t r ư ơ n g ba trăm linh sáu uy hiếp rụ rỗ đối mặt athas trên mặt ngô khải cũng không có lộ ra bất kỳ kinh hoàng nào thất thố mặc dù athas cho hắn có loại thái sơn vậy áp lực nhưng hắn vẫn bình chân như vậy hắn nhìn athas nhàn nhạt vấn đạo ngươi là ai nơi này là địa phương nào athas cũng không có trực tiếp trả lời ngô khải thoại mà là nói chắc hẳn ngô tiên sinh đã biết chúng ta là người nào đi ngô khải cười nói nếu như ta không có nhìn lầm các ngươi đều là siêu năng chiến sĩ cũng chính là cái gọi là dị năng giả bất quá các ngươi so với bình thường dị năng giả cường đại hơn quá nhiều điều này làm cho ta cảm thấy vô cùng nghi ngờ ngoài ra các n g ư ơ i chắc là đến từ em mở nước siêu năng đặc hiển đội đi ngay mới vừa rồi vị kia tử tóc r ẹ ở tiên sinh gọi ngươi là đội trưởng hơn xác nhận suy đoán của ta trong lòng nô khải thật ra thì rất là nghi ngờ lúc nào em mở nước siêu năng đặc hiển đội có lợi hại như vậy dị năng giả phải biết năm đó bảo bối nhi tử tử trong bốn cái dị năng giả tay cứu gia nhạc mẫu đại n h â n lúc bốn cái dị năng giả căn bản không có mới vừa rồi kia hai người kia cường đại so với trước mắt người này càng không cách nào à chẳng lẽ hơn mười năm quá khứ em mở nước siêu năng đặc hiển đội lại tăng thêm không ít nhân vật lợi hại đúng đúng đúng một trận tiếng vỗ tay văng lên tiếng vỗ tay chính là athas phát ra hắn nói không hổ là quan vũ tập đoàn tổng tài tư duy nhanh nhẹn hơn nữa biết hơn cũng rất nô khải thản nhiên nói ta không muốn biết quá nhiều biết quá nhiều vậy sống không lâu nhưng là bây giờ tình huống giả bộ ngu cũng vô ích dứt khoát liền đem phỏng đoán nói ra athas cười ha ha một tiếng nô tiên sinh quả nhiên là người sảng khoái thật không dám dâu dếm nơi này chính là chúng ta em mở nước siêu năng đặc h i ể n đội tổng bộ mà ta chính là em mở nước siêu năng đặc h i ể n đội đội trưởng athas nghe được ca t h t thoại nô khải biểu tình trên mặt không có bất cứ ba động gì nhiều năm chú luyện hắn đã sớm gặp biến không sợ hãi hắn trên chỗ ngồi của ở bên cạnh trực tiếp ngồi xuống nhét lên hai chân dừng dưng điệu nói h ạt thạt đội trưởng không biết ngươi mời ta tới vì chuyện gì lúc này n ô khải căn bản không có coi như tù nhân giấc ngộ lần này đến phiên h ạ t thạt trận tròn mắt hắn trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên khác thường tử tịch hoa ba một con quạ đen an t ĩ n h tử trong hình ảnh bay qua kéo đặt mông im lặng tuyệt đối phách lối thật rất phách lối a chẳng lẽ người này là n g u si sao chẳng lẽ người này không biết mình bây giờ tình cảnh chẳng lẽ hắn cho là mình đến nơi này còn có thể chạy đi phải nói hắn không biết đây tuyệt đối không thể nào quan vũ tập đoàn tổng tại không thể nào là loại này không có đầu n ã o người nếu không quan vũ tập đoàn cũng không có thể xưng hùng thế giới mười năm ngồi về chỗ ngồi của mình athas giàu thâm ý đ ị a nói ngô tiên sinh mục đích của chúng ta ngươi chẳng lẽ không biết sao nô g khải lạnh nhạt cười nói các ngươi là muốn đạt được chúng ta quan vũ tập đoàn trước vào kỹ thuật đi từ các n g ư ơ i động thủ một khắc kia các ngươi tâm tư cũng đã c h i ề u nhiên được biết athas v ớ t cảm nói ngô tiên sinh biết là tốt rồi ta hy vọng có thể ngô tiên sinh có thể cùng chúng ta hào hảo hợp tác đôi bên cùng có lợi cậu thắng nô khải quả quyết cự tuyệt nói đôi bên cùng có lợi cậu thắng ta phi, chúng ta quan vũ tập đoàn trước vào kỹ thuật các ngươi chớ hỏng mơ tưởng athas hơi b i ế n sắc mặt không vui nói ngô tiên sinh chẳng lẽ còn không hiểu ngươi tự thân tình cảnh sao hiện tại cũng không do ngươi cự tuyệt ngươi mặc dù là việt nam thần bí tu đạo giả nhưng là chút thực lực này của ngươi ở trong chúng ta còn chưa đáng kể cho nên ta ở chỗ này xin khuyên ngô tiên sinh hảo hảo hợp tác với chúng ta tránh cho chúng ta chọn lựa cực đoan hành động ngươi ở đây uy hiếp ta nô g khải lập tức đứng lên cả người tản mát ra nguyên anh kỷ cao thủ có khí thế mặc dù điểm này khí thế ở trước gà t a s mặt còn thiếu rất nhiều nhìn nhưng biểu minh nô khải thái độ Athas nhất thời đổi một loại giọng nói nếu như ngô tiên sinh hào hào hợp tác với chúng ta chúng ta làm sao biết uy hiếp ngươi chúng ta cảm kích ngươi còn đến không kịp ngoài ra người của có thể để cho ngươi trở thành việt nam có quyền thế nhất bọn ta hiện tại ngô khải đã mất vào bọn họ tay Athas nắm giữ quyền chủ động bất quá h ắ n tự nhiên hy vọng ngô khải có thể chủ động tướng kỹ thuật dân ra như vậy dĩ nhiên là tất cả đại hoan hỉ cho nên vừa đấm vừa xoa ngô khải cười to nói ha ha việt nam người của có quyền thế nhất ngươi có thế để cho ta làm việt nam lo、no、một Athas cực kỳ khẳng định nói dĩ nhiên chỉ cần ngô tiên sinh hợp tác với chúng ta này căn bản không là vấn đề có chúng ta ủng hộ nô tiên sinh lo gì đại sự sao hắn đối với thực lực của tự thân đó là tương đối tự tin nô khải cực kỳ c à n dỡ cười to nói quả thực quá b u ồ n cười cho dù dưới sự ủng hộ của các người ta lên làm việt nam no một cũng không phải là các người khôi lỗi ta ngô khải làm người đỉnh thiên lập địa không cầu tên không vì lợi chỉ vì việt nam phú c ư ờ n g nhân dân sinh hoạt hạnh phúc phệ l ỉ n xì ti ác hằng cái gì kim tiền quyền thế đều là phụ vân mà thôi ta cho tới bây giờ không l ạ gì các người chớ h y vọng h ả o huyền ta là chắc chắn sẽ không làm hắn gian cũng chắc chắn sẽ không trở thành các người khôi lỗi Ngô Khải trong h nghĩa o ạ i t á khái n ngôn h khẳng h từ, p khoáng.、Atas、nhẹ nhàng sinh, phải nghĩa như tiếng ngô tiên sinh, đừng nói Atas một cười đại nghĩa như vậy lòng â m kim nhiên. Ngươi dựng quan vũ tập đoàn, cũng không phải là vì kim tiền. Trong phải tạo tập vũ vì là l hắn rất biết việt nam có quá nhiều người ngoài miệng nói đại nghĩa lâm nhiên thật là chính là thanh nhân đó là bởi vì cho ra chủ mã không đủ những người đó thật ra thì sơ qua cho ra một chút cảm d ỗ liền khuất p h ủ việt nam rất nhiều người đều là sợ chết càng có tiền có quyền càng sợ chết cho nên làm phản đồ hán gian hơn cũng rất tùy ngươi nói thế nào nô khải thờ ơ nhún vai một cái tạo dựng quan vũ tập đoàn mục đích là vì hoa hạ của thời vì hoa hạ phục hưng đây là thiên địa chừng giám về phần kim tiền nói với ngô khải ngô lai、like、đám người tới đã sớm như phủ vân dĩ nhiên bọn họ tiền kiếm được cũng quả thực quá nhiều quá nhiều không xem là phủ vân cũng không được athas khuyên nhủ ngô tiên sinh chẳng lẽ ngươi không nữa cân nhắc một chút chỉ cần người cùng chúng ta hợp tác toàn bộ việt nam đều đưa là của ngươi chúng ta cũng chắc chắn sẽ không can thiệp hoa hạ nội chính cái này xin ngươi tuyệt đối yên tâm ngô khải hỏi ngược lại athas đội trưởng ngươi có thể đại biểu quý quốc tổng thống sao ngươi có thể đại biểu quý quốc, quốc hội sao ngươi có thể đại biểu quý quốc tài phía sau ở em mở nước chân chính nắm giữ em mở nước thực quyền là những đại tài phía đó tránh quyền quốc gia bị bọn họ đùa bỡn giữa đang vỗ tay về phân em mở nước tổng thống nhưng thật ra là bọn họ đại nôn g nhân mà thôi a t a s nhất thời ngạc nhiên nói thật hắn đều đại biểu không được mặc dù hắn có thực lực mạnh mẽ nhất lại không có tột cùng nhất quyền lực nô khải tiếp tục nói lấy a t a s đội trưởng thực lực của ngươi muốn leo lên quý quốc tổng thống bảo tọa còn không dễ dàng sao a t a s mep có rút trong lòng tựa hồ cực kỳ tức giận đây chính là trong lòng hắn đau a nhớ hắn đường, đường thập cấp dị nam giả hơn nữa còn là toàn hệ đại viên m ắ n người hoàn toàn xứng đáng dị năng g i ả v u a lại phải nghe một người bình thường điều khiển thân bất do kỳ a nô khải còn phải tiếp tục athas hét chớ nói athas đội trưởng như ngươi vậy thái độ thế nào để cho ta yên tâm và các ngươi hợp tác nô khải cười h í p mắt nói nghe được nô khải nói tới hợp tác athas lập tức tỉnh táo lại có chút mừng rỡ vấn đạo thế nào nô tiên sinh đã suy nghĩ kỹ muốn cùng chúng ta hợp tác trong lòng hắn còn có chút khinh bỉ mới vừa rồi đều nói phải đại nghĩa lẫm nhiên như vậy hiện tại lại muốn hợp tác xem ra người hoa thật sự là dối trá hết sức vốn là còn chút tâm động bất quá các hạ giống như đại biểu không được quý quốc tổng thống cũng đại biểu không được quý quốc những người giàu có kia đại biểu bọn họ không được lợi ích và ngươi nói tựa hồ không có chút ý nghĩa nào à nô g khải hời hợt nói giữa những h à n g chữ ý tứ đã biểu lộ không bỏ sót và ta nói chuyện hợp tác ngươi hạt thật còn chưa đủ tư cách h ạ t t h a s cả giận nói ngô tiên sinh ngươi không biết là chơi ta đi h ạ t t h a s làm sao có thể nghe không ra ý của ngô khải đâu nô g khải tâm đạo ta tờ mờ chính là chơi ngươi thế nào trên miệng bất quá hắn lại ngữ trọng tâm trường nói hạt thật đội trưởng ngươi còn trẻ tâm tính hơn vẫn là phải ma luyện ma luyện a cao thủ phải có cao thủ khí độ giống nhau năm đó lý chủ tịch dạy dỗ loại như hắn athas căm giận địa nói ngô khải tiên sinh cái này không nhọc người p h i tâm một câu nói rốt cuộc h ợ p không hợp tác ngô khải lắc đầu một cái cực kỳ thất vọng nói tiểu tử thái độ của ngươi quả thực không thành khẩn ta không có hứng thú và ngươi nói nữa nói hắn không để ý nữa t h ả i athas mà là ngồi ở châu ngồi nhắm mắt dưỡng thần đối với ngô khải thái độ athas lên cơn giận dữ nếu không phải trong dạ xỉ yêu cầu nhất thiết phải từ trong ngô khải tay lấy được quan vũ tập đoàn dẫn trước thế giới kỹ thuật athas sớm đưa ngô khải cho chém thành n u y n mảnh một luồng mẹ gà chồng uy chấn thiên vũ uy áp đi tới ngô khải trực tiếp ép ngô khải ngồi ngay ngắn ở đó căn bản không vì sở động bất quá a t h a t rất nhanh sẽ thu hồi khí thế của mình bởi vì thời gian hơi ngắn a t h a t cũng không có phát hiện khí thế của hắn tựa hồ đối với ngô khải không có tác dụng gì a t h a t đạo ngô tiên sinh cho dù ngươi không sợ chết chẳng lẽ không vì ngươi người nhà lo nghĩ suy nghĩ một chút vợ của ngươi con trai của cùng bọn họ đường sau này còn dài hơn đâu ngươi chuẩn bị bắt ta người nhà uy hết ta ngươi có thực lực cường đại như vậy còn phải làm như vậy bị h chuyện thật là thật đáng buồn à. nô khải ở trong lòng cười lạnh nói nếu như ngươi muốn chết phải nhanh hơn điện thoại cũng có thể đi tìm ta bảo bối nhi tử bất quá cho dù ngươi không đi tìm hắn hắn cũng tới tìm ngươi dám bắt c ó ta các ngươi thật vẫn là lao thọ tinh treo ngược tìm chết athas nhẹ nhàng lắc đầu đạo k h ô nếu g không không, n như ngô tiên sinh thành ý hợp tác chúng ta đương nhiên sẽ không động người nhà của ngươi sẽ còn p h ả i người hào hào bảo vệ bọn họ nô lai lãnh đạo nói người nhà của ta có việt nam long tổ bảo vệ không nhọc ngươi phi tâm athas nhất thời khinh miệt cười nói việt nam long tổ dường nào để cho người ta tiên sinh sợ a bất quá ngươi không phải cũng có long tổ bảo vệ sao hiện tại cũng không rơi vào trong tay của ta nô lai xem thường nói đó là bởi vì ngươi hai người thủ hạ cũng không có đụng phải rồng thực sự tổ cao thủ nếu không ngươi cho rằng bọn họ có thể như vậy bình an mang ta trở lại sao ngươi cho rằng việt nam long tổ là lãng đắc hư danh sao nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm linh bảy người làm sao có thể cùng chó hợp tác đâu vào giờ phút này a t h đã rất là không nhị được không khách khí chút nào nói kia nói nhảm nhiều như vậy hợp tác sinh không hợp tác chết hắn lạnh lùng nhìn ngô khải hạ thông điệp cuối cùng ngươi nói người làm sao có thể cùng chó hợp tác đâu ngô khải nhẹ nhàng lắc đầu tự đ ủ cái gì ngươi nói cái gì athas cho là mình nghe lầm không tin vấn đạo ngô khải cười nói thế nào chẳng lẽ ta nói sai nhân nạn đạo phải cùng chó hợp tác a t a s đã vô cùng phẫn nộ ngô khải không khách khí chút nào đem hắn so sánh chó có thể không tức giận sao đơn giản là lên cơn giận dự a ngươi đây là tìm chết một luồng mẹ gạ chồng uy trấn thiên vũ uy áp xông thẳng lên trời khiến thiên địa biến s á c để cho nhật nguyệt vô quang đối mặt athas khí thế ngốc trời nô khải không có chút nào sợ hãi mà là cười lạnh nói lộ ra chân diện mục muốn đậu võ athas cũng là liên tục cười lạnh nô khải ngươi rất tốt dựa theo người hoa c á p ngươi lời giải thích ngươi đây là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt không cho ngươi điểm màu sắc nhìn một chút ngươi không biết ta athas lợi hại ngại có người luôn là muốn tìm cái chết vậy cũng không có cách nào phải tắc thành cho hắn nô khải lộ ra sợ biểu tình quái k i ế u đạo ai yêu ta rất sợ đó a biểu tình kia giọng nói kia nhìn cũng làm người ta muốn đạc hắn mấy đá người cho rằng n g ư ờ i không hợp tác ta lại không thể lấy được các ngươi quan vũ tập đoàn kỹ thuật nói athasca mắt trở nên thâm thúy vô cùng ngôi lai、like, hắn vận dụng tinh thần lực của sự mạnh mẽ bắt đầu xâm lấn ngô khải đại não phải biết hắn nhưng là tinh thần lực đại viên mãn dị năng giả tinh thần lực vô cùng cường đại lúc này ngô khải không hề hay biết căn bản không biết nguy hiểm đi tới đột nhiên athas đại não đau đớn một hồi trong đầu như có kim c h â m hắn theo bản năng rút về tinh thần lực của mình đồng thời hai mũi hầu toàn bộ chảy máu đây là chuyện gì xảy ra chờ a t h a s sơ qua thanh tỉnh hắn lộ ra cực kỳ thất kinh chẳng lẽ tinh thần lực lượng của hắn còn mạnh mẽ hơn ta cái này không thể nào ta nhưng là thập cấp tinh thần lực đại viên mãn dị năng giả tinh thần lực của hắn làm sao có thể mạnh hơn ta không đúng đây là tinh thần lực b á n ngược kết quả chẳng lẽ trên người hắn có thể b á n ngược tinh thần lực t r ọ n g bảo b á n ngược tinh thần lực t r ọ n g bảo đây chính là tinh thần hệ dị năng giả khát tinh cũng là tinh thần hệ dị năng giả thống hận nhất tất phải r ế t mà yên tâm thấy athas đột nhiên hai mũi h ầ chảy máu nô khải căn bản không minh cho nên hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra cũng không biết xảy ra chuyện gì phỏng đoán nhất định là con trai bảo bối của mình ngô lai tới vì vậy nhìn có chút hạ ngươi làm sao vậy thế nào chảy máu m ú i người tuổi trẻ a luôn là hỏa khí lớn như vậy ai nha xin bớt dở khác thường giọng nói để cho người ta nghe đều phải nổi điên thiếu em gái ngươi lúc này athas hận không được thanh nô khải sẽ thành mảnh vụn hắn nhất định là cố ý tên đang chết lại giả heo ă n hổ athas tức giận nhìn nô khải cắn răng nghiến lợi nói v ử nếu tinh thần lực đối với ngươi không thể làm gì vậy ta sẽ dùng còn lại dị năng công kích ngươi thấy nô khải một bộ bị xét đánh bộ dáng athas vận dụng lôi hệ dị năng công kích nô khải một tia chốc vô căn cứ tạo thành theo trên đầu nô khải bộ tới t h đi đi. nô khải mong b đợi nô k lai nhất trực không có xuất hiện hắn không thể làm gì khác hơn là nhắm hai mắt lại nhưng là nô khải đợi đường này không có cảm giác thiệm điện bổ tới trên đầu mình giác đắc phi thường kỳ quái bởi vì không có bất kỳ cảm giác đau đớn phải biết bị xét đánh tuyệt không công dung mới vừa rồi đạo tiểm h điện kia rõ ràng bổ về phía mình làm sao biết không có cảm giác chẳng lẽ mình đã cuốc hay là cái này ạt thật chẳng qua là tiếng sấm mưa to chút ít nô khải không khỏi mở mắt chỉ thấy ạt thật miệng há thật lớn giống như nhìn quái vật nhìn mình nô khải nhất thời giác đắc phi thường buồn b ự c đột nhiên nô khải cảm giác mình quanh thân c ó tầng một trong suốt vòng bảo vệ bảo vệ mình chẳng lẽ đây là bảo bối nhi tử cho mình thêm vòng bảo vệ nếu là như vậy thật sự quá tốt rồi bất quá bảo bối nhi tử ngươi tại sao vẫn chưa ra a chẳng lẽ muốn nhìn lao ba chịu khổ trong lòng nô khải nghĩ như vậy ngươi、like. Làm thật i điện sắp rơi ể m sắp v à chẳng một đạo n màu qua, lẽ là một giả heo ăn hổ ra hỏa athas không tin tưởng như lại thi triển ra còn lại dị năng như lửa hệ hòa cầu thủy hệ thủy đạn phong hệ phong nhận thậm chí còn có thổ hệ thái sơn áp đỉnh những thứ này dị năng t h i t r u y ể n ra để cho người ta hoa cả mắt không phải không thừa nhận athas không hổ là dị năng giả v u a nhưng là ngô khải đang bảo vệ dưới sự bảo vệ của cái lồng không hư hao chút nào ha ha athas đội trưởng ta không phải không thừa nhận ngươi rất lợi hại nhưng là ngươi vừa có thể làm khó dễ được ta nô khải đắc ý cười to nói thật ra thì trong lòng hắn rất m ộ i phục cái này athas lại sẽ vài loại dị năng mà giống vậy dị năng giả cũng chỉ biết một loại xem ra cái này athas là một cái thai nô lai nghĩ như vậy đạo mà athas thấy ngô khải không bị thương chút nào không khỏi nghi ngờ nói chẳng lẽ có cao nhân nút ở phụ cận trợ giúp ngô khải cái này không thể nào a tinh thần của ta l ự c mạnh mẽ như vậy có người đến gần ta nhất định sẽ biết sẽ không có người tránh thoát dò xét của ta vong bảo hộ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là việt nam tu đạo giả cái gọi là tiên gia bà bối a thật đột nhiên nghĩ lên việt nam kinh điển truyền hình phong thần bảng trên g i ả n g thuật việt nam thần tiên đều có tiên gia bà bối có những bảo bối này có thể thực lực của khiến cho bọn hắn gấp bội thậm chí ngay cả tu vi người của cao hơn nữa cũng sẽ thua ở lợi hại tiên gia bên dưới bà bối nhưng là a thật cho là đây chẳng qua là truyền thuyết thần thoại không thể nào có loại này tiên ra bảo bối tồn tại bên dưới đang tức giận hắn thậm chí trực tiếp đối với ngô khải triển khai vật lý công kích quyền đấm cước đ á đều đem ra hết quyền cước của hắn nhưng là tương đối lợi hại d u n g hợp thổ hệ dị năng một quyền có thể mang một ngọn núi đánh xuyên qua nhưng là căn bản là không có cách phá vỡ ngô khải quanh thân vòng bảo hộ phòng ngự em đi vòng bảo hộ này sao lại mạnh mẽ như thế a t a s buồn dầu sắp hộp máu nhìn ra được vòng bảo hộ này hoàn toàn là năng lượng tạo thành nếu như lực lượng đủ có thể đánh vỡ nhưng là a t a s cho dù đem hết toàn lực cũng không đáng tan được cái này vòng bảo hộ lúc này ngô khải cũng nghĩ đến nô lai thật ra thì cũng không có tới. mà là ban đầu hắn rời đi địa cầu lúc t ừ n g cho ngô k h ả i cùng vương mai đám người để lại số lớn bảo toàn tánh mạng vật phẩm nổi lên tác dụng lớn nô lai lo lắng nhất chính là ngô khải đám thân nhân an n g uy cho nên vì an toàn của bọn họ lo nghĩ nhưng là dùng hết tâm tư nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương b 0 8 r ă nô lai thủ hộ Linh thức công kích là thực lực cường đại người tu chân thủ đoạn công kích một trong có tu chân giả rèn luyện quá linh thức linh thức cường đại hơn cùng cảnh giới tu chân giả m u ố n nếu như tu luyện nữa quá linh thức công kích phát m ô n đối với những khác cảnh giới giống nhau hoặc là so với hắn thấp tu chân giả thi triển linh thức công kích liền có thể giết người trong vô hình nô lai chính là lo lắng ngô khải đám người gặp công kích như vậy cho nên đặc biệt cho bọn hắn luyện chế khắc chế linh thức công kích pháp bảo loại pháp bảo này có thể bắn ngược linh thức công kích tương đối thực dụng mà vong bảo hộ là một món khác ngọc quyết hình dáng pháp bảo sinh ra nếu như có người đối với n ô khải đám người tiến hành công kích chỉ biết kích thích bị động phòng ngự có thể ngăn cản đại la kim tiên trở xuống toàn lực công kích còn có thể tái diễn lợi dụng dĩ nhiên căn cứ người công kích thực lực mạnh yếu phát bảo sử dụng thời gian có chiều dài ngắn nhưng là chịu đựng athas một hai giờ công kích là không có vấn đề ngoài ra có thể cho món phát bảo này bổ sung năng lượng như vậy là có thể kéo dài hơn về phần như thế nào bổ sung dĩ nhiên là đem tự thân chân nguyên chuyển đi là được chính là những thứ này bảo toàn tánh mạng vật phẩm mới để cho ngô khải được ở dưới athas công kích bình yên vô sự nghĩ thấu một điều này nô g khải mặc dù đối với ngô lai không có tới cảm thấy có chút thất vọng nhưng là đối với ngô lai để lại cho hắn những bảo vệ t á n h mạng đó p h á p bảo càng phát ra có lòng tin hắn lặng lẽ đem tự thân chân nguyên truyền vào ngọc phủ p h á p bảo vì ngọc phủ p h á p bảo bổ sung năng lượng như vậy athas hơn đối với hắn không thể làm gì điên cuồng công kích một canh giờ athas đã tuyệt vọng không nghĩ tới nhìn người hiền lành nô g khải lại là khối xương khó gặm chĩa vào vô cùng cứng rắn mai rùa không người có thể tổn thương được hắn sau đó cửa không gian tắt nô khải trên người lồng bảo hộ cũng chậm chậm tiêu tán quan vũ sơn trang nô lai đang phụng b ồ i vương mai cùng với hàn tuyết trúng lưu năm hoa quan vũ bên trong sơn trang bách hoa n ở rộ tranh nghiên khoai sắc h u y ể n như nhân gian t i ê n cảnh nếu như có ngoại nhân thấy nơi này phong cảnh nhất định sẽ kinh ngạc vô cùng trời ạ trên địa cầu còn có đẹp như vậy cảnh sắc còn có như vậy t i ê n cảnh đơn giản là trong kỳ tích kỳ tây ta đột nhiên vương mai tả nhãn ra nhạy không ngừng mới đầu vương mai còn không có để ý nhưng là nhạy số lần thường xuyên vương mai nghĩ trong đầu mắt cháy nhảy thai chẳng lẽ có chuyện gì phát sinh mụ ũ m ngài thế nào nô lai đột nhiên phát hiện vương mai khắc t h ư ờ n g liền vội vàng hỏi hàn tuyết chúng nữ cũng lập tức x ú g lại đây chính là tương lai bà bà a các nàng đương nhiên phải phục vụ tốt lắm thấy mọi người đều dùng ánh mắt quan tâm nhìn mình vương mai đạo ta không sao chẳng qua là tả nhãn mẹ lên mắt cháy nhảy thai sẽ không có cái gì chuyện không tốt phát sinh đi tống g a i nhanh mồm nhanh miệng điệu nói nô lai hơi b i ế n sắc mặt hàn tuyết là t r ừ n g mắt nhìn tống g a i đây là mê tín ngươi đều là tu chân giả còn tin tưởng loại này mê tín tống g a i không khỏi le lưới một cái tất cả mọi người mỉm cười cười một tiếng đột nhiên nô lai sắc mặt đại biến đạo xem ra thật sự có xảy ra chuyện lớn tất cả mọi người x u n g tới v ấ n đạo thế nào xảy ra chuyện gì nô lai mặt â m trầm nói lao ba mất tích hơn nữa long thiên cũng bị trọng thương hôn mê bất tỉnh người lai nô lai mới vừa lấy được s ở tặc một số tin tức vốn nên là ở quan vũ tập đoàn tổng bộ quan vũ tòa nhà đồ sộ nô g khải không thấy mà hộ vệ của hắn kiêm tài xế long tổ long thiên là té ở trong phòng làm việc của nô g khải hôn mê bất tỉnh s ở tặc một số mặc dù có thể theo dõi toàn cầu nhưng là sẽ không thời, thời khắc khắc nhìn chằm nơi nào đó mà nô lai thần n i ệ m mặc dù có thể bao trùm toàn cầu nhưng là sẽ không thời thời khắc khắc dùng thần nghiệm chú ý trên địa cầu mỗi một nơi độc tĩnh cho nên nô khải bị em mở nước siêu năng đặc khiển đội bắt đi nô lai cùng sở tặc một số cũng không có kịp thời phát hiện cái gì nghe được nô khải mất tích tin tức vương mai không thể tin vào thái của mình mặc dù nàng luôn làm ai thái ngô khải mắng ngô khải nhưng là đánh là hôn mắng là yêu a vương mai đối với ngô khải cảm tình đó là thật như vàng chín nghìn chín trăm chín mươi chín tại sao bị giới định vì mất tích là bởi vì bảo vệ hắn long thiên bị trọng thương mà n ô khải bản thân không biết tung tích có thể suy đoán có cường già xuất thủ đả thương long thiên bắt đi n ô khải đây là thật sao nhìn con mắt của ngô lai vương mai vẫn đạo ngô lai gật đầu nói thiên chân vạn s á c vương mai ánh mắt tối sầm thiếu chút nữa ngất đi khải thai ca nhất định không muốn xảy ra chuyện a vương mai nhất trực lẩm bẩm những lời này người cũng lập tức trở nên tiểu tụy giống như là già đi mười tuổi thấy vương mai lộ ra chất tình hạ tuyết chúng nữ cũng phi thường cảm động bình thường nhìn vương mai luôn là chỉ trích ngô khải nói hắn như thế nào như thế nào trong lòng giác đ ắ t cái này bà bà quá cường thế mà công công cũng quá mềm yếu điểm hiện tại mới hiểu được đây mới thật sự là cuộc sống bà bà cường thế mà công, công không muốn cùng nàng so đo nhiều hơn nhẫn nhịn cuộc sống cứ như vậy kéo dài nữa hoặc giả ngoại nhân r ắ c đắc không hòa h à i nhưng bọn hắn lại vui ở trong đó vương mai nói với ngô lai bảo b ố i nhi tử mau n g h ĩ biện pháp đưa ngươi lão ba tìm trở về đi ở trong vương mai tâm nhi tử ngô lai vẫn là cường đại nhất hắn nhất định có biện pháp tìm về ngô khải hiện trường không có phát hiện ngô khải thi thể nói rõ ngô khải có thể không có chết những người xuất thủ đó vì từ trên tay hắn được cái gì chẳng qua là bắt cóc hắn vương mai nhất trực như vậy an ủi mình cũng chỉ có thể như vậy an ủi mình mụt mụ, yên tâm đi ta nhất định sẽ tìm lão ba trở về nô lai đối với một điểm này rất có lòng tin thấy trên mặt vương mai còn có vẻ lo âu nô lai tiếp tục nói mụ mụ thật ra thì ngài đừng lo lắng ban đầu ta rời đi địa cầu lúc đã từng cho lao ba giữ lại rất nhiều bảo toàn tánh mạng bảo bối có những bảo bối này trên địa cầu không người có thể muốn lao ba mệnh trên thực tế cũng chính là như vậy thực lực cường đại như dị năng giả vua athas cũng đối với ngô khải không thể làm gì nô lai thoại giống như cho vương mai tiền cuộc một tề thuốc trợ tim vương mai nhất thời tinh thần tỉnh táo vui vẻ nói bảo bối nhi tử ngươi nói là thật nô lai gật đầu nói dĩ nhiên nhi tử làm sao có thể sẽ lửa gạt mụ mụ đâu ngài không tin có thể làm một cái thí nghiệm cái gì thí nghiệm hàn tuyết bọn người phi thường buồn b ự c hiện tại cũng lúc nào còn làm gì thí nghiệm nô lai vẫy vây tay với bên cạnh nghiêm ngạo tiền đạo ngạo tiên đem hết toàn lực công kích sư tổ ngư mẫu cái gì tất cả mọi người cho là mình nghe lầm nghiêm nạo thiên chiến chiến nguy nguy đạo sư tôn đệ tử không dám công kích sư tổ mẫu đây chính là đại nghịch bất đạo a nghiêm nạo thiên tự nhiên không dám làm như vậy hắn cũng không biết nô lai rốt cuộc muốn làm gì nô lai quát lên nạo thiên ta lệnh cho ngươi làm như vậy thấy nghiêm nạo thiên còn không hành động nô lai thúc giục nhanh lên một chút còn mẹ nheo cái gì nghiêm nạo thiên lập tức quỷ dưới đất sư tôn đệ tử quả thật không dám hà tuyết giống như nhìn ngoại tinh nhân nhìn nô lai vấn đạo lai ngươi rốt cuộc muốn làm gì nha vương ai cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái bảo bới nhi tử ngươi muốn nạo thiên công kích n ụ mụ, mụ. phải biết nô lai nhưng là hiếu thuận nhất làm sao biết làm ra lớn như vậy nịch không ngờ chuyện đâu nô lai đột nhiên ý thức được mình không có giải thích rõ để cho tất cả mọi người hiểu lầm vội vàng dùng thần n i ệ m nâng lên q u ỳ sụp xuống đất nghiêm ngạo thiên trong miệng nói là như vậy ban đầu ta rời đi địa cầu l ú c cho lao ba giữ lại bảo toàn cánh mạng bà bối ta tự nhiên không thể bên nặng bên nhẹ cho mụ mụ như thúc công cũng giữ lại hiệu quả bà bối ta để cho ngạo thiên công kích mụ mụ là muốn cho mọi người xem nhìn những bảo bối này đi lực tuyệt đối sẽ không để cho mọi người thất vọng ngay n ô lai vừa nói như vậy mọi người mới công khai ngạo thiên đem hết toàn lực công kích đi mặc dù nghe rõ ngô lai giải thích nhưng là trong lòng nghiêm n ạ o thiên vẫn còn có chút lo lắng vạn nhất thương tổn được sư tổ mẫu vậy làm sao bây giờ ngô lai chẳng phải là muốn đem hắn tiên h đao v ạ t quả không có chuyện hoàn hảo xảy ra chuyện rồi hắn coi như bất kể ngươi là không phải hắn ra lệnh của ngươi hầu như vậy nghi ngờ, nghiêm ngờ, n g h i n ạ o thiên mới chủ trừ không t í n lên ngô lai hỏi ngược lại thế nào không tin sư tôn luyện chế bảo bối vi lực chẳng lẽ sư tôn sẽ cầm mẫu thân của mình an nguy đồ dỡn ngô lai vừa nói như vậy nghiêm não thiên yên lòng hướng vương mai phát ra cường đại nhất một cách một cách này sơn hô hải phiếu thiên băng địa liệt kể từ bị n ô lai chữa khỏi tới nay nghiêm nạo thiên khắc khổ tu luyện thực lực có tiến bộ nhảy vọt hơn nữa ở dưới n ô lai yêu cầu trụ cột của hắn đánh phi thường vững chắc tu vi nguyên anh sơ kỳ thậm chí có thể cùng nguyên anh hậu kỳ cao thủ phân đình kháng lễ thấy nghiêm nạo thiên phát ra một k í c h n ô lai âm thầm gật đầu hàn tuyết đám người nhất thời biến sắc như vậy một đòn t h a o thiên vương mai có thể tiếp sau n ô lai luyện chế bảo b ố i có thể tín nhiệm sao chỉ thấy vương mai quanh thân đột nhiên lóng lánh lên một cái vòng sang trắng bao phủ vương mai đứng lên tạo thành một cái vòng bảo hộ n g i ê m n ạ o thiên một cách nặng n g h đập đang bảo vệ phủ lên k í nô lai nhắc tới chuyện này hàn tuyết bọn người có chút ấn tượng năm đó huyền cơ tử chờ tứ đại cao thủ hợp lực đều không thể phá vỡ thượng đế bảo vệ phòng ngự sau đó bị nô lai một quyền phá vỡ nô lai chỉ vương mai trên cổng ngọc quyết đạo bảo bối này gọi nô lai thủ hộ chính là căn cứ thượng đế bảo vệ linh cảm chế tạo có thể ngăn cản đại la kim tiên trở xuống toàn lực nhất kích cha và mụ mụ còn có thúc công ông ngoại bà ngoại đều có đại la kim tiên trở xuống toàn lực nhất kích a mọi người không khỏi hoảng sợ có bảo bối như vậy ai còn có thể giết chết nô g khải a trái tim của vương mai nhất thời để xuống đạo mặc dù khải thai ca tánh mạng vô y ê u nhưng sớm một chút đem h ắ n cứu trở về mới thật sự để cho chúng ta yên tâm mụ Mụ, ta xuất thủ ngài cứ yên tâm đi nô lai bảo đảm nói nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm linh chín tái hiện c h â n tướng hàn t u y ế t chúng nữ đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn vương mai trên người ngọc quyết đây chính là bảo toàn tánh mạng bảo b ố i a ai không suy nghĩ nhiều một ít bảo toàn tánh mạng cơ hội đâu nô lai giống như xem thầu ý nghĩ của các nàng đạo quay đầu các ngươi đều sẽ có bảo bối như vậy bất quá ngạo thiên ngoại trừ sư tôn tại sao vậy nghiêm ngạo thiên nhất thời giác đắc tức giận bất bình dựa vào cái gì những người khác đều có mà hắn lại không có đâu nô lai lạnh nhạt nói bảo bối trung quy chẳng qua là bên ngoài thủ đoạn thực lực bản thân cường đại mới là căn bản thực lực của ngươi cường đại cần gì phải muốn bảo bối bảo vệ tánh mạng đâu hôn độn vô c ự c quyết là thần diệu nhất pháp quyết tu luyện đạo thể song tu tu luyện tới cực hạng thân thể có thể so với pháp bảo là lớn nhất vũ khí căn bản cũng không cần bên ngoài bảo bối nghe được nô lai thoại nghiêm n ạ o thiên như có sở nộ g mà những người khác cũng gật đầu một cái cầu ngươi không bằng cầu mình a mượn bảo bối còn không bằng dựa vào tự thân quan vũ trong sân trang nô lai kia duy ngã độc tôn bá khí nhất thời tản mắt ra l ớ nếu khí h t bảng bạc nhét đầy vù thiên giữa địa. Tất cả mọi người đều cảm giác cái trong thiên địa cái loại áp, áp, đến địa đó ác, trên thân từ thể huy huy không gần như chỉ ở, trong lòng không như vẫn còn、ở. Nếu chỉ của ở, ở. phải quan vũ sơn trang có trận pháp bảo vệ toàn bộ sơn trang cũng sẽ hủy ở n ô lai bên dưới khí thế khủng bố n ô lai cứ như vậy đứng ở nơi đó thì giống như cùng thiên địa hòa làm một thể vào giờ phút này hắn chính là ngày hắn chính là địa hắn chính là thế gian người thống trị dĩ nhiên n ô lai còn thi triển một bộ phận khí thế mà thôi địa cầu một vị này mặt căn bản không chịu nổi hắn toàn bộ khí thế thi triển nếu như hắn trên địa cầu thả ra toàn bộ khí thế vô cùng có khả năng tạo thành thiên địa vỡ nát trên địa cầu sinh linh đồ thán nô lai khắp mặt sát khí nói ai dám đụng đến ta lao ba ta nhất định để cho hắn bỏ ra thê thảm giá cao d ô n g có vảy ngược chạm vào hắn phải chết nô lai thân nhân bằng hữu chính là của hắn minh lân đi chúng ta đi quan vũ tập đoàn nhìn một chút nô lai vung tay lên tất cả mọi người đều ở biến mất tại chỗ quan vũ tập đoàn tầng thứ chín mươi chín tổng tài văn phòng nô lai đám người xuất hiện ở hôn mê long tiên cạnh nguyên lai、like、nô lai rời tất cả mọi người đều đến phòng làm việc của ngô khải lấy thực lực của n ô lai làm được điểm này là rất ẹ ạ xi thấy long tiên c h ẳ n hướng mọi người phát hiện hắn giống như từng chịu đựng xét đánh vậy bộ dáng phi thường thảm từng sợi tóc đ ả o thụ trên người một mảnh n á m đen từng đạo lôi điện vẫn còn ở trên người h ắ n m ơ i lâu mà không tán bất quá hoàn hảo hắn còn có một khẩu khí ở chẳng lẽ là thiên k i ế p hắn tuyết suy đo nói nô lai lắc đầu một cái hắn mới nguyên anh kỳ tu vi làm sao có thể gặp phải thiên k i ế p nô lai cẩn thận kiểm tra một chút thân thể của long thiên kỳ quái nói ổ giống như không phải lôi hệ thuật pháp nô lai đưa tay ra hút long thiên trên người lôi điện toàn bộ đến trên tay mình những lôi điện đó xì xì văng rội ở trong ngô lai tay thoát ra nhưng từ đầu đến cuối thoát kh cũng không làm gì được nô lai đột nhiên hắn nghĩ tới một chút kinh ngạc nói là lôi hệ dị năng lại có cường đại như vậy lôi hệ dị năng giả thực lực kém không nhiều tương đương với độ kiếp kỳ tu chân giả hắn còn nhớ mười năm trước hắn dùng hạch đạn đánh chết kia bốn cái dị năng giả thực lực cũng chỉ như vậy hiện tại đã thương long thiên dị năng giả thực lực tuyệt đối vượt qua nguyên anh kỳ trước so với kia bốn cái dị năng giả phải cường đại hơn rất nhiều cái gì lôi hệ dị năng giả hắn t u y ế t bọn người kỳ q u á i nhìn nô lai nô lai đạo không sai được trong tay lôi điện đã tiêu tán nô lai tay trái cầm tay của long thiên sinh mệnh chi lực chuyển vào trong cơ thể của long thiên hào quang của một trận màu trắng bao phủ long thiên vốn là đã hấp hối long thiên chỉ cảm thấy một dòng nước g ấ m tràn vào thân thể mình nhanh chóng bơi toàn thân làm dịu thân thể của mình ở bên cạnh mọi người phát hiện long thiên nám đen thân thể đã từ từ trở nên co sáng bóng cả người giống như đạt được tân sinh vậy trong cơ thể của ngô lai có một luồng mang sinh mệnh khí tức năng lượng ở cổ năng lượng này bị hắn xưng là sinh mệnh chi lực là hắn ở trong năm đó tuyệt không trận lấy được chỗ tốt chỉ cần sinh cơ không có hoàn toàn n ư ớ hẳn ngô lai thi triển sinh mệnh chi lực thoại liền nhất định có thể cứu sống long thiên từ từ chuyển tình thấy đứng bên cạnh lại là ngô lai rất là giật mình tiếp theo hắn đột nhiên phát hiện mình thương toàn tốt lắm vui mừng quá đội đà tạ ngô n g tổ trưởng long tiên h biết chắc là ngô lai xuất thủ cứu hắn liền vội vàng đứng lên hành lễ với ngô lai ngô lai khoát tay một cái nói không cần đa lễ nói một chút chuyện gì xảy ra ngươi làm sao biết bị nặng như vậy thương long tiên h sửa lại một chút ý nghĩ đạo ngô tổ trưởng là như vậy khải thai thúc trong đang trong phòng làm việc văn phòng mà ta ở một bên xem báo đột nhiên trong phòng làm việc không gian chấn động một chút một cái không gian cửa xuất hiện đi ra hai cái người tây phương người phương tây một người có mái tóc toàn tử một cái khác biểu tình b á dị trên mặt tựa hồ không có gì biểu tình ta và khải thai thúc nhất thời đề phòng cũng chất vấn bọn họ là người nào cái đó tử tóc nói muốn khải thai thúc theo chân bọn họ đi một chuyến ta và khải thai thúc dĩ nhiên cự tuyệt kết quả cái đó tử tóc liền phát ra mấy đạo lôi điện k i a lôi điện quả thực khủng bố ta lập tức sẽ không có trí giác đúng rồi khải thai thúc đâu mọi người nghĩ trong đầu chúng ta còn phải hỏi ngươi đây nô lai lắc đầu một cái không biết phòng chừng bị bọn họ mang đi long thiên nghe một chút thiếu chút nữa bảo tẩu cái gì ta muốn cùng bọn họ lừa mạng hắn xung phong nhận việc tới bảo vệ ngô khải lại thất thủ ngô khải để cho người tây phương người phương tây bắt đi tâm tình của hắn có thể tưởng tượng được nghiêm n ạ o thiên khinh thường nói b í n h gì a người tìm được bọn họ sao hơn nữa người đánh thắng được họ n họ sao long thiên không khỏi ảm đạm đúng vỡ ý a cho dù có thể tìm được đánh thắng được người ta sao người ta dễ dàng liền đem hắn cho thu thập nô lai quát lên nạo thiên không muốn nói cản long thiên cũng là hộ sư tổ người nóng lòng là sư tôn nghiêm nạo thiên nhận lỗi với long thiên đạo là ta lỡ lời long thiên liền vội vàng nói nghiêm hình khắc khí thật ra thì ngươi nói đúng ta căn bản không phải đối thủ của bọn họ bất quá bảo vệ bất lợi là của ta trách nhiệm nô lai vỗ một cái long thiên bả vai đạo ngươi đã làm rất khá b ấ t quá địch nhân quá mạnh mẽ đây là chúng ta không ngờ tới không trách ngươi nhưng là nô lai an ổ i đừng lo lắng ta nhất định sẽ cứu ra cha ta nghe ngô lai vừa nói như vậy long thiên nhất thời sáng mắt lên nô lai ở trong lòng hắn chính là giống như thần tồn tại không có hắn làm không được nô tổ trưởng xuất thủ tự nhiên vạn vô nhất thất long thiên cung duy nói nô lai là trầm ngâm nói xem ra hai người kêu một là lôi hệ dị nam giả một là không gian hệ dị nam giả thực lực đều rất mạnh bọn họ là dị nam giả long thiên buồn bực vấn đạo không tệ công kích kia của ngươi mấy đạo lôi điện đều là lôi hệ dị năng mà cửa không gian bình thường là có không gian hệ dị năng dị năng giả thi triển chúng ta hoa hạ tu chân giới trong thuật pháp không có cửa không gian thuật pháp long thiên như có điều suy nghĩ gật đầu một cái tốt lắm các ngươi đều lui mở đi để cho ta xem một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mặc dù không biết nô lai muốn làm gì nhưng là tất cả mọi người theo lời lùi tới phía sau nô lai n ị c h thiên mắt tái hiện quá khứ nô lai thi triển hắn cửa kia từng ở tu ma giới thi triển qua nghịch thiên thần thông n ị c h thiên mắt truyền thuyết môn thần thông này luyện đến cực h ạ n có thể thông hiệu cổ kim tương lai ngô lai thực lực trước mắt dĩ nhiên là vô pháp thông h i ể u cổ kim tương lai nhưng là xuất hiện lại quá khứ phát sinh bộ phận sự tình vẫn là có thể dĩ nhiên điều này cần thực lực cường đại làm hậu thuẫn thi triển loại thần thông này cần tiêu hao số lớn tâm thần nếu như tâm thần lực lượng không đủ có lẽ sẽ tâm lực quá mệt mỏi mà chết những người khác cho dù học môn thần thông này cũng căn bản không dùng được giờ phút này trong mắt ngô lai diễn lại thiên địa ở trật tự không gian thời gian pháp tắc thay nhau nếu như nhìn ngô lai cặp mắt thậm chí sẽ cảm giác hắn trong đôi mắt lực lượng có thể n ị c h chuyển thời gian cải thiên h o á đ i ệ đây chính là nghịch thiên mắt chân chính n g mỹ tiên ở trong mắt ngô lai trong phòng làm việc của ngô khải trước đây phát sinh liên tiếp chuyện hình ảnh đều nặng hiện tại trong mắt ngô lai hình ảnh rất là mơ hồ nghịch thiên mắt phá hư vọng trả lại như cũ chân thực cho ta thật biết ngưng thần thụ tâm hình ảnh trở nên rõ ràng một ít hiệu quả phải tốt hơn ở tu ma giới lần đầu tiên thi triển rất nhiều dù sao ngô lai nhìn trời đạo cảm ngộ lại tiến một bước từ trong hình ảnh ngô lai thấy long thiên miêu tả hai cái người tây phương người phương tây từ trong cửa không gian đi ra hai người này diện mạo trong lòng ngô lai đã có mấy tiếp theo tử tóc người tây phương kia đối thoại với long thiên một phen sau tóc tím người tây phương người phương tây liền c h i ề u long thiên động tay long thiên không còn sức đánh trả chút nào lập tức bị lôi điện đánh cho mất đi trí giác nô khải thấy vậy l i ề n bắt đầu đối thoại với tóc tím người tây phương người phương tây sau đó một cái khác người tây phương người phương tây mở ra cửa không gian nô khải đi theo hai người này vào giữa vô ích cửa sau đó biến mất không còn tăm hơi nơi này của thấy nô khải kết thúc môn thần thông này không thể không nói t h i triển lịch tiên mắt tiêu hao quá lớn hà văn cùng tống giai trước hai nàng chỉ thấy biết cũng may thời gian không lâu cộng thêm nô lai nhìn trời đạo cảm lộ tiến một bước càng sâu lần này nô lai rất nhanh khôi phục lai hình dáng gì hàn tuyết â n cần v ấ n đạo mới vừa nghe được nô g lai nói nghịch thiên mắt biết nô g lai khẳng định đang thi triển nhất môn cực kỳ nghịch thiên thần thống cho nên không dám đi q u ấ y dày sợ nô g lai phân thần cho nên tẩu hỏa nhập mà hiện tại hắn lui ra ngoài đương nhiên phải hỏi thăm một chút nô g lai đạo chúng ta xem trước màn ảnh lớn đi nô g khải phong làm việc màn ảnh lớn rơi xuống thượng diện xuất hiện nô g lai nghịch thiên trong mắt thấy một loạt hình ảnh những hình ảnh này trải qua sở tặc một số đặc t ù xử lý so với nô lai thấy muốn hơn rõ ràng một ít đây chính là công nghệ cao thủ đoạn khoa học kỹ thuật lực lượng là vĩ đại là không thể bị coi nhẹ đối với chính là bọn họ thấy trong hình hai người long thiên kích động đến thiếu chút n ữ a ngại c ơ n lên hai người này cho hắn ấn tượng quá sâu đặc biệt là cái đó từ tóc chơi sấm xét người long thiên đối với hắn hận thấu xương hận không được tẩm thứ ra thực kỳ thịt mụ mụ lão ba bị bọn họ mang đi nô lai nói với vương ai vương ai gật đầu một cái dặn dò bảo bối nhi tử ngươi phải nhanh một chút đem ngươi b à cứ u ra bất quá chính ngươi cũng phải cẩn thận nô lai an ủi mụ mụ ta làm việc ngài cứ yên tâm đi nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm mười vương phi trở về nghiêm n ạ o thiên cực kỳ hâm mộ nhìn nô lai tiểu tâm rực rực vấn đạo sư tôn ngài mới vừa rồi thi triển là cái gì phát quyết cái này gọi là n ị c h thiên mắt có thể tái hiện quá khứ chuyện phát sinh là nhất môn cực kỳ n ị c h thiên thần thông nô lai không chút hoang mang địa giới thiệu nghiêm n ạ o thiên ngay một chút trong mắt lập tức toát ra nóng bỏng tia lửa n ị c h thiên thần thông a sư tôn không biết đệ tử có thể hay không học môn thần thông này nghiêm não thiên thấp thỏm bất an hỏi ra những lời này. giống như là lấy hết dũng khí nô lai không chút do dự nói có thể thật quá tốt nghiêm n ạ o thiên cao h ư n g thiếu chút nữa n g à y c ấ lên bất quá nô g lai thoại phong nhất truyện nghiêm n ạ o thiên v i n h thai lắng nghe sư tôn tuy nhiên làm sao đợi đến người tu vi đặt tới đại la kim tiên lúc mới có thể dạy cho ngươi nô lai thoại thì giống như một chậu nước lạnh t ạ t vào trên đầu nghiêm n ạ o thiên tu vi đặt tới đại la kim tiên còn không ngừng suy tính lúc nào đâu hắn hiện tại mới lên nguyên anh kỳ tu chân g i ả đại la kim tiên đó là xa xôi bao nhiêu tồn tại cao, cao tại thượng xa không thể vời cho dù đại thừa kỳ đối với nghiêm ngạo thiên mà nói cũng phi thường xa xôi a tại sao nghiêm ngạo thiên mất mát vấn đạo nô lai mặt nghiêm túc nhìn hắn đạo ngươi cho rằng thần thông này người bình thường có thể sử dụng thần thông như thế sở dĩ xưng là người tiên không chỉ có là bởi vì hiệu quả người tiên hay là bởi vì người thi triển bản thân thực lực muốn người tiên nếu không chỉ biết tao cắn trả nặng thì tử vong nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma ngươi muốn thi triển môn thần thông này tu vi nhất định phải đạt tới đại la kim tiên trở lên n g i ê m ngạo thiên bỗng nhiên tình ngộ liền hội vàng không người nói sư tôn đệ tử thụ giáo nghĩ trong đầu xem ra sư tôn thực lực đã đạt tới thậm chí vượt qua đại la kim tiên quả thực quá mạnh mẽ nô lai hài lòng gật đầu một cái hắn rất thích nghiêm nạo g thiên loại này cùng khiêm thái độ lấy tư chất của ngươi muốn trở thành đại la kim tiên cũng không phải là việc khó nô lai đạo nghiêm nạo g thiên nặng nghề gật đầu nô lai thoại cho hắn cực lớn lòng tin hắn nắm chặt quả đấm trong lòng nói ta nhất định sẽ trở thành đại la kim tiên chắc chắn sẽ không để cho sư tôn cùng phụ thân thất vọng ở tiên giới nghiêm đồ tựa hồ cảm ứng được cái gì lẩm bẩm nói nạo tiên không biết ngươi bây giờ thế nào vương ai đúng lúc hỏi nô lai đạo bảo bới nhi tử có thể hay không biết là ai bắt từ trong l ị c h thiên mắt nô lai đã nhìn ra là hai cái dị năng giả bắt cóc nô khải một cái có lôi hệ dị năng một cái có không gian hệ dị năng cũng đạt tới cảnh giới cực cao lôi hệ dị năng giả đả thương long thiên sau nô khải thấy tình thế không đúng vì vậy sáng suốt địa v ư ơ n g thang ngăn cản chủ động đi theo hai cái này dị năng giả thông qua cửa không gian rời đi trên thực tế cũng chính là như vậy h ả o h á n không ăn thua thiệt trước mắt thực lực của long thiên nô khải biết cho dù muốn thắng hắn cũng không dễ dàng lại bị hai người kia một người trong đó tùy tiện đánh ngã nô khải nữa phản kháng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì cho nên hỏi thăm đối phương yêu cầu sau liền theo bọn họ đi sau đó thì có r ẻ ở cùng lẹt s ờ nhét ngô khải mang tới an a nhĩ từ bên người tình cảnh nô lai phân tích nói hai người kia một là lôi hệ dị năng giả một là không gian hệ dị năng giả thực lực cũng mạnh hơn cha và long tiên trên thế giới có cường đại dị năng giả chỉ có em mở nước chỉ bất quá mười năm trước ta chỉ thấy biết em mở nước dị năng giả được xưng ép cấp dị năng giả viễn viễn không kịp hai cái này dị năng giả cường đại chẳng lẽ mười năm qua em mở nước lại có không ít dị năng giả lấy được đột phá mới đây là ngô lai nghi ngờ nhất địa phương bảo bối nhi tử ngươi là nói là em mở nước lao ra tay vương a i đã giận không kèm được ban đầu mụ mụ của nàng tôn lan chính là bị em mở nước dị năng giả bắt cóc không nghĩ tới bây giờ lại đến phiên chồng của nàng cũng may nàng gần đây cũng phụng đồi hàn tuyết c h ú nữ g n không có ở bên cạnh nô khải không đúng vậy bị trói chiếc từ lâu nay coi như tướng quân nữ nhi ra đời vương mai đối với em mở nước cũng chưa có hảo cảm gì tôn lan xảy ra chuyện sau vương mai đối với em mở nước lại không ngỡ tới cực điểm chưa từng có quốc gia nào giống như em mở nước như vậy lưu manh vô s ỉ tới cực điểm nô lai rất rõ ràng cảm nhận được vương mai tức giận trong lòng hắn hồi đắp không rời thật vương mai cắn răng nghiến lợi nói em mở nước lão thật đáng ghét tống giai cũng ở đây một bên phụ họa nói đúng ở ý a thật sự là quá ghê tởm nô lai khinh miệt nói những không có đó khai hóa tội phạm lưu manh cùng địa bĩ đời sau có thể có bao nhiêu hảo nhân sớm nhất kỳ em mở quốc nhân chính là bị lưu đ ẩ y tội phạm lưu manh chờ bảo bối nhi tử ngươi nhất định phải đưa ngươi ba tử vạn ác em mở nước trong tay lao cứu ra mụ mụ ngài cứ yên tâm đi ta nhất định sẽ hảo hảo gõ một cái bọn họ để cho bọn họ biết được tội kết cục của ta nô lai vung tay lên mang mọi người trở lại quan vũ sân trang mà lúc này vương phi cùng an nhi an nhi chính phong đùi mệnh mọi tử b i ể n a hệ đ ì n a hệ đ ì n xi -si, chạy về cùng hệ p h f a s ở tos sau khi giao thủ hiểu được một ít chuyện vương phi biết sự quan trọng đại liền cùng an ni an ni an ni tốc độ của bằng nhanh nhất chạy về độ kiếp trung kỳ thực lực vương phi mặc dù vẫn không thể thuận di nhưng tốc độ đã khá nhanh rồi các ngươi tại sao trở lại không phải ở b i ể n a hệ đ ì n a hệ đ ì n xi -si, độ trăng mật sao thấy vương phi cùng an ni an ni an ni mọi người kỳ quái vấn đạo vương phi rất nghiêm túc nói chúng ta có chuyện quan trọng muốn cùng biểu ca nói chuyện gì no l i vấn đạo vương phi vì vậy đưa bọn họ gặp gỡ chuyện của hệ f a s e tos nói cho mọi người một cái có thể so với độ kiếp kỳ người tu chân hỏa hệ dị n ă n giả g mọi người sau khi nghe cũng phi thường kinh ngạc chỉ có ngô lai tương đối bình tĩnh thực lực mạnh đến đâu đại ở trước ngô lai mặt còn chưa phải là m ạ n h vụ sao chỉ bất quá mọi người rất khiếp sợ trước đả thương long thiên mang đi ngô khải hai cái dị n ă n giả g thực lực chỉ sợ cũng là tương đương với độ kiếp kỳ tu chân giả lúc nào toát ra nhiều như vậy thực lực cường đại dị n ă n giả g từ trong v ư ơ n g phi giảng thuật cái này cường đại hỏa hệ dị n ă n giả g là tới từ em mở nước siêu năng đặc hiền đội hơn nữa dị nam giả không phải trước kia cái gọi là thất cấp phân chia mà là chia làm thấp cấp hệ phải sợt là cựu cấp hỏa hệ dị năng gi thực lực tương đương với độ kiếp kỳ tu chân giả như vậy thập cấp dị năng giả thực lực nên có thể so với đại thừa kỳ tu chân giả vương phi nghiêm túc nói với ngô lai biểu ca ta hoài nghi em mở nước siêu năng đặc hiện trong đội tồn tại thập cấp dị năng giả nga làm sao thấy được ngô lai nhàn nhạt vấn đạo vương phi giải thích cái đó hễ phải sở t ộ i nói là phụng hắn lao đại chi mệnh tới mời ta coi như lao đại của hắn nên so với hắn mạnh hơn ta từng hỏi bọn hắn đặc hiện đội có tồn tại hay không thập cấp dị năng giả hắn loé lên thứ tử ta phỏng đoán lao đại của hắn là thập cấp dị năng giả n ô lai suy nghĩ một chút đ ạ o có khả năng hay không lao đại của hắn cũng là cựu cấp dị năng giả chỉ bất quá hơn có thể là hệ hoặc là lao đại của hắn là có uy tín cựu cấp dị năng giả mà hắn chẳng qua là gần đây đột phá vương phi hơi gật đầu nói không loại bỏ loại khả năng này nhưng là ta còn là nghiêng về có thập cấp dị năng giả tồn tại n ô lai không nghĩ hơn trong vấn đề này quấn q u y ế t bất kể nói thế nào ngươi mang tới tin tức này rất trọng yếu em mở nước siêu năng đặc hiện đội dị năng giả càng cường đại đối với ta hoa hạ tu chân giới càng một cái uy hiếp hơn nữa không biết bọn họ cường giả như vậy rốt cuộc có bao nhiêu người vương phi phụ họ nói đúng ở、IA. ta cũng vậy muốn như vậy thật là anh hùng thấy hơi cùng a tống h giai cạo một cái mặt của mình không sợ bị h à n tuyết cùng hà văn là ở một bên cười trộn vương phi nhất thời lung túng không thôi nếu như ngài thích nơi này của xin đ i ể m kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài k ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm mười một kỳ hoặc nghe nói long thiên bị đánh thương mà ngô khải bị c h ó i chiếc vương phi kêu la như sấm hắn cầm hét lên tờ nờ lại bắt cóc đến trên cô phụ đầu thật là lao thọ tinh treo ngược trán xuống a ai nói không phải đâu an nhi an nhi an nhi nghe cũng là tức giận vô cùng vẫn còn có người dám đối với phụ thân của ngô lai đ ộ n thủ không phải chán sống là cái gì bất quá từ ngô khải tao bắt cóc vương phi cũng gặp gỡ cường đại dị năng giả nói rõ đám người này chính là nhằm về phía bọn họ chỉ bất quá ngô lai đám người nhất trực ở quan vũ sân trang không có gặp đám người này mà ngô khải vương phi coi như là rơi xuống đan mới bị đám người này có cơ hội để lợi dụng được ngô lai bất đắc dĩ nói có vài người một lòng tìm chết như vậy có biện pháp gì ta chỉ có thể lòng từ bi đuổi bọn họ coi như làm việc tiện ngô lai lời của vừa dứt hàn tuyết chúng nữ liền xì cười vương phi thở dài nói biểu ca xem ra em mở nước siêu năng đặc hiện đội lần này là lai giả bất thiện à. mục đích của bọn họ đã chiêu nhiên được biết chính là vì quan vũ tập đoàn t r ư ớ c vào kỹ thuật chỉ bất quá bọn họ sớm không tới m u ộ n không tới hết lần này tới lần khác lúc này tới nói rõ cái gì đâu vương phi vốn là muốn nói cái gì nhưng là nghe được ngô lai thoại ngầm miệng lại đúng vờ ơ y a những gì năng giả này khi bọn hắn rời đi giữa mười năm đều có thể tới à, thế nào hết lần này tới lần khác hiện tại mới đến bất quá hiện tại tới đúng là đụng vào bọn họ trên lưới thương đang mọi người trầm tư thời điểm nghiêm nào thiên mở miệng nói sư tôn đệ tử có lời người nói nô lai gật đầu với nghiêm nạo tiên h nghiêm nạo thiên đạo đệ tử cho là trước những người này có thể nhất trực đang bế quan tu luyện gần đây mới xuất quan cho nên hiện tại mới đ ộ n g thủ vương phi vỗ đầu một cái đối với nga ngạo tiên h ngươi nói không sai hoặc giả bọn họ nhất trực ở một cái ẩn núp xó xỉnh bế quan tu luyện hiện tại xuất quan nhận được nhiệm vụ như vậy đã tới rồi nô lai tán thưởng nhìn nạo tiên h vớt cảm nói không sai ta cũng vậy muốn như vậy năm đó chúng ta chỉ nghe nói dị năng giả chia làm thất cấp bị ta diện s á t em mở nước siêu năng đặc hiện đội tứ đại cao thủ đều là ép cấp chỉ tương đương với kim đan kỳ tu c h â n giả hiện tại lại nghe nói dị năng giả chia làm cấp cấp nói rõ ở nơi này giữa mười năm những dị năng giả này thực lực đạp lên một cái giai đoạn mới đoán chừng là xảy ra chuyện gì chuyện không nghĩ tới nhưng là có thể khẳng định là nếu như đã sớm có những thứ này cường đại dị năng giả lấy em mở nước lao tính tình nhất định sẽ không d ằ n nổi địa động tay không thể nào trở tới bây giờ điều này nói rõ những người này là hiện tại mới xuất hiện vương phi lập tức nói biểu ca nói phải những người này đoán chừng là gần đây mới đột phá hoặc là gần đây mới xuất oan mọi người cũng lộ ra vẻ mặt thoải mái nô lai nghiêm túc nói cha nhất định phải cha em mở nước lao khẳng định lấy được để cho dị năng giả đột phá bí pháp nếu không làm sao có thể biết đánh phá dị năng giả tối cao chỉ có thất cấp thần thoại đâu phải biết nghe nói kia cao cấp nhất thất cấp cũng chính là ss cấp còn là tồn tại trong truyền thuyết đâu không nghĩ tới tồn tại trong truyền thuyết lập tức trở nên không đăng giá xuất hiện ba cái thực lực là bắt cấp hoặc cựu cấp dị năng giả ai biết bọn họ sẽ có hay không có nhiều hơn cao thủ như vậy nếu như em mở nước số lớn xuất hiện như vậy dị năng giả đối với ta hoa hạ tu chân giới là to lớn uy hiếp vương phi phụ họa nói đối với cái h phi thường kỳ hoạc, nhất định phải u y này ệ n tra, tra kỳ c thủy lạc thách xuất. h lạc c ú n gì ta chết trong Đột lam. ra phải hiếp Phi nhiên, nhớ vi riêu đem bóc ở Vương g cái đó, nói vương ớ i Lai rồi, biểu việc phi Nô đúng còn cũng ca, có một t h ờ n Nô vẫn chuyện quân sư trưởng, còn biết người g gì? kỳ hoạc. hề phải thủ đạo Cái độc độc Lai lại là lập ta biết biết đó sở sư tốt phi thoại không thể nghi ngờ là tình t i ê n thích lịch sắc mặt n ô lai nhất thời đại biến hắn là độc lập quân quân t r ư ở n g mà vương phi là độc lập quân sư trưởng một này tin tức nhưng là tuyệt mật lại bị đấu với vương phi chiến hệ phải sợ tôi biết nói như vậy em mở nước siêu năng đặc hiện đội biết điều bí mật này h i ệ n nhiên em mở nước những đại lão kia tự nhiên cũng biết điều bí mật này ở trong tây phương cao t ầ n g thì không phải là bí mật lời như vậy sự tình liền tương đối minh l ã n g em mở nước trừ muốn lấy được quan vũ tập đoàn chức vào kỹ thuật ra còn muốn lấy được liên quan tới độc lập quân tình báo cho nên bọn họ đối với ngô khải xuống tay với vương phi phải biết vương phi làm qua độc lập quân sư trưởng biết bí mật khẳng định không ít nếu như có thể bắt lại vương phi từ trong miệng vương phi khiêu ra độc lập quân bí mật đối với em mở nước nói với tây phương những quốc gia khác tới đó là cực lớn thu hoạch ra dĩ nhiên nô lai cũng biết những dị năng giả này khẳng định cũng sẽ nhằm về phía mình chỉ bất quá mình nhất trực ở trong quan vũ sơn trang bọn họ không vào được vương phi cho là n ô lai không tin liền vội vàng nói đây là hệ phải sở tột chính miệng nói ani ani ani cũng nghe đến nô lai nhìn về phía ani ani ani ani ani n gật đầu một cái như vậy tuyệt mật chuyện bọn họ là làm sao biết trên mặt n ô lai sát khí vô biên c ghét ghét ũ、no、đi nhân nhân nếu như ngô lai biết tin tức này nhưng thật ra là hai cái độc lập quân quân nhân lúc uống rượu trong lúc vô tình nói ra bị gián điệp nghe được nên làm hàng lớn ngô lai nhất định sẽ nói em đi hệ phaser toast nhìn cũng không thèm nhìn hai người chẳng qua là ngạo mạn địa điểm gật đầu sau đó đi vào chờ hệ phaser toast sau khi đi xa bên trái vệ binh đạo joseph n g ư y i n cảm giác không có hệ p h a s ở t o t đại nhân khi thế giống như mạnh hơn trước kia càng tiên liệt bên phải vệ binh gật đầu nói đúng vào aia xem ra hệ p h a s ở t o t đại nhân thực lực tiến hơn một bước hệ phe á s ở tos đi tới phòng làm việc của athas phát hiện athas không có ở đây chỉ có một người hoa chỗ của bị giam cầm ở vô pháp lúc đ í c h nô khải hệ phe á s ở tos rất nhanh nhận ra bị giam cầm người chính là nô khải nô khải có cường đại vòng bảo hộ bảo vệ cả người cứng rắn như quy sát athas không làm gì được hắn chỉ đành phải dùng hắn không gian hệ dị năng không gian nhà tù đem hắn cầm cố lại xem ra rẻ ở cùng l ẹ t sơ đắc thủ chụp được nô khải nghĩ tới đây nghĩ đến hắn chưa xong athas giao phó nhiệm vụ trên mặt hắn lộ ra một nụ cởi khổ không nghĩ tới cái đó vương phi lại mạnh như vậy vậy hắn biểu ca có thể hay không cũng rất mạnh đâu hệ p h ả i s e t o t nghĩ như vậy đạo hệ p h ả i s e t o t n g ư ơ i trở lại rồi hệ p h ả i s e t o t đi ra phòng làm việc của a t h a t lúc một cái tử tóc nhân nên mặt đi tới chính là j e Ước. đúng vào ơ ia lao đại đâu hệ p h ả i s e t o t vốn đạo j e Ước đạo lao đại giống như có chuyện đi ra ngoài không qua đi nơi nào lao đại chưa nói ta cũng không dám hỏi hệ、hey, p h ả i s e tots có chút thất vọng nga một tiếng vốn là hắn chuẩn bị báo cáo cho a t h a t chuyện của vương phi không nghĩ tới a t h a t không có ở đây nếu như ngài thích nơi này của xin điểm c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm m t ư ơ i hai thiếu chút nữa thì không về được thấy hệ phe sở tos không có mang về vương phi củng an i an i an i zeus có chút kỳ quái vì vậy hỏi hắn đạo đúng rồi hệ phe sở tos nhiệm vụ của ngươi hoàn thành sao hệ phe sở tos bất đắc dĩ lắc đầu một cái còn hoàn thành nhiệm vụ đâu hắn đều thiếu chút n ữ a c ú t đường đường cựu cấp hỏa hệ dị n ă n giả g tự xưng là là hỏa thần siêu cấp dị năng cao thủ rất biệt quota zeus s n g sốt một chút không khỏi hét lớn cái gì đơn giản như vậy nhiệm vụ ngươi lại chưa xong hệ phe sở tos cái tên nhà ngươi thật sự là quá vô dụng hai người vốn là có chút không hợp nhau lần này jet ớt gặp phải đả kích hệ p h ả i s e t o t tuyệt hảo cơ hội đương nhiên sẽ không bỏ qua cho hệ p h ả i s e t o t cười lạnh nói đơn giản nếu như nhiệm vụ này thật con mẹ nó lời đơn giản là tốt trong lòng hắn được kêu là một cái biệt k h u t a vốn đang rắc đắc đi bắt cóc hai cái người bình thường đó là hết sức chuyện của địa giới không nghĩ tới vương phi lại là trong truyền thuyết đông phương tu đạo giả thực lực cường đại vô cùng hệ p h ả i s e t o t căn bản không phải vương phi đối thủ bị đánh bị trọng thương có thể trở về đều đã là thượng đế phù hộ jet hoài nghi vấn đạo có ý gì chẳng lẽ đi mời hai cái người bình thường trở lại còn không đơn giản? hệ phe sở t o t tức giận hừ đạo h ừ lao tử thiếu chút nữa thì không về được làm sao có thể mặc dù thực lực của ngươi so với ta còn kém như vậy một chút nhưng là cũng coi là chúng ta đặc h i ể n đội cao thủ làm sao có thể thiếu chút nữa không về được rẽ ở đối với lần này phi thường hoài nghi thực lực của hệ phe sở t o t hắn vẫn biết ở siêu năng đặc h i ể n đội đó là đứng đầu nhân vật nếu như hắn đều thiếu chút nữa không về được nhiệm vụ kiên nên g i ư ờ n g nào gian cự à? chẳng lẽ việt nam long tổ có cao thủ nhúng tay chuyện này đông vương những tên kia là cực kỳ thần bí thực lực cũng không phải là ngoại nhân biết nghe được rẽ thoại hệ phải sợ tột quanh thân toát ra hừng hực liệt hỏa cái gì gọi là thực lực của ta so với người thiếu chút nữa người con mẹ nó lúc nào thắng được ta hai người đã giao thủ quá vô số lần mỗi lần đều là bị a t h ạ c cưỡng ép t á c ra không có chân chính phân ra thắng bại sấm sét màu tím cũng ở đây rẽ ở quanh thân quấn quanh hừ hừ có muốn thử một chút hay không thử một chút liền thử một chút ai sợ ai hệ phải sợ tột tiến lên một bước hai người đều bắt đầu tích góp khí thế đại chiến c h ạ m một cái liền bùng nổ ho khan một cái l ạ t h sợ đột nhiên giữa hai người xuất hiện ở nghiêm nghị quắt lên hai người các ngươi đây là thế nào chẳng lẽ muốn đấu tranh nội bộ hệ p h ả i s e tốt giận rẽ ở thế nhất thời thu liễm lại tới liên hỏa cùng lôi điện đồng thời biến mất không còn t ă m hơi lệ thu sơ thứ nhất bọn họ không đánh nổi bọn họ tự nhiên không phải sợ không gian hệ cựu cấp dị năng giả lệ thu sơ mà là sợ bọn họ đội trưởng a t a s nếu là bởi vì lần này đấu khí chọc giận a t a s nên đón bọn họ không chỉ có riêng làm măng chửi đơn giản như vậy thủ đoạn của a t a s trong lòng bọn họ rất biết Zeus Thu Sở, Sở mở miệng nói nhiệm nói Phải người lại Hệ này hoàn thành còn có Lẹ Tốt chưa vụ, trong h t lòng của hệ p h á i sở tốt mắng dựa vào các ngươi nha thật là ngồi nói chuyện không đau đeo hai người các ngươi đi đối phó ngô khải mà ta là một người đi đối phó vương phi cùng a n nhi ăn đi ăn thường, đi hai người lệ tụ sở kinh ngạc nói cái gì bọn họ lại là thần bí đông phương tu đạo giả Cùng cái Nam Long n Việt Tổ một t í hệ chất. h phe s ở t ổ s gật đầu nói không sai rẽ ớt lại mặt khinh thường nói thiết cái này có gì lẽ tu h sơ chúng ta đi mời cái đó ngâu khải lúc bên cạnh hắn không phải có việt nam người của l o n g tổ làm bạo tiêu sao tên k i a c ũ n g là đông phương tu đạo giả không như thường bị ta đánh giống như chó chết p h ỏ n g chừng không sống được như vậy đông phương tu đạo giả ta một cái đánh một trăm hệ phe s ở t ổ s hừ nói h ừ n g ư ơ i biết cái gì n g ư ơ i nếu là đánh với cái đó vương phi quá thì sẽ biết hắn vô cùng cường đại cả người cứng rắn như sắt đá lửa của ta không thể gây tổn thương cho hại hắn nửa phần ngược lại bị hắn xích thủ không quyền đánh cho thành trọng thương cái gì giá hạ tử jet ờ c ù n g lep sơ nhất tề đọc dung hệ fesel tost ự phong h ỏ a thần hắn lửa tương đối lợi hại jet ờ c ù n g lep sơ cũng đã biết đây chính là đủ để hòa tan hết thẻ a lại không tổn thương được thân thể của vương phi vương phi này rốt cuộc là ai a thật chẳng lẽ là cái gọi là kim cương bất hoại thân thể n g ư ờ i nói là thật hệ fesel tost ứ c giận hỏi ngược lại ta chẳng lẽ còn lừa các ngươi sao chẳng lẽ ta nguyện ý cầm danh dự của mình đồ ù dỡn jet ờ c ù n g lep sơ biết hệ fesel t o s là một cực kỳ kiêu ngạo người không thể nào đối với chuyện như thế này đồ dỡn ban đầu nhận nhiệm vụ này lúc hắn liền vô cùng không tình nguyện cho là hắn đường đường cựu cấp dị năng giả trên căn bản đứng ở dị năng giới chót đ ỉ người h n đi bắt cóc hai cái người bình thường quả thực có thất thân phận của hắn cầm hiện tại thời thượng hoặc là lưu hành thoại mà nói chính là quá điệu giới hiện tại hắn như vậy biệt khuất trở lại đã đối với hắn mặt mũi tạo thành hại vô cùng ảnh hưởng tin tức như vậy nhất định phải nói cho lão đại lệ t h u ậ sơ nghiêm túc nói một chiếu lỗi mãn mâm tất cả thua vương phi lại lợi hại như vậy kia coi như độc lập quân quân trưởng nô lai có phải hay không sẽ lợi hại hơn đâu vậy bọn họ kế hoạch có phải hay không phải làm thay đổi đâu hệ phe á sở tost đạo đúng ở ơ ơ ơ ơ ơ ta vội vã chạy về chính là chuẩn bị nói cho lão đại chuyện này l ạ t h u sở thở dài nói đáng tiếc lao đại hiện tại đi ra ngoài không biết đi đâu liên lạc không được lão đại đi ra ngoài lúc giống như rất tức giận rất có thể hắn từ trên người ngô khải không được cái gì tin tức có giá trị hệ phe á sở tost từ chối cho ý kiến đạo có lẽ vậy ta mới vừa rồi nhìn thấy cái đó ngô khải tựa hồ bị lao đại dùng không gian nhà tù giam cầm trong phòng làm việc của khi hắn chỉ bất quá một người bình thường đáng giá lao đại sử dụng không gian nhà tù sao đây chẳng phải là hưởng công vô ích hắn chắc cũng là đồng phương tu đạo giả chỉ bất quá thực lực không sánh bằng chúng ta mới ngoan ngoan theo chúng ta đi tới nơi này hắn rất có tự biết mình a jerus cười nói hắn không có lựa chọn hộ vệ của hắn bị ta đánh gần chết hắn chỉ đành phải ngoan ngoan đi theo chúng ta phản kháng không có bất kỳ ý nghĩa gì hễ phải sợ tội đạo bất quá lấy lão đại thủ đoạn mới có thể từ trong miệng hắn khiêu ra không ít thứ đi hoặc giả lão đại hiện tại đi gặp tổng thống lao tiểu t ử kia jerus không chút nghĩ ngợi nói không sai lão đại tinh thần hệ cũng là thấp cấp sơ qua đối với ngô khải sử dụng tinh thần hệ dị năng nên có thể từ trong miệng rụ ra mong muốn tin tức lệ thuật s nếu như lão đại đối với chúng ta sử dụng tinh thần hệ dị năng chúng ta cũng phải ngoan ngoán đi vào khuất khổ huống chi cái này ngô khải nếu như bọn họ biết là thật bởi vì đối với ngô khải sử dụng tinh thần hệ dị năng tao bán ngược thoại không biết sẽ nghĩ như thế nào nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái Chương của Chương trình ủng hộ thương ủng Tàng Thư Việt. Chương 313, Hàng Lâm Việt Nam. Trên Việt hiệu Việt. Việt Lâm bầu giống như thiên thần vậy có một loại khí thôn sơn nhạc khí thế nam tử này chính là em mở nước siêu năng đặc hiện đội đội trưởng athas coi như thập cấp toàn hệ dị năng giả hắn là hoàn toàn xứng đáng dị năng giả v u a bị em mở nước cao tầng ca tụng là dưới bầu trời sao gần với thần nhất người của mình có sức mạnh của không thể đổi ị n h đối với việt nam rất là kiếm kỵ cộng thêm hoa hạ tu chân giới từng liên hiệp tây phương hắc cám liên minh diệt cường thế ngập trời giáo đình càng khiến người ta rắc đắc việt nam vô cùng thần bí sâu không lường được tây phương hắc cám liên minh nhất trực bị giáo đình chen ép phải không t h ở nổi lấy được hoa hạ tu chân giới trợ giúp lại trực tiếp diệt ngông cuồng tự đại giáo đình điều này nói rõ cái gì đâu bất quá lần này athas rất biệt khuất ta mặc dù thành công bắt được quan vũ tập đoàn tổng t à i nô khải nhưng là lại cầm nô khải không có biện pháp chút nào nô khải c h ĩ vào mai rùa đại nao có nô lai cho ngọc quyết bảo vệ có thể nói là châm độc bất sâm thật to chết mặt mũi a t h a s t h ế nhất định phải ngô khải đ á n mắt quyết định bắt ngô khải thân nhân cũng đến em mở nước bắt đến bọn họ siêu năng đặc hiện đội toàn bộ ở trước ngô khải mặt hào hào làm nhục bọn họ một phen theo a t h a s nhận thấy người ngô khải trên người có trọng bảo có thể bảo vệ cho ngươi bình an nhưng là thân nhân của ngươi không nhất định có a phải biết như vậy trọng bảo làm sao có thể sẽ có rất nhiều đâu có một một hai món đ ã đính thiên nhưng là lý tưởng cùng thực tế thì có khoảng cách hơn nữa tranh lệnh còn khả năng rất lớn sự tình thật sẽ như athas tưởng tượng như vậy sao làm athas đi tới long kinh sau hắn nguyên bổn định chạy thẳng tới quan vũ sơn trăn đi bởi vì ngô khải thân nhân trên căn bản cũng ở tại quan vũ sơn trang nếu như có thể tiến vào quan vũ sơn trang có thể mang ngô khải thân nhân một lưới bắt hết khởi bật khoai thai nhưng là quan vũ sơn trang nhất trực được gọi là việt nam cấm địa vô cùng thần bí truyền thuyết có thần bí việt nam trận pháp bảo vệ ngay cả hạch đạn cũng oanh b ấ t phá thứ phòng ngự atas mặc dù có lòng tin đánh vỡ quan vũ sơn trang phòng ngự trận pháp nhưng là cứ như vậy động tác quá lớn dễ dàng đưa tới việt nam cường giả chú ý như vậy kế hoạch của bọn họ liền thất bại trong n g tớc dĩ nhiên hắn không phải sợ những việt nam đó cường giả chỉ là muốn dùng thời gian ngắn nhất đơn giản nhất thủ đo sau đó toàn thân trở lui một phen cân nhắc sau hắn liền chạy thẳng tới hồng sắc cấm khu đi vương vinh người một nhà sẽ ngủ ở hồng sắc cấm khu nô g khải đợi lát nữa nhạc phụ ngươi nhạc mẫu và ngươi gặp mặt ngươi nhưng tuyệt đối đừng kinh ngạc athas tự đủ hồng sắc cấm khu nhà của vương vinh vương vinh lão ra tử trên ghế sofa trong phòng khách đang ngồi ở xe m báo tám mươi tuổi lão đầu mắt không hoa nhị không điếc tinh thần bắt tước tư duy đặc biệt rõ ràng rất nhiều người đều cho rằng hắn thường rèn luyện thân thể cực kỳ tốt thật ra thì chính hắn biết hắn đã là tu chân giả không giống với người bình thường cho nên không thể dùng thế tục nhãn quăng nhìn hắ mặc dù hắn đã tám mươi nhưng là hắn cảm thấy mình còn vô cùng trẻ tuổi người tu chân tâm tính tự nhiên không giống người bình thường tâm tính lão bà tử xong chưa báo chí nhìn xong vương vinh lão gia tử hơi không kiên nhẫn địa hô tôn lan trong phòng bếp của đang bận rộn làm vốn là bọn họ coi như lui khỏi vị trí nhị tuyến người lãnh đạo quốc gia quốc gia đặc biệt vì bọn họ xứng bằng mẫu nhưng là tôn lan vẫn thích mình xuống phòng bếp kể từ tu chân sau thân thể khỏe mạnh liền luôn muốn tìm chút chuyển làm không thể lao thị tu luyện a cho nên ở trong phòng bếp làm xong món ăn thành tôn lan một đại yêu thích lao già đáng chết thúc giục cái gì thúc giục cũng nhanh tốt lắm trong phòng bếp chuyển tới tôn âm thanh của lan hừ vương vinh lão gia tử hừ nhẹ một chút đột nhiên vương vinh lão gia tử gian phòng của phát hiện không gian ba động một chút tiếp theo một đạo cửa không gian xuất hiện ở trước mặt hắn đi ra một người vóc dáng cao lớn ngoại quốc nam tử dị n ă n giả g cảm nhận được ngoại quốc nam tử trên người khí tức cường đại vương vinh lão gia tử rất nhanh biết người vừa tới thân phận dị n ă n giả g dị năng giả thật là bám d a i như địa A. năm đó tôn lan bị dị năng giả bắt đi vương vinh trước lão gia tử cũng không biết thật tình sau đó biết được chuyện đã xảy ra vô cùng phẫn nộ hiện tại dị năng giả lại xông đến trong nhà mình tới là có thể nhịn thuộc không thể nhịn vương vinh lão ra t ử sắc mặt lập tức châm xuống cảm nhận được không gian b a động tôn lan lắc người một cái từ phòng bếp đi tới phòng khách thấy được cái này vĩ nạn ngoại quốc nam tử trong lòng đột nhiên cả kinh hơn mười năm trước trí nhớ như thủy triều vào tới một ngày kia bốn cái như vậy ngoại quốc nam tử bắt cóc bắt nàng bọn họ tóc khác nhau theo thứ tự là thanh sắc hồng sắc lam sắc cùng tử sắc loại này không phải là chủ lưu phong cách để cho tôn lan ấn tượng phi thường khắc sâu sau đó nô khải phụ tử như t i ê n thần vậy xuất hiện ở trước mặt nàng cứu nàng, nàng biết được bốn người này là dị năng giả trước mắt cái này ngoại quốc nam tử cũng là dị nam giả thân thể này cao lớn vĩ nạn ngoại quốc nam tử chính là athas đối mặt khí tức cường đại athas vương vinh lão gia tử cũng không có bất kỳ sợ gió to sóng lớn hắn thấy cũng nhiều đã sớm vững như núi thái tuy ý do táp sóng s ô ta tự lã vọng vương cần người là người nào vương vinh quát lên đối mặt xông vào trong nhà athas vương vinh tự nhiên không có sắc mặt tốt athas nghiêm trang nói vương vinh lão tiên sinh tôn lan nữ sĩ ta là người như thế nào cũng không trọng yếu ta tới nơi đây cũng không áp ý chỉ là muốn mang hai vị đi gặp một người athas trong lòng suy nghĩ không tệ hai cái này lao ra hỏa lại cũng là việt nam thần bí tu đạo giả chỉ bất quá thực lực chưa ra hình d ạ n g gì xem ra ngâu khải một nhà cũng có thể là tu đạo giả thôn lan đạo thấy một người chúng ta căn bản cũng không nhận biết ngươi dựa vào cái gì muốn đi theo ngươi hơn nữa ngươi muốn cho chúng ta thấy người nào ngươi nếu có thể đột nhiên xuất hiện ở trong nhà của chúng ta chắc hẳn cũng có thể trực tiếp đem hắn mang đến gặp chúng ta đi athas nghiêm mặt nói các ngươi muốn gặp là một cái đối với các ngươi vô cùng trọng yếu người nếu như các ngươi không đi nhất định sẽ hối hận trong giọng nói tự nhiên mang mịp cười vương vinh quát lên hối hận n g ư ơ i đều không nói để cho người của thấy bọn ta là ai chúng ta tại sao phải hối hận hơn nữa người rốt cuộc là ai athas lạnh nhạt nói quan vũ tập đoàn tổng tài ngô khải các ngươi nên nhận biết đi vương vinh kinh hô cay、okay. chẳng lẽ ngươi để cho chúng ta thấy hắn hắn là của chúng ta con rể chỉ cần chúng ta một cú điện thoại hắn liền ngoan ngoãn mình tới gặp chúng ta cần gì phải đi theo ngươi đi gặp hắn athas cười nói nếu như là trước kia vương lão tiên sinh nói như vậy tự nhiên không thành vấn đề nhưng là bây giờ hắn thân bất do kỷ hai vị cũng là thân bất do kỷ a thân bất do kỷ cái gì người thanh t â thế nào t ô n lan rất nhanh biết ý của athas athas hơi hợt nói cũng không có gì chẳng qua là hắn gần đây ở trong ta kia làm khách ý tứ rất rõ ràng hắn đã bắt cóc nô khải cái này không thể nào vương v i n h cùng tôn lan t r o n g miệng một lời đạo khẩu khí tương đối khẳng định không hổ là hai vợ chồng nhiều năm ăn ý để cho vương v i n h vợ chồng ý tưởng trên căn bản đều giống nhau bọn họ đầu tiên ý tưởng chính là đây là không thể nào nô khải làm sao có thể sẽ bị người bắt cóc cho dù việt nam n o một bị người bắt cóc nô khải cũng không thể bị người bắt cóc đừng nói hắn có long tổ bảo vệ Hắn thực tự lực của vương vinh vợ chồng một trăm linh thông tin ngô khải sẽ bị người bắt cóc a thật cười nói xem ra hai vị không tin lời của ta vương vinh ngạo nghễ nói chúng ta không tin tự nhiên có chúng ta lý do như vậy ta để cho các người tâm phục khẩu phục nói a thật lấy ra một đoạn video chính là ngô khải bị hắn nốt video sau khi xem xong vương vinh vợ chồng sắc mặt đại biến xem ra ngô khải thật bị trói chiếc tiếng ngô lai biết chuyện này sao đây là vương vinh vợ chồng chủ yếu ý tưởng nếu như ngô lai biết chuyện này lấy năng lực của hắn nhất định có thể cứu ra ngô khải hình dáng gì tin đi athas có chút đắc ý vấn đạo ai biết có phải hay không tờ ép bây giờ kỹ thuật như vậy phát đạn mới có thể giả đánh cháo ngay cả chuyên gia cũng không phân biệt được chỉ có thể thông qua đặc thù máy móc tới phân biệt trong tôn lan tâm đã tin tưởng đây là thật nhưng là trên miệng nàng nhưng cũng không nguyện ý thừa nhận một điểm này ngoài ra nàng hy vọng trì hoan thời gian để cho ngô lai sớm phát hiện tình huống của nơi này nói như vậy ngô lai trước mắt bắt lại cái này ngoại quốc nam tử thì có cơ hội cứu ra ngô khải Atas hay một tờ trong nói lạnh lùng đạo có phải hay không tờ ép trong lòng của chính các người có có phải mấy. cách của các đạo vương Vinh vô giọng nói coi tại phải đi theo người thấy hắn? Còn có, người tại sao phải xin cũng cùng lạnh, như chúng hắn. Còn hắn thật, theo thấy có, là là l à đạo sao sao ta minh khách.、Atas、lạnh nhạt Atas n ó t r o g tay ắ n ta cần. Vương Vinh thứ ta mà có đối diện với tôn lan một cái đạo có thế Hiện nhiên, thuật Hơn chiếc, phương phía thuật. Không nghĩ tới hơn cái đại giả tới. trói đối tới này cường năng quan đoán năm Tôn Lan cũng quan đoán năm tương trước trước, trước là vào là vào dị bị lao vì vũ về vũ sau, tập tập kỹ kỹ vào giờ phút này vương vinh cùng trong tôn lan tâm tràn đ ấ y tức giận trên tay cũng nắm chặt quả đ ấ m hơn nữa vương vinh vợ chồng đã biết athas không có từ ngô khải kia lấy được mong muốn đổ cho nên tới bắt cóc bọn họ lấy uy hiếp ngô khải giao ra quan vũ tập đoàn trước vào kỹ thuật chăm chỉ cực kỳ hiểm ác nhận ra được vương vinh vợ chồng phản ứng athas cười lạnh nói ta khuyên hai vị không muốn định phản kháng ngoan ngoan đi với ta một chuyến tránh cho bị ra thịt nối khổ nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm mười bốn đánh nát cửa không gian ở trước vương vinh vợ chồng mặt athas cường thế vô cùng trên thực tế lấy thực lực của hắn phải dẫn đi vương vinh vợ chồng thật rất dễ dàng giữa xoay tay liền có thể để hai người c h ấ n sau đó mang về em mở nước tổng bộ hồi lâu vương vinh thở dài một tiếng thôi chúng ta đi theo ngươi lao đầu tử tôn lan kéo lại tay của vương vinh nếu như đi theo athas bọn họ là được gạt thà suy hiếp nô khải con tin đến lúc đó nô khải không đáp ứng cũng phải đáp ứng vào giờ phút này tôn lan n ó n g nhìn n ô lai sớm một chút chạy tới vương vinh k h o á t k h o á t tay lão bà tử chúng ta không phải là đối thủ của hắn vương vinh biết nếu như gắng gượng chống đỡ chỉ biết tự giữ lấy thức thời vụ giả vi tuân kiệt athas tiện tay mở ra một đạo cửa không gian đạo đi thôi athas trong lòng nói hừ ngô khải lần này xem ngươi còn hợp tác không hợp tác thấy athas tùy tiện mở ra một đạo cửa không gian hộ vương vinh cùng tôn lan đều cảm thấy phi thường khiếp sợ đây là bậc nào thực lực ca hai người đi theo athas bước vào cửa không gian cửa không gian sẽ phải tắt quan vũ sơn trang nỗ lai hét lớn một tiếng không tốt tặc tử bắt cóc ông ngoại bà ngoại thật là tìm chết hắn một cái thuấn di sẽ đến hồng sắc cấm khu trong nhà vương v i n h những người khác thấy ngô lai hét lớn một tiếng sau liền biến mất không còn t â m hơi biết xảy ra chuyện rồi rồi d í t chạy tới hồng sắc cấm khu vương phi lại n ắ m chặt quả đấm người nào tờ mờ dám đụng đến ta ra ra n ã i n ã i ta diệt hắn cửu tộc hắn thật sự là vô cùng phẫn nộ Hiện nhiên, khiển nhằm nhà hiu. khắp không gian đã tắt, thì giống như cho tới bây giờ không xuất hiện siêu đội lai Giờ gian giống tới giờ nước năng ngô này, đây đặc đã âm bây là vào em mờ một mở cửa Atas xuất qua ra tắt, không có gì lạ này một q u y ề n lạ như dễ như bỡ đem mảnh không gian kia phá thoái ba đạo nhân ảnh n ã xuống chính là athas cùng vương vinh vợ chồng là ai là ai phá hư cửa không gian của ta athas tức giận giống to cửa không gian bị nô lai một quyền đánh phá đường hầm không gian bị hủy athas vô cùng chật vật địa rơi xuống đi ra mà vương vinh cùng tôn trên thân lan cũng toát ra bạch quang tạo thành một cái vòng bảo hộ đưa bọn họ bảo vệ được cho nên bọn họ không có athas như vậy chật vật nếu như athas nhìn kỹ sẽ phát hiện vương vinh vợ chồng vòng bảo hộ y hệt như trên thân nô khải xuất hiện vòng bảo hộ cơ hồ dĩ nhiên là ngô lai để lại cho vương vinh cùng tôn lan bảo bối có tác dụng nhô lên cao đang lúc phá thoái lúc không gian chấn động kích phát vương vinh cùng tôn lan trên người bảo vệ tánh mạng bảo bối bảo vệ lấy bọn hắn lấy thực lực của ngô lai đánh nát một vùng không gian cũng không phải là việc khó húng chi cửa không gian chẳng qua là vừa mới đóng xẻ dạ đã đóng lại thời gian vừa đúng chậm một chút nữa liền thật đã muộn không gian chi môn bị phá hư đây đối với atas t mà nói vẫn còn c h ú t lần đầu hơn nữa trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua phải biết không gian này cửa là không gian hệ dị năng hạng nhất thần thống cực kỳ thần kỳ vũ thay r ụ do k ô n g g i n cùng gian thành, thời tạo hết thể là mặt chỉ là hết thẻ không gian trên bao gồm bên trong dưới t r ư ớ c sau bên trái bên phải chờ hết thẻ phương hướng có không gian hệ dị năng nhưng thật ra là vũ trụ sử nhi g n là con cưng của trời vương vinh cùng tôn lan thấy nô g lai sau cao h ứ n g vô cùng thiếu chút nữa lệ nóng doanh c h ồ n g tiểu lai ông ngoại bà ngoại tiểu lai đến chậm để cho các ngươi chịu khổ hắn ngay sau đó bảo hộ vương vinh vợ chồng đứng lên ngươi tới được chính là thời điểm nô lai thứ nhất vương vinh vợ chồng hoàn toàn yên lòng bọn họ đối với thực lực của ngô lai rất có lòng tin trên thực tế tất cả mọi người đều đối với thực lực của ngô lai có lòng tin mười năm trước rời đi địa cầu lúc hắn chính là địa cầu đệ nhất cao thủ mười năm trước là hiện tại vẫn là người chính là ngô lai athas hung hắn nhìn chằm chằm ngô lai hắn trên giới quan sát ngô lai ngô lai cứ như vậy đứng ở nơi đó không có bất kỳ chỗ đặc thù cùng thông thường thanh niên không có khác biệt nhưng là nhìn kỹ một chút đột nhiên phát hiện trước mắt ngô lai tựa như một toàn bộ đất trời mênh n ô n g vô biên có uy bi áp k i u tiên nạo thế cổ kim khí thế điều này sao có thể ngô lai này lại lợi hại như vậy không thể nào tuyệt đối không thể bất quá nhớ tới cửa không gian bị hủy hắn mổ hôi lạnh c h ả y dòng cưỡng ép phá vỡ cửa không gian đây là cái gì thực lực a chẳng lẽ là ngô lai tạo thành ngô lai lãnh đạo nói không tệ ta chính là ngô lai ngươi lại là ai ngô lai đã phát hiện trước mắt a t a s là một người có năng lực đặc biệt hơn nữa còn là hắn đã gặp cường đại nhất dị năng giả hoặc giả chính là trong miệng hệ phải sợ t o a t nói lao đại em mở nước siêu năng đặc khiển đội, đội trưởng n g lai suy đoán hắn vô cùng có khả năng chính là thập cấp dị năng giả n g lai ngươi ẩn giấu rất sâu a a t a s thở dài nói n g lai đạo như nhau không nghĩ tới trên thế giới còn n g ư ờ i nữa như vậy thập cấp dị năng giả athas khi thế không kém huyền cơ tử đám người trong cơ thể của hơn nữa hàm chứa lực lượng hủy thiên dị i ệ địa cho nên ngô lai suy đoán hắn chính là thập cấp dị năng giả athas kinh ngạc nhìn ngô lai đạo không nghĩ tới ngươi lại biết thập cấp dị năng giả dị năng giả chia làm t h ậ p cấp mà không phải t h ậ p cấp đây là em mở nước siêu năng đặc hiện đội bí mật ngay cả những thế giới k h á c các nơi tán tu dị năng giả cũng không biết không nghĩ tới ngô lai lại một h ớ p nói ra làm sao có thể không để cho hắn giật mình ừ các ngươi em mở nước siêu năng đặc hiện đội những thứ này bình tôn tướng cá bất quá là cá lọt lưới thôi năm đó b u ồ n tọa vừa đọc chi nhân không có c h ả m thảo trừ căn nô lai vô cùng phách lối nói năm đó hắn quả thật muốn diệt em mở nước siêu năng đặc k hiện đội c h ả m thảo trừ căn nhưng sau đó cũng không có đi làm bởi vì lợi hại nhất S cấp dị năng giả ở trong mắt của hắn đều là cực kỳ nhỏ yếu tồn tại căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì không nghĩ tới lại có người có thể lớn lên thành cựu cấp thậm chí thập cấp dị năng giả xem ra thế sự phát triển luôn lạ i như vậy ngoài dự đoán mọi người cái gì athas k i ế p sợ t ộ đình nô lai lại một hấp liền nói ra khỏi lai lịch của hắn athas có chút run rẩy hỏi ngươi ngươi nghĩ diệt ta siêu năng đặc hiện đội nô lai cười nói lấy thực lực của ngươi phải là hiện tại m nước siêu năng đặc khiển đội thủ lĩnh m nước siêu năng đặc k h i ể n đội thủ lĩnh m m nước siêu năng đặc k h i ể n đội cuối cùng không ra phế vật ngươi nhiều hơn mười năm trước kia bốn cái phế vật mạnh david bọn họ là ngươi g i ế t chết athas v ấ n đạo trước mắt nô lai đối với m m nước siêu năng đặc k h i ể n đội quen thuộc như thế lại nói ra david đám người hoặc giả david bọn hắn chết cùng nô lai có chút quan hệ đâu nô lai đạo là bột tọa cũng không phải là bột tọa athas không hiểu quát lên phải thì phải không phải thì không phải nói ô Lai hời hợt n nói, nói như thế nào、đây? bốn cái này người nhưng thật ra là bị các người em ở nước hạch đạn nổ bốn bọn bọn hắn dẫn bảo hạch đạn, Nói cái giúp giúp giúp thế thật hạch chết chỉ họ hạch ha ha. tọa bất một tay, là mà bảo đây, bị các quá ra em ở xong nô lai liền càn rỡ cười lớn nếu như ngài thích nơi này của s i n điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm mười lăm không có lựa chọn chơi ạ quá điên cuồng a thật sau khi nghe xong đều phải nổi điên mười năm trước em mở nước siêu năng đặc hiện đội tứ đại cao thủ lại chết bởi hạch bên dưới đạn mặc dù thực lực bọn hắn chưa ra hình dáng gì nhưng khi năm cũng đại biểu em mở nước siêu năng đặc hiện đội vinh dự a david chờ tứ đại dị năng cao thủ là năm đó em mở nước siêu năng đặc hiện đội m i n h tinh nhân vật nhiều lần chấp hành quá nặng muốn nhiệm vụ thay em mở quốc lập dưới hách hách chiến công năm đó a thật vẫn chỉ là một cái sơ hiện dị năng thiếu niên bị siêu năng đặc hiện đội thu nạp sau tiến vào đặc hiện đội david bọn bốn người cường đại trong lúc g ở tay nhấc chân uy thế để lại cho hắn cực kỳ ấn tượng sâu sắc hắn lập trí muốn trở thành giống như david bọn họ cường đại t h ậ mười chí p năm mưa gió đấu truyền tinh di cảnh còn người mất năm đó nhỏ yếu thiếu niên đã thật đã lớn lên thành dị năng giả vừa không chỉ có phá vỡ thần thoại còn phá vỡ dị vang đối với dị năng giả đẳng cấp nhận thức trở thành thập cấp đại viên mãn dị năng giả lấy thực lực của athas thì tay có thể bóp chết david bọn bốn người như vậy ép cấp dị năng giả nhưng là bốn người này là hắn lúc còn trẻ thần tượng nhất trực khích lệ hắn tiến tới đã sớm biết david bốn người là chết bởi người hoa tay chỉ bất quá không biết là ai giết chết bọn họ hiện tại biết được bốn người cuối cùng chết bởi ngô lai tay athas tâm tình lúc này có thể tưởng tượng được nhắm mắt lại david bốn người âm dung tiếu mạo tựa như bên thai đang ở hiện lên tức giận còn là tức giận người đang chết athas trên đầu giận xung quanh khí thế ngập trời như thủy chiều vào tới xôi trào mãnh liệt hừ nô lai một tiếng hư lệnh athas khí thế toàn bộ bị đánh tan athas lần nữa kinh ra một tiếng mồ hôi lệnh nô lai tiếng này hư lệnh hắn cũng không phải là tự phụ hắn quả thật rất cường đại coi như toàn hệ đại viên mãn dị năng giả hắn không phải tám cái các hệ thập cấp dị năng giả đơn giản tổ hợp không phải đơn giản một thêm một mà là hữu cơ thống nhất chính thể l ư ợ n g biến sẽ sinh ra chất biến có thể nói t ă n g cái các hệ thập cấp dị năng giả đóng lại đều không phải là đối thủ của hắn tự tin là có thực lực cường đại coi như hậu thuẫn đáng tiếc hắn gặp phải là ngô lai cái đó ngay cả tiên tôn cũng dám liều mạng ngay cả quang minh thần cũng dám đánh người ta muốn cùng ngươi đánh một trận athas gần từng chữ nói nô lai nhìn hắn một cái trong mắt tràn đầy dễu cận tràn đầy khinh thường athas giống như bị cực lớn làm được vậy cả giận nói thế nào không dám cùng ta đánh một trận chẳng lẽ người hoa các ngươi đều là hèn nhát ngươi nha là vật gì có tư cách gì và ta biểu ca đánh một trận ta tới sẽ ngươi một cái thanh â m hùng hồn chuyển tới người tới chính là vương phi phía sau còn có hàn tuyết đám người bọn họ đã từ quan vũ sơn trang thật nhanh chạy tới vương phi athas vô cùng kinh ngạc mình không phải là phái hệ fesel t ộ s t đi mời hắn vả an ni an ni an ni sao chẳng lẽ hệ f e s e t ộ s t tên phế vật kia thất thủ vương phi cười lạnh nói nhìn thấy ta rất kỳ quái đúng không ngươi nên là trong miệng hệ f e s e t ộ s t nói lao đại để cho ngươi thất vọng hệ p e s t o s không làm gì được ta hắn chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết sao athas đột nhiên nghĩ đứng lên trước khó trách hắn mí mắt nhất c h ừ n ngày n lai、like、là bởi vì chuyện này cựu cấp hỏa hệ dị năng giả hệ p h và sở tội lại không có bắt lại vương phi xem ra thực lực của vương phi này không thể coi thường bên cạnh hoặc là có cường giả bảo vệ không tệ ta chính là em mở nước siêu năng đặc khiển đội đội trưởng athas thấy tới nhiều người như vậy athas ngược lại trở nên hạ kỉnh và trượng vương phi quát lên athas ngươi có biết hay không ngươi phạm vào bốn cái sai lầm không thể tha thứ đệ nhất phái người bắt cóc ta cô phụ nô khải đệ nhị mình lại tự mình động thủ tới bắt cóc ông nội ta nãi mãi nái. đệ tam phái người tới bắt cóc ta và thê từ ta đệ tứ lại g á n mạo phạm biểu q a t a bốn cái này sai lầm đều là từ tội từ tội Biết không Không chỉ có ngươi phải chết các ngươi em mở nước siêu năng đặc h i ể n đội tất cả mọi người đều phải chết tham dự các ngươi kế hoạch người toàn bộ đều phải chết athas khinh miệt nói thử đây chính là các ngươi việt nam cao thủ tác phong một u ỷ đa số t h ắ n g vương phi trợn đạo athas chớ tranh đua miệng lưỡi mau đầu hàng chúng ta còn có thể thưởng một mình ngươi toàn thầy nếu không để cho ngươi hình thần câu diện chọn đ ờ i không được siêu sinh athas không có sợ hãi đạo haha đầu hàng ta athas trong tự điện chưa từng có đầu hàng cái từ này các ngươi đừng quên nô khải vẫn còn ở trong tay ta vương phi thoại nhắc nhở hắn để cho hắn nhớ tới ngô khải vẫn còn ở trong tay hắn nếu là vương phi biết chuyện là như vậy thoại nhất định sẽ khóc không ra nước mắt bất quá a thật sớm muộn sẽ coi đây là chú mã ngươi cái này t r ờ i giết người ngoại quốc vội vàng thả chúng ta nếu như ta lão công rơi một sợi tóc ta để cho con ta rút ra linh hồn của ngươi mỗi ngày bị quất roi mỗi ngày bị liệt hỏa thiên nướng vương mai thanh âm tức giận chuyển tới người này dám bắt ngô khải không thể tha thứ vương mai thoại để cho trong lòng a t h ậ đột nhiên du lên cả người nổi da gà lên nữ nhân này thật đúng là a ca hắn âm hiểm cười nói tấm tắc là ngô phu nhân a chồng ngươi ngô khải đang chỗ của ta làm khách hắn hiện tại rất khỏe mạnh bất quá nếu như ta xảy ra ngoài ý muốn thoại hắn có được hay không coi như khó nói ngươi cái này vạn ác hốn đ à n vội vàng thả chúng ta vương mai sẽ phải đi lên l i ề u mạng với athas bị nô lai cho kéo lại bảo bối nhi tử cái này trời giết hốn đ à n bắt cha ngươi ngươi vội vàng đem hắn tóm lấy cứu ra cha ngươi vương mai nói với nô lai nô lai an ủi mụ mụ đừng lo lắng chuyện này trong lòng ta có mấy tiếp theo hắn nói với athasathas ngươi đường đường thập cấp dị năm giả lại làm ra như vậy ti bị dưới lưu chuyện ngươi không cảm thấy xấu hổ sao Atas cười to cười nếu ó i xấu hổ. Vì đạt được đ n n mục đích, ế k h ô như g c ọ n đoạn, nếu Nô nếu n thủ theo quy tới, có thể đạt tới mục đích h sao? quy là Lai, cụ có mục muốn cha ngươi ngô khải bình an vội vàng giao ra quan vũ tập đoàn t r ư ớ c vào kỹ thuật sau đó thả ta đi ta sẽ tự thả n g ư ơ i phụ thân a t a s t cảm thấy mình nắm giữ quyền chủ động nói chuyện trở nên cường ngạnh nô lai lãnh đạo nói ngươi mới vừa rồi tất cả nói vì đạt được mục đích không chờ thủ đoạn nào nếu như chúng ta giao ra quan vũ tập đoàn kỹ thuật thả ngươi trở về ngươi thật sẽ thả cha ta sao quỷ tài tin ngươi a thật quả quyết nói ngươi không có lựa chọn nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài Kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm m ư ơ i sáu cùng lên đi vương phi nghe một chút từng sợi tóc đ ả o thụ md lại bị người uy hiếp thành như vậy nếu không phải cô phụ nô khải ở trong tay hắn để cho hắn có chút cố kỵ trước buổi sáng một quyền đem hắn đầu đánh hy ba l ạ không có lựa chọn nô lai、like、ngoạn vị cười nói để cho ta tới đoán một chút người tới nơi này mục đích đi mục đích athas ngạc nhiên hắn tới đây mục đích không phải đã rất rõ ràng sao chính là nhằm về phía vương binh vợ chồng a chẳng lẽ cái này ngô lai là đứa ngốc sao vương phi mấy người cũng kỳ quái nhìn ngô lai nhưng là không có nói gì ngô lai làm gì vậy đều có mục đích ngươi nếu đã bắt cóc cha ta còn đích thân tới bắt cóc ngoại công ta bà ngoại làm gì ngô lai cười h i ế p mắt v ấ n đạo nghe ngô lai nói một cái mọi người cũng nhìn thấu cái này điểm khả nghi a t a s b ậ t thốt lên ta tình nguyện ngươi quản được sao hắn cũng không thể nói mình không làm gì được ngô khải chỉ đành phải nghĩ biện pháp khác ép ngô khải đi vào khuôn khổ đi ngươi tình nguyện ngươi mới là không có lựa chọn đi ngô lai trầm trọng nói thật là hiện thế báo tới cũng nhanh mới vừa rồi athas còn nói ngô lai không có lựa chọn không nghĩ tới nhanh như vậy ngô lai liền trả lại cho hắn athas không khỏi sắc mặt đại biến ngô lai tiếp tục nói ngươi từ trong cha ta k i a căn bản không chiếm được bất kỳ tin tức có giá trị hoặc là nói căn bản bắt hắn không thể làm gì cho nên chỉ đành phải từ dưới những người k h á c tay mà ngoại công ta bà ngoại đang thành chủ yếu của ngươi mục tiêu ngươi làm sao ngươi biết athas giống như nhìn q u á i vật nhìn ngô lai không ta chính là tình nguyện athas rất nhanh kịp phản ứng kiên định nói n g lai đạo nếu muốn làm gì được cha ta ngươi còn kém xa nếu không phải cha ta chủ động đi theo hai người thủ hạ của ngươi vương、like、ư là vi áp sát tà thà suy quá khứ mọi người nhất thời nhớ tới ngô lai nói những bảo bối đó xem ra chính là những bảo bối này có tác dụng à thà căn bản không làm gì được nô khải vương mai tâm tình của giờ khắc này nhất thời trở nên thư sướng nàng quắt lên thật ngươi cái dương chó nói mau chồng ta ở nơi nào các ngươi coi là thật không sợ ta g i ế t con tin a t h ậ suy hiến nói no lai châm chọc nói g i ế t con tin ngươi xé được không chờ ngươi trước phá vỡ trên người hắn vòng bảo vệ phòng ngự lại nói tiếp theo no lai toại h phong nhất chuyển bất quá ngươi cho dù luyện nữa một trăm năm cũng không phá nổi còn là đời sau đi mọi người nghe vậy cười ha ha no lai chế tạo bà bối đó cũng không phải là hàng thông thường a thật cả giận nói hừ, trên người hắn đỉnh cái mai r ù a ta vô tòng hạ thủ nhưng là đối với các ngươi ta a thật dị năng giả vừa danh hiệu không phải gọi không các ngươi cùng lên đi ha ha chỉ cần bắt được các ngươi một người trong đó nô khải còn không ngoan ngoãn mặc cho ta định đoạt là các ngươi tự đưa tới cửa còn tránh cho ta từng cái đi tìm thật là trời cũng giúp ta côn vọng tìm chết sáu vương phi tiến lên một bước đạo cùng tiến lên ngươi quá để mắt chính ngươi đối phó ngươi một mình ta túc h ĩ athas lạnh lùng nhìn vương phi ngươi nếu nguyện ý tìm chết ta tắc thành ngươi hắn đã nhìn ra vương phi rất mạnh nhưng là hắn căn bản không sợ hắn là dị năng giả vua độc nhất vô nhị thập cấp toàn hệ dị năng giả dưới bầu trời sao gần với thần nhất tồn tại cho dù những người này cùng tiến lên hắn đều không sợ hãi hơn nữa hắn quả thật muốn kiến thức một chút đông phương tu đạo giả thần thông vương phi cười l ạ n h nói ngươi thủ hạ cái đó h ề phải sợ t o a quá yếu không biết ngươi cái này thập cấp dị năng giả hình dáng gì tuyệt đối đừng để cho ta thất vọng hừ n g ư ơ i tốt nhất hưởng thụ đi athas từng bước một đi về phía vương phi thân thể tựa hồ cùng mảnh không gian này hòa làm một thể athas khí thế bùng nổ cường đại khí cơ cuốn sạch bầu trời hàn tuyết đám chúng người lúc này mới chân chính cảm nhận được a t h a s cường đại hiển nhiên athas ít nhất là đại thừa kỳ cấp số này cao thủ đánh đi cảm nhận được a t h a s cường đại trong cơ thể của vương phi nhiệt huyết sôi trào chiến ý ngốt trời vương phi tu luyện ngạo thế chiến thần quyết tuân theo trong thiên địa chiến thần ý chí gặp phải cường giả chắc chắn sẽ không lùi bước chiến thần vì chiến đấu mà sinh trời xanh đấu sĩ huyền cơ tử vội vàng cấp nô lai truyền âm nói thiếu ra vương phi thiếu ra không phải là đối thủ của athas nô lai trả lời một câu ta biết thập cấp dị nam giả tương đương với đại thừa kỳ tu chân giả hơn nữa hiển nhiên athas thật không đơn giản vậy tại sao huyền cơ tử không hiểu nô lai lạnh nhạt nói ta muốn chui l u y n hắn huyền cơ tử nhất thời không cần phải nhiều lời nữa nô lai một khi hạ quyết tâm không người có thể tả hữu hơn nữa đây cũng là vương p i mình vui lòng nếu muốn chân chính cường đại lên sẽ phải không ngừng ma luyện bản thân thế nào ma luyện chính là không ngừng đấu với cường giả chiến từ trong chiến đấu đột phá chỉ bất quá địa cầu mảnh thiên địa này quả thực quá nhỏ cao thủ quá ít thật dễ dàng xuất hiện adthas cao thủ như vậy vương phi đương nhiên sẽ không bỏ qua cùng hắn đại chiến cơ hội cho dù bại vương phi cũng không oán vô hối ngoài ra cảm nhận được adthas vô cùng khí cơ huyền cơ tử cũng không có nắm chặt chiến thắng hắn ở trong dị năng giả thế giới hắn tuyệt đối có thể x ư n vương bất quá nơi này là việt nam là hoa hạ tu chân người địa bàn cũng không do hắn dị năng giả xư vương đột nhiên bốn đạo khí tức cường đại chuyển tới tiếp theo bốn cái lao đạo xuất hiện ở trong nhà vương vinh bốn cái này lao đạo chính là việt nam long tổ bốn vị trưởng lão côn luân phái thanh vân chân nhân phái thanh thành xích dương chân nhân phái không động tử hư chân nhân cùng với thục sơn kiếm phái huyền nhất chân nhân bọn họ vốn là c h ấ n thủ ở việt nam long tổ tổng bộ trong cũng chính là n hải không nghĩ tới đột nhiên cảm nhận được khí tức cường đại xuất hiện ở hồng sắc cấm khu vì vậy liền dắt tay nhau tới tứ đại trưởng lão đều xuất hiện đó là ít thấy vô cùng là bởi vì bọn hắn giáp đắc sự thái rất là nghiêm trọng kia khí tức cường đại để cho bọn họ run dày hơn mười năm quá khứ thanh vân chân nhân tu vi đã sớm vững chắc ở đại thừa sơ kỳ mà xích dương chân nhân tử hư chân nhân cùng huyền nhất chân nhân ba vị này trưởng lao tu vi cũng là tiến triển cực nhanh từ sau ban đầu độ kiếp sơ kỳ đạt tới độ kiếp kỳ trong vòng mười năm kết nối với hai cái nước thang ở trên trời linh khí ngày càng thiếu thốn địa cầu không thể không nói là một cái kỳ tích dĩ nhiên những thứ này cùng ngô lai có rất lớn quan hệ ban đầu ngô lai cho bọn hắn rất nhiều đan dược dẫn bọn họ tham gia cùng giáo đình đại chiến lần trước lại xin bọn họ tham gia lang vần tử phi thang đại điện cho nên thực lực bọn hắn cũng tăng lên trên diện rộng độ kiếp cuộc sống cũng không xa Thanh vân trưởng. Trưởng chương, chương trình đại t ư ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm mười bảy đánh đi nghe một chút tổ trưởng hai chữ trong lòng athas cả kinh chẳng lẽ chẳng lẽ ngô lai là việt nam long tổ tổ trưởng sao hãng tuổi trẻ như vậy chính là long tổ tổ trưởng rất rõ ràng trước kia đối với hắn thực lực phán đoán sai lầm đây chính là trọng đại sai lầm a hơn nữa tới bốn người này hiển nhiên là lòng tổ trưởng lao cấp bậc cao thủ mặc dù thực lực không bằng hắn nhưng là bọn họ nhiều người a hơn nữa nô lai tựa hồ sâu không lường được athas căn bản không dám coi thường nô lai đáp cái này tự xưng em mở nước siêu năng đặc hiện đội đội trưởng athas ra hỏa muốn bắt cóc ngoại công ta bà ngoại bị chúng ta cho đợi cái tại chỗ thanh vân chân nhân dẫn tí mặt cả người khí thế bùng nổ lẽ nào lại như vậy em mở nước siêu năng đặc hiện đội lại đem bàn tay đến chúng ta việt nam tới còn mưu toan bắt cóc ta việt nam tướng lanh cao cấp tội không thể tha thứ em mở nước siêu năng đặc hiển đội cho tới bây giờ cũng không sao háo danh t h a n h ám sát hoặc là bắt cóc nước hắn chuyện của lãnh đạo cấp cao không làm thiếu trước việt nam long tổ liền muốn đem em mở nước siêu năng đặc hiển đội cho tắt sau đó ngô lai d i ệ t sát david chờ tứ đại cao thủ em mở nước siêu năng đặc hiển đội mai danh nhận tích chuyện này cũng bỏ đi không nghĩ tới bây giờ em mở nước siêu năng đặc hiển đội lần nữa đi ra ngoài còn xuống tay với vương vinh vợ chồng tự nhiên để cho thanh vân chân nhân g i ậ n từ trong tâm lên thường h ự c n ộ hỏa phải đem hết thẻ đều thiêu hủy còn có hắn đã bắt cóc cha ta ngô khải vừa dứt lời còn lại ba vị trưởng lão cũng buộc phát ra khí thế cường đại người người tức giận a dương chó ngươi thật đáng chết nhanh lên thả ngô khải tiên sinh nếu không rút tam hồn thất phách của ngươi để cho ngươi chọn đời không được siêu sinh từ tội sáu ngô lai là người nào long tổ tổ trưởng hoa hạ tu chân giới lãnh tụ bọn họ ân nhân phụ thân của ngô lai lại bị em mở nước siêu năng đặc khiển đội bắt cóc đây không phải là đánh mặt của l o n g tổ sao đánh mặt của l o n g tổ chính là mặt của đánh bọn họ là có thể nhịn thuộc không thể nhịn không còn việc của so với cái này càng làm cho tứ đại trưởng lão tức giận rồi ừ chắc hẳn các ngươi chính là việt nam long tổ trưởng lão athas vẫn cao ngạo điều nói thế nào cũng không thể yếu đi khí thế của mình a thật hiện tại chính là như vậy tâm tính thanh vân chân nhân ngẩng đầu nói không tệ bốn người các ngươi lão bất tử cũng không hình dáng gì a a t a s t lười biếng nói s ư ờ n g sờ tập thể s ư ờ n g sờ khác thường tử tịch trong nhà vương vinh yên lặng như tờ hoa ba một con quạ đen kéo đặt mông im lặng tuyệt đối an tính từ trong hình ảnh bay qua p h á c h lối vô cùng p h á c h lối tứ đại trưởng lão giận không kèm được lỗ múi đều sắp tất yên phải biết bọn họ ở hoa hạ tu trân giới địa vị tôn sùng ai dám đối với bọn họ bất kính lời như vậy chỉ có ngô、no、lai、like、một người có tư cách nói nhưng là ngô、no、lai、like、cho tới bây giờ không nói còn đối với bọn họ lễ kính có thừa không nghĩ tới như vậy một cái dương chó lại dám như vậy khiêu khích hừ dương chó ngươi đây là tìm chết thanh vân chân nhân sẽ phải ra tay với athas bổn trưởng lão muốn rút ra hồn phách của ngươi mỗi ngày bị chân hỏa thiên nướng vương phi ngăn cản hắn đạo thanh vân trưởng lão để cho ta tới trước thử một chút hắn cân l ư ợ n g đi athas c ư ờ i như điên nói ha ha các ngươi cùng lên đi cho dù các ngươi cùng tiến lên ta lại có sợ gì vương phi quát lên ngươi phép khích tướng này vô dụng đối phó ngươi một mình ta tốt h ĩ thanh vân chân nhân đạo vương phi n g ư ơ i vương phi đạo thanh vân t r ư ở n g lão biểu ca ta đều không phản đối đâu ngươi sẽ để cho ta lên trước đi được rồi thấy vương phi mang ra ngô lai thanh vân chân nhân không nữa nói nhiều hiển nhiên để cho vương phi lên t r ư ớ c là ngô lai ngầm cho phép chỉ bất quá thanh vân chân nhân giắc đắc vương phi không phải là đối thủ của athas nô tổ trưởng ở bên cạnh đâu ta lo lắng cái gì nghĩ tới đây thanh vân chân nhân về điểm kia lo lắng cũng tan thành mây khói vương phi hướng athas ngoắc ngoắc tay đến đây đi để cho ta thử một chút thập cấp dị năng giả dốt cuộc lợi hại bao nhiêu ngươi tin chắc phải ở chỗ này chiến đấu athas vốn đạo vương phi cười lạnh nói chẳng lẽ ngươi sợ athas cười to nói ta sợ ha ha cười não sợ ta cũng sẽ không tới nơi này c h ỉ bất quá nơi này giống như là các ngươi việt nam nơi quan trọng nhất đi ngươi tin chắc thật phải ở chỗ này và ta đánh vương phi do dự phải biết athas độc thân một cái nơi này của dù sao cũng không phải là em ở nước bản thổ mà là việt nam nơi quan trọng nhất vị trí hắn còn vui vẻ như vậy đâu đánh hư tổn thất là việt nam c h ỉ bất quá tốt bụng nhắc nhở là sợ đến lúc đó đám người này tìm mình liều mạng hắn vẫn rất quý trọng cách mạng của mình dù sao có thể có thực lực như vậy thật rất không dễ dàng nhưng là vương phi không thể không cân nhắc một điểm này nơi này quả thật không phải địa phương chiến đấu đi thôi đi trời cao đánh nô lai đạo thật athas liền chuẩn bị bay về phía trời cao hắn đã bước ra một bước h ừ ngươi đừng muốn chạy trốn vương phi không ngừng theo sát nô lai cho vương phi chuyển âm nói yên tâm hắn không chạy được athas có niềm tiêu ngạo của hắn mới vừa rồi có rất nhiều cơ hội có thể đi nhưng là lại không có bất quá nếu là hắn muốn chân chính trốn thoát đó cũng là không thể nào nô lai thần n i ệ m đã sớm khóa được hắn cho dù hắn chui vào cửa không gian cũng phải bị nô lai đánh nát cửa không gian đem hắn bắt tới trời xanh mây trắng bầu trời trong t r ẻ o trên bầu trời athas đứng lơ lửng trên không dưới ánh mặt trời thân thể của vĩ nạn tản mát ra ánh sáng màu vàng là như vậy trói mắt khí thế của hắn quân sạch bầu trời qua n g huy chiếu sáng cổ kim khí thôn sơn hà khí khái liếc mắt một cái là rõ mùa một ma v ư ơ n g phi tựa như một bước lên trời ở athas đối diện đứng cả người như tháp sắt đứng vững ở đó cả người khí thế ngút trời không gian kịch liệt ba động không khí đều phải sôi trào bất quá rất nhanh mảnh không gian này ba động liền lắng xuống nguyên lai ngô lai đã dùng vô thượng thần thống phong mảnh không gian này khóa hơn nữa lắng xuống không gian chấn động chẳng qua là a t h a t không biết mà thôi tống kiến nhỏ giọng nói a t h a t người này thật đúng là sẽ giả bộ mười ba nghiêm ngạo thiên tiếp lời nói tống sư thúc người nghe tỵ tống kiến trợn trắng mắt với hắn lật đạo ngạo thiên cơn có thể ăn lung tung lời không thể nói lung tung người xem hắn như vậy không phải giả bộ mười ba là cái gì nghiêm ngạo thiên cười nói tống sư thúc sư tôn thường nói người có thực lực giả bộ mười ba gọi châu mười ba không có thực lực người giả bộ mười ba gọi s mười ba đệ tử nhìn cái này athas giống như thuộc về người trước tống kiến nhất thời không nói rất rõ ràng athas là có chân bùn lãnh hãng tiêu cao lớn cao ngất thân ảnh như núi lớn v ĩ n ạ nạ cả người khí thế b ằ n g bạc tống k i ế n mặc cảm như vậy vẻ ngoài là có thực lực cường đại làm hậu thuẫn thực lực không bằng người không phục cũng không được ca tống k i ế n quyết định phải thật tốt cố gắng trở thành cường giả chân chính cường địch quan sát xung quanh atas cũng không hốt hoảng lòng của hắn bình tĩnh đáng sợ lúc này dị năng giả thực lực của vua hiện ra không bỏ sót đánh đi vương phi thanh â m hùng hồn vang lên thanh â m chi thật lớn chấn động vạn g i m tính không trừ cái đó ra không có lời thừa thải vương p i tấn công nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn trên miệng mặc dù nói đúng phó a thật một người tốt hỹ nhưng là vương phi biết hắn có thể ung dung chiến thắng cựu cấp dị năng giả cũng không nhất định có thể chiến thắng thập cấp dị năng giả cựu cấp dị năng giả so sánh với thập cấp dị năng giả mặc dù còn t r ê n h l ệ n h cấp một thế nhưng hơn kém một cấp lại có như h n g câu khó có thể vượt qua thực lực cũng t r ê n h l ệ n h không phải một điểm nửa điểm đó là chất bay vọt cho nên vương phi phi thường cẩn thận lần này an nỉ an nỉ an nỉ cũng không có ngăn trở hắn chẳng qua là lặng lẽ ở một bên nhìn cho hắn chúc phúc cho hắn cố gắng lên mã tars cũng không có nói thêm cái gì đột nhiên hóa thân làm lôi điện trong nháy mắt trên chín tầng trời lôi điện lăn lộn trở thành một mảnh lôi hải trong biển xét vạn đạo lôi điện như hùng sư như cự mãng như các loại hồng hoang m a n thú gầm thét giống giận phải đem vương phi nuốt mất trong không gian của ở mảnh này một bức ngày tận thế cảnh tượng hiện ra ở trước mặt mọi người lôi hệ dị năng khủng bố đến thế hàn tuyết chúng nữ sắc mặt đại biến lôi h ả i ngốc trời khủng bố dị thường a các nàng nếu như g ắ á c đắc các nàng mình trực tiếp tiến vào lôi hải nhất định sẽ hình thần câu diện bị xét đánh phải không còn sót lại một chút cạn a à n nghỉ ani ani không khỏi lo lắng bay ngươi nhưng tuyệt đối đừng có chuyện bất quá a à n nghỉ ani ani nghiêng đầu thấy mặt lạnh nhạt nô lai hơi yên lòng một chút nô lai chắc chắn sẽ không ngồi nhìn hắn biểu đệ có chuyện nhìn trên chín tầng trời mênh mông lôi hải tứ đại trưởng lão kêu lên hắn là lôi h lôi hệ dị năng giả n ắ m trong tay lôi điện dùng lôi điện công kích lực công kích là tương đối cường hãn đối với tu chân giả mà nói sợ nhất chính là thiên kiếp thiên kiếp không phải là lôi kiếp sao chỉ bất quá người tu chân thiên kiếp là thiên đạo pháp tắc n ư ơ n g tụ mà lôi hệ dị năng giả lôi điện không phải tu chân vốn là người tiên từ sau độ kiếp kỳ đến đại thừa kỳ mặc dù chỉ cách xa cấp một nhưng là to lớn thuế biến độ kiếp hậu kỳ còn thuộc về tu chân giả phạm vi năng lượng trong cơ thể là thật nguyên nhưng là đến đại thừa kỳ chân nguyên lai chậm chậm mới chuyển hóa thành tiên nguyên cũng đã thuộc về tiền phạm vi mặc dù lớn ngồi kỳ còn không thuộc về tiên cùng chân chính tiên còn cách nhau rất xa chỉ có đến sau đại thừa kỳ thời cơ đã đến liền có thể phi thăng lên trời trở thành thiên nhân chân tránh ngô lai cười nói hắn không chỉ là lôi hệ dị năng giả còn là không gian hệ dị năng giả đâu người này thật không đơn giản tựa hồ còn cất giấu thực lực nghe ngô lai vừa nói như vậy thanh vân chân nhân trở tứ đại trưởng lao sắc mặt nghiêm túc đứng lên mới vừa rồi huyền cơ tử đã vì bọn họ giải thích cặn kẽ dị năng giả lại chia làm chuyện của thập cấp để cho bọn họ cực kỳ khiếp sợ hiện tại em mở nước siêu năng đặc hiện đội dị năng giả đều đang có thể cường đại như vậy quả thực ra ngoài dự liệu của bọn họ xem ra dị năng giả đột phá dĩ vãng bích chứng sau thực lực tăng lên tới đủ để uy hiếp hoa hạ tu c h â n dưới mức điều này không khỏi làm cho bọn họ cảnh giác、mười、năm đình tên nhân năm năng như hiện. nhìn năng nhưng căn bản là không có cách nhìn ra hắn là toàn hệ dị năng、giả. hơn nữa ẩn hiện tại biểu hiện ra cũng chỉ hai loại dị năng, không gian hệ cùng lôi hệ. Thập cấp dị năng năng cảnh trước tiêu diệt xuất thể Atas Atas rất tại Thập đạt tới ra ra ra, địch địch chỉ có có cách chỉ cấp giáo kia, giả đại lại Lai đi giả, giả, giấu biểu loại lôi giả, giả sau sâu, dị dị dị dị dị dị hệ hệ hệ. đã vậy Lô là là là là chẳng trách người ta lớn lối như vậy chỉ bất quá athas nếu là kiến thức nô lai thực lực chân chính hắn cũng sẽ không lớn lối như vậy đây chính là nếu nói người không biết không sợ sao nếu như người bình thường thấy trên bầu trời một màn này nhất định sẽ r ắ c đắc ngày tận thế sắp đi tới dĩ nhiên người bình thường là không thấy được trên địa cầu vệ tinh cũng không nhìn thấy bởi vì n ô lai đã che giấu tràng diện như vậy đối phó với vi athas r ắ c đắc dùng lối hệ dị năng vậy là đủ rồi hơn nữa athas từng nghe nói qua đông vương tu đạo giả sợ nhất lối điện truyền thuyết bọn họ tu luyện tới trình độ nhất định sẽ phải độ cái gọi là lối tiếp chính là bị x é đánh rất nhiều cường đại tu đạo giả đang ở trong lôi kiếp hình thần câu diện hừ nhìn xét đánh bất tử ngươi vô biên lôi hải lập tức nuốt chọn vương phi cho vô số lôi đ ỉ n h quan g mang vọt tới vương phi đi uy thế quả thực d ọ người lôi quang t i ề m diệu điện mang m á h liệt vạn trượng lôi điện từ trên trời giang xuống giống như t ử long c ủ a vũ hung hãn bổ vào vương phi chiến thần trên giáp chiến thần giáp lập tức phá toái ha ha trong biện xét chuyển tới hạt thạt tiếng cười điên cuồng bất quá hắn cười như liên rất nhanh mâu nhưng mà dừng bởi vì vương phi trên người chiến thần giáp lần nữa ngưng tụ vương phi ở trong lôi hải qua lại muốn tìm tìm hạt th Có theo ể b vương phi giống to vương phi trên người chiến thần giáp so với dĩ vãng đều phải ngưng tụ cả ngựa như chiến thần phụ thể thân thể càng cao hơn đại vĩnh n vương phi l u ô n khởi to lớn quả đấm hướng tráng kiện nhất thiểm điện đánh tới quả đấm ở cùng với đạo tiểm điện kia đối thanh đạo tiểm điện kia từ từ tiêu tán mà vương phi quay ngược lại rất xa trở lại lại một đạo cường tráng tiểm điện bổ tới vương phi vung đầu nắm đấm nên đón đối thanh hơn mấy chục lần vương phi trên người chiến thần giáp đã toàn bộ phá thoái tựa hồ cũng không còn cách nào ngưng tụ mà lôi điện là lấy không bao giờ hết dùng mãi không cạn ha ha vương phi ngươi chỉ đến như thế athas c u ầ n vọng thanh â m truyền tới chiến giáp của ngươi lợi hại hơn nữa thì như thế nào không đỡ được lôi điện của ta hay là để cho kia mấy cái lao bất tử lên đi hoặc là các ngươi cùng tiến lên ta làm sao sợ thanh vân chân nhân chờ tứ đại trưởng lão sau khi nghe đều rất tức giận nô lai c h ậ m rãi nói nhất định phải lòng bình thường hắn đây là đ à n cố ý khích giận các ngươi coi như hắn là chó sửa thôi thanh vân chân nhân chờ tứ đại trưởng lão sau khi nghe không dừng được gật đầu xem ra còn là ngô tổ trưởng cảnh giới cao hà phong khinh vân đạm người ta mới thật sự là cao thủ đây mới là cao thủ mới có phong độ vương phi tức giận hừ đạo hừ ta còn không có thất bại chứ hoàn toàn đánh bại ta lại nói hắn vọt thẳng hướng về lôi quang thị nhất địa phương phải biết hắn là luyện thể thân thể mới là hắn lớn nhất vũ khí chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm một mươi chín người bị thương nặng a tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời chính là từ vương phi miệng bay nghe được vương phi kêu thảm thiết ăn nhì an nhi ăn nhì đau lòng không được hận không được lập tức vọt vào lôi hải cứu vương phi đi ra thương ở vương phi t h à n h đau ở an ni an ni an ni tâm vương v i n h cùng tôn lan cũng cực kỳ lo lắng đây chính là bọn họ thân tôn từ a mà ngô lai tựa hồ thờ ơ tựa như tiếng têu thảm kia không phải vương phi phát ra trong biển sấm xét mấy chục đạo vai u thịt b ắ p vô cùng t h i ề m điện trong nháy mắt xé vương phi hộ thể chân nguyên bổ vương phi phải chảy ra sức thịt thân thể một mảnh n á m đen dòng máu màu đỏ đang chảy xuôi bận tâm đau a sấm xét lực lượng đó là không có gì xanh kịp may là vương phi thị thể cường độ đã đạt tới hạ phẩm tiên khí trình độ nhưng vẫn gánh không dừng được thật lớn này lôi điện lôi điện này là dị năng giả nắm trong tay lôi、điện. không như thông thường lôi điện còn có sở cơ hồ có thể đẹp bằng thiên kiếp kiếp lôi dị năng giả lôi điện so với thông thường lôi điện muốn vai ư u thì bắp năng lượng ẩn chứa phải lớn hơn nhiều mà làm vì toàn hệ dị năng giả athas đối với sấm xét nắm trong tay cường đại hơn lôi hệ dị năng giả càng thêm thanh vân chân nhân chờ tứ đại trưởng l ã o thậm chí có một cái ý nghĩ ngày đó cấp kiếp lôi có phải hay không một cái cường đại dị năng giả nắm trong tay đâu dĩ nhiên ý tưởng này rất nhanh vung trí đi bởi vì tu chân giả đều biết thiên kiếp là thiên đạo pháp tắc thể hiện nô lai ở một bên lo lắng nói sấm xét này năng lượng rất mạnh a để cho biểu đệ trước thời h an n h i an n h i an n h i gấp đến độ cũng mau khóc nghe được ngô lai nói mát thiếu chút nữa tìm ngô lai liều mạng tống kiến là ở một bên đảo cặp mắt t r ắ n g d i ã thiên kiếp đối với vô số tu chân giả mà nói là lớn giường nào một ngọn núi a núi cao an khả ngưỡng thiên kiếp đối với đại đa số tu chân giả mà nói chính là ác ngộng mặc dù tống kiến mình thực lực bây giờ của giác đắc đã rất tốt nhưng là hắn biết ở trên trời trước mặt cướp hắn rất dễ dàng liền hóa thành bụi b ậ m cho dù là những độ kiếp hậu kỳ đó tu chân giả cũng rất ít có lòng tin vượt qua thiên kiếp tu chân tức là người tiên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 Tông môn thậm chí sẽ g ơ toàn tông lực giúp hắn độ kiếp dù sao thêm một cái vượt qua thiên kiếp đại thừa kỳ tu chân giả nói với một cái tông môn tới ý nghĩa rất trọng đại bị xét đánh là một loại rất thống khổ chuyện đây chính là vô địch lôi điện a bất quá mạnh mẽ thi thể nghị lực kiên cường chống đỡ vương phi hắn cắn chặt hàm răng đứng ở nơi đó hết sức vận chuyển nạo thế chiến thần quyết rất nhanh chữa t r ị bị tê liệt thi thể cả người như cuộc chống trời ổm tim sợ dìm kình thiên trụ một đỉnh thiên lập đ i ệ mặc cho lôi điện công kích nhìn vương phi đứng ở vạn giữa lôi mặc cho lôi điện tàn phá tất cả mọi người méo một cái mồ h ngay cả nô lai nhìn đều có chút r ù n sợ trong lòng phải nói không đau lòng đây tuyệt đối là không thể nào nô lai cũng không phải là tê liệt người vương phi dù sao cũng là hắn biểu đệ có so sánh nồng liên hệ máu mủ nô lai không có thân đệ đệ vương phi tựu như cùng hắn thân đệ đệ vậy nhìn vương phi chịu xét đánh trong lòng nô lai thật ra thì cũng không hơn gì hắn cũng chịu đựng qua xét đánh biết tư vị kia đặc biệt khó chịu nhưng là đấu với cường giả chân chính chiến là vương phi tăng cao thực lực cơ hội trên địa cầu vừa có thể có mấy lần cơ hội như vậy đâu hoặc giả lần này chính là vương phi thời cơ đột phá đâu cơ hội không thể mất thời gian không trở lại bỏ lỡ vương phi mình cũng phải hối hận thịt thể bị xé lại chữa trị nữa xé nữa chữa trị sáu cuối cùng một đạo cường tráng thiểm điện đập vương phi đương đầu dưới đập vương phi thẳng tắp rơi xuống lúc này vương phi đã bị trọng thương mặc dù thị thân cường đại nhưng thân thể hư hại nghiêm trọng mất đi sức chiến đấu nhìn vương phi đập xuống hàn g tuyết chúng nữ cũng phi thường lo lắng bay t h é m một tiếng kinh hãi an n h ì an h ỉ an h ì vọt thẳng quá khứ vương vinh vợ chồng cũng đi theo vợ tới thanh vân chân nhân chờ tứ đại trưởng lão kinh hãi không thôi lôi hải này lại cường hán ngự tư cảm giác thậm chí còn lợi hại hơn t i ê n kiếp cho dù b trên thực tế cũng không phải là thiên kiếp không lợi hại chỉ bất quá thiên kiếp là nhằm vào tu chân giả bản thân vậy thực lực càng mạnh gặp thiên kiếp lại càng mạnh dĩ nhiên đây không phải là tuyệt đối nếu như thực lực quá yếu còn muốn nguyên tiên lập tức liền bị thiên kiếp cho mặt sát huyền cơ tử cũng là tương đối rung động vương phi thị thể cường độ đã có thể so với hạ phẩm tiên khí lại còn bị xét đánh phải thảm như vậy có thể thấy được a t a t h t h ự c lực cường đại vượt qua tưởng tượng của hắn thấy vương phi mất đi sức chiến đấu a t h cũng không có hạ tử thủ cũng không có đối trùng đi lên an ni an ni cùng vương、Vinh、vợ chồng hạ thủ mà là trong nháy mắt khôi phục thành hình người đ ầ y trời lôi hải nhất thời biến mất lúc này hát thàs quanh thân lôi quang tiệm rượu t ử hà quấn quanh lăng lập hư không mơ hồ có lôi thần khí thế chỉ nghe hắn ngạo nghễ nói hắn không được còn có ai đi lên đánh một trận cương giả chân chính tự nhiên có t i ê u ngạo tiền vốn lúc này trên thân vương phi vẫn có lôi điện quấn quanh còn chưa tan đi đi an n g h i an n h ỉ vừa mới chạm tới thân thể của vương phi liền bị điện một chút trực tiếp phun ra một n g máu sắc mặt trở nên ảm đạm vô cùng như vậy có thể thấy được lôi điện cường đại hát tuyết chúng nữ cùng vương vinh vợ chồng cũng đau lòng không dứt vội vàng để cho nàng nuốt vào một viên đạn dược phục dự sau sắc mặt an ni an ni an ni mới trở nên h ồ n g luận nô lai ngóc tay thân thể của vương phi không tự chủ được bay tới hắn đi trôi lơ lửng ở sau bên cạnh nô lai nô lai đang muốn đụng chạm thân thể của vơ ư n g p h i an ni an ni vội vàng ngăn cản nói đ ừ n g đụng hắn trên người hắn có điện nô lai cười một tiếng đạo không sao tay của hắn chạm được thân thể của vơ ư n g p h i trên thân vương phi còn sót lại lôi điện liền trong nháy mắt bị hút vào trong cơ thể hắn trong cơ thể tiên anh thượng du đi đạo tia tia chớp màu tím tựa hồ lớn mạnh một ít đạo tia tia chớp màu tím nhưng khi sơ thần bí lao đầu thái sơ ở tuyệt không trận cho hắn chỗ tốt sau đó nô lai cho vương phi ăn một viên đan dược chữa trị vết thương c h ự c phẩm hiệu quả của đan dược là rõ ràng rất nhanh vương phi hư hại thân thể bắt đầu chữa trị bị xét đánh phải nám đen bộ phận cởi r a lộ ra m ư ờ i bóng loáng ra thịt biểu ca t a thua vương phi rốt cuộc có thể phát ra t h a n h â m nô lai vỗ một cái bờ vai của hắn an ủi biểu đệ ngươi đã t ậ n lực vương phi gật đầu một cái đúng ở aia hắn t ậ n lực nhưng là thực lực không bằng người vậy cũng không có biện pháp lúc này hạt thà thấy không có người tiến lên cùng hắn đại chiến càng thêm h ă n hở cực kỳ phách lối nói các ngươi cùng lên đi nếu như ngài thích nơi này của xin niệm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm hai mươi chưa từng có từ trước đến nay nô lai thuận miệng hỏi đứng ở bên cạnh tống kiến á kiến có muốn đi lên hay không thử một chút tống kiến nghe vậy lập tức lui về phía sau hai bước cười khổ nói lao đại ta còn không muốn chết đâu chịu xét đánh cũng không phải là chuyện gì tốt hắn cũng sẽ không tự đại đến cho là mình thị thể cường độ đã có thể cùng vương phi chống lại ngay cả vương phi biến thái như vậy thị thể đều được như vậy hắn đi lên hai mấy đạo lôi phòng trừng liền h cho dù lôi điện này có thể rèn luyện thân thể nhưng hắn không phải thể tu không cần như vậy tự ngược bất quá nếu như lao đại cho ta cái loại đó bảo toàn tánh mạng b ả o bối ta có thể lên đi thử một chút tống k i ế n đột nhiên tặc hề hề đ i ệ u nói tất cả mọi người cùng mồ hôi không dứt nếu như có cái loại đó b ả o bối người tiên trên ngươi còn phải làm gì mọi người tùy tiện đi lên một người là đủ rồi dù sao h ạ t t h a s cũng không phá nổi phòng ngự、Thích. vương phi lại lộ ra ánh mắt khinh bỉ hướng về hắn giá giá ngó giữa bất quá tống tiến coi như làm không nhìn thấy món đồ bảo mệnh không có bất quá ta có thể bảo đảm ngươi bất tử hình dáng gì nô、no、lai nghiêm túc nói tống kiến vội vàng khoát khoát tay còn chưa muốn tống kiến cũng không muốn rơi vào nô、no、lai cho hắn biên trước bấy giờ bảo vệ hắn không chết cũng không phải là bảo vệ hắn không bị khổ bị xét đánh vậy cũng thật thảm á trên thế giới chuyện của thê thảm nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi nạo g tiên h ngươi có muốn đi lên hay không thử một chút nô、no、lai nhìn một chút nắm chặt quả đấm nghiêm nạo g tiên h vấn đạo lúc này nghiêm nạo g thiên tựa hồ phi thường phân chấn ngươi lai、like, atas c ư ờ n g đại lại kích phát niềm tin của nghiêm nạo thiên hắn cho là mình cũng có thể trở nên mạnh mẽ như vậy trước đó chưa từng có lòng tin ở trong nghiêm nạo thiên não hải ra đời nghiêm nạo thiên không do dự sẽ đồng ý tiếp theo liền chuẩn bị đi về phía athas tống kiến đám người nghe được nghiêm nạo thiên đối với ngô lai trả lời cũng cả kinh trận mắt hốc m ộ n nghiêm nạo thiên này có phải hay không ngu đầu tú đâu cho l ử a đá hắn cho là hắn là ai a vương phi đi lên đều được như vậy húng chi hắn một cái nguyên anh kỳ tay mơ quá khứ nhất định sẽ bị người hắn n h ả một chiêu cho dây tiểu tương đốc ngươi là thật khờ hay là cố ý cậy mạnh a tống kiến trận trắng mắt với hắn lật nghiêm nạo thiên nạo nghệ nói đại trượng phu làm chưa từng có từ trước đến nay nghiêm nạo thiên hình tượng ở trong lòng mọi người nhất thời cao lớn đứng lên tống kiến phản bác như là còn có một câu đại trượng phu làm có thể có giãn biết rõ mình đánh không lại cần gì phải đi chịu chết đâu nghiêm n g ạ o thiên đạo cường giả chân chính nên chưa từng có từ trước đến nay không nên rụt r ẻ e sợ đối mặt đ ị c h nhân cho dù đánh không lại cũng phải dám với lượng kiếm cho dù hắn là thiên hạ đệ nhất cao thủ cũng phải cùng hắn liều mạng ngươi lại biết lượng kiếm tinh thần tống kiến kinh ngạc hàn tuyết chúng nữ cũng nghiêm nghị nghiêm n g ạ o thiên cung kính nói những thứ này đều là sư tôn dạy bảo mỗi lần nói tới sư tôn lúc đều mang thần sắc cung kính điều này làm cho ngô lai rất là vui vẻ yên tâm tôn sư trọng đạo là việt nam ưu tú nhất truyền thống loại tinh thần này ở trên nghiêm não thiên thân thể hiện phải tinh tế nghe được nghiêm não thiên thoại sau thanh vân chân nhân trở tứ đại trưởng lao rất được xúc động đúng ở ơ y a cường g i ả chân chính nên có chưa từng có từ trước đến nay tinh thần nên có chút gọi là lượn g kiếm tinh thần luôn là rụt r ẻ é、e、sợ là không thành được b á o vật sư tôn xin cho phép ta chiến đấu với hắn nghiêm não thiên thỉnh cầu nô lai đạo nô lai đang muốn đáp ứng nghĩ trong đầu để cho hắn đi thử một chút cũng tốt cùng lắm thì âm thầm cho hắn một chút trợ g ú t để cho hắn cực kỳ thể diện địa bại lui xuống bất quá lại nghe thanh vân chân nhân bỗng nhiên đạo nô tổ trưởng chúng dĩ nhiên nô lai tự nhiên không nghe được thanh vân chân nhân chờ tiếng lòng của tứ đại trưởng lão hắn mỉm cười nói với nghiêm ngạo thiên ngạo tiên đối mặt cao thủ như vậy ngươi đều dám tiến lên quả thật dũng khí khả ra bất quá ngơi ư bởi vì ngày tháng tu luyện ngắn ngủi ở trên thực lực hơi có chút thiếu sót chỉ cần khắc khổ tu luyện sau này có rất nhiều cơ hội là sư tôn thỉnh cầu bị cự tuyệt nghiêm ngạo thiên cũng không có cái gì bất mãn chân chính làm được sủng nhục bất kinh cảm nhận được gà thật cường đại thanh vân chân nhân thương lượng với còn lại ba vị trưởng lão qua sau quyết định tứ đại trưởng lão đồng loạt ra tay vần đạo côn luân phái thanh vân thanh vân chân nhân đầu tiên trước bay người lên hướng về a t h a chắc tay tiếp theo huyền nhất chân nhân bay ra cất cao giọng nói vần đạo thục sơn kiếm phái huyền nhất ngay sau đó xích dương chân nhân phi thân ra bần đạo phái thanh thành xích dương cuối cùng tử hư chân nhân bay ra bần đạo phái không động tử hư tứ đại trưởng lão lăng lập hư không đồng nói lanh giáo các hạ cao chiêu ha ha rốt cuộc đi lên bốn cái thực lực còn nhìn được nhân vật các ngươi cùng lên đi a t a s khí thế phóng lên cao t ử khí ngốc trời thanh vân chân nhân trầm giọng nói các hạ thực lực cường đại bần đạo tự hỏi đàn đ độc đ ấ u không phải các hạ đối thủ cho nên bần đạo bốn người cùng lên bất quá bần đạo đám người không muốn thừa dịp người gặm uy các hạ nghỉ ngơi trước một hồi chờ các hạ tinh khí thần viên mãn sau đó mới đánh đi a t a s quát lên đánh thì đánh đi kia nói nhảm nhiều như vậy đều nói người phương đông dối trá hôm nay gặp mặt quả thế ta không cần nghỉ ngơi hiện tại tinh khí thần thuộc về thật tốt trạng thái chúng ta tốc chiến tốc quyết đi thanh vân chân nhân chờ tứ đại trưởng l ã o nhất thời g i ậ n tí mặt vốn là tốt bụng không nghĩ chiếm tiện nghi người khác đây là người hoa mỹ đức không nghĩ tới lại bị người ta nói là dối trá làm sao không giận bất quá bên hai tứ đại trưởng lão truyền tới âm thanh của ngô lai bốn vị trưởng lão lòng bình thường tứ đại trưởng lão tự nhiên không phải người thường cũ bọn họ rất nhanh tỉnh nộ lại xem ra người này là muốn chọc giận bọn họ chợ cước v ề p h ầ n a t a t có phải là hay không muốn như vậy thì không cần mà biết đánh đi theo thanh vân chân nhân một tiếng quát o một cái màu đen ba mặt hình m ũ i d ù i pháp bảo từ trong cơ thể hắn bay ra pháp bảo của đúng là hắn phiên thiên ấn cái này phiên thiên ấn nhưng thật ra là nô lai l u y ệ n chế ban đầu thanh vân chân nhân tỉnh cầu nô lai giúp một tay luyện chế một món chấn sơn pháp bảo lo ngại mặt mũi nô lai đáp ứng nghĩ đến thanh vân chân nhân chỗ ở côn luân phái nô lai liền nghĩ đến trong truyền thuyết phiên thiên ấn nô lai rất thích loại này bạo lực hình pháp bảo tổng cộng luyện chế hai vị phiên thiên ấn một người là hạ phẩm thiên khí đưa cho thanh vân trân nhân một người là thượng phẩm t i ê n khí đưa cho lăng vân tử thanh vân trân nhân lấy được phiên thiên ấn sau yêu thích không b u n g tay đem luyện hóa thực lực tăng lên trên diện rộng nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm hai mươi mốt đầu pháp phiên thiên ấn như ngọn núi nhỏ màu đen có cao hơn một thước gào thét ra khi tức hủy diệt khuyết t h n g ra atlas lập tức cảm thấy được pháp bảo này bất phàm đều nói việt nam những thần kia bí tu đạo giả cũng có cực kỳ l xem ra quả thế nhất định phải cẩn thận một chút a thật tâm đạo sắc mặt của hắn cũng sơ qua ngưng trọng chỉ từ về khí thế a thật giáp đắc tứ đại trưởng lão này cùng mình so sánh tranh lệch vài cái đẳng cấp chặn đánh bại bọn họ tựa hồ rất dễ dàng nhưng là bọn họ lại có lợi hại như vậy binh khí là có thể đền bù một ít tranh lệch chặn đánh bại bọn họ liền khó khăn phải biết lần này thiên ấn là ngô lai thử tay người làm vô hạn đến gần trung phẩm thiên khí n ặ n g đến vạc cân uy lực mạnh mẽ nếu như ngô lai sử dụng lần này thiên ấn phòng chừng lập tức là có thể n h t an a nhĩ tư đập thành t h ị nát huyền nhất chân nhân chờ trưởng lão thấy vậy nhất tề biến sắc. không nghĩ tới thanh vân chân nhân lại có trí bảo như thế côn luân phái quả nhiên không hổ là hoa hạ tu chân giới đệ nhất đại phái a địa vị không thể dung chuyển trí bảo như thế hiển nhiên là trong truyền thuyết tiên tiên trí bảo phiên tiên ấn hàng n á i nhưng ít ra cũng là tiên khí a tiên khí toàn bộ việt nam có thể có mấy món tiên khí a trên thực tế toàn bộ tu chân giới tiên khí đều rất ít dĩ nhiên nô、no、lai、like、cái đó yêu nghiệt ngoại trừ thanh vân lão ca ẩn giấu đủ sâu a tất cả trưởng lão cũng toát ra ý niệm như vậy tất cả trưởng lão cùng hắm hơn tương giao năm cũng không biết hắn có cường đại như vậy pháp bảo giống như ngay cả cùng giáo đình đại chiến cũng không có lấy ra quá bọn họ nào biết đây là cùng giáo đình sau đại chiến thanh vân chân nhân kéo xuống nét mặt giàn mua lấy ra côn luân phái cất g i ấ u vật quý giá nhiều năm tài liệu mời ngô lai xuất thủ luật chế nếu không mặc dù côn luân phái là hoa hạ tu chân giới đệ nhất đại phái hơn truyền thừa năm nhưng bởi vì ra sản đại tiêu heo đại cộng thêm xưa nay phi thăng tổ sư đeo tốt pháp bảo trợ cũng lên t i ê n giới không có thế nào lưu lại truyền thừa trí bảo ban đầu thanh vân chân nhân lấy ra nhiều như vậy lịch đại thu thập tài liệu chân quý đau lòng vô cùng nhưng là lấy được p i ê n tiên vấn sau g i c đáp phi thường trị giá côn luân phái những người khác vốn là cũng rất có phê bình kín đá nhưng là thấy đến sau phiên tiên ấn tất cả câm miệng không nói dù sao tài liệu đặt ở nơi đó là chết căn bản không có thể tăng cao thực lực nói cầm đi luyện khí đi côn luân phái không có gì luyện khí cao thủ căn bản luyện chế không ra tốt pháp bảo còn không bằng trao đổi trở lại như vậy một món uy lực tuyệt luân tiên khí đâu thấy thanh vân chân nhân vừa lên tới liền sử dụng uy lực tuyệt luân hạ phẩm tiên khí phiên tiên ấn huyền nhất chân nhân cũng sử dụng pháp bảo của hắn thượng phẩm linh khí thái thanh kiếm xích dương chân nhân sử dụng thượng phẩm linh khí thanh phong kiếm tử hư chân nhân sử dụng không động t ứ c không động t ứ c là hạ phẩm tiên khí là phái không động chuyển thừa l ị c h đại người sử dụng phi thăng c h i hậu đều đưa chi ở lại hạ giới nên có thể chuyển thừa xuống tứ đại trưởng lão cũng sử dụng pháp bảo của mình rồi rít tiến công athas athas lần nữa hóa thân lôi hải uy lực tuyệt luân lôi điện cùng bốn cái pháp bảo đấu ở ở dưới tứ đại trưởng lão chân nguyên thúc giục bốn cái pháp bảo đấu với cường tráng lôi điện phải khó phân thắng bại cùng lúc đó mấy đạo lôi điện đờ ở ấp đ về phía thanh vân chân nhân chờ tứ đại trưởng lão hiện ra này athas đối với x â m xét cường đại trường k ô n g lực thanh vân chân nhân đám người dùng chân nguyên ở trước người tạo thành cường đại khiên phòng ngự bọn họ đã sớ ngờ tới sẽ như vậy ở trong hạt thạch hóa thân lôi hải lôi điện công kích không chỗ nào không có mặt thanh vân chân nhân chờ t r ư ở n g lao đánh nhau kinh nghiệm phong phú tự nhiên sẽ đề phòng một điểm này thanh vân chân nhân bọn người là việt nam có mấy cao thủ chân nguyên lan luận dày k h i ế n phòng ngự bị lôi điện phách phải ảm đạm xuống trong nháy mắt lại khôi phục phiên tiên h ấn vô cùng uy mãnh không hổ là hạ phẩm t h i ê n khí đánh tan một đạo lại một đạo lớn lôi điện không động thức trải qua phái không động lịch đại cao thủ tế luyện cũng tương đối lợi hại bất quá huyền nhất chân nhân thái thanh kiếm và xích dương chân nhân thanh phong kiếm còn kém rất nhiều dù sao thượng phẩm linh khí như hạ phẩm tiên khí t r ê n lệch không phải đại giữa còn có c ự c phẩm linh khí coi như là c ự c phẩm linh khí cũng không cách nào so với hạ phẩm tiên khí đây chính là tiên khí a tiên khí uy lực một khi hoàn toàn phát huy được đây chính là đủ để hủy tiên diệt đ ị a dĩ nhiên cũng nhìn tiên khí phẩm chất cùng loại hình mấy chục hồi h ọ xuống a t h tựa hồ nhìn thấu long tổ tứ đại trưởng lão nhược điểm đó chính là bọn họ một mặt phải dùng pháp bảo cùng mình đậu mặt khắc còn phải làm song lực lượng phân tán h i ệ n nhiên là có thể tiêu diệt từng bộ phận dưới cường đại trưởng khống lực hạt thắt càng thêm tập trung lôi điện công kích tứ đại trưởng lao bản thân hắn lôi hệ dị năng đã đạt đại viên mãn đối với sấm xét nắm trong tay đã sớm tới cảnh giới khó mà tin nổi cậu thêm lại là tinh thần hệ đại viên mãn người cường đại tinh thần lực làm hậu thuẫn đối với sấm xét nắm trong tay càng thêm hoà mỹ thanh vân chân nhân chờ tứ đại trưởng lao nhất thời trên thân giáp đắc gáp lực tăng lên gấp đội bọn họ bởi vì nhất tâm n h i dụng chân nguyên tiêu hao phi thường k ị liệt lại kiên trì mười mấy hiệp tứ đại trưởng lao trên người khiên phòng ngự mà bọn họ sử dụng hào quan của trên pháp bảo cũng ảm đạm xuống mơ hồ có bị lôi điện đánh lui thế ở phía xa xem cuộc chiến vương phi cùng tống kiến đồng thời lắc đầu một cái cái này athas quả thực quá thay đổi thái huyền cơ tử nói với n ô lai thanh vân bốn người tình huống không ổn a n ô lai cười nói bọn họ vốn cũng không phải là athas đối thủ ta xem thực lực của athas ít nhất cùng một cái không hai cái đại thừa hậu kỳ cao thủ tương đối mọi người nghe cũng hít vào một ngụm khí lạnh hai cái đại thừa hậu kỳ tứ đại trưởng lao tu vi cao nhất thanh vân chân nhân mới đại thừa sơ kỳ a đây không phải là khi dễ người sao coi như là trên huyền cơ tử cũng không thể ca hắn hiện tại mới mò tới đại thừa trung kỳ ngưỡng cửa nô lai cùng huyền cơ tử hai người đang trao đổi thanh vân chân nhân chờ tứ đại trưởng lão mỗi người nuốt một viên đăng ăn dược khôi phục bộ phận chân nguyên trên người khiên phòng ngự lại nâng lên hạp thuốc a hh ta để cho các người hạp thuốc hathath lần nữa gia tăng đối với tứ đại trưởng lão bản thân công kích nhiều hơn lôi điện công hướng về tứ đại trưởng lão tứ đại trưởng lão khóc không ra nước mắt ta bị xét đánh cảm giác thật không còn dễ chịu hơn không có kiên trì bao lâu ngoại trừ thanh vân chân nhân phiên thiên ấn vẫn còn ở đấu với c u ộ n c u ộ n lôi điện dây dưa ra những phát bảo khác đều đã như dễ như bỡn bại lui trở lại coi như là không động t h ứ c cũng đánh không lại ạt thà lôi điện huyền nhất chân nhân thái thanh kiếm và xích dương chân nhân thanh phong kiếm coi như thượng phẩm linh khí có thể kiên trì lâu như vậy đã rất lợi hại tử hư chân nhân không động thức mặc dù là hạ phẩm thiên khí nhưng là tử hư chân nhân thực lực hữu hạn thúc giục không động thức cực kỳ hao tổn chân nguyên không thể không bại lui xuống thanh vân chân nhân chờ tứ đại trưởng lão lúc này sắc mặt của cũng chấm bệnh chân nguyên tiêu hao quả thực qu chương Tiên Ấn n c ba trăm hai mươi hai tứ tượng trận tứ tượng trận thanh vân chân nhân một tiếng quát to huyền nhất chân nhân chở ba vị trưởng lão lập tức động tác bốn người bày ra một cái đại trận được đặt tên là tứ tượng trận nên bầu trời tứ tượng tinh túc làm chủ cột diện hóa tới đối ứng với nhau là thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ tứ thanh thú nếu là là chiếm toàn mũi tinh túc có bảy cái tinh quân trở thành tinh túc bảy quân hoàn chỉnh tứ tượng trận chắc là hai mươi tám người đồng thời thi triển công thủ kiêm bị uy lực vô cùng thanh vân chân nhân chờ tứ đại trưởng lão hiện tại thi triển là giản hóa bản tứ tượng trận đây là lòng tổ thành lập sau tứ đại trưởng lão vì chống đỡ tây phương dị tộc tu luyện giả mà chung nhau diễn luyện trận pháp uy lực mặc dù so ra kém hoàn chỉnh tứ tượng trận cường đại như vậy nhưng là, là vô cùng thực dụng trận pháp tứ tượng trận bày ra sau tứ đại thần thú bóng dáng ở trên cao vô ích mơ hồ hiện ra thanh vân chân nhân chờ tứ đại trưởng lão áp lực nhất thời giảm nhiều tiến công thất lợi hơn nữa chân nguyên tiêu hao rất nhiều bọn họ chỉ có thể bị động phòng thủ tứ tượng trận vốn là công thủ kiếm bị nhưng lúc này tứ đại trưởng lao chú trọng hơn phòng thủ cũng chỉ có thể phòng thủ hơn nữa lôi hải minh mông tứ tượng trận căn bản không có biện pháp thanh ạ t thật gây khốn nói cách khác à thật là ở ngoài trận uy lực tuyệt luân lôi điện bổ vào trên tứ tượng trận tạm thời không có đối với tứ đại trưởng lao tạo thành bất cứ thương tổn gì bất quá lôi điện sinh sôi liên tục liên tục không dứt mặc dù tứ tượng t r ậ n lực phòng ngự cực mạnh nhưng là gánh không dừng được báo tố vậy công kích máy liệt hơn nữa trước đây thanh vân chân nhân chờ tứ đại trưởng lao chân nguyên tiêu hao thất thất bát bát tứ tượng trận cũng phải cần dựa vào chân nguyên chống đỡ, cho nên rất nhanh tứ tượng trận liền lộ ra phải bị phá dấu hiệu đột nhiên một tiếng sang sáng cười to vang lên bần đạo cũng tới góp tham gia náo nhiệt một đạo ác liệt vô cùng kiếm khí như trường hồng bổ về phía trong b i ể n xét tráng kiện nhất lôi điện đạo kia lôi điện trong nháy mắt bị đánh tan n g ư ờ lai huyền cơ tử thấy thanh vân chân nhân chờ tứ đại trưởng lao sắp bị thua không nhịn được xuất thủ thượng phẩm tiên kiếm chìm viên kiếm uy thế quả nhiên không bình thường một kiếm liền giải trừ lôi điện đối với tứ tượng t r ậ n uy hiếp b â n đạo việt nam long tổ đại trưởng lão huyền cơ lãnh giáo các h ạ ha ha thêm một mình ngươi cũng không sao athas cười như điên nói huyền cơ tử gia nhập chiến đoàn thanh vân chân nhân chờ tứ đại trưởng lão nhất thời thở phào nhẹ nhõm nói thế nào huyền cơ tử cũng là ngoại trừ ngô lai gia đệ nhất cao thủ thực lực dĩ nhiên là vang dội kiếm khí tung hành phong lôi cách đảng trong thiên đ i ệ tràn đầy vô cùng kiếm khí tựa như chính là một cái kiếm thiên đ i ệ tia từng đạo kiếm khí đủ để xé một thế giới tất cả mọi người trở nên biến sắc đây chính là thượng phẩm tiên khí uy thế so với thanh vân chân nhân phiên tiên ấn còn kinh khủng hơn gấp trăm lần đi theo một cái thật lão đại chính là tốt còn có thể có thượng phẩm tiên kiếm nếu như ngô lai biết tất cả trưởng lão ý nghĩ trong lòng trong lòng khẳng định buồn nôn vô cùng hy vọng huyền cơ lão ca gia nhập có thể đánh bại người này đi thanh vân chân nhân ở trong lòng cầu nguyện huyền cơ tử công kích đại khai đại hợp kiếm khí lôi kéo khắp nơi để cho hạt t h ạ c rất là kiếm kỵ như vậy song phương tựa hồ lực lượng tương đương bất quá hơn trăm hiệp sau huyền cơ tử công kích rõ ràng h i u đi mặc dù thượng phẩm tiên kiếm uy lực tuyệt l u â n nhưng là t h u ố c d ụ c đứng lên cực kỳ hao tổn chân nguyên mười năm qua huyền cơ tử luyện hóa chìm n g u y ê n kiếm cũng chỉ làm miễn tưỡng cũng không thể phát huy thứ uy lực lớn nhất cho nên theo thời gian kéo dài huyền cơ tử hết sạch sức lực công kích chậm lại uy lực cũng yếu bớt ngũ hành trận tiếp tục như vậy gây bất lợi cho huyền cơ tử chờ ngũ đại trưởng lão một phe này huyền cơ tử vì vậy h é t lớn một tiếng trận pháp do tứ tượng trận biến thành ngũ hành trận huyền cơ tử tăng thêm đi vào không nữa du ly bên ngoài ngũ hành trận là việt nam hơi truyền thống trận pháp kim một thủy hòa thổ tương xanh tương khắc g i a ngũ hành này c lấy này diễn sinh ra ngũ hành trận ở trong ngũ hành trận ngũ đại trưởng lão còn tựa như một người liền thành một khối biến hóa vô cùng vô t ậ n ngũ hành chi lực tuần hoàn qua lại sinh sôi liên tục hơn nữa thượng phẩm tiên kiếm chìm bên kiếm coi như trận nhãn khiến cho ngũ hành trận kiên cố hơn không thể gãy muốn phá ngũ hành trận cần biết ngũ hành sinh khắc biến hóa lý lẽ đánh vỡ ngũ hành bình hành mới có thể phá trợ ậ n Hiện nhiên, Atas thì sẽ không n thì hoa hạ biết Atas sẽ g mà là một một l ớ đi đi đi, đối đối nhưng n ũ là nô trận lai hại. thoại n kiến g g a đ phong nhất chuyển bất quá ngươi ngược lại có thể cùng vương phi diễn luyện một cái lưỡng nghi trận nhiều học một chút trận pháp đối với các ngươi mới có lợi trong ngũ hành trận huyền ư n cơ tử chờ ngũ đại trưởng lao hết sức phòng thủ uy lực tuyệt luân lôi điện mặc dù nhất ba hiệu nhất ba bổ về phía ngũ hành trận, nhưng là không phá nổi ngũ hành trận phòng ngự cựu công không có hiệu quả à thật trở nên nóng nảy hắn hét lớn một tiếng vô tận lôi hải nhanh chóng biến mất lãng lãng càn khôn lại xuất hiện bất quá lúc này lại hóa thân làm một cái to lớn thổ thạch cự người hắn cao mười mấy t r ư ợ n g vĩ ngạn vô cùng bất diệt kim thân vương phi thét một tiếng kinh hãi nô lai lắc đầu một cái không đây là thổ hệ dị năng không nghĩ tới hắn vẫn thổ hệ dị năng giả phòng chừng thổ hệ dị năng cũng đạt tới tấp cấp ẩn giấu thật là sâu a huyền cơ tử chờ ngũ đại trưởng lao thấy ạ t h ạ lại còn sẽ thổ hệ dị năng đều có chút sừng sờ người này rốt cuộc sẽ m ấ y loại dị năng a chơi ạ lại gặp phải một cái thay đổi thái kế giới nô lai ra hỏa to lớn thổ thạch cự nhân p h t lên như ngọn núi nhỏ quả đấm đờ ờ về phía ngũ hành trận một trận ba động khủng bố chuyển tới như kinh đạo phách nạn g sức mạnh của vĩnh ạ n hám t h i ê n động điện cự nhân mặc dù thân thể cự đại nhưng hành động tương đối linh hoạt trong nháy mắt liền đối với ngũ hành trận đập ra mấy chủ quyền bạo lực vô cùng cự nhân quả đấm vỡ vụn rất nhanh lại tụ tập lại lần nữa đờ ơ ơ ập tờ về phía ngũ hành trận thổ hệ dị năng không chỉ là p h o n g ngự lực công kích cũng là tương đối cường đại thổ thạch cự nhân đánh ngũ hành trận quyền chân đá hơn ngàn lần ngũ hành trận rốt cuộc không đ ợ được bị bạo lực phá hết huyền cơ tử chờ ngũ đại trưởng lão người, người cũng một ngụm máu tây phun ra sắc mặt tàm đạo huyền nhất chân nhân chờ ba vị trưởng lão Huyền chương ơ t trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm hai mươi ba người không thể cùng yêu nhiệt g so sánh ha ha cái gọi là long tổ t r ư ở n g lão cũng bất quá như vậy a thạch h ă n hở như thiên thần vậy lăng lập không trung c ư cao lâm hạ nhìn huyền cơ tử chờ năm vị trưởng lão cái loại đó cao ngạo cái loại đó p h é lối để cho huyền cơ tử chờ năm vị trưởng lão giận dữ không thôi nhưng là tài nghệ không bằng người chỉ có thể mặc cho hắn phết lối nhưng lại không thể nói chút gì cản rỡ một tiếng kinh khủng giống to tiếng như hồng trung chấn h athas thiếu chút nữa h ồ n máu một con khủng bố địa đại tay đột ngột xuất hiện mang chấn động sức mạnh của tâm hồn người trực tiếp chụp trên cao nhìn xuống hạt thật đi là ai là ai đánh l é n ta athas phi thân lên khí cấp bại phôi hết lớn hừ bổ tọa chẳng qua là không thèm xuất thủ mà thôi không nghĩ tới ngươi thật vẫn đ ắ c s ắ t bắt nạt ta việt nam không người sao nô lai trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt a t h lúc này nô lai tự nhiên không thể lão thị trí thân sự ngoại hắn quả quyết xuất thủ đ á n g ạ thắt t phách lối khí diễm ép xuống huyền cơ tử chờ ngũ đại trưởng lão cũng thở phào nhẹ nhõm lui sang một bên chữa thương nô lai tự mình xuất thủ bọn họ hoàn toàn yên tâm nô lai là ngươi à t t h ậ h phẫn nộ quát nô lai khinh miệt nói là bổn tọa thì như thế nào à thật trách mắng g ử các ngươi ủy đa số t h ắ n g còn đánh lén thật h è n hạ hắn đã vô cùng phẫn nộ trong lòng mắng người hoa nguyền r u a một trăm l ầ n nô lai cười lạnh nói hẹn hạ ngươi còn dám nói chuyện với bổn tọa hẹn hạ là ai dùng thủ đoạn hẹn hạ cướp đi cha ta phải nói hẹn hạ các ngươi tờ mở những thứa nước lão mới hẹn hạ hơn nữa Bụ i tọa mới vừa rồi chẳng qua là cho ngươi một cái giáo hấn nho nhỏ mà thôi nếu quả như thật đánh lén chào ngươi đã là một bộ thi thể athas cười to nói ha ha thi thể đừng nói mạnh miệng nhanh đầu lưới các ngươi long tổ ngũ đại trưởng lao đều không phải là đối thủ của ta ngươi vừa có thể làm gì ta ngươi ra tay đi ta ngược lại muốn xem xem rồng ở trong truyền thuyết tổ tổ trưởng rốt cuộc có gì bán lãnh nghe được ca thoại tất cả mọi người giống như nhìn s 1 3 vậy nhìn hắn nha còn muốn khiêu chiến biểu ca chán sống rồi đi vương phi k i n h thường nói ở trong mắt của hắn athas đã là một người chết tống k i ế n cũng lắc đầu một cái một người c u ồ n g vọng cũng không thể đại biểu cái gì mà r ố t nát mới là lớn nhất b i a i ta rất bội phục dũng khí của hắn nhưng là bội phục thuộc về bội phục lập tức liền nên vì hắn mặc niệm có người hiển nhiên là chẳng sống mới gấp như vậy t ì m chết sáu muốn xem bản lãnh của ta cứ tới nhìn kỹ có phải hay không nói mạnh miệng rất nhanh sẽ biết nô lai nghe răng cười một tiếng hớn hở nói ta cho ngươi phát động công kích mạnh nhất cơ hội hừ đến đây đi athas lơ đến hử l ệ n h bất quá hắn đã sớm làm xong đại chiến tư thế nô lai nhìn athas đạo đúng rồi ngươi đã đại chiến hai chàng chắc hẳn người cũng mệt mỏi ta cho ngươi cơ hội nghỉ ngơi như trước cự tuyệt thanh vân chân nhân a t h ậ t quả quyết cự tuyệt nói không cần người hoa cấp ngươi luôn là dối trá như vậy mặt của ngô lai lập tức mã đi hử chớ tờ mờ cho thể diện mà không cần lao tử cho ngươi công bình đại chiến cơ hội đó là bởi vì lao tử sợ ngươi thua sau lại tờ mờ léo nha l é o nhéo nói ngươi là bởi vì đại chiến hai chàng tiêu hao quá độ mới thua lao tử nhưng đâu bất khởi người này a t h ậ t suy nghĩ một chút không nữa kiên trì đứng ở nơi đó nghỉ ngơi. biểu ca lớn lối như vậy người, người thế nào không đồng nhất trường đậm chết hàn tính ngô lai trở lại bên cạnh mọi người lúc vương phi góp đi lên vấn đạo nô lai không đáp chẳng qua là cười hắc hắc tống g a i cười duyên nói hoa lai ca ca cười thật là âm hiểm xem ra có người muốn xui xẻo nô lai nhẹ nhàng méo một cái tống g a i khả á i cái mũi nhỏ nhà ta dài dài công chúa thông minh nhất ghét lại bóp lỗ mũi của người ta người ta cũng mau thành vòi voi tống g a i trực tiếp đem tay của nô lai đ ẩ y ra mọi người cười ha ha tống kiến đạo lão đại một cái tắt đập chết hắn đó là tiện nghi hắn ngược chết hắn để cho hắn p á c h lối nô lai gật đầu một cái đạo không tệ một trưởng vô chết hắn đó là tiện nghi hắn ta muốn cho hắn tuyệt vọng đến chết mọi người tề đủ kêu một tiếng ở mèn bọn họ tựa hồ đã thấy hạt thạc bị ngược bi thảm tình cảnh huyền cơ tử chờ ngũ đại trưởng lao ăn vào ngô lai、like、cho bọn hắn đan dược sau thương thế rất nhanh chữa trị trận chiến này mặc dù thảm bại nhưng huyền cơ tử chờ ngũ đại trưởng lao đều rất có thu hoạch đặc biệt là huyền nhất chân nhân chờ ba vị độ kiếp hậu kỳ trưởng lão càng đối với độ kiếp có một chút lòng tin bởi vì bọn họ từ trong đại chiến lại được đến một ít càng ngộ nói thật bọn họ trước đây đối với độ kiếp đó là một chút lòng tin cũng không có phải làm đến chết ở bên dưới thiên kiếp độ kiếp hậu kỳ cao thủ như hàng xa hà đến vậy không thể đến dĩ nhiên nếu như bọn họ muốn độ kiếp long tổ nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp bọn họ độ kiếp ít nhất huyền hướng cơ tử cùng thanh vân chân nhân sẽ không c h ơ mắt nhìn bọn họ vẫn lạc ở trên trời bên dưới cướp bất quá để cho huyền nhất chân nhân chờ ba vị trưởng lao kỳ quái là bọn họ hôm nay nhưng là đại động c ặ n g q u a cũng hết toàn lực lại không có đưa tới thiên kiếp quả thực quá kỳ quái có lẽ là tứ tượng trận hoặc là ngũ hành trận che đậy thiên kiếp cảm ứng đi trên thực tế nô lai phong tỏa toàn bộ không gian cho nên thiên kiếp không cảm ứng được ba vị trưởng lao khí tức ba vị trưởng lao mới có thể toàn lực địa tận tình địa phát huy nô tổ trưởng chúng ta không phải là đối thủ của hắn cho việt nam long tổ mất thể diện thanh vân chân nhân có chút xấu hổ nói huyền nhất chân nhân chờ ba vị trưởng lão cũng c ú i đầu thiếu ra hắn thật rất mạnh chúng ta tận lực huyền cơ tử ở một bên nói ngũ đại trưởng lão người người đều là thiên nhiên lào yêu cộng lại gần năm năm tuổi tu luyện nhiều năm như vậy xuất thủ đều đang bị đánh thành như vậy nếu như ngô lai không coi ở đây long tổ khẳng định không chạy thoát toàn quân bị diệt vận mệnh athas một người là có thể đưa bọn họ toàn bộ giải quyết húng chi em mở nước siêu năng đặc k i ể n đội hay không còn có những cao thủ khác còn chưa biết được đâu thật may là ngô lai trở lại rồi Nô、no、an Lai ủi các vị t r ư ở người lao, các n g chớ muốn hắn lôi hệ dị năng lực công kích cực kỳ mạnh mẽ thủ hệ dị năng lực phòng ngự siêu cường thật là chính là công thủ hợp nhất vô kiên bất tội hơn nữa có không gian hệ dị năng muốn chạy trốn cũng cực kỳ thuận lợi trời cao chiếu cố hắn cho hắn như vậy nghịch thiên thiên phú là của hắn vật khí vật khí thật ra thì cũng là thực lực một bộ phận cho nên a có lúc khâm phục không được đúng ở ơ ia tu chân là hành vi người tiên ở mức độ rất lớn dựa vào vật khí có vài người chính là được với thiên quyên cố có nghịch thiên thể chất có ngàn tỷ năm khó gặp thiên phú hơn nữa làm cho người im lặng vật khí rất nhanh trở thành cường giả để cho người ta không phục không được so với người của được trời cao ưu ái nhưng thật ra là tự tìm k h ổ ăn người này so với người khác tức chết người nghe ngô lai vừa nói như vậy huyền cơ tử chờ ngũ đại trưởng lão cũng thư thái đúng ở ơ ia người làm sao có thể cùng yêu nghiệt so sánh đâu nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm hai mươi bốn siêu việt thiên đạo một canh giờ sau này athas đứng lên như một người thần c h i đứng ở trong hư không hắn khí tức như vực sâu khí thế sông thẳng lên trời hiện nhiên trải qua một canh giờ nghỉ ngơi hắn tinh khí thần đã đạt tới trạng thái tốt nhất nô lai đánh đi thanh âm hùng hồn hướng bốn phương tám hướng quần quận truyền đi ngươi nghỉ khỏe nô lai lạnh nhạt vân đạo giọng nói mặc dù bình h ả n nhưng là tự có một l u ồ n bất phàm khí độ không tệ trong giọng nói cho thấy sự tự tin mạnh mẽ người ra tay đi vừa dứt lời thân ảnh của ngô lai liền xuất hiện ở trước mặt athas athas cũng không k h á c h khí khí thế phúc xả mở hướng về bốn phương tám hướng quyết tán t r ư ơ n g cuồng l i ề u lĩnh vô cùng cổ khí thế này cổ u y áp này để cho huyền cơ t ử đám người hoảng sợ biến sắc thanh vân chân nhân lẩm bẩm nói thực lực của hắn lại cường đại đến thế nhất chân người cho trưởng lão cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi nhiên, nhiên hiếp sợ không có đem hết toàn lực chẳng qua là cùng bọn họ vui đùa một chút mà thôi không thể nghi ngờ này cho long tổ ngũ đại trưởng lão một cái to lớn bắt h a i xem xét lại nô lai bất động như sơn tại này cỗ trương c ủ a l i ề u lĩnh vô cùng vô pháp vô thiên trước mặt khí thế tựa hồ giống như trong đại dương một chiếc thuyền con tùy thời có thể bị sóng lớn cuồng phong cho l ậ t một luồng lực lượng đáng sợ bước bắn toàn bộ không gian thiên không sấm chấp r ề n vang đến hàng mấy chục ngàn cự đại t h i ể m điện l a n lộn mênh mông lôi hải lần nữa tạo thành lần này ạt thạc hóa thân lôi hải so với chiếc lôi hải thanh thế hơn thật lớn lôi hải sao bổ tọa cũng muốn h ả o hảo kiến thức một phen nô lai mặt mịt cười lững t ư n g đi vào lôi hải vô tận lôi hải như hồng hoang manh thú nhanh chóng đem hắn mất mất. Bất quá. lôi điện chỉ cần rơi vào trên thân nô lai liền lập tức tiêu tán cho dù là tráng kiện nhất t h i ể m điện cũng là như vậy căn bản không có thương tổn nô lai chút nào nô lai ở trong lôi hải như nhàn đ ỉ n h tín bộ một hắn cũng không có dựa vào chân nguyên hộ thuẫn cũng không có dựa vào chiến giáp càng không có dựa vào pháp bảo thân ở trong b i ể n xét gà thạt trở nên biến sắc hắn hóa thân lôi hải lôi hải là hắn hắn chính là lôi hải trong b i ể n xét nhất cử nhất động hắn đều biết được lôi điện bổ tới trên thân nô lai thì giống như đã đá chìm đáy biện vậy không có nhấc lên bất kỳ gợn sống nào đây rốt cuộc là người nào a trên thực tế n h ữ n g thứ này lôi điện đối với ngô lai tiên anh thượng du đi đạo kia tia chớp màu tím mà nói là đại b ổ c h i vật đạo thiểm điện kia hoặc dược cắn n u ố t rơi vào ngô lai trên người thiểm điện nhất nhất nhưng là đạo thiểm điện kia không có bất kỳ biến lớn trở nên lớn dấu hiệu tựa như động không đ ấ y tựa như vĩnh viễn điển không đ ấ y tia chớp này ngược lại kỳ lạ lao đầu kia lễ vật thật là không phải phàm p h ẩ m á nhìn đạo thiểm điện kia đang hưởng thụ thao thiết thị kiến ngô lai nhỏ giọng tự đủ hh không tốt đồ bản tôn làm sao có thể đem ra được thái sơ kia thô bị thanh â m ở cạnh ngô lai nhĩ văng lên ngô lai nhất thời giật mình trong lòng vô cùng buồn bực nói mẹ nhà nó lao đầu này thế nào không chỗ nào không có mặt ta ta nói lao đầu ngươi là không phải có trộm dòm n g ó môn à, thế nào lao thị chú ý ta em đi ta một đại nam nhân có cái gì tốt chú ý lần nữa trọng thân ta không phải thủy tinh không phải cơ hữu tiểu tử là ngươi nhắc tới bản tôn bản tôn đương nhiên phải đáp lại ngươi một chút chứng minh bản tôn tồn tại về phần ngươi là không phải thủy tinh có phải hay không cơ hữu đó là ngươi chuyện của mình bản tôn không xem vào thái sơ lao đầu bị thanh âm lần nữa ở cạnh ngô lai nhĩ vang lên thái sơ lao đầu cũng có thể biết nô lai không khỏi buồn bực nói lao đầu nhờ ngươi không cần chú ý ta nữa có được hay không ta chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi không đáng giá như ngươi vậy cao nhân chú ý còn có ngươi nhất định là thông qua tia chớp này để đạt tới giám thị mục đích của ta ta không cần có được hay không thái sơ cười hắc hắc ngươi là tiểu nhân vật đường đường vô cực thánh tôn truyền nhân sẽ là tiểu nhân vật ngươi quá khinh thường chính ngươi xem thường vô cực thánh tôn vô cực thánh tôn truyền nhân cho tới bây giờ không phải tiểu nhân vật nếu không vô cực truyền thừa sẽ không rơi vào trên đầu của ngươi ngoài ra bản tôn thật phải nhốt chú ngươi còn cần đặc biệt giám thị ngươi sao nói thiệt cho ngươi biết vô luận bản tôn ở địa phương nào chỉ cần một cái ý niệm liền có thể biết nhất cử nhất động của ngươi nô lai bạo mồ hôi trong lòng vấn đạo ta nói lao đầu không lao ra ra ngài rốt cuộc là ai a hắn sớm biết lao đầu này vô cùng cường đại nhưng là thân phận của lao đầu rất thần bí như trong lòng ngươi suy nghĩ một cái thô bị lao đầu mà thôi đây là thái sơ trả lời đối với như vậy trả lời nô lai d ợ khóc rỡ cười lao ra ra như thế nào mới có thể làm cho ngài không chú ý ta ta cũng không hy vọng một mực sống ở người khác dưới sự giám thị thái sơ đột nhiên thu liễm thô bị g ọ n nói đứng đắn nói tiêu tử bạn tôn không phải thành tâm phải nốt chú ngươi n g nếu không phải bởi vì vô cực duyên c ớ bạn tôn sẽ đối với người như ngươi có hứng thú nói thật ngươi đúng là một thiên tài nhưng là ở trong lịch sử trường hạ thiên tài cũng như hàng xa sông đến vậy không thể đếm đừng tưởng rằng ngươi còn không có thành tiên liền còn lợi hại hơn cựu thiên huyền tiên vậy thì rất yêu nghiệt thật ra thì không tính là cái gì như vậy người lịch t i ê n bản tôn thấy cũng nhiều người lịch t i ê n không chỉ ngô lai một cái ngô lai tuyệt không phải trước không có người sau cũng không có người cái đó thái sơ là cùng vô cực thánh tôn vô thượng ma chủ người cùng một thời đại sống không biết bao nhiêu năm thiên đạo vận hành vũ trụ sinh d i ệ t luân hồi thái sơ cũng đã trải qua không phải là bởi vì ngô lai rất nghịch thiên chỉ biết chú ý hắn một cái còn chưa phải là tiên nhân người vô luận hắn cường đại đi nữa lại có thể diệt tiên ở một cái ít nhất là thánh tôn trong mắt cấp bậc nhân vật tiêu nhỏ hơn con kiến hôi còn miều cho dù ngô lai thành tiên đế thậm chí tiên tôn ở trong mắt thái sơ vẫn là con kiến hôi nhỏ bé chỉ bất quá ngô lai là vô cực thánh tôn chuyển nhân vô cực thánh tôn chuyển thừa rơi vào trên người hắn thái sơ mới đúng hắn thoáng chiếu cố một chút nghe được thái sơ thoại ngô lai lập tức biết ngôi lai thái sơ là bởi vì vô cực thánh tôn duyên cớ mới chú ý hắn. xem ra l ã o đầu này cũng là t h á n h tôn cấp bậc hắn còn tưởng rằng là mình quá mức lịch thiên mới gặp đến già đầu chú ý đâu nguyên lai về điểm kiêm lịch thiên ở người hắn trong mắt nhà căn bản không tính là cái gì bất quá được cao nhân như thế chú ý nhưng thật ra là một loại vinh hạnh nô lai là thân ở trong phúc không biết phúc ca người ta sơ qua cho điểm chỗ tốt cũng đủ để n ị c h t i ê n nhắc tới nô lai còn là dính vô cực thánh tôn quang tiểu tử ngươi nghĩ không cuộc sống ở người khác dưới sự giám thị vậy cơ h ộ i là không thể nào phải biết tất cả mọi người cuộc sống ở thiên đạo tri hạ mọi cử động ở trên trời trong khống chế của đạo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 lúc này nội tâm của hắn cũng cảm giác mình tựa như một tòa đại sơn nặng nề g h rơi vào trong b i ể n rộng giật mình đầy trời sóng đây chính là thiên đạo a làm sao có thể siêu việt thiên đạo đối với tất cả mọi người mà nói đều là ngưỡng mộ núi cao tồn tại đừng nói siêu việt hiểu rõ hơn một phần thực lực liền cường đại một phần về phần siêu việt đó là không thể nào đây là ngô lai chưa từng có nghĩ tới cũng không định đến cái này thần bí lao đầu lại đã nói như vậy đi ra thiên đạo rốt cuộc là cái gì đâu cho tới nay ta chỉ biết là tu luyện chính là vì theo đuổi thiên đạo về phần thiên đạo là cái gì ta rất u mê nhìn trời đạo c à n g nộ còn thiếu rất nhiều ngay cả đi tiên giới cũng không đi được chớ nói chi là siêu việt thiên đạo siêu việt thiên đạo liền có thể thoát khỏi nó giám thị cùng nắm trong tay nhưng ta đối với nó cũng chỉ có mơ hồ khái niệm nhận biết còn thiếu rất nhiều nói gì siêu việt thiên đạo phải không có thể bị siêu việt sáu nô lai muốn quên rơi siêu việt thiên đạo bốn chữ này bởi vì ở trong lòng hắn hắn cho là đây là không thể nào nhưng là bốn chữ này tựa hồ có ma lực thần kỳ không thể xoá n h ò a ngay cả nô lai muốn thủ tiêu điểm này trí nhớ cũng không được bốn chữ này không tự chủ được ở trong nô lai não hải bay lượn thân ở trong b i ể n x é t nô lai lập tức lâm vào k h ổ n cảnh hắn đột nhiên cảm thấy thân thể của mình trở nên rất nhẹ không tự chủ được phiêu đãng trong đầu hồn hồn ngạc ngạc chỉ còn lại siêu việt thiên đạo bốn chữ thái sơ đột nhiên tự n ủ hỏng bét cùng hắn nói cái này làm gì thiên đạo không phải như vậy có thể siêu việt ngay cả bản tôn đều không thể siêu việt hắn chẳng lẽ tàu h ỏ a nhập ma đi nhất thời kích động nói lơ miệng cùng hắn trước thời gian một chút ngại bây giờ còn chưa trở thành tiên người hắn nói cái này quả thật khổ hắn nếu như hắn t à hòa nhập ma bản tôn có muốn cứu hắn hay không đâu、Tính. vô cực truyền nhân đều có như vậy số mệnh nếu như điểm này cũng chống đỡ không nổi đi cũng không xứng làm vô cực truyền người hắn vô cực truyền nhân cũng không phải là dễ làm như thế dù sao thì coi như hắn hôi phi yên d i ệ t luân hồi vẫn là phải tiếp tục cùng lắm thì mới vô cực truyền nhân lại xuất hiện sáu trên thực tế nô lai đã thuộc về tàu hỏa nhập ma danh giới lúc này nô lai lảo đảo mướn ngã thất khiếu chảy máu đặc biệt là thiên đạo hai chữ tựa hồ vững vàng in ở phía trên tâm thần của hắn để cho hắn không thờ đổi hai chữ kia trí cao vô thượng nhưng là ở bên trong tâm chỗ sâu nhất thái sơ thoại tựa hồ cùng ngô lai đưa tới cộng minh nội tâm ngô lai chỗ sâu nhất một loại khát vọng bị đánh thức kia tựa hồ là đến từ viễn cuộc đều vượt qua và cổ vượt qua thời không siêu việt thiên đạo siêu việt nhất định phải siêu việt ngô lai não hải đột nhiên không có ở đây hồn hạng hắn đột nhiên thấy được một bức tranh đó là mờ mờ một mảnh tựa như một mảnh hỗn độn vô biên vô hạn vô số tuế nguyệt đang không ngừng chạy xuôi không có thời gian khái niệm khí tức cổ xưa đánh thẳng vào tâm thần của ngô lai khiến cho hắn tâm thần cũng thiếu chút nữa vỡ tan một ngụm máu tươi phun ra vô tận trong biển xét lôi điện vẫn điên cuồng đờ ập đờ về phía ngô lai mọi người tựa hồ cảm nhận được ngô lai khát thưởng h t t h t tự nhiên cũng phát giác ngô lai tình huống gửi như điên nói ha ngươi không phải rất có thể sao thế nào cũng bị thương l o n g tổ tổ trưởng cũng bất quá như vậy đối với hạ t h ậ thoại ngô lai bị thai không nghe trên thực tế hắn căn bản là không nghe được cái gì lai ca ca bị thương điều này sao có thể thống giai một chàng thốt lên hàn tuyết chúng nữ cũng lớn kinh thất sắc rốt cuộc xảy ra chuyện gì bảo bối nhi tử vương mai sắc mặt đại biến vương phi lẩm bẩm nói không thể nào như vậy lôi điện làm sao có thể để cho biểu ca bị thương thiên kiếp cũng đối với hắn không thể làm gì a lôi h ả i uy lực hắn thử qua nếu như có thể để cho ngô lai bị thương tuyệt đối có thể lập tức đánh chết hắn tống kiến cũng lẩm bẩm nói lao đại là vô địch điểm này lôi điện không thể nào đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì ngay cả tiên đế tiên tôn cũng dám liều mạng người chẳng lẽ còn không ngủ cái này athas đối thủ đánh chết tống kiến hắn đều không tin ngô lai biết đánh bất quá athas trong b i ể n xét ngô lai đột nhiên lại phun một ngụm máu tươi athas lần nữa c ư ờ i như điên nói ta phi long tổ tổ trưởng còn tưởng rằng thật rất lợi hại đâu nguyên lai cũng bất quá như vậy p h á c h lối xích trần khỏa thân phết lối vương p i đám người giận tí mặt sẽ phải vọt vào lôi hải bị huyền cơ tử ngăn cản huyền cơ tử đạo thiếu ra trạng thái tựa hồ không đúng nhưng giống như không phải lôi điện gây thương tích. chúng ta nên tin tưởng thiếu ra thực lực trong đám người huyền cơ tử thực lực tối cao trong biện x é t tình huống hắn thấy rõ ràng nhất huyền cơ tử như vậy một khuyên mọi người không có mới vừa rồi như vậy trùng đ ộ n g bất kể ngô lai có phải hay không trạng thái không đúng nếu như hắn đều không đỡ được lôi điện mọi người đi lên nhất định sẽ hôi phi lên i ê n diện chỉ có thể chờ một chút hơn nữa lấy thực lực của ngô lai không thể nào ngay cả cái này à t h ậ t cũng không đánh lại mà lúc này ngô lai đang tập trung tâm thần nhìn kia phó không biết đến từ nơi nào hình ảnh đâu kia tựa hồ là thiên địa không mở trước cảnh tượng khí tức cổ lão tàng thương đột nhiên ngô lai thấy một quả chứng hình vật thể xuất hiện Ở mảnh này trong thiên địa trừ mờ mờ một mảnh liền còn dư lại cái này trứng vô cùng nguyên khí cuồn cuộn dâng tới cái này trứng cái này trứng tựa hồ có sống mệnh v ậ y cắn n u ố t những nguyên khí này toàn bộ sau đó từ từ lớn lên hỗn độn bất kể năm không biết lại trải qua bao nhiêu năm tháng cái này trứng đã trở nên lớn vô cùng đột nhiên có một ngày toàn bộ mờ mờ không gian sôi trào tiểu lượng cao nguyên khí dâng tới cái này trứng cái này trứng trên có vết nước xuất hiện từ từ, vết nước bắt đầu k h u ế t tán cuối cùng hoàn toàn phá tán tới một cái tự nhân hóa hình ra đang vẽ trong mặt nô a i chỉ có thể nhìn được bóng lưng của hắn tấm lưng kia thân thể vĩ ngạn g ư ỡ n g mộ núi cao như một người đ ỉ n h thiên lập địa thần vương c h ấ n áp vạn cổ thanh thiên may là bá khí vô biên ngô lai mình đều cảm thấy mình ở trước mặt người khổng lồ này nhỏ hơn con kiến hôi còn phải miểu cự nhân lực lượng là ngô lai vô pháp kháng cự thậm chí ngô lai giáp đắp người khổng lồ này hô hấp một chút cũng có thể làm cho mình mất diệt mặc dù đưa lưng về phía ngô lai cái cố này vi áp đủ để cho chư thiên vạn giới thần phục để cho ước vạn sinh linh run dày ngô lai may mắn mình chỉ thấy cự nhân bóng lưng hắn có thể tưởng tượng nếu như thấy cự nhân ánh mắt hắn khẳng định trực tiếp thịt h â n giải thần có thể tưởng tượng ở trong mắt cự nhân chắc là một cái lại một cái thế giới hủy diệt một cái lại một cái thế giới đạn sinh xanh xanh d i ệ t d i ệ t vĩnh vô chỉ cảnh nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm hai mươi sáu biến mất lịch sử đây chẳng lẽ là thiên địa không chức mở đàn xanh đệ nhất nhân chẳng lẽ trong truyền thuyết thần thoại bàn cổ đại thần thật tồn tại nô lai không khỏi nghĩ đạo truyền thuyết thiên địa không chức mở chính là hỗn độn mảnh bàn cổ đại thần đạn sinh trong đó sau khi tỉnh lại thấy thiên địa mờ tối t o ạ cầm một cự đại c h i phủ bổ ra trời cùng đất như vậy thiên địa mới thật sự tạo thành nhưng là ngô lai không phải quá tin tưởng như vậy thần thoại chẳng lẽ ta là đang nhìn điện ảnh sao không đúng vậy cái này không thể nào là điện ảnh giống như là này nội tâm ta chỗ sâu nhất hình ảnh chẳng lẽ là nào đó truyền thừa ta cũng có truyền thừa trí nhớ kiếp trước của ta rốt cuộc là người nào sáu lúc này nội tâm ngô lai vô cùng kích động hãn tựa hồ sẽ phải từ tròng chỗ đã thấy hình ảnh hiệu viết cổ đã biến mất rồi chân tướng trước mắt trong hình thiên địa mờ mờ hôn đội một mảnh hoặc giả chính là thiên địa không mở trước cảnh tượng chỉ thấy trí cao tới vi cự nhân hóa hình ra sau liền trực tiếp đi về phía trước nhìn hắn phải biết cái thế giới này người luôn là sẽ có lòng h i ể u kỳ cước bộ của hắn không nhanh không chậm nhưng nô lai biết hắn một bước bước ra đâu chỉ ước vật lý cả người tản ra để cho chư thiên cũng run sợ khí cơ vai hùng cái thế cự nhân đi cực kỳ lâu cũng không có đi tới thế giới cuối mảnh thế giới này vô biên vô hạn khắp nơi là hỗn độn nhìn khắp nơi đều là hôi mông mông một mảnh cự nhân không khỏi có chút phiền não đột nhiên nô lai tựa như nghe được một tiếng bạo hống như lôi đình ở trong ngô lai náo hải mênh ngông của cuộn lặp đi lặp lại v ò n g về một sát na này ngô lai tâm thần kịch chấn cảm giác toàn thân mỗi một khối cơ nhục mỗi một khối cốt cách đều phải bị chấn vỡ hiển nhiên trong hình cự nhân thấy được thiên địa như vậy phát ra tức giận gào to khắp hôn độn bị r u n g chuyển bắt đầu sôi trào chỉ thấy cự nhân hướng về xa xa một chảo một thanh khổng lồ búa bị hắn tóm vào trong tay cái thanh này cự phủ tản ra để cho chư thiên đều phải run dày khí cơ cường đại hơn ngô lai đã gặp bất kỳ vũ khí nào đều phải vô luận cái gì ở nơi này thành trước mặt cự phủ đều không kham một í c a thật sự là bàn cổ đại thần ngô lai kêu lên, chuyện kế tiếp ngô lai có thể đoán trước cự nhân luân khởi cự phủ cứ như vậy dạch một cái hỗn độn tách ra thiên địa tạo thành không còn là hỗn độn một mảnh đáng tiếc cự nhân tự a hồ quá mệt mỏi chờ hắn khai thiên xong hắn ngủ thiết đi cũng không còn tỉnh lại làm cự nhân luân khởi bớt lúc ngô lai đột nhiên mắt tối sầm lại tâm thần yếu ớt hoàn toàn tan vỡ hóa thành điểm một cái mảnh vụn một màn này lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản cũng không có thể nhìn tâm thần không chịu nỗi to lớn u y áp vỡ vụn mọi người tự hồ không cảm giác được ngô lai khí tức trong biển xét lôi điện còn đang tiếp tục nhưng ngô laiên lập đ i ệ a t a s t nhất trực ngữ ra trông chọc nô lai nhất trực không có trả lời để cho hàn t u y ế t tất cả mọi người phi thường nóng này tựa như qua ngàn tỷ năm tâm thần của nô lai m ả n h vụn lại từ từ tụ lại cuối cùng lần nữa hợp lại gây dựng lại sau tâm thần cường đại hơn trước kia muốn rất nhiều chờ nô lai tâm thần hoàn toàn khi tỉnh lại trong hình cự nhân đã không nữa thiên địa mới đã tạo thành trong thiên địa có hai bóng người đang tiến hành đại chiến kinh thiên động địa mà ở chỗ thật xa tựa hồ còn có một đạo nhân ảnh trong tiềm thức nô lai giác đạo nhân ảnh kia rất quen thuộc nhìn bóng lưng cực kỳ giống cái đó thô bị thái sơ lao đầu cự nhân đã không nữa nô g lai thở dài liên tục xem ra bản cổ đại thần bởi vì khai thiên biến mất mặc dù không thấy khai thiên quá trình nhưng là nô g lai cũng biết như vậy quá trình lấy trước mắt hắn thực lực là không thấy được hắn nên may mắn không có hình thần câu diệt đã là trong kỳ tích kỳ tích đang đại chiến hai đạo người k i a ảnh cũng không thấy do bộ dáng một người trong đó khí độ ung dung oai hùng vĩ nạn g uy chấn chư thiên vạn giới mà một người khác ma khí xâm xâm phô thiên cái địa thân thể của vĩ nạn g giống như tuyên cổ bất biến thiên trụ nô lai đột nhiên cảm giác hai người kia mình cũng rất quen thuộc đặc biệt là cái đó người của khí độ ung d u n g có chủ làm thị thiên địa vị đạo nô lai có loại huyết mạch tương liên cảm giác chẳng lẽ hắn chính là chân chính vô cực thánh tôn nô lai toàn thân đều phải sôi trào trong hình lại thấy vô cực thân ảnh của thánh tôn không giống ban đầu vô cực trong t h a n h giới vô cực thánh tôn phân thân khí thế hoàn toàn mà một người khác nô lai đột nhiên nghĩ đến đó là vô thượng ma chủ ban đầu ở tu ma giới hắn còn đối kháng quá vô thượng ma thủ cùng vô thượng ma chủ hình chiếu kia hình chiếu như bây giờ thấy được n h ữ n ảnh cao lớn vĩ n g ạ giống như tuyên cổ bất biến thiên trụ vậy làm thiên địa thần ph ban đầu vô thượng ma chủ hình chiếu từng biểu đạt ra đối với vô cực thánh tôn hận ý mạnh liệt xem ra lần này thấy rất có thể là vô cực thánh tôn cùng vô thượng ma chủ hai ột giữa đại chiến hơn nữa nô lai từ vô cực thánh đỉnh khí linh trong miệng nhếp nhếp biết được vô cực thánh tôn từng bị thương suy đoán vô cực thánh tôn có thể l i ề u với vô thượng ma chủ lừa quá bây giờ thấy được hình ảnh tựa hồ xác nhận n ô lai đã từng suy đoán hai ột đại chiến lay động đất trời vũ trụ chấn đạm bức vạn vô cùng vị diện uy lực còn lại có thể đạt được vô số thế giới phá diệt thiên đ i ệ bể nát không gian tiêu diệt tâm thần của n ô lai lần nữa vỡ vụ hoa lệ lệ địa bể nát nô lai lần nữa hai mắt tối sầm mất đi ý thức hai ột đại chiến quá trình lấy thực lực bây giờ của nô lai tự nhiên cũng là vô phúc tiêu thụ chờ tâm thần của nô lai lần nữa gây dựng lại sau trong hình hai ột đại chiến đã sớm kết thúc thiên địa khôi phục các giới tạo thành tầm thứ rõ ràng nô lai thấy trong hình lơ lửng một tòa cung điện to lớn không biết ở vào nơi nào không gian tòa cung điện này mới đầu nhìn tựa hồ bình thường không có gì lạ nhưng là càng xem càng rắc đắc đại điện này hùng vĩ trắng quan có một loại không nói ra được khí thế cùng thiên đ i ệ một thể đang lúc nô lai kinh ngạt lúc hình ảnh tựa hồ kéo gần lại nô lai thấy đại điện cửa chính cự cử đại trên tấm biển bất ngờ viết hai cái dòng bay phượng múa chữ to vô cực nô lai nhất thời tâm thần r u n g mạnh cái gì vô cực vô cực hai chữ này giữa nhất bút nhất họa ẩn chứa vô thượng thiên đạo liếp nhìn lại bút phong giữa đi lại tựa hồ có thể nhìn thấy thiên địa vận hành n h ậ t n g u y ệ t luân hồi hai chữ này có thần bí khó lường sức mạnh to lớn đủ để chấn áp vạn cổ thanh thiên đây chẳng lẽ là vô cực thánh tôn lưu lại hùng vĩ đại điện nếu quả như thật là vô cực thánh tôn lưu lại ta nhất định phải lấy được nó nó rốt cuộc ở nơi nào đâu đại điện đại môn cứ như vậy rộng mở nô lai muốn nhìn vào bên trong đi. nhìn một chương ú t t đại trình cuộc cái là ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm hai mươi bảy số mệnh bên trong rốt cuộc là người nào đang gấm thét thế nào trong cảm giác nhốt một người tuyệt thế huma đủ để thét bể thiên đ ị a chẳng lẽ trong chẳng lẽ nhốt chính là vô thượng ma chủ ý niệm như vậy ở ngô lai não hải trợt lóe lên ngô lai rất n h i ề u biết vô cực thánh tôn cùng vô thượng ma chủ hai người đại chiến kết quả rốt cuộc như thế nào đáng tiếc hắn không có thể thấy hơn nữa ở trên tu ma giới lúc không ma chủ hình chiếu bị vân lâm đại ma vương triệu hồi xuống nói do vô thượng ma chủ cũng chưa chết vô thượng ma chủ hiện tại ở chỗ nào đâu vô cực thánh tôn lại đang nơi nào nói không chừng vô thượng ma chủ thật bị vô cực thánh tôn chấn áp tại cái n à vô cực trong đại đ i ệ đâu làm n ô lai phi sức mà đem tâm thần của mình chữa trị hình ảnh đột nhiên thay đổi ở chỗ sâu trong vũ trụ có một cái nhỏ thế giới phía trên thế giới này có một khối phi thường thần kỳ địa phương bốn phía đều là khu rừng rậm rạp trong rừng rậm có một chốn tự lạc sinh trưởng các loại kỳ hoa dị thảo tranh nghiên khoai sắc còn có các loại tiểu đ ộ c vật ở trên bãi cỏ vui sướng chơi đ ù a trong tinh thổ có một tòa phong nhỏ tựa hồ phát ra ở miệu miệu t h i ê n khí như ẩn như hiện lộ ra thập phần t h ầ n bí. nô lai mơ hồ có thể thấy một cái mơ hồ nhân ảnh trong căn phòng của ngồi ngay ngắn ở bên t a i mơ hồ nghe được một tiếng tự nói một tiếng thở dài giống như là vượt qua ngàn tỷ năm tuyến cổ vĩ từ đầu đến cuối khó có thể siêu việt thật đáng buồn a thật đáng tiếc thân thể của nô lai đột nhiên r u n g một chút trong hình bóng người kia lập tức biến mất không còn tăm hơi toàn bộ hình ảnh cũng đến đây kết thúc tựa như long trời lỡ đất vậy nô lai trở lại trên thực tế bên hai chuyển tới ạt thật c h ó i hai tiếng cười điên cùng ha h a nô lai ngươi cái này lòng tổ tổ trưởng cũng bất quá như vậy bất quá nô lai đối với ạt thật cười như điên căn bản không dư để ý tới bên hai hắn vẫn quanh quần tiếng kia tự nói tiếng kia thở dài thiên đạo a từ đầu đến cuối khó có thể siêu việt thật đáng buồn a thật đáng tiếc rốt cuộc là người nào đang thở dài là ai muốn siêu việt thiên đạo vĩnh hưởng tự do đột nhiên trong lòng nô g lai lại nhiều một cái chấp nghiệm siêu việt thiên đạo siêu việt nhất định phải siêu việt điều này chấp nghiệm là tới từ đáy lòng chỗ sâu nhất đều tựa hồ tuyên cổ tồn tại chẳng lẽ là kiếp trước lưu lại chấp nghiệm hay là vô cực thánh tôn truyền thừa hoặc là g i ả n dò nô g lai rất đắc hai người này tựa hồ đều có có thể ngại siêu việt thiên đạo a hà kỳ này khó khăn nô g lai ở trong lòng một trận thờ dài tiểu tử người không sao chớ thái sơ thanh â n của lão đầu đột nhiên ở cạnh nô lai nhi vang lên nô lai nghĩ trong đầu dựa vào đáng chết lão đầu lại còn đang chăm chú ta mới vừa rồi thiếu chút nữa hại chết ta lúc này n ô lai trái tim của ngay cả l i ề u mạng với thái sơ lao đầu đều có bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến thần bí này lao đầu tự a hồ có thể biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì lập tức thầm nói không có sao cảm ơn ngài quan tâm thái sơ tự a hồ mang lòng ngày n ấ y cũng không có truy cứu n ô lai đối với mình trách móc mà là nói đúng là bản tôn sơ sót làm hại ngươi mới vừa rồi thiếu chút nữa t ẩ u hỏa nhập ma bất quá nhìn dáng dấp ngươi vượt qua đạo k h ả m này tu vi tiến hơn một bước cũng coi là nhân họa đắc phúc nhân họa đắc phúc cái mau n ô lai thiếu chút nữa thì phải mắng đi ra nhìn những hình ảnh Tâm thần vỡ vụn hai lần Thiếu chút nữa thì diệt. hai hôi phi yên diệt. Nhưng lần vụn nữa yên cường vỡ A. là trước ở đột ạ i thái lai túi thái khiêm mặt, tốn, thoả không không Hơn như hắn láo sơ sơ láo đầu mặt, nô lai không túi đầu không được Hơn nữa, thái sơ láo đầu đã đ mãn. nô nữa cũng nên A. vậy nhiên trong lòng nô lai tựa hồ có chút hiểu ra có một số việc sớm muộn là phải đối mặt hoặc giả đây chính là số mệnh trong ý thức của làm xuất hiện những lời này lúc nô lai g i ấ t đắp nếu có thể thấy những thần kia kỳ hình ảnh có lẽ thật chính là của hắn số mệnh là một tên cường đại tu chân giả hắn tin tưởng số mệnh tin tưởng số mệnh tin tưởng nhân quả hoặc giả những thứ này đều nói không rõ không nói rõ nhưng quả thật tồn tại càng cường đại càng có thể khắc sâu càng thụ thái sơ cười nói tiểu tử ngươi có thể biết một điểm này là tốt rồi bất quá phải có chuẩn bị tâm tư thiên đạo là khó có thể siêu việt nô lai cười to nói ha ha thiên đạo là cái gì không phải ta đây loại tiểu nhân vật bây giờ có thể đo lường được bất quá bất kể có thể hay không siêu việt ta đều phải đi cố gắng cho dù tương lai thất bại ta cũng không oán vô hối mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời ta muốn nắm trong tay vận mạng của mình trong lúc bất trợn nô lai tìm về động lực để tiến tới hắn phải cố gắng đi siêu việt thiên đạo cái này hoặc giả thật chính là của hắn số mệnh trong b i ể n xét nô lai xảy ra to lớn t h y biến quan g mang vạn trượng mọi người lại cảm nhận được nô lai kia phô thiên cái địa khí tức hơi thở kia phúc xạ toàn bộ không gian hết thẻ tất cả ở nơi này trước mặt khí tức cũng lộ ra là như vậy yếu ớ t nhỏ bé như vậy nhìn ta cũng biết biểu ca không có sao vương phi hưng phần nói hàn g tuyết chúng nữ nhữ chặt chân mày cũng thư triển ra cảm nhận được nô lai hồi phục hạ thật t rất là khiếp sợ chuyện này rốt cuộc là như thế nào tại sao có thể như vậy nhìn nô lai hào khí can vân bộ dáng thái sơ thật sâu thở dài một cái mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời lời nói này dễ dàng làm khó a cái thế giới này lại có người nào chân chính nắm trong tay vận mạng của mình ngay cả bản tôn đều không thể bản tôn thật ra thì cũng là thân bất gió kỷ ta là nó nó cũng không phải ta a vô cực hoặc giả ngươi là đúng dứt lời thái sơ biến mất không còn t ă m hơi thật lâu không được thái sơ đáp lại nô lai biết thánh tôn này cấp bậc thần bí lao đầu nên đi nói thật hoặc giả người ta thật sự là bởi vì vô cực thánh tôn duyên cớ mới cho nô lai rất nhiều chiếu phất lần này nói tới siêu việt thiên đạo cũng là để cho ngô lai nói trước mổ số mệnh của mình thật ra thì ngô lai còn nên cảm kích người ta mặc dù thiếu chút nữa tẩu hòa nhập m a mặc dù ba hồn thiếu chút nữa xuất hiếu mặc dù thất phách thiếu chút nữa rời thân thể mặc dù tâm thần vỡ vụn hai lần nhưng dù sao vẫn là nấu tới tu vi tiến hơn một bước ngô lai đúng là nhân họa đ ắ c phúc xem ra chính mình gần đây quả thật có chút lười biếng không biết tiến thủ người a phải có mục tiêu mới có động lực ta sau này mục tiêu chính là siêu việt thiên đạo nhảy ra ngoài thiên đạo chân chính nắm trong tay vận mạng của mình ý niệm hiểu rõ sau ngô lai đã cảm thấy tâm tình thư sướng vô cùng đột nhiên nghĩ đứng lên vẫn còn ở đùa dỡn với athas đâu nô lai ha to miệng rộng tới một kinh n u ố t hải vô số lôi điện quần quận không ngừng bị nô lai cho trong bụng nuốt vào thì giống như vào một cái động không đáy vậy nhìn lôi hải nhanh chóng nhỏ đi athas cả kinh thất sắc mà hàn tuyết đám người biết nô lai rốt cuộc bắt đầu thi t r i ể n đại thần thông ta liền nói như vậy lôi điện thế nào làm gì được biểu c a ha ha vương phi cười to nói athas muốn bi kịch tống kiến ở trước ngực vẽ một thập tự ở mẹn vương phi sau khi nghe chừng hai mắt một cái đã á kiến giáo đình sớm bị chúng ta tiêu diện ngươi cũng không phải không biết còn ở mẹn cái ma chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm hai mươi tám trổ hết tài năng thanh thế thật lớn lôi hải ở trong hạt thạc khiếp sợ thu nhỏ lại cuối cùng chỉ còn lại một màng nhỏ nguyên lai ngô lai trong bụng thi triển càn không đại thần thống nuốt t h ọ n lôi hải như vậy lôi hải nói với ngô lai tới căn bản không có gì thương tổn hơn nữa những thứ này lôi điện cũng là hắn trên tiên anh đạo thiểm điện kia đồ bổ muốn hoàn toàn tiêu hóa chẳng qua là vấn đề thời gian thấy lôi hải mất đi tác dụng ứng hữu ạ thật phát ra không làm giống giận hóa thành một tôn to lớn thổ thạch cự nhân trước đây không lâu chính là số này cao mười t r ư i n g thổ thạch cự nhân dùng bạo lực phá hủy long tổ ngũ đại trưởng lão bảy ra ngũ hành trận để cho ngũ đại trưởng lão đều bị thương thổ thạch cự nhân huy động cự trưởng chụp tới nô lai đi ba động cường đại rung động lòng của mọi người linh bất quá đang lúc mọi người trong ánh mắt kinh dị nô lai chẳng qua là đưa ra một cái đầu ngón tay liền chặn lại thổ thạch cự nhân cự trưởng c ự trưởng tựa như gặp phải không thể kháng cự trở lực căn bản đập không đi xuống a tha giác đắp hết t h ể đều là bất khả tư nghị như vậy t r ờ i ạ điều này sao có thể đây chẳng qua là một cái đầu ngón tay a lại chặn lại dài mấy mét c ự trưởng để cho ngươi biết một chút về chân chính cự nhân thân thể của ngô lai nhanh chóng cất cao trở nên lớn biến thành một cái cao đến mấy ngàn mét cự nhân toàn thân lóe lên trói mắt kỳ i quang hắn thi triển dĩ nhiên chính là hỗn độn vô cực trong quyết vô cực vạn trượng kim thân như vậy một cái cự nhân ra sân là phong vô cùng cao mấy chục trượng thổ thạch cự nhân ở trước mặt hắn chính là tiểu bất điểm là nhỏ bẽ như vậy thậm chí còn không có vạn trượng bản tay kim thân đ ạ i vương phi thấy sau miệng há thật lớn cuối cùng vô cùng hâm mộ nói biểu ca vạn trượng kim thân lại luyện đến loại trình độ này những người khác thấy cự nhân cũng là cảm khái không thôi cao to như vậy uy mánh cự nhân tuy tiện một trưởng là có thể đem một vùng núi san thành bình địa a ở nơi này dạng trước mặt cự nhân thổ thạch cự nhân còn có thể duệ cái gì đâu vạn trượng kim thân một cái tắt vỗ xuống tới ba động khủng bố phúc xạ bốn phương tạm hướng dung chuyển không gian mỗi một góc a thắt hóa thành thổ thạch cự nhân lập tức hóa thành bụi bậm tựa như căn bản không có tồn tại qua trên tiệ cứ, cứ như vậy quốc mọi người ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút quả thực khó có thể tin tưởng được mới vừa rồi vì phong bắt diện athas cứ như vậy bị đập chết bất quá nhìn một chút nô lai vạn trượng kim thân mọi người không h o i nghi nữa cái gì như vậy vạn trượng kim thân d õ i mắt thế giới lại có ai là đối thủ đó là ngay cả thiên đô muốn thọt một cái lỗi thủng cự nhân a bất quá nô lai cũng sẽ không tin tưởng athas cứ như vậy bị đập chết dĩ nhiên athas cũng đương nhiên sẽ không cứ như vậy cút nếu hắn không lạt thì không phải là được xương dị năng giả vua athas trong thiên địa đột nhiên nổi lên một trận q u n bạo vô cùng đại phong trận này đại phong như lợi trận h hồ hoàn a toàn do vạn t ước ô vô i sắc cùng bén phong n h tạo t h à này h như vô kiên bất tồi, coi bất l một thể t vùng ù núi, cũng có thể tùy tiện bị cắt thành thậm thể Trận gian mảnh vụn, thậm chí ngay cả không gian cũng này bị bị chí cả có phá vỡ. Trận này đại phong tự nhiên không phải vô căn cứ sinh ra mà l à atasti h triển hắn phong hệ dị năng sinh ra phong hệ dị năng mọi người không khỏi kêu lên nếu như lúc này mọi người vẫn không do trận này kinh khủng đại phong l à atast làm ra bọn họ liền q u ả thực hết thuốc chữa thấy trận này đại phong mọi người thân thể không khỏi run một cái như vậy phong nếu là quát ở trên mình thần chân nguyên hình thành hộ thể hộ thuẫn chẳng mấy chốc sẽ bị cắt thành mạnh vụn nếu như là vương phi Băng vào hắn g hắn à hệ, hệ không, không, không, không nghĩ ắ tới athas có thể có nhiều như vậy dị năng vậy dị năng giả có thể có hai loại dị năng đã rất nguyên tiên trước mắt trước mắt athas liền có bốn loại dị năng ít nhất hắn bày ra thì có bốn loại dị năng athas đạo ngươi chuyện của không nghĩ tới còn nhiều nữa Ta thừa n h ậ n n g ư ơ i đây là tự tìm ý nghĩ thấy ngô lai không tránh không né atas ở trong lòng cười lạnh chết đi phong nhận của ta há là có thể tùy tiện gắn gượng chống đỡ nhưng là để cho atas buồn bực là kia đủ để phá vỡ không gian phong nhận lại không có thể ở trên thân ngô lai lưu lại bất kỳ ân ký dù là cắt vỡ ống tay áo của hắn đều không thể gặp gió nhận không thể không biết sao ngô lai a như, như, như vậy phong bạo vô kiên mất tồi có thể hoàn toàn phá hủy một cái quốc độ mọi người sắc mặt đại biến như vậy phong bạo đủ để c u â n sạch thiên địa trên đất của nếu như xuất hiện loại gió báo này đối với thành thị nông thôn đúng là sự đà kích mang tính chất hủy diệt đứng ở lốc xoáy bao tắc trong phong nhãn nô lai căn bản là không chút hoang mang tựa hồ lã vọng đ ô n cần phá cho ta theo nô lai một tiếng quát o uy c h ấ n âm thanh của cựu thiên thập địa phúc xả mở đồng thời nô lai lấy tốc độ cực nhanh v u n g tới bốn phương tám hướng ra t ă n g quyền bình thường này nhưng lại ẩn chứa vô cùng uy lực t ă n g quyền có không thể ngăn trở n h thế trực tiếp đem điều này kinh khủng lốc xoáy bao tạp đánh tan lốc xoáy bao tạp tiêu tan sau trong tiên địa rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh một tia gió lãng cũng không thấy atas bay rất ra ngoài bay ra mấy ngàn mét xa bị thương rất nghiêm trọng bất quá hắn bởi vì có một hệ dị năng cùng thủy hệ dị năng có thể nhanh chóng chữa thương rất nhanh hắn đẻ thương thế trên người đi xuống bình tĩnh trong không gian atas h không thấy đột nhiên xa xa xuất hiện một tia ngọn lửa tựa như trong bầu trời đem một viên minh tinh tia này ngọn lửa ở giữa nháy mắt lớn mạnh càng ngày càng vượng không tới chốc lát liền diễn biến thành một cái biển lửa đốt sạch thiên địa không gian nhiệt độ lập tức lên cao mấy chục độ ở phía xa xem cuộc chiến hàn tuyết một nhóm cũng có thể cảm nhận được biển lửa kia thiêu cháy tất cả h uy lực tống kiến bọn người trận to hai mắt một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng hắn lại còn có hỏa hệ dị năng thật là một cái quái vật yêu người ta chân chính yêu nhiệt Nếu n h ư b ọ n họ biết thật, g thật trình h ủng hộ thương hiệu v việt của tàng thư viện chương tượng ba t r ă n hai n mươi chín n g băng hà ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú nô lai tán tường h đạo liền tính ư ố n g trước mắt đến xem cái này hạt thắt nắm giữ năm loại dị năng năm loại dị năng a ở một cái trên người thể hiện hơn nữa mỗi loại dị năng đều tựa hồ đã đạt tới thấp cấp đây là giường nào hiếm thấy a có thể tưởng tượng thể chất của hắn là giường nào đặc thù mặc dù ngô lai không phải dị năng giả nhưng ngô lai cũng biết vô luận là tu chân còn là tu ma hay là tu luyện dị năng cuối cùng đều là chăm s ô n g đổ về một biển cũng là vì nghịch thiên cải mệnh trường sinh bất h ủ tiên g i ớ i ma giới cường giả phi thăng c h i hậu đều là đến thần giới trở thành thần nhân cũng không còn tiên ma phân chia dị năng giả thật ra thì chắc có tầm thứ cao hơn chẳng qua là không người biết mà thôi nô lai mơ hồ rất đắc cái này h ạ t t h a s có dị năng hoặc giả còn không hết phong hỏa lôi thổ ra bầu trời đang lúc hệ năm loại này như vậy thể chất đặc biệt nhân tài như vậy nô lai tự nhiên cảm thấy rất hứng thú nếu như tu chân thoại thành tựu i có thể tưởng tượng được nô lai rất ít khích lệ người lần này cũng là thật tâm thật ý khích lệ không nghĩ tới h ạ t t h a s sau khi nghe một trận buồn nôn phẫn nộ quắc út ta không phải thủy tinh ta đối với nam nhân không có hứng thú mọi người cười h ầm lên mà trên mặt nô lai nóng hứng h ứ c điều này làm cho nô lai bội cả mặt mũi đại thất vông dương trong biển lửa liệt diễm h ư n g hực quân sạch bầu trời trong thiên địa hòa hồng một mảnh nhiệt độ kia cực n h i ệ t vô cùng vương phi đã cảm nhận được a t a s biển lửa nếu so với hệ pfizer t o t biển lửa lợi hại hơn nhiều cho dù hắn đi vào cũng không kiên trì được bao lâu bất quá như vậy trình độ biển lửa đối với ngô lai mà nói chính là tiểu nhi khoa c ầ m vương phi thoại mà nói chính là cho biểu ca t ắ m t h â n ở a t a s trong biển lửa trong tay ngô lai xuất hiện một đám lửa đoàn này hòa diễm có một loại khiếp người sức mạnh của tâm hồn tựa hồ có thể cháy linh hồn của con người bất kỳ người nào thấy đoàn này hòa diễm cũng sẽ cảm nhận được phát ra từ linh hồn run dày a t a s biển lửa gặp phải đoàn này hòa diễm thì giống như lào thử gặp phải mèo vậy rụt rè e sợ căn bản không dám đến gần nô lai đem vật cầm trong tay hỏa diễm vứt ra ngoài biển lửa bắt đầu nhanh chóng lui về phía sau bất quá nô lai hỏa diễm căn bản không cho biển lửa lui về phía sau cơ hội nó hàm chứa cực lớn hấp lực h ố t trong biển lửa lửa trực tiếp tới sau đó tiến hành thốn vệ tốc độ cắn nuốt mau dọa người biển lửa nhanh chóng thu nhỏ lại nô lai đoàn này hỏa diễm nhiều hơn h ạ t thắt biển lửa đẳng cấp cao hơn phải mảnh này biển lửa mặc dù phạm vi rộng rãi đối với những khác người mà nói uy lực rất lớn nhưng là nói với nô lai tới căn bản không tính là cái gì k á c biển lửa tinh hoa cũng so ra kém nô lai ngọn lửa một một mảnh phạm vi bao trùm cực kỳ rộng lớn biển lửa trong khoảnh khắc bị thôn vệ phải sạch sẽ để cho hạt thạch trận mắt h ố mồm hiện nhiên nô lai nắm trong tay h ỏ a diễm uy lực ít nhất phải so với hắn nắm trong tay lửa lớp mười cái t ầ n g thứ dĩ nhiên ít nhất một cấp độ là hạt thạch mình cho là nhưng trên thực tế nô lai h ỏ a diễm đẳng cấp không biết còn cao hơn hạt thạch lửa bao nhiêu cái t ầ n g thứ vậy căn bản không cách nào so sánh được nô lai đoàn này h ỏ a diễm thôn vệ xong biển lửa sau hấp thu biển lửa tinh hoa cho nhưng là đoàn này hòa diễm căn bản không có trở nên lớn dấu hiệu chẳng qua là phương diện màu sắc athas không phải không thừa nhận như vậy một sự thật trước mắt ngô lai rất thay đổi thái so với hắn còn phải thay đổi thái nhưng là athas cũng không thừa nhận thất bại của mình hắn còn có còn lại dị năng không có thi triển hắn thế nào cũng phải làm liều một phen trong thiên địa nhiệt độ trợt giảm xuống trong nháy mắt xuống tới số 0 độ sau đó là số 0 độ trở xuống hắn phong thấu xương một cái thật dài băng hà tạo thành đem ngô lai đóng băng ở trong băng hà điều này băng hà tựa hồ do ngàn năm hàn băng tạo thành bền chắc không thể gậy toàn bộ không gian tựa hồ thành nước đá thế giới thấy cảnh này mọi người bắt đầu kêu lên băng hà trời ạ hoàn toàn là băng cứng mọi người tâm tình lúc này đã vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt hắn lại còn là thủy hệ dị năng giả không chỉ có là thủy hệ dị năng giả còn là trong thủy hệ biến chủng băng hệ hoàn hảo ngô tổ t r ư ở n g ở nếu không một mình hắn cũng có thể d i ệ t chúng ta long tổ em mở nước siêu năng đặc k h i ể n đội lại ra khỏi một nhân vật như vậy dị năng giả vua hoàn toàn xứng đáng băng hệ lợi hại hơn thủy hệ hơn băng nhận băng tiễn băng cầu băng truy băng long chờ cũng so với thủy hệ thủy nhận thủy tiễn thủy cầu thủy long lợi hại hơn nhiều lắm dù sao băng là đặc thù hình thái nước lực công kích cường đại hơn hơn nữa phòng ngự cũng càng mạnh băng hệ băng thuẫn so với thủy hệ thủy thuẫn phòng ngự mạnh hơn không nghĩ tới thật không nghĩ tới a hắn lại còn có băng hệ dị năng ẩn dấu quá sâu đang lúc mọi người xem ra cộng thêm băng hệ dị năng atas tổng cộng có sáu loại dị năng đủ để nạo thị thiên hạ thật dài băng hà có thể băng phong hết thảy kia lợi hại hơn nước c h ả y trường hà muốn nhiều lắm đây chính là băng hệ dị năng chỗ kinh khủng atas vừa lên tới liền phát động băng hệ dị năng tuyệt chiều băng phong thiên hạ tạo thành thật dài băng hà băng hà vừa ra thủy g ữ tranh phong bất quá bị đóng chặt ở trong băng hà ngô lai cười quả nhiên không chỉ năm loại dị năng còn có băng hệ dị năng xem ra có thể là trong truyền thuyết toàn hệ dị năng giả thật là hiếm thấy a athas người rốt cuộc còn có bao nhiêu ngạc nhiên mừng r ỡ trờ bồn tọa nô lai có loại thấy hàng là sáng mắt cảm giác cách lao viễn tất cả mọi người còn r ắ c đắc có chút dùng mình tựa hồ máu của trong cơ thể cùng lượng nước đều phải kết thành băng băng hệ dị năng thi triển hết thể đều thành băng dùng mình sâu tận s ư ơ n g thủy nhiệt độ đến gần tuyệt đối linh độ cứng rắn như vậy băng cứng mới có thể bền chắc không thể gậy cũng không tiên không tồi tống tiến hỏi vương phi p i ca như vậy băng cứng ngươi có thể đánh pha sao vương phi lắc đầu một cái đạo khó khăn huyền cơ tử chen lời nói bần đạo muốn vận dụng chìm liền kiếm mới được vận dụng tượng phẩm tiên kiếm mới có thể phá vỡ băng cứng có thể thấy được băng cứng chi cứng rắn người này thật rất cường đại tống kiến cảm khai nói vương phi đồng ý nói đúng ở ý -a, a thật không biết người nầy tu luyện thế nào huyền cơ tử liền nói đúng như thiếu ra theo như lời là được trời cao ưu hái người hắn không phục không được a đối với huyền cơ tử thoại mọi người thâm dị vĩ nhiên có vận khí tốt cũng là một loại năng lực có vài người vừa sanh ra liền hàm chứa chìa khóa vàng lớn lên căn cốt so với người khắc ưu thể chất mạnh hơn người khác thiên phú cao hơn người khác vận khí tốt hơn người khác tư nguyên nhiều hơn người khác tu luyện tự nhiên làm ít mà hiệu quả nhiều ra cửa tùy tiện cũng có thể nhặt được bảo từ nơi sâu xa có may mắn chỉ dẫn hắn tiến tới muốn không cường đại cũng không được người như vậy sơ qua cố gắng một chút thực lực chỉ biết vô cùng cường đại đạt tới để cho người ta ngưỡng mộ trình độ không phục không được ghen tị những người này vô dụng người ta là người của được trời cao hữu hái chẳng lẽ còn muốn cùng lao thiên gia đi tranh luận tại sao chiếu cố bọn họ mà không chiếu cố mình chẳng lẽ muốn đi vu khống lao thiên gia bất công lao thiên gia mới mặc sắc còn ngươi nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm ba mươi n h ậ thua hạt thạch tựa hồ đối với hắn điều này băng hà rất có lòng tin hắn âm hiểm cười nói h ử xem nơi g ư thế nào phá băng hà của ta hắn tự tin ngay cả hạch đạn cũng đánh không mặc hắn băng hà nô lai cười môi hắn khẽ nhúc nhích nhẹ nhàng thổi một cái khí cứ như vậy mỗi hơi chỉ ngay khắp nơi tiếng rắc rắc vang lên ở trong hạt t h ạ c ánh mắt bất khả tư nghị cái kia bền chắc không thể gậy băng hà khắp nơi bắt lúc này ngô lai đứng lơ lửng trên không tóc dài không gió mà bay thân thể của vĩ nạn g tản mát ra uy thế vô cùng giống như thiên đế giáng thế đây chính là huyền cơ tử vận dụng thượng phẩm tiên kiếm mới có thể phá vỡ băng c ứ n g a cứ như vậy bị ngô lai một hơi cho thổi bể nát điều này nói rõ cái gì nói rõ ngô lai thổi ra một hơi có thể cùng vận dụng thượng phẩm tiên kiếm bổ ra một kiếm đệ bằng mà như vậy một kiếm ngay cả đại thừa sơ kỳ tu chân giả đều không nhất định có thể ngăn cản nói cách khác ngô lai tùy tiện thổi một hơi có thể thổi chết đại thừa sơ kỳ trở xuống tu chân giả suy nghĩ một chút kinh khủng dường nào a dĩ nhiên ngô lai thổi ra kh dĩ nhiên là vận dụng năng lượng trong cơ thể nếu không hắn ở trước hàn tuyết chúng nữ mặt thổi khẩu khí chẳng phải là muốn đem các nàng cũng thổi chết nhìn mình khổ tâm thi triển băng phong thiên hạ lại bị người ta thổi một hơi liền phá vỡ athas rất là bị nhục làm băng hà tan vỡ thời điểm trái tim của athas tựa hồ cũng đi theo bể nát hắn muốn nữa bác nhấp bác thi triển một hệ dị năng nhưng là muốn lên ngô lai đoàn này ngọn lửa kinh khủng liền từ bỏ đoàn này h ỏ a diễm mới có thể chân chính gọi là đốt sạch và vật bất cứ sự vật gì ở đó đoàn trước mặt hòa diễm đều là yếu ớt có thể bị t i ê u nếu như athas thi triển một hệ dị năng cũng chỉ có thể cho đoàn này hỏa diễm đưa m ộ t ăn phô thiên cái địa mộc đẳng đều phải bị đoàn này hỏa diễm đốt cái không còn một ngống ngay cả mới vừa rồi băng cứng n o lai đều không vận dụng đoàn này hỏa diễm chỉ cần đoàn này hỏa diễm nơi tay n o lai liền vô địch ta không phải là đối thủ của ngươi athas hiện ra thân hình rất là quan cô nói n o lai khé p cười nói thế nào không tiếp tục thi triển dị năng của ngươi không nghĩ tới athas nhanh như vậy liền nhận t h u a điều này làm cho nô lai hơi có chút ngoại ý mới athas bất đắc dĩ nói ta mạnh nhất dị năng đều đã thi triển nhưng là ở trước ngư i mặt đều không kha một m kích ta không nghĩ nữa tự d i ữ lấy nô lai tán thưởng tựa như gật đầu một cái vấn đạo athas ngươi là toàn hệ dị năng giả đi athas kinh ngạc nhìn nô lai thản nhiên nói không tệ athas trả lời xác nhận nô lai suy đoán càng làm cho huyền cơ tử đám chúng người cả kinh thất sắc toàn hệ dị năng giả à, vậy đã nói rõ người này có tám loại dị năng phong lôi thủy hỏa t h ổ mục cộng thêm tinh thần hệ cùng không gian hệ đây là vạn năm khó gặp a hơn nữa người nầy các hạng dị năng cũng mạnh mẽ như vậy không thể không nói là một cái yêu nghiệt t ự c phẩm yêu nghiệt đều là thấp cấp dĩ nhiên đây chính là a t a s đắc ý nhất địa phương mặc dù ngô lai mạnh mẽ hơn hắn nhưng là hắn nạo g khí chưa giảm nửa phần nghe được a t a s trả lời huyền cơ tử chờ ngũ đại trưởng lào nghị trong đầu thua ở tay hắn dưới đáy không gian a có tám loại dị năng mỗi loại cũng thập cấp đại viên mãn một cái thập cấp dị năng giả liền có thể so với một cái đại thừa kỳ tu chân giả kia a t a s ít nhất tương đương với tám cái đại thừa kỳ tu chân giả thậm chí muốn cường đại hơn một người cao lớn vương tọa vô căn cứ sinh ra vương tọa này tình mị tuyên luân thừa tái chư thiên minh diệu không phải nhân gian phạm phẩm mà là thần vương chuyên ngồi ngồi ngồi ngay ngắn ở ng như cao cao tại thượng chúa tể thần uy c á i thế mắt nhìn xuống thương sinh trông coi quyền sinh quyền s á t trong tay có vô thượng vinh diệu cùng ý nghiêm vô thượng nếu như nhìn hắn ánh mắt chỉ biết phát hiện hai mắt của hắn như ngân hà vậy thâm thúy vô cùng trong hai mắt tựa hồ lõe lên vũ trụ diễn hóa tinh cầu vận hành để cho người ta không dám nhìn thẳng cả người tựa hồ t à n mắt ra khí tức bất hủ thấy ngô lai như chúa tể ngồi ở huyền không ngai vàng mọi người nhất thời sinh ra một loại quỳ lệ cảm giác cực giỏi a thật là đẹp trai ngây người không đập chết tống kiến bắt đầu tưởng tượng mình ngồi ở như vậy ngai vàng vô số đẹp mờ mờ cũng ném tới hắn mị nh sao t h mọi người không khỏi mừng rỡ rối rít hỉ tư tư ngồi lên ngồi ở đây tinh mỹ tuyệt luân ẩn chứa vô cùng uy nghiêm ngai vàng mọi người thân phận của cảm thấy mình cao hơn một cái giai đoạn mới mọi người đứng lâu như vậy đều có chút mệt mỏi đặc biệt là vương binh vợ chồng đám tu vi hơi kém người mà nói vương tọa tới quả thực quá kịp thời tống k i ế n ở trên vương tọa bên trái sờ một cái bên phải sờ một cái hoàn toàn một bộ hai lúa bộ dáng để cho mọi người rất là khinh bị rối rít bày tỏ không nhận biết hắn tống k i ế n lại không chút nào cho là ý thấy nô lai ngồi ngay ngắn ở cao lớn ngai vàng athas nhất thời cảm thấy mình thấp nhân n h ấ t đầu nô lai đột nhiên mắt tay athas không tự chủ được bay tới hắn đi athas muốn dây g i a phát hiện mình lại không thể động đậy cũng không điều động được bất kỳ dị năng ngôi lai nô lai đã đem hắn cầm giữ trong lúc nhắc tay giam c ầ athas đối với ngô lai mà nói chính là chuyện nhỏ ngươi nghĩ làm gì athas chân chính cảm thấy sợ hãi hắn hiện tại mới phát hiện mình ở trước mặt ngô lai thật ra thì căn bản ngay cả sức đánh trả cũng không có t r ư ớ c đều là người ta cùng hắn vui đùa một chút mà thôi hoặc giả ở trong mắt người ta hắn công kích cường đại nhất đều là tiểu đà tiểu nháo đều là trẻ con quá d a d a mà thôi hắn vốn cho là coi như mình không đi lại cũng có thể bằng vào không gian của mình dị năng tùy thời bỏ chạy mặc dù mở ra cửa không gian rời đi cần thời gian nhất định nhưng có thập cấp không gian hệ dị năng hắn có thể tiến hành cự li ngắn không gian khiêu dược cũng chính là thuần di năm km trong khoảng không có bất cứ vấn đề gì bất quá khoảng cách dài thì phải sử dụng cửa không gian nhưng bây giờ muốn bỏ chạy đã không thể nào hắn đã bị ngô lai cầm giữ thân bất do kỳ nào ngờ cho dù ngô lai không cầm cố hắn hắn cũng không trốn thoát mảnh này rộng lớn không gian sớm bị ngô lai giam cầm không người trở ra đi cũng không người có thể đi vào đây chính là long tổ tổ trưởng thực lực chân chính những trưởng lão kia cùng hắn kém cũng quá xa đi đều là việt nam long tổ trưởng lão tuổi rất dài thiên t u ế không tính là ly kỳ mới có thực lực như thế nhưng này cái ngô lai nghe nói không tới ba mươi tuổi à hắn rốt cuộc lạ tu luyện thế nào chẳng lẽ giống như ta có người trợ g ú t sáu đang bay hướng về ngô lai thời điểm Atas đại xoay đại trần trần náo chương u trình n u ủng hộ r thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm ba mươi mốt tạo hóa thân thể rất nhanh nô lai thần nghiệm từ trong thân thể athas lưu ra gật gật đầu nói quả thế người rốt cuộc đối với ta làm cái gì athas có chút hoảng sợ vấn đạo nghe nô lai giọng nói tựa hồ hắn thật đối với mình làm cái gì athas hiện tại rốt cuộc minh bạch bởi vì g i á o t h ấ t ta vì ớ c hiếp cảm giác loại cảm giác đó quả thực quá hoa luồng người lai nô lai phát hiện athas lại là trong thiên địa hãn hữu tạo hóa thân thể tạo hóa tạo hóa c ư ớ p đoạt sự thần kỳ của đất trời được trời cao hữu hái h ư ở n g tiên địa chi khí v ậ n tạo hóa thân thể nhìn trời địa nguyên khí có cực mạnh thân hòa lực cũng chỉ có như vậy thể chất đặc thù mới có thể dùng các loại dị năng với một lò sẽ không bạo thể mà chết nếu không giống vậy dị năng giả nhiều nhất có thể có hai hạng dị năng cũng không tệ giống như mười năm t r ư ớ c tứ đại s cấp dị năng giả cũng còn có hạng nhất dị năng rất ít có nắm giữ nhiều loại dị năng em mở nước siêu năng đặc hiện trong đội nắm giữ nhiều loại dị năng liền đặt thạt một người tạo hóa thân thể tự nhiên cũng là khó được tiên tiên đạo thể nếu như tu chân vậy dĩ nhiên là làm ít mà hiệu quả nhiều rất nhanh c ó thể đạt tới cảnh giới cực cao ự c c nhưng có đó đại thành cựu tiên giới t r i tôn hoặc là bá chủ t r ở đại đa số cũng có thể chất đặc thù ở phía trước bầu trời liền so với người khác chiếm ưu thế dĩ nhiên cũng không phải là tất cả người có thành cựu đều là thể chất đặc thù giống như thanh hư tiên đế chính là phổ thông thể chất nhưng hắn có đại nghị lực từng bước một đi về phía đ i ê n phòng trở thành trong tán tu trí tôn chân chính vô địch không phải có thể chất vô địch mà là có vô địch tín nhiệm thân thể của ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú nô lai đạo ở trong nô lai tâm athas thật sự là gặp v ậ n may lại có như vậy hãn hưu thể chất bất quá athas cũng là bất hạnh không có chân chính cao nhân chỉ điểm hắn chỉ có thể dừng bước nơi này có cường đại như vậy thể chất cũng là lãng phí athas nhất thời cả người cũng nổi da gà lên hết ta không phải thủy tinh nga không nên hiểu lầm ta là đúng thân thể của ngươi thể chất cảm thấy rất hứng thú nô lai cải chính nói thể chất athas rất là nghi ngờ nô lai vuốt cảm nói không tệ thể. thể chất của ngươi rất đặc biệt có thể chứa đựng các loại dị năng nói nhảm nếu như thân thể của ta không đặc thù có thể trở thành toàn hệ dị năng giả sao athas tức giận nói vừa dứt lời athas thiếu chút nữa vòng vo cái ba trăm sáu mươi độ trên mặt nóng hừng hực làm đau n g u y ê n lai ngô lai rút hắn một cái tát nô lai phách lôi nói nhớ ngươi bây giờ là bại tướng dưới tay bổ tọa nói chuyện khách khí một chút nếu không đừng trách bổ tọa không khách khí trong lòng athas thầm hận nhưng lại không dám biểu hiện ra bị cầm giữ không thể động đậy dị năng cũng không cách nào điều dụng chỉ có thể mặc cho nhân mưu thịt dưới mái hiên của người đang không túi đầu không được t h ừ nô lai ngươi chờ sổ nợ này sớm muộn muốn trả lại ta muốn cho ngươi sống không b ằ n g chết vì xuống trước mặt của ta dập đầu cầu xin tha thứ vĩ đại dị năng giả vua tôn nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhuận trong lòng ạ thật mắng nô lai tựa hồ xem thấu tâm tư của athas cười nói ngươi nhất định trong lòng mắng ta bất quá mắng là rất khó khăn mắng trước người nếu như có thể tùy tiện mắng người chết như vậy trên cái thế giới này thật là nhiều người đã không tồn tại hết thệ phải dựa vào thực lực nói chuyện quả đấm lớn mới là đạo lý quyết định athas đối với lần này từ chối cho ý kiến tốt bụng nhắc nhở ngươi một chút trong thân thể của ngươi có thai họa ngầm tồn tại giống như bom hẹn giờ vậy nô lai đột nhiên ném ra một cái tạc đạn n ặ c ký athas không khỏi lâm nhiên vẫn đạo ngươi làm sao ngươi biết nô lai khinh thường nói bổn tọa biết hơn nhiều n g ư ờ i tưởng tượng phải nhiều ngươi bởi vì thể chất đặc thù là trong truyền thuyết tạo hóa thân thể mới có thể chứa các loại dị năng trở thành toàn hệ dị năng giả mặc dù bổn tọa không phải dị năng giả nhưng bổn tọa biết một người có năng lực đặc biệt muốn chân chính lớn lên cũng không dễ dàng nhất là toàn hệ dị năng giả húng chi mười năm trước các ngươi siêu năng đặc k h i ể n đội tứ đại s cấp cao thủ với bồn tọa tay các ngươi lại thời kỳ r i á p hạt bồn tọa phỏng đoán sau lưng ngươi nhất định có cao nhân ủng hộ trong mới có thể vào năm ngắn ngủi thập có thành tựu như thế này n g h e n g h e sắc mặt của athas thì trở nên tạo hóa thân thể tạo hóa thân thể athas tự lẩm bẩm nô lai thần n i ệ m cường đại dường nào tự nhiên bắt được athas biểu hiện trên mặt biến hóa vi rượu cũng biết chính hắn mới vừa nói cho dù trong không hoàn toàn cũng không x á vậy cái này đông phương ma quỷ hắn rốt cuộc biết bao nhiêu athas nghĩ trong đầu trong lòng ạ thật này nô lai đã hoàn toàn giống như là ma quỷ nô lai tiếp tục nói bất quá sau lưng ngươi người kia lo lắng thực lực ngươi cường đại sau không bị khống chế vì vậy ở dưới bên trong cơ thể ngươi loại c h ố chế khiến cho ngươi ngoan ngoãn nghe lệnh ý đi Đây cũng là thân thể ngươi tồn tại thai hỏa ngầm nguyên nhân. Sắc mặt của tài biến. Nói hề. thân thể hỏa nhân. hạt thật thật, thực hạt thật, không cần nghe lệnh nguyên lấy、si, cũng Sắc của lực của căn cần của tồn ngầm bản là mặt em m ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý h ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ợ ý ý ý ý ý ý ýýýý ý ý ý ý ý h ý ý ý trong lòng của a t a s mới mặc s ắ t trong dạ s i đâu không giống trước kia em mở nước siêu năng đặc hiện đội mặc dù cường đại nhưng là không đến n ổ i cường đại đến có thể cùng em mở nước chính phủ chống lại mức bởi vì em mở nước siêu năng đặc hiện đội vốn chính là em mở nước chính phủ bảy mưu đặc kế cũng ở tại tài trợ dưới thành lập em mở nước chính phủ chính là đặc hiện đội chủ tử em mở nước tránh phủ thoại đặc hiện đội vẫn là phải ngoan ngoan nghe nhưng là hiện tại a t a s không giống đội viên của hắn cửa bọn họ đều là cao thủ trong cao thủ trong thần thoại thần thoại em mở nước cho dù vận dụng h ạ c h vũ cũng không thể không biết sao bọn họ dựa vào cái gì để cho bọn họ ngoan ngoan nghe lời nhưng bây giờ hathas lại chấp hành e mở m nước chính phủ mệnh lệnh nói do hắn bị quản chế với e mở m nước chính phủ nói cách khác hắn có cái chui ở trong trong dạ xi、si、tay không thể không nghe lệnh làm việc không nghĩ tới nô lai lập tức là có thể nhìn ra trong cơ thể hắn thai h o ạ ngầm quả thực để cho hathas rất khiếp sợ phải biết thai h o ạ ngầm này ẩ nút n cực sâu ngay cả trước vào máy móc cũng kiểm tra không ra được nha hắn từng đi e mở m nước tốt nhất bệnh viện cùng nghiên cứu sở kiểm tra qua muốn hoàn toàn giải trừ thai h o ạ ngầm khôi phục tự do nhưng những này bệnh viện nói với nghiên cứu sở cũng thân thể mình vô cùng ca tụng không có bất cứ vấn đề gì thậm chí bọn họ cho là thân thể của athas thật là hoàn mỹ vô cùng muốn e m hắn cắt miếng nghiên cứu athas xem ra sau lưng ngơi ư người đối với ngươi không phải rất yên tâm sao bọn họ lại đối với ngươi dưới như vậy đ ị c h độc nô lai thoại có loại quạt gió thổi lửa vị đạo athas nhất thời trở nên kích động ừ nếu như không có chúng độc ta đã sớm diệt bọn hắn bọn họ đang chết thật đang chết lại như vậy h è n hạ nếu như có thể giải trừ hai hoàng ẩm ta nhất định phải giết chết bọn họ còn phải lấy roi đánh thi thể trong lời nói toát ra vô cùng phất h ậ cái này cũng có trách cho dù ai bị như vậy đối đãi đều sẽ có như vậy nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm ba mươi hai sinh hóa kịch độc bất quá m a ngấy m câu sau a t h a t rất nhanh tỉnh táo lại t ả toán xong tất cả đều là tốn công vô ích cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì athas thật, thật sâu biết đạo lý này trách móc phải nhiều hơn nữa trong cơ thể thai h ỏ a ngầm cũng không có thể bị trách móc thanh trừ kịch độc vẫn tồn tại hắn chỉ có thể tiếp nhận thực tế như vậy vì em mở nước chính phủ làm việc em mở nước chính phủ mới sẽ không đẩy hắn vào chỗ chết cũng may trong giả sĩ biết giống như athas cường giả như vậy không thể tùy tiện bị vũ nhục cường giả có niềm kiêu ngạo của hắn cùng tôn nghiêm cho nên cho em mở nước siêu năng đặc hiện đội ra lệnh số lần cũng không nhiều lần này ngô khải lần nữa nắm giữ quan vũ tập đoàn m a i đ a o sèn xoẹt chuẩn bị đại làm một phen trong giả sĩ thấy được em mở nước nguy cơ mới mệnh lệnh athas nhất thiết phải từ ngô khải kia lấy được quan vũ tập đoàn t r ư ớ c vào kỹ thuật cũng chỉ có athas đám người ra tay mới có có thể làm được dù sao giống như ngô khải như vậy người của hết sức quan trọng không thể nào không có việt nam lòng tổ bảo vệ chỉ có phái gia cường đại athas mới có có thể thành công ồ thế nào không tiếp tục bổn tọa vẫn chờ những lời này của đem ngươi đưa cho trong dạ xi、si、đâu nô lai kỳ quái vấn đạo nói nô lai lấy ra một chi ghi âm b ú t a t a s mới vừa rồi âm thanh của m á n g rất nhanh chuyển ra vô cùng rõ ràng a t a s tức giận nói ngươi h è n hạ nếu như trong dạ xì、si、nghe được cái này lời nói chẳng phải là muốn bắt hắn cho dằn v ậ t đến chết chỉ cần đến lúc đó không kịp thời cho hắn giải d ư ợ c hắn chỉ biết thống khổ không chịu nổi nhớ tới kịch độc lúc phát tắc tình cảnh a t a s liên dợn cả tóc gáy cường đại như hắn đối với loại kịch độc này cũng không nhưng không biết sao nô lai k i n h miệt nói thế nào không phục a bổn tọa chuyên trị các loại khâm phục nô lai các hạ ngươi rốt cuộc muốn như thế nào phải biết phụ thân của ngươi vẫn còn ở trong tay chúng ta trong lòng athas mặc dù tức giận nhưng cố gắng khiến mình tỉnh táo lại ngươi đây là uy hiếp sao sắc mặt nô lai chầm xuống giọng nói tăng thêm trong lòng athas đột nhiên run lên không từ cái lạnh run phải biết athas có băng hệ dị năng căn bản không ý cực lạnh nhưng là phát ra từ nội tâm này dùng mình lại so với hắn băng hà còn phải hàn lãnh b ạ t phần lại cầm nô khải tới uy hiếp nô lai đây không phải là muốn chết sao athas liền vội vàng nói không ta là muốn cùng các hạ thương lượng nô lai cười lạnh nói thương、lượng. ở trước bùn tòa mặt ngươi không có thương lượng tư cách nói thật bổn tọa cũng không lo lắng bổn tọa an nguy của phụ thân hắn căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào athas ngược lại tay chân luôn cuống hắn dĩ nhiên biết ngô khải mặc dù ở m mở nước siêu năng đặc hiện đội tổng bộ nhưng là không có nửa phần nguy hiểm không người có thể phá mở ngô khải trên người phòng ngự athas thản nhiên nói ta thật ra thì vô ý đối địch với các h ạ cũng không ý đối địch với việt nam chỉ bất quá thân bất do kỳ em mở nước tạo cho athas lại cho hắn xuống cấm chế để cho hắn không thể không nghe lệnh của em mở nước chính phủ no l a hừ lệnh nói hừ thân bất do kỳ liền có thể đối với người khác trí thân độc thủ chẳng lẽ ngươi liền muốn đem thống khổ của mình tái giá đến trên người khác thân mấy sợ không muốn chớ thi với người các hạ nói thật là ta quả thật rất tích kỷ cũng rất xấu hổ athas cúi đầu giọng nói phi thường thành khẩn nô lai vẫn giọng nói lạnh như băng nói đừng tưởng rằng như vậy bổn tọa là có thể bỏ qua cho ngươi nếu như trí thân của ngươi bị bổn tọa bắt phản ứng của ngươi cũng sẽ như bổn tọa athas đầu thấp hơn ta là cô nhi đã sớm vô thân vô cố nô lai ngớ ngẩn vẫn đạo nếu như bổn tọa có thể giúp ngươi giải trừ h a i hoàng ẩm ngươi thật sẽ đi diệt sau lưng ngươi không chế người của ngươi dĩ nhiên bất quá a t t h ậ lắc đầu một cái nếu muốn giải trừ trong cơ thể ta thai h ỏ a ngầm kia dễ dàng như vậy hắn làm sao không nghĩ đạt được tự do thần nhưng là đối với thai h ỏ a ngầm này không có biện pháp chút nào hắn biết thai h ỏ a ngầm tồn tại cũng t ừ n g hưởng qua c ầ m chế lúc phát tác thống khổ n g h ĩ trăm phương ngàn kế muốn đuổi ra ngoài cũng không có thể ra s ư ớ c rất khó sao nô lai hỏi ngược lại a t thật h ở dài nói ai ta từng đi cao cấp nhất bệnh viện kiểm tra qua nhưng là bọn họ lại nói thân thể của ta hết thể bình thường cha không nhậm chức hà tật xấu đám phế kia có thể cha ra cái gì nô lai khuôn mặt không thèm nô lai thần niệm vô cùng tương đại tự nhiên không lời có thể nói dù sao nô lai nhưng là không có thông qua bất kỳ máy móc thiết bị trực tiếp chỉ ra hắn có thai họa ngầm tồn tại nói do người ta khá cao minh nô lai đạo kịch độc trong cơ thể của người nhưng thật ra là một loại sinh hoạt độc không xú vô vị chúng độc người căn bản không phát hiện được sinh hoạt độc a t h n t i đều lên nô lai gật đầu nói không tệ loại này sinh hóa kịch độc khá cao minh là công nghệ cao sản vật đặc biệt nhằm vào tu lệ giả không nghĩ tới em mở nước lại có thể làm ra như vậy kịch độc tới bên trong này kịch độc phát tác đứng lên thống khổ không chịu nổi cuối cùng biến thành sinh hóa khối lỗi chỉ biết là s á t lục cùng phá hư bất quá bên trong cơ thể ngươi có một luồng d ư ợ c tính áp chế loại kịch độc này xem ra sau lưng ngươi người cũng không hy vọng ngươi chết a t a s đối với lần này bày tỏ đồng ý đúng vậy ta mỗi ba tháng lấy được một viên dược hoàn ăn sau cũng sẽ không phát tác nếu không phát tác đứng lên thật là sống không bằng chết ta nói với loại kịch độc này có thể là ghét tay ghét đắng xem ra chúng ta có thể hào hào trò chuyện một chút thật không dám dâu dếm bổn tọa muốn giải trừ trên người ngươi sinh hóa kịch độc dễ như t r ở bàn tay athas hơi b i ế n sắc mặt tựa hồ có hơi động lòng bất quá hắn biết ngô lai như vậy dẫn dụ hắn nhất định là mục đích nhưng là hắn không đoán ra tâm tư của ngô lai chẳng lẽ là muốn cố ý tới làm đ ư c ta athas nghĩ trong đầu quả nhiên ngô lai tiếp tục nói mặc dù bổn tọa có thể tùy tiện giải trừ trên người ngươi sinh hóa kịch độc nhưng là bổn tọa không nghĩ ra có lý do gì phải giúp ngươi thú chi giữa chúng ta còn là quan hệ thủ địch athas sắc mặt biến quả nhiên hắn là muốn làm đ ư ta mặc dù adthascao vô cùng ngạo nhưng là cũng không đại biểu hắn không hiểu được cẩn nhẫn tôn kính nô lai các hạng nếu như ngài có thể giúp ta giải trừ hai hoàng ẩm ta đem vô cùng cảm kích bảo đảm vĩnh viễn không cùng ngài là địch đồng thời đem ta biết đều nói cho ngài quyết không giấu dếm nô lai lắc đầu một cái nếu như giết chết n g ư ơ i n g ư ơ i liền vô pháp sẽ cùng bổn tọa là địch chỉ có người chết mới vĩnh viễn không cùng bổn tọa là địch về phần ngươi biết bổn tọa có một loại bí pháp có thể cưỡng ép lấy ra người trí nhớ từ đó biết hết thể muốn biết tin tức nếu như lấy ra ngươi trong đầu trí nhớ bổn tọa có thể nhất trực quan địa lấy được ngươi nắm giữ bí mật cho nên ngươi mới vừa nói điều kiện hấp dẫn không được bổn tọa có thể c ư n g ép lấy ra trí nhớ bí pháp để cho hạt thạch hít vào một n g ụ m khí lạnh đây là giường nào nghịch t i ê n bí pháp a chẳng lẽ hắn thật sẽ nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm ba mươi ba làm đệ tử của bổn tọa hạt thạch í t sâu một hơi vấn đạo n ô tiên sinh như thế nào ngài mới có thể giúp ta giải trừ thải h o à ẩm nô lai đạo như vậy đi nếu như ngươi đáp ứng bang bổn tọa hủ hoặc là hủy diệt em mở nước quân đội bổn tọa liền lập tức giúp ngươi giải trừ thải hoàng ẩm athas không chút suy nghĩ liền quả quyết cự tuyệt nói cái này không thể nào mặc dù ta đối với em mở nước không có quá sâu dày cảm tình cũng không phải cái gì chủ nghĩa dân tộc người nhưng là em mở nước dù sao cũng là tổ quốc của ta là sống ta nuôi chỗ của ta ta làm sao có thể tự tay phá hủy nó lui một bước phá hủy quân đội đó là mấy triệu sinh mạng của bình l í n h a thứ cho ta không làm được kia cho ngươi một người khác lựa chọn ngươi thần phục với bổn tọa bất quá bổn tọa sẽ không bắt buộc ngươi đi hủy diệt em mở nước hoặc là hủy diệt em mở nước quân đội như thế nào athas thiếu chút nữa nhảy cỡn lên đây càng không thể nào nếu như thần phục với các h ạ không tương đương cho ta từ một cái giường sưởi nhảy đến một cái khác giường sưởi đối với ta mà nói không có khác nhau chút nào no lai cười nói ha ha khác nhau lớn b u ồ n tọa để cho người ta thần phục đều là tâm phục khẩu phục mà không phải sử dụng thủ đoạn h è n hạ athas nói thầm trong lòng như ngươi vậy thủ đoạn chẳng lẽ không coi như là h è n hạ dụ dỗ sao hắn cự tuyệt nói no lai các h ạ ta không nghĩ nữa mất đi tự do của mình dù sao kết quả đều không khác mấy ta còn không bằng giữ hiện trạng no lai cũng không cuối cùng m ạ c m ạ c lạc đạo đổi một loại cách nói nếu như ngươi làm đệ tử của b ụ n tọa trước hết t h ầ đều có thể xóa bỏ b ụ n tọa còn có thể để cho ngươi đạt tới cảnh giới cao hơn dị năng giả chia làm thập cấp nhưng là thập cấp dị năng giả tuyệt không phải cực điểm siêu việt thập cấp chính là k h á c cảnh giới ngươi tốt nhất cân nhắc đi âm thanh của ngô lai rõ ràng chuyển tới trong lỗ thai mọi người mọi người nhất thời ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút lộ ra vẻ khiếp sợ cái gì muốn thu a t h ậ t làm đệ tử thu một cái em mở nước lão làm đồ đệ quá điên cùng này đi không phải chủng tộc ta chắc chắn có ý nghĩ khác ca biểu ca muốn làm gì a chẳng lẽ cái này thiên phú của athas thật, thật tốt như vậy mới vừa rồi lão đại không phải đã nói rồi sao thiên tiên nhưng là tạo hóa thân thể mặc dù ta chưa nghe nói qua tạo hóa thân thể nhưng là tạo hóa cái từ này là tùy tiện dùng sao tạo hóa tạo hóa c ư ớ c đoạt sự thần kỳ của đất trời có thể thấy được người này thể chất có bao nhiêu biến thái có thể trở thành tập h cấp toàn hệ dị nam giả tuyệt không đơn giản là được trời cao ưu hái người hắn khó trách ngô tổ trưởng đều động tâm sáu nghiêm n ạ o thiên đột nhiên có chút ghen tị a tha ban đầu hắn có thể bái ngô lai、like、làm thầy nhưng là mất một phen thời gian trải qua ngô lai、like、khảo nghiệm mới có thể được như nguyện hiện tại ngô lai lại chủ động nói lên muốn thu athas làm đồ đệ nghiêm ngạo thiên rất hâm mộ athas may mắn bị ngô lai nhìn chúng sau này chỉ biết một bước lên trời a bất quá athas quả thật rất cường đại có trong truyền thuyết tạo hóa thân thể bị thượng tiên sùng ái tu luyện vùng đất bằng phẳng làm ít mà hiệu quả nhiều thu ta làm đệ tử athas nghe vậy ngây ngẩn không nghĩ tới ngô lai sẽ nói ra lời như vậy hình dáng gì ngươi cảm giác phải như thế nào n g ô lai chắp tay từ trên vương tọa đứng lên athas trầm mặc hắn biết ngô lai là một cơn giả nhưng là đông tây phương hệ thống tu luyện căn bản k h ô n cùng ngô lai căn bản không phải dị năng giả thu hắn làm đệ tử chẳng lẽ không cảm thấy được buồn cười không cơn có thể ăn lung tung nhưng là công cũng không thể luật chơi nếu như đổi tu đông phương đạo pháp nổi lên mâu thuẫn làm sao bây giờ thấy athas thời gian dài giữ yên lặng nô lai đạo thế nào không muốn hoặc giả ngươi là không biết bổn tọa thực lực chân chính bổn tọa đánh bại ngươi chỉ vận dụng thực lực của một góc băng sơn chứ bổn tọa mình không người có thể biết bổn tọa mạnh như thế nào phô thiên cái địa khí thế buộc phát ra a t h a nhất thời cảm giác mình đối mặt không phải một người mà là một vùng biển rộng thậm chí là một toàn bộ đất trời mênh n ô n g vô biên sâu không lường được cương đại vô cùng cương đại đột nhiên athas phát hiện mình trên người giam cầm giải trừ v i ệ n như giành lấy tân sinh vậy tràn đầy lực lượng đặt được lực lượng cảm giác thật tốt ta bị giam cầm sau athas cảm thấy mình chính là trên cái thất gỗ thịt mặc cho người xẻ thịt trong lòng hoảng sợ có thể tưởng tượng được nhưng bây giờ khôi phục lực lượng cuối cùng có thể an tâm một chút n g ư ờ i đã không muốn quyển k i a ngồi cũng không cơ cầu n g ư ờ i đi đi nô lai vây tay về phía a t h a s g e cái gì n g ư ờ i thả ta đi athas không thể tin vào thai của mình cái này đầu của nô lai có phải hay không thú đầu chẳng lẽ hắn thật sự là thành tâm muốn nhận mình là đệ tử cho nên mới bỏ qua cho mình nô lai kỳ quái hỏi ngược lại không đi chẳng lẽ còn lưu người ăn cơm nếu như vậy vậy ta đi về bất quá xin yên tâm ta nhất định sẽ đưa ngài phụ thân an toàn về tới athas hướng nô lai bái một cái bảo đảm nói tiếp theo athas mở ra cửa không gian cũng không quay đầu lại đi vào lúc này không đi còn đợi khi nào nô lai cũng không có ngăn trở mà tất cả mọi người phi thường không hiểu tại sao để cho chạy cái này em mở nước lão chẳng lẽ ngô tổ trưởng thật lòng muốn nhận hắn làm đệ tử sáu nhưng là khi hắn từ giữa vô ích cửa đi ra lúc phát hiện mình vẫn ở vào bên trong vùng thế giới này tựa hồ cũng không có truyền thống bao xa điều này sao có thể chẳng lẽ không gian dị năng mất hiệu lực a t a s lại tiến hành một lần thử bất quá hắn thất bại lần nữa chuyện này rốt cuộc là như thế nào trước kia dùng cửa không gian nhưng là chăm thử khó chịu không nghĩ tới bây giờ cũng không linh quang một lần có thể nói là sai lầm nhưng là hai lần thì có vấn đề a t a s lại vận dụng không gian dị năng tiến hành cự ly ngắn không gian khiêu dược nhưng là vẫn không thể nhảy ra cái vòng này thử mấy lần sau a t a s buôn bực phát hiện mình từ đầu đến cuối bị vây ở bên trong vùng thế giới này hắn thiên nhiên tỉnh lộ nhất định là ngô lai ra tay cuối cùng athas không thể không trở lại bên nô lai chỉ thấy nô lai đang mặt đầy nụ cười mà nhìn về phía hắn thế nào thay đổi chủ ý nô lai vẫn đạo athas cung kính nói nô lai các h ạ không biết chuyện gì xảy ra ta căn bản không ra được nô lai vỗ đầu một cái nga nhìn b u ồ n tọa trí nhớ này n g u y ê n lai mảnh không gian này sớm bị b u ồ n tọa phong tỏa không được b u ồ n tọa cho phép không người có thể đi vào cũng không người trở ra đi cái gì phong tỏa toàn bộ không gian athas lần nữa bị lôi đến phong tỏa không gian đây là bậc nào thực lực a chẳng trách mình không ra được nguyễn lai bị nô lai thiết trí không gian bình phong che chở đang khiếp sợ thời điểm bên hai của athas vang lên âm thanh của ngô lai tốt lắm không gian phong tỏa đã bị bổn tỏa giải trừ ngươi bây giờ có thể rời đi đa tạng ô lai c ấ t hạng athas lần nữa hướng về ngô lai cúi người chào sau đó mở ra cửa không gian lần này rời đi cũng không có bất kỳ trở ngại nào nếu như ngài thích nơi này của xin điểm cách thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba t thả hổ về rừng chờ athas trở lại em mở nước siêu năng đặc hiện đội toàn bộ hắn còn lòng vẫn còn sợ hã ta lại có thể còn sống trở lại ta làm sao có thể ngu như vậy đâu nên đáp ứng làm đệ tử của hắn a người làm sao có thể cường đại đến trình đội như vậy đâu xem ra là ta quá tự đại sáu đội trưởng ngài trở lại rồi đang athas thở dài thở ngắn lúc hệ phải sợ tos lẹt h o s e r rẽ ở ba người cảm nhận được không gian ba động lập tức tới gặp athas ngồi ở trên ghế athas đơn giản ứng bọn họ một tiếng không nói thêm gì thấy athas tựa hồ mất đi những ngày qua thần thái hệ phải sợ tos ba người cũng hơi có chút giật mình phải biết athas vẫn là như vậy tự tin như vậy hăm hở hôm nay nhưng thật giống như mất hồn tựa như tựa hồ gặp đà kích rất lớn khác thường n à y rất chuyện gia khác thường phải có yêu a đội trưởng nhiệm vụ của ta thất bại cái đó vương phi rất cường đại ta không phải là đối thủ của hắn hệ phe á sơ t o t tiến lên báo cáo vốn là lep sơ ba người cho là athas nghe được cái này cái tin tức sau sẽ phi thường kinh ngạc cũng không định đến dưới athas thậm chí ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một ta biết athas lạnh nhạt nói hệ phe á sơ t o t ba người không khỏi c h ố mắt nhìn nhau a ngài biết hệ phe sơ t o t h ử thăm dò athas hơi gật đầu nói hôm nay ta đã cùng vương phi đánh nhau đối mặt cái gì ngài thấy vương phi vậy ngài nhất định giao thủ với hắn thắng bại như thế nào hệ phải sợ t ộ t ba người thấy athas cũng không có mang về vương phi trong lòng đột nhiên có loại dự cảm xấu chẳng lẽ cái đó thực lực của vương phi lại cường đại đến đại đội trưởng cũng không giải quyết được hắn phải biết bọn họ tám cái cựu cấp dị năng giả đóng lại đều không phải là athas đối thủ a h ắ n tự nhiên không phải là đối thủ của ta athas giọng nói chi khẳng định không nghi ngờ gì nữa hệ phải sợ t ộ t ba người nhất thời t h ở phào nhẹ nhóm đội trưởng và t u ế đội trưởng là vô địch đội trưởng anh minh tân võ vũ nội xương t ô ngay ba người a dua định n u ậ n trong lòng của athas không có từ đâu tới địa p h i ề n não vô địch cái tê. athas nhất thời bạo thô tục nếu là chân vô địch hắn cũng không về phần như vậy ảo náo trở lại rồi hơn nữa còn là bị người ta ân xá trở về athas đột nhiên ý thức được sự thất thố của mình lập tức mập miệng không nói hệ phe sở tos đám người ngạc nhiên đội trưởng ba người cùng hô lên athas quát khoắt tay t a khoát khoát tà không sao hệ phe sở tos đám người mơ hồ rất đắc hôm nay athas giống như bị đ ặ kích hơn nữa còn vô cùng nghiêm trọng bọn họ cũng đứng bình tĩnh tại hạ thủ ai cũng không tiếp tục mở miệng trong lòng lại suy nghĩ đội trưởng hôm nay rốt cuộc là thế nào ai có thể cho hắn lớn như vậy đà kích chẳng lẽ chính phủ lại cho hắn làm áp lực nhưng là trước kia coi như là chính phủ làm lớn hơn nữa áp lực hắn cũng là phòng khinh v ấ n đạm hôm nay thế nào thất thối như vậy đâu rốt cuộc cái gì kích thích đến hắn hồi lâu thở dài một tiếng ở phòng làm việc của athas sâu kín vang lên ai sau này chúng ta không nên đi đối phó n ô khải cái gì athas thở dài giống như tình thiên phích lịch bên hai đang lúc mọi người nổ tung không hợp nhau n ô khải kia tân tân khổ khổ thanh n ô khải lấy được chẳng phải là bạch mang hoạt tại sao jet athas có chút bất đắc dĩ nói bởi vì chúng ta không chọc nổi sau này không chỉ có không nên đi đối phó ngô khải ngay cả thân nhân bằng hữu của hắn cũng không cần đối phó nếu không tự gánh lấy hậu quả câu nói sau cùng giọng nói tăng thêm hơn nữa phi thường kiên định jet e a r t nhất thời không phục nói không thể nào trên cái thế giới này không có ta cửa không chọc nổi người đội trưởng ngại nhưng là dưới vùng trời sau này người của gần với thân nhất có vô cùng chiến lược người nào chọc chúng ta chúng ta diệt người nào coi như nắm trong tay lôi điện cái này cường đại dị năng cựu cấp dị năng giả jet earth luôn, luôn lấy lôi thần tự cho mình là cao nạo g vô cùng làm sao tùy tiện đối với người thọ phục atas tức giận hừ đạo h ừ đủ rồi chớ làm kia hết ngồi đ á y giếng đông phương tu đạo giả vô cùng thần bí không phải chúng ta chọn nổi một cái vương phi trong các ngươi bất kỳ một cái nào đều không phải là đối thủ của hắn ta phải chiến thắng hắn đều mất một phen công phu việt nam long tổ còn có ngũ đại trưởng lão người người đều là sống ngàn năm lão quái vật chỗ kinh khủng có thể tưởng tượng được mà con trai của ngô khải nô lai các ngươi biết là cái gì người hắn sao hắn không chỉ có là việt nam độc lập quân quân trưởng lại thần bí long tổ, tổ trưởng nô lai là long tổ, tổ trưởng hệ phải sợ tột bọn người há to miệng nô lai lại là việt nam long tổ tổ trưởng thực lực của vậy hắn tự nhiên không thể coi thường đông phương tu đạo giả thần bí đó là trên đời đ ề u biết a t h a coi trọng vẻ mặt của mọi người cũng cười lạnh nói thế nào rất khiếp sợ đi nếu như các ngươi cùng hắn mặt đối mặt thì sẽ biết hắn khủng bố hắn một cái tát đủ để đập chết ta a không thể nào ta phải lừa các ngươi sao đối mặt hắn các ngươi thì sẽ biết cái gì là thần cái gì gọi là nắm trong tay hết thảy hắn chính là chúa tể hóa thân nắm giữ quyền sinh quyền sắt trong tay nghe a t h a hại ngô lai m ê u hội phải như vậy lệ hệ phải sợ t ộ i đám người càng phát ra không tin đứng lên nói thầm trong lòng đạo đội trưởng có phải hay không uống l ỗ i thuốc nào có người lợi hại như thế athas tự hồ xem t h ấ u ý định của bọn họ lạnh lùng nói các ngươi là không phải r ắ c đắc ta phóng đại nếu không phải tự thể nghiệm ta khởi hội đối với một người hơn nữa còn là người hoa như vậy sùng bái dị năng của ta ở trước mặt hắn không đỡ nổi một đòn người ta cũng làm chơi tựa như căn bản là không có đem ta coi ra gì quá người ta tiện tay có thể phong tỏa cả vùng không gian ngay cả ta thi triển không gian chi môn đều không cách nào trốn thoát trong lòng mọi người cả kinh đều không trả lời có thể phong tỏa cả vùng không gian đó là bực nào thực lực a thật là không thể tưởng tượng nổi athas at đạo lần này ta cũng không phải là đắc thắng trở về cũng không phải n ó i lại mà là bị người ta cho thả mới có thể trở về đây cũng chính là nói hắn tóm lấy n g à i lại hào phóng mà đem ngài cho thả h、hey, ệ phải sợ tốt vốn đạo không tệ ha ha người này chẳng lẽ là s 1 ư ba sao jet e nhất thời không chút kiên kỵ cười lớn đây không phải là thả hổ về rừng sao trên đời người có ngu như vậy kẻ ngu nhưng là tiếng cười lập tức bị athas at không khách khí chút nào cắt đức ta chỉ biết là người là s 1 3 người ta đều không phải là s 1 3 người ta có thể hào phóng đ ị a thả ta trở lại đó là bởi vì người ta có thực lực tuyệt đối biểu hiện lẽ thụ sở nhắc nhở nhưng đội trưởng ngài tựa hồ quên phụ thân của ngô lai ngô khải vẫn còn ở trong tay chúng ta chỉ cần ngô khải ở trong chúng ta tay chúng ta liền đứng ở thế bất bại ngô lai bọn họ cường đại đi nữa cũng là ném chuột sợ vỡ bình cho là a thật quên ngô h ả i cái này người hắn chất đâu có ngô khải nơi tay ngô lai bọn họ mạnh hơn nữa cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ à nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm ba mươi lăm đưa hắn trở về athas cho l e t u s e r một cái chẳng lẽ chỉ ngươi ánh mắt thông minh đạo nếu như ta là ngươi cũng sẽ không nghĩ như vậy người ta nếu dám thả ta trở lại sẽ không sợ chúng ta đối phó ngô khải lectuser giải thích đó là bọn họ sự bất đắc di cử chỉ bọn họ không thả ngài chúng ta liền giết con tin giết chết ngô khải xem bọn hắn dám hành động thiếu suy nghĩ athas nổi giận mắng ngươi hóc heo ha người ta chẳng lẽ sẽ không nghĩ đến bắt được ta tới trao đổi con tin sao nếu như ta bị coi là trao đổi con tin các ngươi chẳng lẽ không đổi thấy athas nổi giận jesus ngăn cản phải tiếp tục giải bày l ệ c thua sơ nói với athas đội trưởng chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ athas tức giận nói còn có thể làm sao ta phải vội vàng đem nô khải cho đưa trở về nếu không chúng ta chin này siêu năng đặc hiện đội chẳng mấy chốc sẽ bị từ trên thế giới xóa đi jesus vội vàng ngăn cản nói đội trưởng tuyệt đối không thể a cho dù nô lai đám người cường đại đi nữa nô khải ở trên chúng ta tay bọn họ cũng ném chuột sợ vỡ bình thống chi tổng thống cho chúng ta hạ đặt nhiệm vụ không phải là từ trên người ngô khải lấy được quan vũ tập đoàn chức vào kỹ thuật sao chúng ta bây giờ đã bắt được ngô khải thủ đoạn của dựa vào chúng ta cậy ra cái miệng của hắn chẳng phải là dễ dàng a t a s c ư ờ i lạnh nói ngươi hết thể có thể đi thử một chút nhìn một chút có thể hay không cậy ra ngô khải miệng hệ phải s ở tốt hơi nghi hoặc một chút hỏi đội trưởng ngô khải mặc dù cũng là đ ồ n g phương tu đạo giả nhưng hắn thực lực cùng chúng ta so sánh đó là kém xa tic tóc hiện tại hắn rơi vào trên tay chúng ta giống như là trên cái thất gỗ ứ h i p chẳng lẽ còn không thể cậy ra cái miệng của hắn athas nghĩ trong đầu nếu là ta có thể cậy ra nô g khải miệng còn dùng phải chứa chật vật như vậy sao các ngươi trước cho là ta tại sao đi ra ngoài nếu như có thể từ trên người nô khải đạt được bất kỳ thực chất tính tình báo ta phải mạo hiểm đi việt nam một chuyến sao phải huyên náo chật vật như vậy sao liên tiếp hỏi ngược lại để cho mọi người không khỏi có chút s ử sở lại thuộc sở vấn đạo đội trưởng nô khải không phải ở trong ngài văn phòng sao chẳng lẽ ngài đều không thể từ trên người hắn đạt được tin tức có giá trị athas thở dài một cái đạo mặc dù chuyện này nhắc tới còn mất thể diện nhưng ta còn là nói thiệt cho các ngươi b i đi ta vốn định thông qua tinh thần hệ dị năng đem hắn k h ô n g chế được để cho hắn thanh biết bí mật cũng móc ra nhưng là không nghĩ tới tinh thần của ta hệ dị năng không chỉ có đối với hắn không có hiệu quả còn kém phải gặp đến cắn trả hệ phe sợ t ộ t ba người đều lộ ra không thể thần sắc của tin a thật tinh thần hệ dị năng cường đại đến trình độ nào bọn họ cũng chỉ có thể nhìn được một góc băng sơn nếu như a thật đối với bọn họ phát động tinh thần công kích bọn họ không chết cũng tàn tật bọn họ lần đầu tiên nghe nói a thật tinh thần hệ dị năng đối với người khác không có hiệu quả thậm chí còn kém phải gặp đến cắn trả chẳng lẽ ngô khải cũng tu luyện tương tự tinh thần hệ năng lực? chẳng lẽ hắn ở tinh thần lực phương diện thiên phú dị bẩm hệ phe sở tốt suy đoán nói đội trưởng ta muốn cái này ngô khải trên người có bắn ngược hoặc là khắc chế tinh thần công kích bà bối nếu không lấy thực lực của hắn cho dù tinh thần lực cường đại đi nữa nữa thiên phú dị bẩm cũng không có thể cùng tinh thần hệ dị năng đã đạt tới đại viên mãn đội trưởng ngài chống lại athas gật đầu nói ngươi nói không sai trên người hắn có trọng bảo cái này trọng bảo cản trở tinh thần của ta công kích thậm chí ngay cả chính hắn đều không có thể cảm nhận được ta đối với hắn thi c h u ể n qua tinh thần công kích nhớ tới mình ban đầu đối với ngô khải thi triển tinh thần hệ dị năng biết đại nào đau nhức hai mũi hầu mũi vẫn vẫn từ từ nào nào.、Si、trong bộ bảo a rè ớt đám người đã hai mắt để hết sạch có bảo bối như vậy nơi tay sẽ dùng không sợ bị tinh thần hệ dị năng giả âm thầm tập kích bảo bối này hoặc giả còn là tinh thần hệ dị năng giả khắc tinh tinh thần công kích sau khi thất bại ta không cam lỏng rồi hướng hắn thi triển vật lý công kích cũng không định đến công kích còn chưa rơi vào trên người hắn quanh người hắn liền lóng lánh lên bạch quang tạo thành một cái vòng bảo hộ các loại của ta dị năng đối với hắn vô tòng hạ thủ thậm chí vận dụng quyền ước đều không có thể đánh phá trên người của hắn vòng bảo hộ hệ p h á i s ở tốt ba người trố mắt nhìn nhau nô khải này cũng quá biến thái chĩa vào một cái không đáng tan được mai rùa căn bản là không chết tiểu cường a khó trách gà thật đối với hắn vô tòng hạ thủ nói phải đem hắn đưa trở về khó trách nô lai đám người căn bản không lo lắng nô khải an nguy nguyên lai bọn họ biết nô khải không hội nộ đến nhận chức hà nguy hiểm trên người hắn có thể không chỉ một trọng bảo hệ p h ả i sở t ổ t đạo lại trụ sở thử thăm dò nói nếu như chúng ta có thể đoạt lấy nô khải trên người trọng bảo đây chẳng phải là liền có thể đem nô khải đùa bỡn với v ô tay đến lúc đó lấy được cần tình báo nữa thả hắn trở về cũng không mượn a thật tức giận nói ngươi cho rằng nô khải trên người trọng bảo tốt như vậy cất lấy ta đã từng muốn tờ ớ n lờ các loại biện pháp nhưng là hết đường xoay sở nếu như các ngươi g ắ c đắc có biện pháp có thể đi thử một chút dĩ nhiên nếu như đụng hôi đầu thổ kiểm chớ có trách ta không có nhắc nhở các ngươi hệ phe sở t ộ ba người đều không lên tiếng a thật là người nào dĩ năng già vua đội trưởng của bọn họ toàn hệ thập cấp dị năng giả bọn họ tám cái cựu cấp dị năng cao thủ liên hiệp đều không phải là athas t đối thủ giống như athas t cao như vậy ngạo người cũng tự thừa không có bất kỳ biện pháp nào thúng chi bọn họ cái này thật đúng là tờ mở t a m môn thật chẳng lẽ phải đem mất đại lực khí mới lấy được ngô khải đưa trở về lại hệ p h i sợ tốt ba người đều rất không cam lòng nhưng là không cam lòng thì có ích lợi gì đâu trên cái thế giới này thực lực trí thượng cường giả xưng tôn tốt lắm ta hiện tại liền chuẩn bị đưa ngô khải về đi tránh cho đêm dài lắm mộng đắc tội ngô lai chết chúng ta cũng phải chơi xong trong lời nói của athas toát h ra e ngại ngô lai mãnh liệt cho tới hệ phải sợ tốt ba người trong lòng đều ở đây yên lặng phỏng đoán cái này ngô lai rốt cuộc cường đại đến trình độ nào lại để cho mạnh như athas cũng như này sợ hãi nhưng là trên người chúng ta ngại có được tất có mất chúng ta hy sinh tự do mới đổi lấy lực lượng cường đại này bất quá n chương à trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm ba mươi sáu cái này không một người ở trong một gian trong phòng nguy nga lộng lẫy có một người đứng ở bên trong không nhúc nhích giống như một người vĩnh h à n g điều khác người này chính là bị ạt thắt giam cầm lô khải bởi vì ngô khải có cường đại vòng bảo hộ bảo vệ cả người cứng rắn như quy xác Atas không làm gì làm đối ư ợ c chỉ hắn, đành h p dùng hắn n h k ô với athas nô n khải tự nhiên không có sắc mặt tốt chẳng lẽ còn muốn dạy dỗ ta chẳng lẽ không biết đều là tốn công vô ích sao nô khải giáo hấn hai chữ cắn đến rất nặng bị cầm giữ lâu như vậy cộng thêm vốn chính là quan hệ thù địch rất khó để cho ngô khải đối với athas có hào cảm athas không khỏi cười định nói ngô khải tiên sinh ngài nói đùa cười nói ngươi chẳng lẽ là tới nói cho ta biết nói chuẩn bị thả ta trở về ngô khải mặt tâm trầm athas nghiêm mặt nói ngài đoán k h ô n g lầm ta đang muốn đưa ngài trở về đây ngô khải quái khiếu đạo trời ạ đây là ta nghe được chê cười tức cười nhất bất quá hán thoại phong nhất chuyển nhưng là cái này không b u ồ n cười ngô khải tiên sinh ta không có lừa gạt ngài ta quả thật chuẩn bị đưa ngài trở về thấy athas biểu tình vô cùng chân thành ngô khải châm chọc nói đưa ta trở về ngươi sẽ hào tâm như vậy đánh chết ngô khải cũng sẽ không tin tưởng athas sẽ tốt như thế tâm trong đó nhất định có âm mưu nhưng là vô luận âm mưu gì trước thực lực tuyệt đối đều là tốn công vô ích có ngô lai để lại cho mình bảo vệ tánh mạng pháp bảo ngô khải tự nhiên có thể vô tư đối mặt ngô khải c h ế cười athas không có nổi giận mà là tiếp tục chân thành điệu nói ngô khải tiên sinh bất kể ngài có tin hay không dù sao ta là chuẩn bị đưa ngài trở về ngô khải sầm mặt lại hử ngươi cho ta là người nào muốn bắt cóc liền bắt cóc muốn đưa đi sẽ đưa đi athas cười theo đạo ngô khải tiên sinh đây chẳng qua là một cái hiểu lầm hiện tại hiểu lầm đã trong vắt thật xin lỗi ta nhận lỗi với ngài a t h ậ t nghĩ trong đầu có một hảo nhi t ử chính là không giống nhau ha thật là phụ lấy t ử quý nếu như là người khác dùng loại thái độ này nói chuyện với mình sớm hai l ô thai quang đập tới đi còn tờ mờ và ngươi léo nha léo nhéo làm gì đáng tiếc là trước mắt ngô khải hắn căn bản không làm gì được hơn nữa còn có một cái con trai của cường đại chỗ dựa hắn không thể không bông xuống tư thái ăn nói khép nép ngô khải lớn tiếng la ầm lên hiểu lầm ngươi cũng nói xem nhìn kia hiểu lầm rốt cuộc hiểu lầm gì đó chẳng lẽ các ngươi không phải mưu đồ ta quan vũ tập đoàn trước vào kỹ thuật sao trong lòng athas t h ầ mắng m cái tên nhà ngươi cần gì phải nói thẳng như vậy bật đâu trong lòng của nhưng mắng thì mắng trên mặt cũng là một bộ ấ y n ấ y biểu tình nô khải tiên sinh thật chỉ là này cái hiểu lầm nô khải ngược lại quyết tâm l i ề u mạng bày ra gây khó dễ cho hắn tư thế ngươi không nói rõ ràng ta còn không đi athas quyên nhủ nô khải tiên sinh ngài còn là trở về đi thôi ngài nếu là không trở về người nhà ngài cũng sẽ phi thường lo lắng nước hoa cũng sẽ bởi vì ngài mất tích tạo thành hoảng sợ nô khải nhìn hắn một cái cả giận nói các ngươi đả thương hộ vệ của ta bắt cóc thời điểm của ta thế nào không có cân nhắc những thứ này hiện tại cũng muốn đến nơi này chút hối hận chuyện cho tới bây giờ nô khải đâu còn không hiểu h ạ t h a s bây giờ đối với mình ăn nói khép nép vân vân dạ dạ nhất định là gặp phiền phức ngập trời mà cho hắn tạo thành phiền thoái trừ mình ra ngoài bảo bối như tử còn có thể là ai đâu có con trai bảo bối của mình làm hậu thuẫn nô khải mười phần phấn khích trời đất bao la con ta ngô lai lớn nhất ta có thể đi ngang đây là ngô lai lợi hại hơn nữa con trai của cũng là hắn là của hắn loại thủ hạ đều là của ta rót nát lại các tội ngô khải tiên sinh cho ta dạy dỗ không nghiêm ở chỗ này nhận lỗi với ngài xin ngài thứ lỗi thứ lỗi cái tê. lao tử một giây đồng hồ vào sổ hơn vạn em mở mươi người bây giờ bị các ngươi nhốt thời gian dài như vậy tổn thất vài trăm triệu các ngươi t ở mở một câu là một hiểu lầm liền đem lao tử đổi coi láo tử ta là ai ai tới bồi thường lao tử tổn thất thấy ạt thật nhất trực ăn nói khép nép nô g khải càng phát ra xác định ạt thật trong lòng có kiếm kỵ chỉ đành phải bơm xuống tư thái hướng mình nói xin lỗi cho nên ngô khải bộ phát lơ lối mới đầu vẫn chỉ là tự xưng ta sau đó liền trực tiếp tự xưng lão tử dĩ nhiên có bảo vệ tánh mạng bà bối nô khải căn bản không sợ athas trở mặt đối với mình động thủ bởi vì athas động thủ với hắn cũng là tốn công vô ích chẳng qua là hưởng phí khí lực athas mặt liền biến sắc sẽ phải phát tác nhưng là vẫn c ố nén tức giận trong lòng đạo ngài rốt cuộc muốn như thế nào mới chịu trở về ít nhất cũng phải bồi thường tổn thất của ta đi nô khải h ơ i hợt nói athas k h ẽ cắn răng đạo nếu như ngài nguyện ý trở về ta bồi thường ngài một triệu em m nguyên mới một triệu em m nguyên nô khải lộ ra vô cùng vẻ mặt kinh ngạc thì giống như lần đầu tiên nghe được chuyện như vậy ngươi tờ mờ đổi khiếu hoa từ a ngươi đây là đối với ta làm lục ũ n g là đối với ngươi làm l ụ của mình ngươi biết không ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút ta ngô khải là người nào giá trị bản thân bao nhiêu mà ngươi đường đường em mở nước siêu năng đặc hiển đội đội trưởng chính là một triệu em mở nguyên đối với ngươi mà nói lại coi là cái gì nghe ngô khải vừa nói như vậy athas lần nữa cắn r ă n g đạo ta nhiều nhất chỉ có thể bồi thường ngài mười triệu em mở nguyên đây là chúng ta đặc hiển đội cực hạ nói ra câu nói này thời điểm athas lòng đang dỉ máu a mặc dù hắn một lòng tu luyện không quá quan tâm vấn đề kinh phí nhưng là ở trên thế giới này tiền lạ không thể thiếu bọn họ cái này siêu năng đặc k hiển đội mặc dù chính phủ chi tiền tương đối phong phú nhưng là chi tiêu cũng lớn vô cùng nhân viên huấn luyện trang bị thăng cấp t r ờ cũng là lớn bút chi tiêu có chút nghị viên thậm chí yêu cầu giảm bớt siêu năng đặc k hiển đội chi nhưng ở tổng thống giả s i giảm dưới sự kiên trì mới không có c á c h giảm nếu không duy trì thường ngày vận chuyển cũng sẽ chóc khâm kiếm chịu nô khải cố mà làm đạo mười triệu liền mười triệu đi m à tước nhỏ nữa dầu gì cũng còn có chút thì ta lao tử lần này thật sự là thua thì lớn liền cùng ngươi nói chuyện đương lúc là có thể kiếm hơn mười triệu em mà nguyên thật là tham lam người trong lòng hạt thạc vô cùng k i n h bị hắn không phải người ngu làm sao không biết nô g khải nói quả thật không sai hắn một giây đồng hồ có thể kiếm hơn bạn em mở nguyên cũng không qua trường chẳng qua là cái này không đại biểu hắn không có ở đây chỉ biết tổn thất nhiều như vậy cho dù hắn không có ở đây quan vũ tập đoàn cũng có thể vận chuyển bình thường bình thường kiếm tiền vậy ta còn vội vàng đưa ngài trở về đi thôi nếu không ngài tổn thất sẽ nhiều hơn t h ậ t theo nô g khải lại nói đạo nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương thì chụp nhăn mở trở về dĩ nhiên phải đi về bất quá ngươi trước tiên cần phải cho ta t h a n h món nợ kết liễu nô g khải thanh tay trái đưa đến trước mặt a t h a s ngón cái cùng ngón trỏ tới lui ma sát thấy tay của nô g khải thế athas một trận buồn nôn thiếu chút nữa hướng về hắn so với ngón giữa em đi đòi tiền cũng không thể như vậy hầu cấp à. trên miệng nhưng hắn nói chỉ cần ngài đáp ứng trở về ta lập tức cho ngài chuyển tiền nô g khải tức giận nói nói nhảm ta không đi trở về chẳng lẽ còn ở lại ngươi ăn cơm này thấy nô g khải đáp ứng trở về trái tim của athas để xuống bất quá hắn mặt bất đắc di gật đầu nói vậy cũng tốt ta đi cầm laptop cho ngươi chuyển tiền ngài rất nhanh sẽ có thể nhận được mười triệu e m、mm、m ờ nguyên ngô khải cười nói không cần phiền t o á i như vậy laptop ta có nhiều là hắn ngay sau đó từ trong chữ vật chiếc nhẫn lấy ra một máy quan vũ tập đoàn tân tiến nhất laptop tiêu loá mắt mặt ngoài na quý tộc vậy xa hoa phẩm chất để cho không tốt ngoại vật tà t h á đều có chút chứ mê laptop đều đang làm như vậy xa hoa không biết giá cả hình dáng gì à t h á nghĩ trong đầu nhưng là ngô khải mới bất kể hắn nghĩ như thế nào đâu quan vũ quan vũ chính là muốn có một không hai vũ trụ sản xuất sản phẩm tự nhiên cũng phải trí thiện tới mỹ trừ cái đó ra athas muốn nô khải từ địa phương nào lấy ra máy tính đâu chẳng lẽ là dị thứ nguyên không gian xem ra trên người hắn có không gian thuộc tính bà bối có thể cất giữ vật phẩm dĩ nhiên đối với có không gian dị năng athas mà nói mở ra dị thứ nguyên không gian cất giữ vật phẩm cũng không phải là việc khó hắn có rất nhiều vật phẩm cũng cất giữ ở trong dị thứ nguyên không gian nô khải mở ra laptop sau athas đạo đem chương mục của ngài nói cho ta biết đi nô khải ngay sau đó nói cho chính hắn chương mục rất nhanh trải qua một phen thao tác sau athas có chút đau lòng địa nói cho nô khải tốt lắm nô khải tiên sinh chuyển tiền thành công ngài cha thu một chút đi nô khải tiến vào món nợ của chính m ì n h hộ thấy được mới chuyển vào mười triệu e m mờ nguyên trong lòng vui vẻ bất quá rất nhanh hắn hét lớn trời ạ món nợ của ngươi hộ lại chỉ còn lại hơn một triệu e m mờ nguyên cũng tở mở quá nghèo đi thật không biết là ngươi cái này siêu năng đặc hiện đội đội trưởng làm thất bại vậy thì các ngươi e m m ở nước chính phủ chi tiền quá ít athas nhất thời ngẩn ra mắt nhìn nô khải lắp bắp vấn đạo ngươi làm sao ngươi biết ta tài khoản số còn lại phải biết mới vừa rồi chuyển tiền thời điểm athas vì phòng ngừa nô khải biết mình tài khoản tin tức đặc biệt cô lập không gian mặc dù gần ngay trước mắt nhưng nô khải căn bản không thấy mình bất kỳ thao tác nào nô khải cười đắc ý hắc hắc máy vi tính của ngươi khóa lao sư chẳng lẽ đã không dạy ngươi không nên tùy tiện ở trên người khác máy tính chuyển tiền sao a thật chỉ n ô khải lắp bắp nói ngươi ngươi lại đang trong bản bút ký cài đặt một mã thủ tục chẳng lẽ không sợ bị những người mua đó biết không nếu như người mua biết giữa l a p t ộ c có như vậy một mã thủ tục người đó còn dám mua đều không hy vọng bị người khác nắm giữ hoặc là đ ư ợ c nô khải khoát khoát tay nghiêm mặt nói nổ nổ chỉ là một tiểu trình tự m ặ thôi làm sao có thể nói là một mã thủ tục đâu hơn nữa ta ở trên của chính ta máy vi tính riêng giả bộ cái gì thủ tục ai cũng không xem b ả o ta cũng sẽ không ở đó chút trên máy tính của bán ra giả bộ a thật thiếu chút nữa đặt m ô n g ngồi dưới đất xong rồi còn dư lại hơn một triệu e m mở nguyên cũng phải bị ăn không còn chút nào dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết nô khải ở trong bản bút ký giả bộ loại này một mã thủ tục là làm gì dùng nô khải thở dài nói tốt lắm mới hơn một triệu e m mở nguyên ta xem không hơn mắt các ngươi đặc hiền đội cũng quá nghèo e m m ở nước chính phủ làm sao có thể như vậy đối đãi các ngươi thì sao không bằng như vậy đi các ngươi cùng ta l ă lộn ta cho các ngươi một tỷ m nguyên không một trăm, trăm triệu m nguyên Atas l ngoài mặt cái. athas giả bộ một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng trên thực tế hắn ở may mắn may mắn mình đem tiền phân mấy cái tài khoản đặt vào cho ngô khải chuyển tiền lúc hắn giữ lại một cái tâm nhãn dùng tiền ít nhất cái đó tài khoản cho ngô khải chuyển tiền quả nhiên ngô khải là muốn thông qua chuyển tiền âm hắn một khoản nhưng là lại không có âm thành thấy hạt thật trong tài khoản chỉ còn lại hơn một triệu em mờ nguyên nô khải cũng không có ý chuyển đi chuyện này nô khải đã là hỷ t r ụ c nhăn mở sao trá vơ vét tài sản chiếm được mười triệu em mờ nguyên nô khải rất có cảm giác thành t ự u sơ một cái cảm của mình nô khải tâm đạo làm chuyện như vậy thật thoải mái không nghĩ tới ta cũng có thể sao trá đến mười triệu em mờ nguyên quay đầu muốn ở trước nhi tử mặt hào h ả o huyễn diệu một phen cho hắn biết ở sao trá vơ vét tài sản phương diện ta đây một lao tử không một chút nào thua cho hắn nếu là những người khác biết nô khải ý nghĩ lúc này nhất định sẽ dở khóc dở cười nô khải nghĩ lại lại mớn tội quá a tội quá xem ra ở cùng với nhi từ đ â u cũng bị hắn kia vô lại tính nét ảnh hưởng trước ta nhưng là đặc chính kinh đặc t u ầ n khiết một người thì cho nha làm hư tiểu vô lại này quay đầu ta phải thật tốt giáo dục hắn một phen làm sao có thể dạy hư ta để cho ta sao trá người khác đâu ta kia vô cùng huy hoàng hình tượng cứ như vậy bị hủy h đã trở lại vương vinh trong nhà ngô lai đột nhiên hát hơi một cái ồ thu vi bằng vào ta phải không có thể bị cảm lạnh là có người nhớ ta hay là có người mắng ta đâu giống ta như vậy anh tuấn tiêu sái phong lưu phong khoáng của thiếu niên nhất định là có người nhớ ta sẽ không có người mắng ta thấy nô khải đứng ngẩn người ở chỗ đó trong lòng athat tràn đầy khinh bị em đi đường đường quan vũ tập đoàn tổng tài giá trị bản thân ít nhất hơn ngàn đứa người vơ vét tài sản mười triệu em mờ nguyên liền cao hứng như cái gì mất mặt ta nô tiên sinh chúng ta đi thôi athat rốt cuộc không nhịn được nhắc nhở thật chúng ta bây giờ đi liền nô khải cuối cùng từ tự mình trong say mê tình h ồ n lại athat thỉnh cầu nói nô tiên sinh xin ngài không muốn tiết lộ chúng ta nơi này vị trí nô khải miệng đầy đáp ứng trong lòng lại hung tợn g h ĩ đạo chỉ có người chết mới có thể chân chính bảo thủ bí mật không đem c h ỗ này con trai của nó cho ta biết đó là kẻ ngu có t h ủ không báo không phải là quân tử cúng mười triệu em mở nguyên cũng đền bù không được lòng ta trên linh bị thương dĩ nhiên athas căn bản không có trông cậy vào ngô khải có thể bảo thủ điều bí mật này chỉ nói là lời khách sáo tránh sở vị thọ không có ba hang em mở nước siêu năng đặc k h i ể n đội coi như em mở nước bí mật cơ cấu trụ sở bí mật có vài nơi bất kỳ một chỗ đều có thể coi như toàn bộ bỏ qua một cái cũng không có gì to t á c đưa sau khi ngô khải trở về cái căn cứ này liền đem bông tha cho sử dụng nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài k ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm ba mươi tám s ắ p độ kiếp à thà trở về em ở quốc hậu nô lai liền mang theo mọi người trở lại trong nhà vương binh trải qua lần này đại chiến tất cả mọi người giáp đắc thu hoạch rất phong phú đặc biệt là xích dương chân nhân tử hư chân nhân cùng huyền nhất chân nhân ba vị này t r ư ở n g lão trên người chân nguyên ba động kịch liệt tất cả mọi người cảm nhận được bọn họ tản ra bức bách người khi thế nô lai nhữ mày một cái nói ba vị trường lão xem ra muốn độ kiếp hắn đã cảm nhận được trên bầu trời linh khí tụ tập đại đoàn hắc vân ngưng tụ thiên kiếp giữa đang nổi lên từng có độ kiếp kinh nghiệm huyền cơ tử cùng thanh vân trưởng lão cũng cảm nhận được một điểm này sắc mặt đại biến độ kiếp ba vị trưởng lão cũng cả kinh thất sắc phải biết thiên kiếp đối với vô số tu chân giả mà nói là một tòa đệ ở đỉnh đầu đại sơn một thanh treo ở đỉnh đầu đa mộ cờ kiếm thiên kiếp đó chính là ác ngộ vậy tồn tại những độ kiếp hậu kỳ đó tu chân giả rất ít có lòng tin vượt qua thiên kiếp tu chân tức là người tiên người thiên sẽ phải bị trừng phạt đây là vô pháp thay đổi sự thật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 mười năm qua ba vị trưởng lao tu vi tiến triển cực nhanh từ sau ban đầu độ kiếp sơ kỳ đạt tới độ kiếp kỳ nhưng bọn hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới nhanh như vậy muốn độ kiếp mặc dù bọn hắn khi tiến vào độ kiếp sơ kỳ lúc liền bắt đầu làm độ kiếp chuẩn bị nhưng là ở trên trời linh khí ngày càng thiếu thốn địa cầu thiên tài địa b ả o đã tuyệt tích hoa hạ tu chân giới suy yếu tự h ồ tiến vào thời đại mặt pháp rất khó tiến tới có thể giúp chuyện của độ kiếp vật cho nên đối mặt sắp đến thiên kiếp bọn họ căn bản không có bất kỳ lòng tin trước đây cùng hạt t h s đại chiến bọn họ thủ ích lương đa chứng thực bọn họ nhiều năm qua tu luyện càng lộ cách độ ki nô lai phong tỏa toàn bộ không gian cho nên bọn họ toàn lực cùng hạt thạt đ ạ i chiến thiên kiếp cũng không có cảm ứng được khí tức của bọn họ nhưng là không gian phong tỏa sau khi giải trừ thiên kiếp nhanh chóng khóa được bọn họ đi nô lai mang ba vị trưởng lao tệ lẹ hoặc đến tạ cơ l à m ạ cạn sa mạc độ kiếp tự nhiên không thể ở trong hồng sắc cấm khu kiế độ nếu không sẽ phá hủy khắp khu vực ba vị trưởng lao sắp trở thành h ó a hạ tội người kia dĩ nhiên nô lai thuận tiện cũng dẫn nhóm người vương phi tới xem độ kiếp hậu kỳ cao thủ độ kiếp có trợ giút càng sâu nhìn trời đạo càng l ộ đối với mọi người chỗ tốt lương đa cho nên n ô lai đứng ở nóng bức trong sa mạc xích dương chân nhân tử hư chân nhân cùng huyền nhất chân nhân ba vị trưởng lão đều là mặt cười khổ không có làm bất kỳ chuẩn bị gì liền độ kiếp không phải là tìm chết sao bọn họ mặc dù sống gần ngàn năm nhưng là bọn họ vẫn có sống khát vọng có truy tìm thiên đạo tâm không muốn đem động cứ như vậy tống táng ở trên trời kiếp trung nhìn ra ba người lo âu thanh vân chân nhân an ủi ba vị lão đệ đừng lo lắng có ngô tổ trưởng ở các ngươi nhất định sẽ thuận lợi độ kiếp thanh vân chân nhân đối với ngô lai rất có lòng tin dĩ nhiên lòng tin này cũng không phải là mù quáng hắn rõ ràng nhớ năm đó ngô lai trợ giúp gia tộc họ tống tống trường thanh độ kiếp tình cảnh mặc dù chỉ là bình thường nhất ba lượt thiên kiếp thế nhưng kiếp lôi cũng quyết không nhưng coi thường không biết có bao nhiêu độ kiếp hậu kỳ cao thủ ở nơi này dạng kiếp lôi dưới hôi phi ên diện hoặc là chuyển tu tản tiên quê mùa như vậy kiếp lôi nện ở trên đầu ngô lai chẳng qua là đem hắn tóc cho làm rối loạn thiên kiếp căn bản không tổn thương được ngô lai chút nào tống trường thanh v ì vậy thuận lợi độ kiếp thành cựu đại thừa sơ kỳ tu vi thanh vân chân nhân còn nhớ sau đó ngô lai lại giút mình độ kiếp cũng là để cho mình dễ d à n g vượt qua b thật ra ư ở n g l ã thì nô lai dẫn bọn hắn đi tới tạ cơ la mạ cạn sa mạc thì có trợ giúp bọn họ ý của độ kiếp có nô lai bảo đảm ba vị trưởng l ã o nhất thời lòng tin tăng nhiều khuôn mặt lộ ra không hề che giấu chút nào sắc mặt vui mừng nô lai là người nào đã sớm là công nhận địa cầu đệ nhất cao thủ thực lực sâu không lường được quan minh thần đều bị hắn đạ thương bắt dược thiên sứ ở trước mặt hắn cũng chỉ có bị ngược phần trong mắt đang lúc mọi người nô lai chính là thượng cổ tiên vương c h u y ể n thế nếu không không thể nào có như thế yêu nghiệt thực lực có cường giả như vậy rút một tay không lo không thể thuận lợi độ kiếp chỉ bất quá bọn họ tựa hồ quên mất bây giờ là ba người cùng nhau độ kiếp a như vậy uy lực có thể so với một người độ kiếp cường đại hơn quá nhiều nô lai hoặc giả có thể trợ giúp một người độ kiếp nhưng là trợ giúp ba người cùng nhau độ kiếp hắn có thể làm được sao đột nhiên nghiêm l g ạ o thiên mở miệng hỏi sư tôn đệ tử từng nghe phụ thân nói nhiều người cùng nhau độ kiếp thiên kiếp uy lực sẽ tăng lên gấp đội ba vị trưởng lao tập trung ở cùng nhau độ kiếp tựa hồ có hơi k h ô n g ổn có phải hay không đưa bọn họ t á c h ra mỗi người độ kiếp đâu thanh vân sắc mặt của chân nhân nhất thời ngưng trọng mặc dù đối với ngô lai trợ giúp c h ứ a người hắn độ kiếp rất có lòng tin nhưng là chẳng qua là đối với ngô lai trợ giúp một người độ kiếp có lòng tin ba người ngày đó cấp uy lực cũng không phải là đùa dân à. coi như là bình thường nhất ba lượn thiên kiếp ba cái cùng nhau độ kiếp có thể thiên kiếp uy lực sẽ điệp ra thành gấp ba thậm chí gấp năm lần gấp m ư ơ i lần cũng có có thể thiên kiếp đó cũng không phải là đùa giỡn nô lai khoác k h o tay hào khí địa nói không sao cho dù một trăm người đ ộ kiếp thầy cũng có nắm chặt làm cho tất cả mọi người thuận lợi vượt qua thiên k i ế p hơn nữa hiện tại đưa bọn họ tách ra đã không còn kịp rồi lúc này tạ c ờ la mạ cạn trên sa mạc không nóng bức liệt nhật đã bị giang đầy mây đen thay thế trong bầu trời cũng vang lên trận trận tiếng nổ nô lai vung tay lên ba viên đan dược bay về phía ba vị trưởng lão đồng thời dặn dò thanh vân trưởng lão đây là khôi phục đan dược bọn ngươi thiên k i ế p bắt đầu s â u ngậm ở trong miệng không muốn lập tức dùng nhớ lấy ở dưới cần nhất thời đ ể m ớ i dùng uống thấy nô lai thận trọng như vậy ba vị trưởng lao biết đan dược này vô cùng chân quý vội vàng tiểu tâm dực dực nhận、lấy. một mùi thơm sông vào mũi ngửi một cái đều cảm thấy toàn thân thoải mái phải là c ự c phẩm đan dược không thể nghi ngờ thấy thiên kiếp s ắ p hàng lâm ba vị trưởng l ã o ngậm đan dược ở trong miệng hóa đ i ệ u một phần nhỏ hóa thành một dòng nước ấm ở ba vị trong cơ thể của trưởng l ã o vận hành tinh khí thần nhanh chóng nhảy lên tới đ ỉ n h phong n ế u được ngon n g ọ t ba vị trưởng l ã o nhất thời lòng tin tăng nhiều nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k á c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái vốn là trời nắng chan chan thiêu nướng đại địa trận trận nhiệt khí đập vào mặt vào giờ phút này đã làm â y đen răng đầy tiếng sấm đại tác thiên kiếp lại sắp tới thanh thế phi thường thật lớn thanh vân chân nhân nhìn một chút tiếp vân có chút may mắn đ ị a nói hoàn hảo là ba lượt thiên kiếp ba lượt thiên kiếp là bình thường nhất thiên kiếp uy lực nhỏ nhất nhưng mặc dù như vậy thanh vân chân nhân vẫn mặt nghiêm trọng cho dù chẳng qua là ba lượt thiên kiếp nhưng là là ba người đồng thời độ kép kép lôi điệp ra sau ba lượt thiên kiếp b bình thường nhất ba lượt thiên kiếp uy lực đều không nhưng coi thường thúng chi là tăng cường bản ba lượt thiên kiế xích dương chân nhân tử hư chân nhân cùng huyền nhất chân nhân ba vị trưởng lao thấy kiếp vân sau lòng tin lại tăng lên một phần nếu như là sáu lượt thiên kiếp thoại phòng chừng bọn họ sắc mặt của thời khắc này chỉ biết trở nên đảm đạm vô cùng trải qua một phen nổi lên đạo thứ nhất kiếp lôi sắp rơi xuống ba vị lão đệ ổn định tâm thần thanh vân chân nhân ở phía xa hô lớn ba vị trưởng lão đã sớm lên một trăm hai mươi phân tinh thần mặc vào riêng mình chiến giáp trận địa sẵn sàng đón quân địch trên chín tầng trời lôi điện sôi trào điện quang lòng lánh thiên địa biến xác đạo thứ nhất kiếp lôi rơi xuống thời điểm như mở ra miệm to cự mãng b ộ nào về phía ba vị trưởng lão mọi người thấy sao trở nên biến sắc không nghĩ tới đạo thứ nhất kiếp lôi liền khủng bố đến thế vậy còn có nhường hay không độ kiếp người hoặc ta rõ ràng chính là không cho một kia hy vọng sao ba người cùng nhau độ kiếp quả nhiên kiếp lôi vi lực rất phi phạm kiếp lôi vi lực trên căn bản là cùng độ kiếp người thực lực đối ứng với nhau ba vị trưởng lão nhìn nhau một cái tâm ý tương thông gây dựng tam tài trận nên đón đạo này kinh khủng dị thường kiếp lôi tam tài trận là một loại nhỏ trận pháp phân thiên địa người tam tài có thể hữu hiệu liên hiệp sức mạnh của ba người có lực công kích của khá mạnh cùng lực phòng ngự là vô cùng tốt trận pháp. ba vị trưởng lao đối với tam tài trận tự nhiên hết sức quen thuộc hơn nữa ba người quan hệ cực tốt tâm ý tương thông xây dựng tam tài trận cực kỳ hoàn mỹ đạo thứ nhất kiếp lôi rơi gào thét rơi vào trên tam tài trận có thể nói hoàn mỹ tam tài trận lại không ngăn được dễ như b ẫ n vậy bị phá kiếp lôi nện ở ba vị trên người trưởng lão trên người bọn họ chiến giáp phá toái người cũng bị trọng thương không chỉ có như vậy kiếp lôi vẫn còn ở bên trong cơ thể của bọn họ tán loạn n h ư t o à n phá hư bọn họ sinh cơ ba vị trưởng lao nhất thời lòng như trong hội không nghĩ tới đạo thứ nhất kiếp lôi cứ như vậy lợi hại tia phía sau kiếp lôi đâu nên làm cái gì a Thanh thấy chân nhân vân ba vị trưởng lao nhất thời giống như thấy được quang minh vậy thấy được hy vọng không nữa tuyệt vọng đạo thứ nhất kiếp lôi cuối cùng vượt qua nhưng là ba vị trưởng lão căn bản không dám xem thường nhìn dáng dấp phải giúp bọn hắn một chút nếu không đạo thứ hai kiếp lôi bọn họ căn bản không đổ được nô lai tự nhủ hắn ở biến mất tại chỗ xuất hiện ở ba vị bên cạnh t r ư ở n g lão nô tổ trưởng ba vị trưởng lão thấy nô lai đến đều thất kinh ba người đổ kiếp uy lực đều đã khổng lồ như vậy hiện tại nô lai lại thêm đi vào hơn nữa thực lực của hắn mạnh như vậy kiếp lôi uy lực sẽ lớn đến không cách nào tưởng tượng ba vị trưởng lão bổn tọa tới giút ngươi cửa đổ kiếp các ngươi phải tin tưởng bổn tọa bổn tọa chắc chắn sẽ không hại các ngươi nô la nhưng g e đ ợ c ô lai những lời láo những này, ba vị trưởng láo lại vô trưởng lại đạo i kiện tin lai đi trời lôi lột, tiếng trời. ề u đâu. Bầu Không hắn. năm ngô trong bọn đang dính vân lan nổ vang vọng đất trời. Nhưng địa đất đ sao thể lột, chắc, họ có có lúc làm vào thứ hai kiếp lôi chậm chạp không có xuống xem ra là đang nổi lên có lẽ là bởi vì cảm nhận được độ kiếp trong khu vực thêm một người kiếp lôi chuẩn bị cho độ kiếp người một cái t h ố n g khổ nhất cổ tác khi đưa bọn họ toàn bộ giết chết lấy biểu dương uy danh của thiên kiếp qua nửa ngày đạo thứ hai kiếp lôi rốt cuộc thành hình đập xuống đạo này kiếp lôi tốt hơn đạo thứ nhất kiếp lôi vai h u thịt bắc gấp mấy lần dù sao thực lực của n ô lai đặt ở kia đừng nói ba vị trưởng lão cộng lại coi như là ba 30 mươi vị ba trăm vị thậm chí ba ngàn vị đều không phải là ngô lai đối thủ ba vị trưởng lão cũng nhắm hai mắt lại chết thì chết đi nô tổ trưởng cũng không sợ chúng ta sợ gì nghĩ tới đây ba vị trưởng lão hảo khí xảy ra mà huyền cơ tử đám người đối với ngô lai là rất có lòng tin giống như ngô lai như vậy cựu trọng tiên kiếp đều không để ở trong mắt người không thể nào sợ như vậy k i ế p lôi như thôn vệ ạt thạch minh ngông l ô i hải ngô lai trực tiếp tiến lên đón đạo thứ hai kết lôi tới một kinh mướt hải đạo thứ hai kết lôi lọt vào trong cái mồn của ngô lai sau đó cứ như vậy mai danh nhận tích không kiếp không Kiếp kia nhìn chính huy như cho chút thửa. nhiên thành anh vô lôi lôi, tiếng động. người ngây người. cùng cường nút ăn, trên tiên anh đạo thiểm điện Tất một tự thiểm mọi đại giữ Đây đạo cả lực cứ vậy là lộ à, ba Cho tới bây giờ, chỉ có thần tới giờ, bây bí l o cho cho đầu điện điện đủ để để run lôi làm lai lôi lôi lai ngô không ngô mới kiếp cái những như có khác thể thứ tỉ gì, Ba dậy, sợ. vị trưởng lao không có bị xét đánh cảm giác cũng không có đau cảm giác chung quanh yên tĩnh bọn họ trong lòng hoài nghi chẳng lẽ mình cứ như vậy hời hợt địa quốc tại sao ý thức còn ở đây còn không có hình thần câu diện bọn họ đột nhiên mở mắt phát hiện đạo thứ hai kiếp lôi đã biến mất rồi đạo thứ ba kiếp lôi vẫn còn ở nổi lên nguyên lai mình còn sống ba vị trưởng lão mừng rỡ còn sống cảm giác tự nhiên tốt vô cùng có câu nói thật tốt chết tử tế không bằng ý lại sống ba vị trưởng lão hiển nhiên biết nhất định là ngô lai giúp bọn hắn ngăn cản đạo thứ hai kiếp lôi bất quá bọn họ phát hiện ngô lai đã không có ở đây bên cạnh bọn họ ba vị trưởng lão không khỏi khẩn trương cho là ngô lai bởi vì g i ú p bọn hắn ngăn cản đạo thứ hai kiếp lôi xảy ra chuyện rồi đâu vì vậy lo lắng hâu ngô tổ trưởng ngô tổ trưởng ba vị trưởng lão thế nào nô lai thanh â m lười biếng chuyển tới bên cạnh nguyên lai nuốt đạo thứ hai kiếp lôi sau liền trở về chúng người hắn lúc này nô lai trong lòng suy nghĩ ba vị này lao đầu chuyện gì xảy ra a chẳng lẽ đạo thứ ba kiếp lôi cũng phải mình g i ú p một tay đạo thứ ba kiếp lôi bổn tọa cũng không cần thiết nhúng vào a đó là thay đổi thể chất bổn tọa lại đi giúp một tay chính là hại bọn họ a nô tổ trưởng ngài không có sao thật sự quá tốt rồi nghe được ba vị trưởng lao thanh â m để lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ xem ra mới vừa rồi bọn họ là lo lắng cho mình xảy ra chuyện rồi đâu nô lai nghĩ trong đầu chẳng lẽ các ngươi hy vọng bổn tọn xảy n chương ba trăm bốn mươi lệ rơi lời mặt thanh vân chân nhân ở một bên cười nói ngô tổ trưởng pháp lực vô biên uy t h ấ n chư thiên phải không có thể xảy ra chuyện các ngươi cũng đừng ngủ quan tâm vẫn lo lắng chính các ngươi đi xích dương chân nhân tử hư chân nhân cùng huyền nhất chân nhân ba vị trưởng lao gật đầu liên tục Thực lực của Nô đ a i với cuối cùng một đạo kiếp lôi, lôi h i các ngươi cũng không đòi nổi vậy ta cũng không có biện pháp đối với cuối cùng một đạo kiếp lôi ba vị trưởng lão từng nghe huyền cơ tử phân hưởng với thanh vân chân nhân độ kiếp kinh nghiệm lúc nói qua uy lực không như trước mặt kiếp lôi nhưng chứa tâm thần công kích nếu như tâm cảnh không đủ viên mãn rất dễ dàng bị thứ thừa lúc dĩ nhiên cuối cùng một đạo kiếp lôi vi lực cũng không như n g coi thường đang lúc mọi người trong mong đợi đạo thứ ba kiếp lôi nổi lên thành hình rơi xuống lôi quang t i ề m diệu thanh thế cũng coi như thật lớn nhưng so sánh với trước mặt hai đạo kiếp lôi đó là tiểu v u kiến đại v u không thể giống nhau ba vị trưởng lão đều là sống mấy trăm năm lão quái lại đang hồng trần quần quận trong thế tục vượt qua thời gian dài như vậy thế gian bách thái thấy rất rõ ràng trên thế gian rối rít hỗn loạn cũng đã sớm nhìn tấu h cho nên tâm thần của bọn họ phi thường vững chắc chưa cho tâm thần của kiếp lôi công kích chui vào khổng tử cuối cùng đạo thứ ba kiếp lôi ba vị trưởng lão thuận lợi vượt qua cũng đón nhận kiếp lôi lễ r ử a tội thân thể bị cải tạo thành công bước vào đại thừa sơ kỳ thiên kiếp kết thúc không trung mây đen nhanh chóng tàn đi sa mạc lại khôi phục trời nắng c h a n c h a n cảnh tượng tựa như mới vừa rồi hết t h ể cũng không tồn tại tựa như cảm nhận được tự thân cự đại biến hóa trong cơ thể của cảm nhận được đồng một lực lượng ba vị trưởng lão mừng đến chảy nước mắt không là lệ rơi đầy mặt ba cái lao đầu cộng lại đều tốt mấy ngàn tuổi lại khóc như hải tử vừa vào đại thừa kỳ cách tiên cũng không xa vậy độ kiếp hậu kỳ đến đại thừa sơ kỳ trung gian cách một đạo phân thủy lĩnh mặc dù chỉ kém cấp một nhưng là to lớn thuế biến độ kiếp hậu kỳ Vẫn đối với vô số tu chân giả mà nói độ kiếp hậu kỳ đến đại thừa sơ kỳ đạo kia phân thủy lĩnh chính là một đạo khoảng cách không thể vượt qua một tòa vô pháp lên đỉnh núi cao một mảnh vô pháp hành động âm dương bao nhiêu tiền bối tiên h hiển ngã xuống đạo này trước mặt phân thủy lĩnh thiên kiếp là vô số người tu chân đắc ngộ ở trong lịch sử trường hà bao nhiêu kinh d i ệ m mới tuyệt kinh thế hai tục thiên tài cũng như cá giết sang sông không thể đếm lại hao tổn ở trên trời bên dưới cướp để cho người ta bóp cổ tay thở dài nhưng xích dương chân nhân tử hư chân nhân cùng huyền nhất chân nhân ba vị trưởng lao bất quá trung nhân c h i tư nộ tính căn cốt cũng chưa nói tới t u y ế t cao cùng trời mới vẫn có t r ê n l ệ n h rất lớn hơn nữa bọn họ lại sanh ra ở thời đại mát pháp linh khí ngày càng khô kiện t ư nguyên vô cùng thiếu thốn trải qua hơn trăm năm khổ tu bọn họ có thể tu luyện tới độ kiếp kỳ đúng là không dễ không nghĩ tới bây giờ được nô lai giúp đỡ lại có thể nhất cử độ kiếp thành công bước vào đại thừa sơ kỳ thật sự là ngư dược long môn từ nay con đường tu luyện thêm hơn rộng rãi còn có một chút chính là ba vị trưởng lão người cùng thế hệ huyền cơ tử cùng thanh vân chân nhân cũng đã sơm trước bọn họ một bước bọn họ vốn là so với cái này hai người không nhỏ hơn bao nhiêu không nghĩ rơi ở phía sau hai người quá nhiều bọn hắn bây giờ cũng bước ra bước này kéo gần lại khoảng cách sau này cùng huyền cơ tử thanh vân chân nhân đứng hàng tiên ban chỉ nhật khả đãi ba vị trưởng lão nhau vừa khóc vừa cười để cho người ta muôn vàn cảm khái vương phi tống kiến đám người thậm chí mớn sau này mình cũng phải đối mặt độ kiếp độ kiếp sau khi thành công có thể hay không cũng giống bọn họ như vậy kích động đâu ba vị lão đệ chúc mừng chúc mừng thanh vân chân nhân tiến lên phía trước nói hỉ long tổ tứ đại trưởng lão như thể chân tay mấy trăm năm giao tình tạo cho thân huynh đệ vậy bền chắc không thể phá được tình nghĩa thanh vân chân nhân tâm tình vui sướng là phát ra từ phế phủ huyền cơ tử cũng ngay sau đó đưa tới chúc mừng bất luận hắn và ba vị trưởng lão giao tình hình g á n gì dù sao ba vị trưởng lão một người trong đó huyền nhất chân nhân là của hắn sư đệ ba vị trưởng lao rốt cuộc bình phục tâm tình kích động bọn họ dắt tay nhau đi tới trước mặt nô lai cung cung kính kính hướng về nô lai bái một cái nô tổ trưởng đại ân bọn ta suốt đời khó quên như vậy ân tình thật sự là ân cùng tái tạo không chỉ có để cho bọn họ miễn đi tan thành mây khói kết cục trả lại cho ra khỏi một cái quang minh đại đạo đối với ba vị trưởng lao cúi người chào nô lai thản nhiên nhận chịu nô lai đạo ba vị trưởng lao k h á c h khí bổn tọa cùng các ngươi đều là long tổ một phân tử như thể chân tay trường lão độ kiếp bổn tọa tự nhiên đem hết toàn lực cho phép ủng hộ lớn nhất cùng trợ giút ba vị trưởng lao hôm nay độ kiếp thành công là ta long tổ chuyện may mắn cũng là ta việt nam sự may mắn thiên hữu ta việt nam ra lại ba vị đại thừa kỳ cao thủ nô tổ trưởng nói không sai thiên hữu ta việt nam thanh vân chân nhân phụ hòa nói nô lai mấy câu nói không g i à n h công cũng không làm bộ để cho ba vị trưởng lão càng thêm cảm động đến rơi nước mắt h u y ề n cơ tử đề nghị hôm nay làm không say bất q uy đối với không say bất q uy mọi người r ố i rít bày tỏ đồng ý nô lai lạnh nhạt nói không nóng n ả y chúng ta đi t r ư ớ c nên đón khách nhân của chúng ta khác nhân ở nơi nào mọi người rồi rít điều tra đứng lên chẳng lẽ mới vừa rồi ba vị trưởng lão độ kết lúc lại có người đến còn ở bên cạnh dòng nó xa xa một đạo cửa không gian xuất hiện athas đi ra phía sau đi theo một người người này chính là ngô khải người lai、like, là m ngô khải sau khi đồng ý trở về athas liền mang theo ngô khải đi tới việt nam bước vào việt nam lãnh thổ athas đột nhiên cảm nhận được việt nam lãnh thổ có mãnh liệt lôi hệ nguyên tố ba động coi như lôi hệ dị năng cũng đạt tới thập cấp đại viên mãn toàn hệ dị năng giả hắn đối với lôi hệ nguyên tố ba động tự nhiên cũng tương đối nhạy cảm hơn nữa lôi hệ này nguyên tố ba động động tính quả thực quá lớn để cho hắn vừa hưng phấn lại có chút bất ăn vì vậy lại mang ngô khải tuần tích tới lại một đường tìm được tạ cỡ la mạ c c ả n sa mạc chuẩn bị xong thật dò xét một phen nhìn kết quả xảy ra chuyện gì đúng là thấy xích dương thật người hắn tử hư chân nhân cùng huyền nhất chân nhân ba vị trưởng lao ở nơi nào độ k i ế p toàn quá trình k i a cực kỳ cường hãng tiếp lôi k i a thật lớn vô cùng thanh thế để cho h ạ t t h a s cũng không khỏi cảm thấy run sợ còn, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết đông p ư ơ n g tu đạo giả phải tao n ộ lôi tiếp quả thực quá biến thái còn có để cho người sống hay không a nếu như ngài thích nơi này của xin điểm ích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm bốn mươi mốt đúng hẹn đưa về thấy thiên kiếp khủng bố athas nhất thời trố mắt nghẹn họng hắn trước kia liền nghe nói qua đông phương tu luyện giả tu luyện tới trình độ nhất định sẽ phải độ lôi kiếp cũng chính là bị xét đánh không nghĩ tới bây giờ lại liền gặp trước đây không lâu động thủ một lần ba vị lòng tổ trưởng lão bị xét đánh khó trách bọn hắn rất nhiều đông phương cường giả đều bị xét đánh phải hình thần câu diện nguyên lai、like、lôi kiếp này đã vậy còn qu cho dù lấy thực lực của hắn tại kiếp bên dưới lôi cũng phải lột một lớp da athas nghĩ như vậy đạo coi như lôi hệ dị nam giả athas tự nhiên c h i đạo sấm xét đi lực hắn vốn cho là ở trên thế giới này không có hắn trưởng không không được lôi điện không để cho hắn sợ lôi điện lôi điện chính là của hắn đồ chơi nhưng lần này athas phát hiện mình sai lầm rồi lỗi rất ngoại hạng đông phương tu đạo giả đối mặt lôi kiếp không phải thông thường lôi điện athas nơi nào biết tu chân giả mốn u độ thiên k i ế p chính là kiếp số là ông trời g i n ộ hỏa là đúng lịch thiên người trừng phạt dĩ nhiên cũng là một loại khảo nghiệm kiếp lôi là thiên đạo pháp tắc ngưng tụ mã thành so sánh với thông thường lôi điện trừ bao hàm sấm xét hết thể đặc tính ra còn mang hủy diệt cùng xét xử ý chí hàm chứa thiên đạo ý chí thiên đạo ý chí há là những ý chí đó không k i ê n người của thực lực không đủ có thể tiếp nhận nếu kiếp lôi kinh khủng như vậy có thể tưởng tượng có thể vượt qua lôi kiếp đông phương tu đạo giả thực lực đúng là cường hãn rừng nào nếu muốn có thực lực c ư ờ n g đại nhất định phải có chút bỏ ra hơn nữa bỏ ra thậm chí là thê thảm thậm chí không có gì hồi báo athas thật sâu biết đạo lý như vậy trong lòng athas đột nhiên cả kinh xem ra chính mình còn là xem thường đông phương tu đạo giả đông phương tu đạo giả truyền thừa rất xưa không biết có bao nhiêu cao thủ vượt qua lôi kiếp nói không chừng những lao quái này cũng chưa chết chẳng qua là ẩn mà không ra mà thôi bất quá làm h ạt thạt thấy ngay cả hắn đều cảm thấy vô cùng run dày vai u thịt bắp kiếp lôi giống như lần trước như vậy bị ngô lai miệng to nuốt mất lúc hắn đứng chết chân tại chỗ hắn dạ dày rốt cuộc là cái gì làm a thế nào ngay cả như vậy lôi điện cũng dám nuốt vào tiêu hóa được không chẳng lẽ hắn là thôn thiên quái thú c h u y ể n thế nhưng là làm ngô lai nuốt tất cả lôi điện dưới sau giống như người không có sao trở lại bên người mọi người mặt không đỏ không thở mạnh thật là c ư n g hãn trong lòng ạt thạt x ê n lặng cảm khái nói, bất quá, a ạ t thạch phát hiện lôi kếp cũng không có kết thúc trên chín tầng trời lôi kếp tựa hồ vẫn còn ở nổi lên chẳng qua là để cho a ạ t thạch nghi ngờ là tại sao nô lai không tiếp tục bang ba vị trưởng lão ngăn cản kế tiếp lôi điện đâu chẳng lẽ hắn cảm thấy mình không có năng lực chặn kế tiếp lôi điện rất nhanh a ạ t thạch phát hiện mình nghĩ lầm rồi đạo thứ ba kiếp lôi yếu hơn trước hai đạo kiếp lôi đều phải từ trên thanh thế cũng có thể thấy được hơn nữa đạo này kiếp lôi tựa hồ phi thường đặc thù a ạ t thạch có thể cảm nhận được ba vị trưởng lao thân thể biến hóa không phải là bị lôi điện phá hư mà là cải tạo hướng tốt phương hướng cải tạo để cho ba vị trưởng lão thân thể c a t h a s trong lòng có chút hiểu ra phỏng đoán đạo chẳng lẽ vượt qua lôi k i ế p sau bọn họ đem bước vào một t ầ n g thứ mới vạn sự vạn vật đều là đối với lập thống nhất thiên kiếp đã khảo nghiệm cũng là một loại tưởng t h ư ợ n g đương nhiên là đối với có thực lực vượt qua cấp người tiến hành tưởng t h ư ợ n g không có thực lực căn bản không xứng lấy được thiên đạo tưởng t h ư ợ n g lấy được tưởng t h ư ợ n g người thực lực nâng cao một bước đi ninh đón lớn hơn khảo nghiệm d ĩ năng giả hệ thống tu luyện tự nhiên không giống đông phương tu đạo giả sẽ không có như vậy kiếp số xuất hiện dĩ nhiên cũng sẽ không có cái gọi là tưởng t ư ở n g nhưng là a t h a s cũng không g i c đắc đáng tiếc cũng sẽ không ghen tị đông phương tu đạo giả mọi việc có hơi thiệt không dễ thân nói về ưu cùng liệt l a n h lặn nhìn xong đông phương tu đạo giả độ kiếp toàn quá trình athas tăng trưởng kiến thức thở dài nói nguyên lai đông phương tu đạo giả chịu xét đánh là có chuyện như vậy hắn thậm chí muốn nếu như trước hắn đáp ứng lại nô lai thầy đây chẳng phải là tương lai cũng phải chịu xét đánh t h ấ y là athas ngũ đại trưởng lao hung hắn lường hắn một cái không nghĩ tới người này lại đi theo tới đây chẳng lẽ là t r ú c c ầ u lỗ múi linh như vậy nô lai tiên sinh ta đã đúng hẹn trả lại ngài phụ thân đưa xin ngài yên tâm nô khải tiên sinh lông tóc không tồn hao gì athas cung kính nói nô lai ở trong lòng n ư ờ i l nếu như ta phụ thân bị tổn thất vậy thật là gặp quỷ kèm theo một tiếng rất tốt một luồng lực lượng nu hóa nhét an a nhĩ từ sau lưng ngô khải nâng lên sau đó nhận lấy ngô khải tự nhiên biết là ngô lai xuất thủ cũng không có phản kháng atas đội trưởng quả nhiên là thủ tín người người đã đưa đến ta cáo từ trước atas xoay người muốn đi ngô lai cũng không ngăn t r ở không tiễn những người khác muốn nói gì nhưng là thấy ngô lai đều không bày tỏ cái gì cũng chỉ thôi atas mở ra cửa không gian trở về em mở nước đi ngô lai nói với huyền cơ tử chờ năm vị trưởng lão các vị trưởng lão bổn tọa chờ đi trước một bước h u y ề n cơ tử chờ năm vị trưởng lão đó là lão giao tỉnh quen biết mấy trăm năm hiện tại đều được đại thừa kỳ cao thủ đương nhiên phải hảo hảo đi ăn mừng một phen mà ngô lai muốn cùng người nhà đoàn tụ cũng không cùng năm vị trưởng lão đi tham gia náo nhiệt h u y ề n cơ tử chờ năm vị trưởng lão tự nhiên cũng biết một điểm này lập tức thanh vân trưởng lão cũng lên tiếng ngô tổ trưởng xin tự nhiên ngô lai mỉm cười gật đầu với năm vị trưởng lão sau đó mang mọi người thuấn di rời đi tạ c ờ là mạc cạn sa mạc ngô tổ trưởng thân thông thật là làm cho chúng ta theo không kịp a huyền nhất chân nhân cảm khải nói vẫy tay một cái mang nhiều người thuấn di đây là bậc nào thực lực a mặc dù s í c h dương chân nhân tử hư chân nhân cùng huyền nhất chân nhân ba vị trưởng lao ở sau độ kiếp k ỳ cũng đã có thể thuấn di nhưng chân chính nắm giữ thuấn di hay là đang mới vừa rồi sau khi độ kiếp giống như lập tức hiểu rõ tựa như hoàn toàn thông h i ể u đạo lý trước mắt nhưng bọn hắn còn chỉ có thể mình thuấn di chờ cảnh giới hoàn toàn vững chắc mới có thể miễn cưỡng mang một người thuấn di bọn họ từng nghe cao nhân tiền bối nói qua coi như là tiên nhân cũng không thể mang quá nhiều người thuấn di năm liền đ i n h t i ê n nhưng ngô lai đàm tiếu h gian liền dễ dàng mang mười mấy người thuấn di thực lực so với bọn hắn tưởng tượng mạnh hơn nhiều lắm thiếu gia thần thông đã sớm hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta hắn bày ra thực lực chúng ta chỉ có thể nhìn được một góc băng sơn huyền cơ tự đạo huyền cơ lao ca ngươi một mực ở cạnh ngô tổ trường thân đều không biết thực lực của hắn mạnh như thế nào xích dương chân nhân vẫn đạo huyền cơ từ lắc đầu một cái đạo thiếu ra thực lực so với cựu thiên huyền tiên nên cũng đã có chi mà không khỏi cùng đi thậm chí còn có thể đạt tới tiên quân cấp b ậ ở tiên h quân ở tiên giới đó cũng đều là nhân vật cường đại không gì sánh nội á ở tiên giới đại la kim tiên đều đã coi như là khó được cao thủ chương chi trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm bốn mươi hai không say bất quy hồi lâu thanh vân chân nhân đánh vỡ hiến lặng đạo tốt lắm chớ suy nghĩ quá nhiều hôm nay là ba vị lao đệ mừng rỡ cuộc sống chúng ta không say bất quy đối với không say bất quy thử hư chân nhân đồng ý đạo đối với ngô lai cường đại mấy vị này trưởng lão thật ra thì đã sớm không cảm thấy kinh ngạc không cần thiết đi ghét tị không cần thiết đi để tâm vào chuyện vụ vặt hơn nữa xích dương chân nhân tử hư chân nhân cùng huyền nhất chân nhân ba vị trưởng lão hôm nay có thể vượt qua t h i ê n tiếp bọn họ đã vô cùng kích động không có so với cái này càng làm cho bọn họ hưng phấn chuyện đi uống rượu ăn mừng tự nhiên thành lựa chọn tốt nhất thanh vân lão đệ chịu cống hiến ra hầu nhi t i ể u của ngươi huyền c ờ tử t r e o g ẹ o nói xích dương chân nhân đám ba vị trưởng lão nhất thời dùng ánh mắt hoài nghi nhìn thanh vân thật người bình thường bọn họ tìm thanh vân chân nhân muốn uống rượu thanh vân chân nhân đều là trừ trừ xúc xúc bất đắc dĩ phải biết thanh vân chân nhân nhất trực rất bảo bối nó hầu nhi tiểu ban đầu hắn đi khắp danh sơn đại xuyên tuần phục một đám hầu tử sau đó lấy được cô luân để cho bọn họ cho mình t r ư n g cất rượu mặc dù hầu tử cửa cất hầu nhi tiểu sản lượng cũng không coi là quá ít nhưng là không nhịn được rượu ngon nhiều người người muốn một v ò hắn muốn một bát một năm xuống hàng tích chữ cũng không nhiều t i n h n i ê n l u kế cũng không có lựu giữ bao nhiêu cho nên hắn đương nhiên phải tỉnh trứa để uống bất quá ở nơi này dạng mừng rỡ cuộc sống thanh vân chân nhân không n g h ĩ phá hư ba vị trưởng lão hảo tâm tình cho nên cố làm h ả o p h o n g nói vật ngoại thân hà túc q cà xỉ trong lòng lại đau lòng không dứt xem ra hôm nay không lớn ra máu không được huyền cơ tử v ũ một cái thanh vân chân nhân bà vai đạo hảo huynh đệ đầy nghĩa khí bất quá hôm nay lão c a t a chắc chắn sẽ không để cho ngươi thua thiệt ngươi xem đây là cái gì nói huyền cơ tử từ trong chữ vật chức nhận lấy ra một vỏ rượu khi hắn phá vỡ ém miệng sau một loại vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt mùi thoang thoảng trong nháy mắt che mất các vị trưởng lão các vị trưởng lao nhất thời g i c đắc khắp cả người thư thái đây là cái gì rượu thanh vân chân nhân vội vội vàng vàng v ấ n đạo đối với rượu ngon người rượu sức hấp dẫn đó là lớn hơn cái gì khác đều phải qua người rượu này thơm cũng biết là rượu ngon không thể nghi ngờ c ự c phẩm bích nguyên xuân huyền cơ tử đáp rượu này chính là ngô lai đưa cho huyền cơ tử cực phẩm bích nguyên xuân huyền nhất chân nhân khen tên rất hay xích dương chân nhân cũng bày tỏ vô cùng hứng thú nồng hậu nghe cũng biết là rượu ngon huyền cơ lao ca có thể hay không để cho tiểu đệ nếm thử một chút thanh vân chân nhân mặt mong đợi khẩn cầu đối với thanh vân chân nhân t ì n cầu huyền cơ tử tự nhiên sẽ không cự tuyệt dĩ nhiên có thể huyền cơ tử vỗ nhẹ vào rượu một luồng thủy tiễn từ trong vỏ lao r a bay về phía thanh vân chân nhân thanh vân chân nhân không kịp chờ đợi đem này cố thủy tiễn không rượu mùi tên hút vào trong miệng rượu ngon rượu ngon a rượu này vừa vào miệng thanh vân chân nhân ngay lập tức sẽ cảm giác bất p h ẳ n của nó miên trợt hương thuần khẩu vị c ứ tốt số ghi vừa phải không kém hắn hầu mà vương rượu phải biết hầu mà vương rượu sản lượng rất thấp phi thường chân quý thanh vân chân nhân bình thường cũng không bỏ uống được thoải mái a quá đả thanh vân chân nhân trong lòng hoan hô rượu vào bụng sau hương thơm miệ đầy đáng giá trở về chỗ mà trong không khí còn lưu hữu dư h ư ơ n g thật lâu không tiêu tan hình dáng gì canh đồng vân chân người kia say mê bộ dáng huyền nhất chân nhân vội vàng v ấ n đạo còn lại trưởng lão cũng phi thường mong đợi thanh vân chân nhân nói cho bọn hắn biết thưởng thức sau kết quả huyền cơ tử cười nói các ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết ba vị trưởng lão sẽ chờ huyền cơ tử những lời này đâu huyền cơ tử vì vậy bắt t r ư ớ c làm theo ba vị trưởng lão rất nhanh cũng uống được một hớp cực phẩm bích nguyên xuân huyền cơ tử tự nhiên cũng sẽ không bạc đái mình, mình cũng uống một hớp l à ba vị trưởng lão cũng sau khi nếm thử ánh mắt liền không thể rời bỏ huyền cơ tử vào rượu trong tay cộng thêm thanh vân chân nhân bốn vị trưởng lão tựa hồ lập tức hóa thân ngạ lang mắt s á m n g ắ t quang nhìn chằm chằm vào rượu không thả hận không được trực tiếp từ trong huyền cơ tử tay đoạt lấy tới bất quá cũng may bọn họ biết động thủ với huyền cơ tử đó là vô cùng không sáng suốt hành động cho nên chẳng qua là hướng về phía v ò rượu chảy nước miếng điều này làm cho huyền cơ tử r ắ c đắc vô cùng b u ồ n c ư ờ i nhưng là hắn nhớ tới ban đầu ngô lai lần đầu tiên cho hắn bích nguyên xuân lúc bộ dáng của hắn cũng chỉ bình thường trở lại chính hắn ban đầu cũng nhiều hơn bây giờ thanh vân chân nhân chờ trưởng lão được không thiếu thanh vân chân nhân mí mua một cái đạo huyền cơ lao ca ngươi từ đâu lấy được như vậy r h u y ề n cơ tử đạo rượu này là thiếu gia đưa cho ta n g h e một chút là ngô lai cho tất cả trưởng lão cũng thư thái bất cứ chuyện gì phát sinh ở trên thân ngô lai đều không kỳ quái nói thiệt cho các ngươi biết rượu này nhưng là thiếu gia mình sản xuất có thể uống đến đích thân hắn sản xuất rượu là của chúng ta vinh hạnh h u y ề n cơ tử một chút ném ra tạc đạn nặng ký cái gì nô tổ trưởng mình cất hắn sẽ còn trưng cất rượu thanh vân chân nhân sửng sốt h u y ề n nhất chân nhân chờ ba vị trưởng lão cũng là mặt kinh ngạc bộ dáng cái này nô tổ trưởng cũng quá yêu nghiệt đi không chỉ có thực lực cường đại như vậy ngay cả ủ g a tới rượu cũng tốt như vậy chẳng lẽ thiên tài ở phương diện gì đều là thiên tài huyền cơ tử giới thiệu thiếu gia du lịch tu chân g i ớ i lúc tình cờ uống được bích nguyên xuân vì vậy trao đổi với người khác thông qua lấy được bích nguyên xuân sản xuất phương pháp sau đó tự mình đủ ra c ự c phẩm này bích nguyên xuân huyền cơ lao ca rượu này ngươi có bao nhiêu thanh vân chân nhân v ấ n đạo cái vấn đề này nói với thanh vân chân nhân tới cực kỳ trọng yếu không nhiều huyền cơ tử hồi đáp thấy huyền cơ tử cho ra như vậy một cái mơ hồ câu trả lời tử hư chân nhân vội la lên rốt cuộc có bao nhiêu a huyền cơ tử cười nói cũng chỉ một trăm vỏ mà thôi đủ chúng ta uống thật sảng khoái cho dù uống xong còn có thể đi tìm thiếu da m ớ n t r ờ i ạ cũng chỉ một trăm vỏ mà thôi thanh vân chân nhân thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất phải biết nhiều năm như vậy tích lũy xuống hắn hầu mà vương rượu cũng chỉ còn lại t h ậ p vỏ không nghĩ tới huyền cơ tử lại dễ dàng có một trăm vỏ có thể so với hầu mà vương rượu c ự c phẩm b í c h nguyên xuân hơn nữa nô lai sẽ còn mình sản xuất vậy nói do chỉ cần có nguyên liệu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu à. t r ờ i ạ còn để cho người ta có sống hay không Không, ta muốn ngày ngày cũng có thể uống được loại này rượu ngon huyền cơ lao ca sau này tiểu đệ ta với người lao lộn t h a n h vân chân nhân mặt d à y nói nghe nói huyền cơ tử còn có nhiều như vậy cực phẩm bích nguyên xuân xích dương chân nhân chở ba vị trưởng lão đều trở nên hưng phấn sư minh ta nhưng là nhất trực với ngươi lẫn b ả o huyền nhất chân nhân nói với huyền cơ tử huyền cơ l ã o ca sau này ngươi nói hướng đông ta tuyệt không đi tây ngươi nói đi phía trước ta tuyệt không lui về phía sau ngươi nói ăn cơm ta tuyệt không ngủ sáu huyền cơ l ã o ca ta chỉ nghe lời ngươi sáu đâu có đâu có mọi người đều là huynh đệ đi đi uống rượu không say bất quy mới vừa rồi tất cả trưởng lão thổi phồng để cho luôn luôn gặp biến không sợ hai huyền cơ tử cũng mồ hôi đồng địa nay chỉ có thể nói rõ một chút viên đạn bọc đường quả thực thật lợi hại ngay cả sẽ phải tiến vào đại thừa trung kỳ huyền cơ tử cũng gánh không dừng được thật quá tốt không say bất quy tất cả trưởng lão hoan hô đạo ngũ đại trưởng lão nhanh chóng đi nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm bốn mươi ba tố khổ trở lại quan vũ sơn trang nô lai cùng n ô khải tới một đại ôm la ba hoan nên ngươi bình an trở lại bình an trở về hơn nữa thấy thân nhân nô khải tự nhiên rất kích động tiếp theo nô khải liền bắt đầu ngã về phía mọi người khổ thủy nói hắn ở em mở nước siêu năng đặc h i ể n đội trong trụ sở như thế nào như thế nào thảm như thế nào như thế nào bị ngược đãi nghe được nô khải tố khổ vương mai tự nhiên đằng đằng sát khí tuy nói nàng bình thường đối với nô khải cũng là vừa đánh vừa mắng chửi nhưng lúc đó nàng cá nhân đặc quyền nô khải coi như là nàng cầm luyến sao tha cho hắn người khi dễ khải thay ca ngươi bây giờ hình dáng gì có sao không vương a i ân cần tình giật vu n ô n biểu thấy vương a i quan tâm như vậy mình trong lòng nô khải phi thường cảm động phối hợp tựa như tố khổ đạo mai mai ta thật thê thảm à, thiếu chút nữa thì sẽ không còn được gặp lại ngươi bọn họ ngược đáy ngươi vương mai cắn răng nghiến lợi nói nô khải khóc kể lệ đúng ở ơ ia bọn họ uy hiếp ta giao ra quan vũ tập đoàn kỹ thuật còn uy hiếp chứ muốn giết con tin ta thể không theo a thật đáng chết vương mai m ắ t hạnh t r ò n tròn nổi giận đùng đùng lao nương nhất định phải bọn họ trả giá thật lớn bất quá ngô lai thoại lập tức phá hư bầu không khí lao ba ngài cũng chớ giả bộ、à、thật đám người căn bản cũng không có thể đem ngài như thế nào nhiều lắm là hạn chế ngài hành động mà thôi nếu không bọn họ làm sao có thể đàng hoàng thanh ngài đưa về nô khải trừng mắt nhìn nô lai đạo ai nha các ngươi không biết cái đó ạt thạt đối với ta công kích mấy tiếng công kích của hắn thật tốt d ò n người ngài bây giờ không phải là không có sao sao nô lai b u môi nói may ta nhất trực con trai của mang để lại cho ta bà bối cho nên hắn đối với ta công kích thời gian dài như vậy ta lại lông tóc không tổn hao gì hắn g i ậ n đến mặt cũng xem biết nếu như các ngươi thấy ạt thạt thời đó biểu tình nhất định sẽ cảm thấy rất thú vị dứt lời nô khải bắt đầu cười h á hả đột nhiên phát hiện tại chỗ là hắn một cái người hắn cười những người khác đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy buồn cười sao nô khải tò mò vấn đạo tất cả mọi người lắc đầu một cái thật chẳng lẽ không có chút nào b u ồ n cười nô khải b u ồ n bực ngươi không phải rất thảm sao thế nào bây giờ còn cười được chỉ nghe vương mai giọng nói bất thiện nói nô khải vẫn bất giác đạo nhìn thấy cái đó a thật cập biết ta đã cảm thấy đặc biệt khai tâm a ha ha vương mai k h ắ p mặt âm trầm nói mới vừa rồi không biết là người nào ở trước chúng ta mặt kể khổ tranh thủ đồng tình nhất thời nô khải phát hiện bầu không khí có chút không đúng hắn vội vàng nói mai mai nghe ta giải thích ta đáng tiếc đã vì lúc đã chậm nên đón hắn là làm người ta nghe tiếng đã sợ mất mật thiếu lâm tuyệt kỹ niêm hoa chỉ vương mai ở chỗ này trên đường ngâm dâm ba mươi năm đã sớm đạt tới h ó a cảnh một khi xử x u ấ t thiên địa biến sắc phong khởi vân dũng một tiếng thảm tuyệt nhân hoàn kêu thảm thiết xét qua chân trời để cho người ta g i ợ n cả tóc gáy hàn tuyết bốn nữ cũng hâm mộ nhìn vương mai vị này tương lai bà bà thật là lợi hại một tay xuất thần nhập hóa niêm hoa chỉ đem tương lai công công chỉ phải phục, phục thiết t i ế p các nàng cũng ở đây lặng lẽ nhớ vương mai góc độ xuất thủ cùng vị trí đây chính là vô cùng q u bạo a mạng của ta thật là khổ a trước bị em mở nước dị năng giả b ắ t đi chịu hết khi dễ hiện tại thật vất vả trở lại rồi lại bị lao bà của mình khi dễ ta dễ dàng sao ta sớm biết ta cũng không gấp như vậy trở lại rồi nô khải gương mặt h ủ y khuất vương mai hừ lạnh nói hừ đáng đ ờ i ta hận nhất cố ý tranh thủ đồng tình người nô khải vội vàng nói mai mai ta sau này không dám nô lai ở một bên khuyên nhủ lao ba mụ mụ tính cách ngài cũng không phải không biết tội gì tới thay sớm biết để cho ngài bị bị thương trở lại phòng chừng thì không phải là loại đãi ngộ này không được không nghĩ tới vương mai một tiếng giống to bảo bới nhi tử sau này lợi như vậy ta không muốn nghe đến lần thứ hai nếu không ta đối với ngươi không k h á c h khí tất cả mọi người sợ hết hồn nô lai là l ẹ lưới một cái trong trí nhớ đây là vương mai lần đầu tiên đối với nô lai nổi giận bất quá nô lai r ắ c đ ắ c tâm tình rất thoải mái đây mới là mình chân chính mụ mụ a vì ngô khải không tiếp rời nhà trốn đi cùng hắn bỏ trốn vì ngô khải không tiếp cở trách con trai bảo bối của mình trên thực tế vương mai ngoài mặt đối với ngô khải không tốt nhưng thật ra là phi thường đau lòng hắn nô lai cúi đầu xuống đạo mụ mụ ta sai lầm rồi hà tuyết chúng nữ cũng đi an ủi vương mai trong lòng nô khải cảm động vô cùng từng thanh vương mai ôm vào trong ngực ôn nhu nói mai mai nhi tử không phải của ý bất quá không có nô lai câu nói mới vừa rồi kia thật đúng là vô pháp chứng minh vương mai đối với nô khải thâm tình vì mình ngay cả nhất trực coi là tâm can con trai của bảo bối cũng trách mắng có vợ như này còn cầu mong gì vương mai ngữ trọng tâm trường nói ta biết nhưng là mới vừa rồi lời kia là không thể nói nếu không sẽ bị cho rằng là bất hiếu nô lai ở một bên gật đầu một cái mụ mụ con trai của là bất hiếu nô khải lắc đầu nói nhi tử nhưng thật ra là hiếu t h ố n nhất con trai của không có ta hôm nay trở về không tới vương ai đau lòng nói hoàn hảo ngươi không có sao nếu không ta nhất định phải sát đáo em mở nước đem em mở nước ngáo cái lòng trời lỡ đất nô khải đạo thật ra thì ta còn là có chuyện tinh thần của ta bị tổn thất vô cùng lớn nô lai đạo l ã o ba ngài như vậy không thể được à bị thua thiệt nhất định phải tìm về tràng tự a tới thời điểm ngài nên để cho hà t h ạ t bồi thường ngài tổn thất tinh thần hh ắ c ắ c anh minh thần võ cha ngươi ta làm sao có thể không nghĩ tới đâu dám bắt có c ta ta nhất định để cho hắn hộp máu nô lai gương mặt tiểu nhân đ ắ trí t a o bao mọi người nghĩ trong đầu thật đủ tao bao ha ngươi để cho hạt thạt hộp máu sao vương mai v ấ n đạo tất cả mọi người nhất tề nhìn về ngô khải ngô khải đắc ý nói đó là dĩ nhiên các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện hạt thạt đối với ta cắn răng miến lợi sao mọi người đồng nói không có phát hiện a hắn rất bình thường a ngô khải khinh bị nói thiết các ngươi cũng không có chú ý nhìn hắn biểu tình nô lai mép lại cười nói xem ra lão ba lần này thu hoạch không nhỏ a ngô khải mặt muốn ăn đòn bộ dáng hắc hắc phát một khoản t i ể u tài mà thôi nga tất cả mọi người một bộ rất bình tĩnh biểu tình giống như điều này cũng không có gì t ự như điều này làm cho ngô khải chuẩn bị lấy ra tâm tư của hiện bãi lập tức rơi vào khoảng không các ngươi chẳng lẽ không muốn biết ta lường gạt bao nhiêu không ngô khải nghi ngờ v ấ n đạo mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi một chút cuối cùng đồng nói mướn trên đầu ngô khải nhất thời nổi lên vô số đạo quê mùa hát tuyến thiếu chút nữa ngã xuống đất n g ấ t đi ta e rờ các ngươi đây cũng quá g i ả đi nếu quả thật mướn còn phải xem người khác nhờ cậy chuyên tâm một chút có được hay không h ừ hừ, ta nói ra số lượng tới phủ chết các ngươi nói thiệt cho các ngươi biết ta đây lần hướng về h t h ả sver vét tài sản mười triệu em nguyên đem hắn dẫn đến sắp h ầ máu Nô khải lấy lên nói. Đây là hắn nhất Khải hào lấy le là Đây tự một chương u nếu như n à i trình h ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm bốn mươi bốn thể chất chi bàn b ể nga mười triệu m mờ nguyên mọi người lần nữa giọng bình thản để cho ngô khải thiếu chút nữa nổ tung ngô khải trong lòng điên c u ồ n g hét lên đạo mẹ nhà nó các ngươi phối hợp một chút có được hay không ca thật vất vả hiện bãi một lần các ngươi không có chút nào cho mặt mụi a nô lai trêu g ẻ o nói la ba nhìn t h a n ngài đ ặ ý không phải là mười triệu em mở nguyên sao chúng ta cũng còn cho là một ngàn trăm triệu đâu hiện tại mười triệu em mở nguyên đối với ngài mà nói k i ể u như nhất mao cũng không tính đừng nói mười triệu một ngàn trăm triệu cũng coi như không là cái gì à có cao hứng như vậy sao cầm nô khải lời của mình nói hắn nhưng là mỗi giây chúng tiến trương mục vạn em mở nguyên người mười triệu em mở nguyên đối với hắn mà nói cũng chỉ hai mươi phút chuyện nô khải đạo ngươi là không hiểu lão ba tâm tình của ta có thể để cho hạt thật tên kia cắt biết là một món rất vui vẻ chuyện thiết nếu như không có bảo bối nhi từ thanh gạt thật làm kiềm chế hắn có thể đưa ngươi trở lại sao chớ nói chi là cho thường. nói ngươi bồi là vương mai k h ô nói g đương quang. Ngô nhịn nhiên biết mình là dính con trai quang. Đối với một điểm này, ngô khải vẫn kích Hắc hắc, Khải được đà đạo. Đối điểm c là ta biết trai một với tự b ế t rõ. với ư ơ n nói g Mai v ngô lai bảo b ố i nhi tử cha ngươi mặc dù bị bình an đưa về hắn cũng không bị thương chút nào nhưng dù sao hắn chịu bị khuất chúng ta không thể cứ tính như vậy ngô lai kỳ quái v ẫ n đạo mụ mụ lao ba không phải tìm cái đó hạt t h ậ t muốn mười triệu em mở nguyên bồi thường sao về điểm kia bồi thường có thể bù đắp được cha ngươi tổn thất tinh thần sao những lời này nghe để cho ngô khải rất được dùng quan tâm nhất còn là của mình của mình lao bà a n ô lai vấn đạo vậy ngài nói n ê n như thế nào đâu vương m ai sâu xa nói ngươi mới vừa rồi thì không nên thanh gạt thạt cho thả nhưng là không thả hắn thì như thế nào đâu vương m ai đằng đằng s á t khí nói trước đem hắn mập đánh một trận cho ngươi lao ba hạ giận sau đó từ trong miệng hắn hỏi ra chủ mưu là ai lấy năng lực của ngươi tại ra cái miệng của hắn chắc là chuyện dễ dàng sau đó mới đem hắn băm thành tắm mảnh vớt xuống hải lý uy sang ngư trong lòng mọi người không khỏi run lên quả nhiên tức giận nữ nhân không thể đắc tội a như vậy sẽ chết rất thảm nhưng không nghĩ đến tống giai lại mặt sùng bái mà nhìn về phía vương ai trong mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh thương lai bà bà quả thực khóc đập chết nô lai không chút suy nghĩ đáp đạo lời tuy như vậy nhưng chủ mưu còn phải hỏi sao không phải là em ở nước chính phủ sao người sáng suốt cũng có thể thấy a không phải nói là người đi đường đều b i ế ta nghe được nô lai thoại vương mai không vui tốt tiểu tử ngươi xí bảng c ứ n g rắn đạm cũng ngập dám nói mẹ ngươi ta không phải người sáng suốt lao nương tốt số khổ a thấy vương mai mất hứng nô lai cũng không bị gì hàn tuyết chúng nữ liền luôn cuống r ồ i rít giảng hỏa hàn tuyết nói mẹ lai hắn chẳng qua là lỡ lời mà thôi hà văn phụ họa nói đối với tiểu lai nói sai rồi thống giai là nói mụ mụ lai、like、ca ca tuyệt đối là lỡ lời vương mai trừng mắt đạo tốt mấy người các ngươi tiểu nha đầu có lao công không cần bà bà nữa cùng hắn liên hiệp khi dễ ta hàn tuyết chúng nữ càng nóng nảy hơn thiếu chút nữa thì cho vương mai quỳ xuống phải biết vương mai nhưng là tương lai bà bà a đoạn thời gian trước còn nói đến các nàng cùng ngô lai hôn sự hiện tại tuyệt đối không thể đắc tội thấy hàn tuyết chúng nữ bị dọa sợ đến mặt đều có chút t r ắ n g bệnh vương mai vội vàng ôn nhu nói được rồi mẹ nói đùa với các ngươi xem các ngươi người coi như thật đâu nghe được vương mai những lời này hàn tuyết chúng nữ mới yên lòng bảo bối nhi tử ngươi thật muốn thu cái đó a t h ậ t làm đồ đệ vương mai đứng đắn vấn đạo vương mai thật ra thì rất biết con trai của mình cũng không phải là do dự không quyết định người hắn mà là sát phạt quả quyết nếu như là những người khác như vậy khiêu khích hoặc g i ả sớm bị ngô lai một cái tắt đập chết nhưng là a t h ậ t lại có thể toàn thân trở lui ngô lai cũng không có đem hắn như thế nào xem ra ngô lai là thật động lòng yêu tài muốn nhận hắn làm đồ đệ chỉ bất quá theo vương mai nhận thấy a t h ậ t thủy chung là người ngoại quốc không phải chủng t a chắc chắn có ý nghĩ khác cái gì nhi tử ngươi muốn thu athas làm đồ đệ ngô khải nghe được cái này cái tin tức sau tự nhiên cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi từ trong vương mai miệng hỏi ra hiển nhiên không phải không huyệt lai phóng mà là thật có chuyện lạ không nghĩ tới ngô lai lại nhìn chúng cái này athas chẳng lẽ tư chất của hắn rất tốt athas coi như em mở nước siêu năng đặc hiện đội đội trưởng liền thực lực mà nói nên coi như không tệ nhưng thế nào liền vào ngô lai pháp nhắn đâu phải biết ngô lai nhãn quang nhưng là cao vô cùng nếu không tại sao sẽ ở trên địa cầu một cái đồ đệ cũng tịch thu đâu dĩ nhiên bởi vì thực lực của ngô khải khắc với ạt thạch so sánh quá nhiều hắn cũng chưa từng thấy qua ạt thạch cùng tất cả trưởng lão cùng với ngô lai đại chiến cho nên hắn cho là ạt thạch mặc dù mạnh cũng chỉ là mạnh hơn hắn căn bản không biết là thạch chân chính cường đại đến mức nào ngô lai thản nhiên nói không tệ hắn là trong truyền thuyết tạo hóa thân thể trong thiên địa h ắ n g hữu vạn năm khó gặp tạo hóa tạo hóa cước đoạt sự thần kỳ của đất trời được trời cao hữu hái hưởng tiên địa chi khí v ậ n tạo hóa thân thể nhìn trời điện g u y ê n khí có cực mạnh thân hòa lực đây cũng là hắn có thể trở thành toàn hệ đại viên mãn dị năng giả nguyên nhân cũng chỉ có như vậy sẽ không bạo thể mà chết tạo hóa thân thể không chỉ có thích hợp tu luyện dị năng cũng là trong truyền thuyết tiên thiên đạo thể nếu như tu chân làm ít mà hiệu quả nhiều rất nhanh có thể đạt tới cảnh giới cực cao đây là ta rất coi trọng nguyên nhân của hắn vương mai thở dài nói người này so với người khác tức chết người người này thật là gặp vận may lại là cái gì đổ bỏ tạo hóa thân thể ngoại trừ nô khải ra tất cả mọi người đã biết đạt thật thực lực khủng bố cũng cảm nhận được có loại này vô địch thể chất chốt tốt nô khải cũng ở đây một bên cảm khái đúng vào a thế nào chúng ta nhiều người như vậy cũng chưa có g a tạo hóa thân thể đâu nghiêm n ạ o thiên không nhịn được nói sư công đồ tôn giác đắc thể chất cũng không thể quyết định hết thảy lăng vân tiền bối thể chất cũng rất phổ thông nhưng hắn cũng là tu chân giới mấy vạn năm tới duy nhất vượt qua một lần cuối cùng thiên kiếp cựu kiếp tán tiên tu chân giới còn có một chút cao nhân tiền bối thể chất cũng không thấy được tốt bao nhiêu ý thì theo đồ tôn xem ra chỉ cần cố gắng thông qua không ngừng cố gắng chúng ta cũng có thể đi về phía tiên phong thật ra thì nghiêm n ạ o thiên vốn là cũng có chút hâm mộ athas n o lai chủ động nói lên muốn thu athas làm đồ lệ đó là lớn dường nào vinh dự a nhưng nghiêm não thiên nghĩ lại suy nghĩ một chút chỉ cần đi theo nô lai cố g ắ nghiêm tu luyện, n ấ não h thiên g bà biểu hiện n nhất trực để cho hắn rất hài lòng tính cách châm ổn không tiêu không nóng nảy không hâm mộ không ghen tị đạp đạp thật thật tu luyện một ngày nào đó sẽ lột s á c thành cường giả chân chính nếu như ngài thích nơi này của sinh điểm kết thanh Vô Tôn, Lại gia Ngài Thánh nhập á Kệ s chương thuận Thánh Tôn h sau này lợi Lại đọc c Vô mới n ba trăm bốn mươi năm phong sơn dục lâm bất quá mặc dù thể chất cũng không thể quyết định hết thảy nhưng phải thừa nhận có giống như tạo hóa thân thể như vậy thể chất vô địch có thể để cho tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều cho nên ta muốn nhận hắn làm đồ đệ chính là nhìn chúng vận mệnh của hắn thân thể nô lai thẳng thắn điệu nói những có đó đại thành cựu tiên giới tri tôn hoặc là bá chủ trở đại đa số cũng có thể chất đặc t h ở phía trước bầu trời liền so với người khắc chiếm ưu thế thượng thiên không thể nào đối với mỗi người cũng làm được công bình luôn có những người này sẽ có được trời cao chiếu cố hàm chứa chìa khóa vàng lớn lên hoặc mang quang hoàn ra đời trên người bao phủ nồng đậm số mệnh nhưng là hắn là em mờ nước lao a vương mai không nhịn được nói nô lai không khỏi cười nói mụ mụ cái này có gì coi như ngạo thiên còn là ngoại tinh nhân đâu ạn mi an ni an ni cũng như yên cũng là vương mai suy nghĩ một chút cũng là nghiêm ngạo thiên ạn mi an ni an ni còn có như yên đều là ngô lai từ ngoại tinh cầu mang về bọn họ là chân chính ngoại tinh nhân trên địa cầu bởi vì lâu dài đối n ị c h chủ nghĩa chủng tộc quả thực quá nghiêm trọng thật ra thì lên cao đến vũ trụ tầng diện những thứ này lại coi là cái gì chỉ có thể nói do những người đang nắm quyền k i a quá mức k ích kỷ chỉ lo trước mắt cùng mình tư lợi cho tới bây giờ không theo trường viễn cân nhắc tất cả mọi người thâm dĩ vi nhiên đúng ở ơ ia lên cao đến vũ trụ tầng diện athas như mọi người cũng thuộc về nhân loại không phải thú không phải yêu không phải ma không phải quỷ không phải trách hơn nữa bất kể là yêu là ma là quỷ là trách còn là thú chỉ cần ngô lai、like、để mắt đó chính là tạo hóa nhi tử cái đó athas đáp ứng làm đồ đệ của ngươi sao nô khải vội vàng v ấ n đạo nếu như cái đó ạt thật thành ngô lai đồ đệ hắn nhưng chính là sư công a đến lúc đó nghĩ thế nào ngược gạt t h sư liền thế nào ngược nghĩ tới đây trong lòng ngô khải rất là đắc ý tiểu dạng muốn cùng ta ngô khải đầu đừng nói cửa cửa sổ cũng không có vương mai cướp đáp tên kia không có đáp ứng cái gì hắn lại dám không đáp ứng nhà ta ngô lai muốn thu hắn làm đồ đệ là của hắn tạo hóa là hắn lớn nhất phúc khí lại dám không đáp ứng thật là lẽ nào lại như vậy ngu x u n ngu x u n a nhân thế gian lớn nhất ngu x u n cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi n ô khải đối với lần này căm giận không dứt điều này làm cho hàn biết chúng nữ đều cảm thấy buồn cười ngô khải nét mặt bây giờ cho người cảm giác chính là hắn muốn thu đồ mà không phải ngô lai muốn thu đồ vậy ngô khải tại sao căm giận bởi vì hắn rất thất vọng a athas lại không có đáp ứng vậy thì bày tỏ hắn vô pháp dựa vào thân phận của sư công đi ngược athas bất quá mọi người đối với ngô lai thoại đều rất đồng ý bị ngô lai thu làm đồ đệ đó chính là một bước lên trời sẽ nghiêm trị ngạo thiên hôm nay tiến bộ thần tốc tu vi lấy hỏa tiễn tốc độ của bay lên không tăng lên liền có thể thấy đi theo ngô lai là giường nào may mắn hơn nữa nếu không phải ngô lai yêu cầu nghiêm ngạo thiên áp chế tu vi k h ô n g gấp nên phá, với đồ t u vi của h ắ n sẽ còn cao h ơ n Nếu n h ư a t trở thành nô lai đồ đệ lấy hắn tạo hóa thân thể vô địch thể chất trước đó đồ bất khả h ạ m lượng người có trí riêng không thể cơ cầu nô lai lạnh nhạt nói lai ta cảm giác ngươi thật giống như cũng không có buông t h a cho a hàn tuyết ôn nhu nói theo hàn tuyết nhận thấy nếu như nô lai thật buông t h a cũng sẽ không dễ dàng như vậy để a t t h t đi về đối với đ ị c h nhân nô lai là chắc chắn sẽ không tâm từ thủ nhuyễn nếu không sẽ mang đến phiền thoái nô lai nguyên tắc là cần phải lắc hết thẻ phiền t h á i cũng làm hết sức điệu b ó chết ở giữa g i mà không phải c h ờ phiền thái xuất hiện mới đi giải quyết như vậy liền có vẻ hơi chậm hơn nữa còn sẽ tạo thành tổn thất thậm chí có thể tạo thành tổn thất không thể lường được ha ha phật viết không thể nói không thể nói mặc dù nô lai nói như vậy nhưng tất cả mọi người đã biết nô lai khẳng định không hề từ bỏ hắn làm sao có thể cứ như vậy b u ô n g tha đâu đây chính là vạn năm k h ó gặp vô địch thể chất ta nô khải lần nữa hưng phấn nô lai không hề từ bỏ nói do a tha sau này vẫn sẽ có cơ hội trở thành nô lai đồ đệ nô lai nhìn chúng đồ nếu như không có bương tha cho là chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ hap tiểu dạng sau này có ngươi chịu cách xa ở em mở nước gà thạch đột nhiên hát h ơ i một cái hắn không khỏi tự đ ủ lại gần ta đây là thế nào bằng vào ta thân thể của cường tráng như vậy sẽ còn cảm bạo biểu ca lần này ta và ạ thạch niềm vui tràn trề địa đại chiến một trận lại nhìn ba vị trưởng lao độ kiếp quá trình có cảm giác n ộ muốn b ê quan thấy mọi người thảo luận tự a hồ kết thúc vương vi mở miệng nói ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị phong sơn dục lâm nô lai nhìn một chút ạ ni an i an i vấn đạo an ni an i lập tức mắc cờ đỏ bừng mặt hàn tuyết chúng nữ cũng cười các nàng hiển nhiên biết phong sơn dục lâm là có ý gì vương phi dừng dưng địa đắp phong sơn r ụ c lâm sớm hơn đâu ta còn không nóng nảy muốn hải tử nô lai cười mắng ngươi không muốn là của ngươi chuyện chẳng lẽ an nỉ an nỉ an nỉ không nghĩ chẳng lẽ cứu cứu cứu, cứu mụ không nghĩ phải biết cứu cứu cứu mụ bọn họ nhưng là cuốn cuồng ô m tôn tử a vương mai đúng lúc chen lời nói bảo bối nhi tử đừng nói ngươi biểu đệ chẳng lẽ chỉ có ngươi cứu cứu cứu mụ cuốn cuồng ta và cha ngươi ba không vội ô m tôn tử đúng vợ ơ ý a nhi tử ngươi cũng nên cố gắng đi phong sơn dục lâm nô khải phụ hòa nói vô luận từ loại nào cân nhắc hắn đều phải đứng ở bên vương mai a lúc này nô lai lộ ra phi thường bị khuất thế nào kéo tới trên cái này tới đây không phải là mang lên thạch đầu đập chân mình sao h à n tuyết chúng nữ cũng k h ắ p mặt v ỏ bừng vương phi cười ha ha bất quá tiếng cười lớn rất nhanh mâu nhưng mà dừng nguyên lai ngô lai đã thưởng cho hắn một cái to lớn bạo lật lấy thịt của hắn thể cường độ cũng sẽ cảm thấy đau vương phi mặt vị khuất nói biểu ca không phải ta không muốn hiện tại muốn hải t ử à, ngươi không phải đã nói thực lực của ta càng mạnh vậy ta con cháu đời sau huyết mạch cũng đem càng cường đại sau này tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều ta đây nhưng là vì ta con cháu đời sau cân nhắc ca ta giống như là đã nói như vậy thấy vương phi như vậy lên đường nô lai cũng chỉ biết thời biết thế dĩ nhiên vương phi thoại dĩ nhiên là rất có đạo lý vậy cha mẹ song phương thực lực cũng cường đại bọn họ con trai của sinh ra hoặc nữ nhi cũng sẽ phi thường cường đại thậm chí vừa s i n h ra liền có năng lực kỳ lạ hoặc là có thiên phú cực cao ở tại thần giới thần vương hậu thế vừa s i n h ra liền có tiên đế trở lên thực lực thậm chí vừa s i n h ra chính là thần nhân hơi vừa tu luyện là có thể đạt tới thiên thần cấp bậc ở tiên đế tử tôn nói không chừng vừa sanh ra chính là thiên tiên đây chính là huyết mạch thực lực càng mạnh tu vi càng cao huyết mạch cũng càng cường đại hậu thế truyền thừa huyết mạch mạnh mẽ khởi điểm tự nhiên cũng chỉ cao vô cùng t r ờ i ạ các ngươi chẳng lẽ muốn đợi đến thành thần mới đi muốn hải tử vương ai cả kinh kêu lên nô lai an ủi mụ mụ cũng không về phần như vậy ngài không cần phải lo lắng chờ thời cơ đến chúng ta nhất định sẽ muốn hải tử ngài và lao ba cứ yên tâm đi vương ai chỉ đành phải thở dài một cái gạo được rồi tùy các ngươi nhưng là đừng để cho bọn chúng ta quá lâu nếu như ngài thích nơi này của xin đ i ể m k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên chương ba trăm bốn mươi sáu tiến triển như thế nào em mở nước phủ tổng thống athas đứng bình tĩnh ở trước trong dạ x ì tổng thống mặt cho trong dạ x ì áp lực t h ự c lớn athas cứ như vậy tùy ý đứng lại như d â y núi vậy vĩnh ạ n toàn bộ phủ tổng thống đều bị athas vô hình k i a khí tràn bạo phủ phủ tổng thống rằng mỗi người đều cảm thấy hôm nay không khí so với ngày xưa muốn kiềm chế athas đội trưởng không biết sự kiện k i a tiến triển như thế nào trong dạ x ì chĩa vào áp lực khách khí vấn đạo nếu như không phải là vì lợi ích của mình hắn mới không muốn đối mặt athas cái này toàn hệ đại viên mãn dị nam giả đây chính là công nhận dưới bầu trời sao gần với thần nhất tồn tại chuyện nào athas nhàn nhạt vốn đạo trong giả x i、si、trong lòng thầm giận cao ngươi tờ mờ không phải biết rõ còn hỏi sao c h á n h phủ chúng ta tài trợ ngươi bồi dưỡng ngươi thời gian dài như vậy liền nhờ ngươi một chuyện ngươi tờ mờ vẫn như thế cho ta giả bộ ngù làm ta sma bất quá hắn đệ nén tức giận trong lòng đạo athas đội trưởng trước chính là ta nhờ cậy ngại từ trên nước hoa quan vũ tập đoàn tổng tài ngô khải tay lấy được quan vũ tập đoàn ký thuật sự kiện kia không biết hiện tại tiến triển như thế nào thất bại athas trả lời đơn giản có lực cứ như vậy một câu thất、bại. cũng không giải thích cái gì. h i ể nhiên, n Athas căn bản không có muốn giải thích dí niệm hoặc là nói căn bản không có lòng này. thiếu chút nữa thì không nhịn được đặt mông ngồi dưới đất đột nhiên athas cơi lạnh một chút trong nháy mắt thu hồi khí thế trong giả sĩ mới từ áp lực cực lớn dưới giải thoát đi ra miệng to địa thở hồn hển mồ hôi lạnh đã sớm thấm ư ớ t phía sau lưng của hắn athas quả thực quá kinh khủng trong giả sĩ biết athas thậm chí một cái ý niệm cũng có thể lấy mạng của hắn nhưng trong giả sĩ có nắm chắc athas sẽ không giết chết hắn bởi vì athas mặc dù c ư ờ n g đại nhưng là bị hạn chế chẳng lẽ ngài tổng thống cho là vốn đội trưởng đã chiếm được quan vũ tập đoàn kỹ thuật không nghĩ giao cho người mà làm ấn tư ngớt hoặc là vốn đội trưởng trong tối cùng trong giả sĩ nói liên tục không dám ánh mắt nhưng lại loại lên nhãn tuyến của hắn nói cho hắn biết nô khải từng bị rẽ ở cùng l ẹ t sở hai vị cường đại dị năng giả mang về siêu năng đặc h i ể n đội toàn bộ nhưng sau đó lại bị athas mang đi đưa về việt nam nhãn tuyến của hắn là chết chung đối với hắn không thể nào nói láo điều này làm cho hắn như thế nào tin tưởng athas muốn chất vấn nhưng lại không dám athas vừa cường đại lại cường thế hắn không dám tùy tiện đắc tội athas trong lòng cảm khái đối với những thứ này cường đại lực lượng tư nhân nhất định phải ước hẹn một lực mới được không thể không quả thực quá nguy hiểm ngày nào đó mất khống chế hậu quả khó mà lường được đây cũng là tại sao em mở nước luôn muốn phương t h i ế t pháp á t chế nước hắn phát triển nguyên nhân em mở nước nhất trực ở toàn cầu trong phạm vi phổ biến ba quyền chủ nghĩa lấy thế giới cảnh sát tự cho mình là hoành hành bá đạo không chút kiên kỵ nói đ ạ i can thiệp nước hắn nội chính muốn đánh ai đánh người nào thực hành toàn cầu tham gia chính sách thường cường thế tham gia nhạy cảm địa khu quặc gió thổi l ử a nhưng lại tả hữu p h ù nguyên n g khiến cho các phe kềm chế lẫn nhau nó từ trong kiếm chắc lợi ích rất nhiều tiểu quốc ánh mắt người đang nắm quyền thiện cận hoặc là tự cao tự đại tự cho là ôm em mở nước bắt đùi sau này chỉ biết vô tư tiền đô thuận b ư m xuôi gió vì vậy cam tâm bị em mở nước lái nào ngờ em mở nước chẳng qua là lợi dụng bọn họ mà thôi bắt bọn họ sử dụng như t h ư ờ n g làm con cơ khí có vài quốc gia không sợ cường quyền không muốn bị nô dịch không muốn trở thành em mở nước phụ thuộc hoặc khối lỗi dũng cảm phản kháng lại bị em mở nước cùng nó tay sai cửa đ ê u xấu vì tà ác quốc gia đ ê u xấu người ta có đại d i ế t khí đ ê u xấu người ta sẽ sử dụng vũ khí hóa học trở, thường thường lấy không có chứng cơ tội danh xuất binh c h ấ n áp em mở nước bá đạo để cho rất nhiều người khắc sâu ý thức được ở trên thế giới này quả đấm lớn mới là đạo lý quyết định nếu không, không nói cái gì công bình chính nghĩa dân chủ rơi ở phía sau sẽ phải bị đánh dĩ nhiên em m ở nước hành động vừa vặn phản ứng em m ở nước bất an xâm nhập đến trong cốt t ử bất an bọn họ sợ bị siêu việt trong cả ngày lo lắng nhất trực lo lắng bất an vì nước khác cường đại bất an vì không thể không thế lực bất an mười năm trước quan vũ tập đoàn đột nhiên xuất hiện việt nam quật khởi ở giữa một đêm chi để cho em mở nước thô không kịp tay để cho em mở nước toàn cầu bá chủ mộng lập tức tan vỡ nhưng là em m ở nước lao cũng không c a m lòng cũng không có cứ thế từ bỏ mà là tiếp tục cẩn nhẫn chờ cơ hội thỉnh thoảng làm một ít động tác tới chán ghét việt nam mà việt nam mặc dù q ậ t khởi nhưng dù sao ngày giờ ngắn căn cơ quá mỏng Đại b thi、so、mười năm qua em mở nước ngoạ tân thường đảm ẩn nhẫn phát triển tốc độ phát triển cũng là cực kỳ nhanh mạnh hơi thành công giải quyết rồi nhất trực khốn nhiều em mở nước vấn đề nghề nghiệp cùng thất nghiệp vấn đề Athas đội trưởng nô khải đối với chúng ta em mở nước mà nói vô cùng trọng yếu trong dạ si lấy dũng khí nói với Athas Athas ngạo nghễ nói vốn đội trưởng tự nhiên biết một điểm này Athas không phải người ngu tự nhiên thấy được quan vũ tập đoàn cùng nô khải đối với hoa hạ tác dụng không có quan vũ tập đoàn cũng chưa có hiện tại cường đại việt nam hoàn toàn có thể nói là một cái tập đoàn thay đổi hoa hạ vận mệnh thật ra thì chắc là một người thay đổi hoa hạ vận mệnh người đó chính là nô lai cho nên ta hy vọng đội trưởng ngài có thể cho ta một câu trả lời trong dạ si chĩa v à áp lực nói lúc này dạ xì、si、trong lòng của dặm như phiên giang đ ả o hải một cực kỳ thấp thỏm bất an athas nghe một chút nhất thời tới tam phân hỏa khí ngươi muốn giao phó đúng không thật ta hiện tại cho ngươi cái giao phó ngươi hãy nghe cho kỹ giao phó của ta chính là nô khải chúng ta không chọn nổi không chọn nổi điều này sao có thể mọi người đều biết ngại nhưng là thập cấp toàn hệ dị n ă n giả g dưới vùng trời sao này gần với thần nhất tồn tại dạ xí、si、lộ ra e rằng so với kinh ngạc athas giận d ữ hết vậy cũng là chó pê ngôi sao dị vô í c h dưới gần với thần nhất tồn tại thuần tuy là nói chuyện vớ vẩn vốn đội trưởng nếu là có lợi hại như vậy s ớ m thống nhất toàn cầu nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k ế h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài k ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm bốn mươi bảy nhắc nhở phải biết trước athas nhưng là nhất trực thích câu k i a đánh giá dưới bầu trời sao gần với thần nhất tồn tại athas là người nào thập cấp dị năng giả hơn nữa còn là toàn hệ dị năng giả thực lực trợt dối tinh dối mù hắn cho là lấy chính hắn thực lực lấy được câu này đánh giá là thật tới tên thuộc về đúng trọng tâm vừa đúng là hắn trước tia đối với câu này đánh giá đánh giá nhưng bây giờ hắn đột nhiên cảm thấy câu này đánh giá cực kỳ c h ó i thai e m đi, ngôi sao gì vô ích dưới gần với thần nhất tồn tại ở trước người ta ngô lai mặt chính là mảnh vụn g h e được athas thở hồn hển tựa như g ầ m hét trong dạ si tức cười cương đại athas đội trưởng tựa hồ bị đà kích hơn nữa đà kích còn không nhẹ chẳng lẽ hắn bị trong truyền thuyết đông phương tu đạo giả đánh bại cái này không thể nào a thập cấp toàn hệ dị n ă n giả g chẳng lẽ còn không vô địch trên cái thế giới này còn có ai có thể địch đông phương tu đạo giả thì có lợi hại như vậy chẳng lẽ trong truyền thuyết đông phương tiên nhân quả thật tồn tại cái gì ngọc đế cái gì nhị lan thần cái gì thiên binh thi thường xuất hiện ở hoa hạ trong kịch tv nếu như trong những truyền thuyết này đông phương tiên nhân quả thật tồn tại khi hoặc giả có thể chiến thắng giống như thần athas nhưng là đông phương tiên nhân dù sao cũng là hư vô phiêu m i ệ u truyền thuyết vô pháp khảo chứng hoặc giả chính là việt nam dân chúng trong lòng mỹ hảo nguyện vọng tôi nếu là mỹ hảo nguyện vọng bình thường là khó có thể thực hiện athas đội trưởng đông phương tu đạo giả thật rất lợi hại không phải ngươi có thể tưởng tượng bọn họ có thể tắt gia đình thực lực có thể tưởng tượng được thời trung cổ tới nay giáo đình nhất trực ảnh hưởng thế giới cách cục ảnh hưởng hơn ngàn năm có thể nói thực lực của giáo đình trải rộng tây phương là v u a không ai nhưng là mỗi lần giáo đình viễn trinh đông phương cũng sẽ thất bại tan tác mà quay trở về bất quá hơn trăm năm trước giáo đình ô ạt trinh chiến đông phương vốn là không địch lại sau đó đột nhiên may mắn địa cho gọi ra thiên sứ đánh đông p h ư ơ n g đại địa tan cảnh bị tây phương chư quốc toàn tuyến xâm lấn việt nam mới vì vậy xa suốt nhưng là m ộ ư ơ i năm trước một lần nữa thanh chiến việt nam tu đạo giả lại liên hiệp hắc á m liên minh nhất cử tiêu diệt giáo đình uy chấn thế giới rất nhiều người còn tưởng rằng đều là h ắ cám liên minh công lao nhưng trên thực tế không có việt nam tu đạo giả hắc á m liên minh là không đánh lại giáo đình trong dạ sĩ vẫn không phục nói nghe nói bọn họ là liên hiệp hắc á m liên minh mới xính hơn nữa liều với giáo đình lửa bọn họ khẳng định nguyên khí tổn thương nặng nề hơn trăm năm trước việt nam tu đạo giả liều với giáo đình lửa nguyên khí tổn thương nặng nề mới bị tây phương chui không tử lần này thanh chiến mới quá khứ hơn mười năm việt nam tu đạo giả nguyên khí nên vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục cũng coi là đại hảo thời cơ hạt giống như liếc xị、si、nhìn hắn một cái đạo hử nguyên khí tổn thương nặng nề nếu như ngươi không nghĩ sớm như vậy chết vốn đội trưởng khuyên ngươi kịp lúc bỏ đi đối phó ngô khả i ý niệm điên cuồng so sánh với ta người khác mới thật sự coi như giới bầu trời sao gần với thần nhất tồn tại chớ không phục ngươi bây giờ còn sống là bởi vì người ta không thèm đối phó ngươi giáp đắc đối phó ngươi địa giới không phải là không dám phải không tiết hiểu không một khi hoàn toàn chọc giận bọn họ ngươi sẽ chết không đất trôn hơn nữa người nhà của ngươi cũng sẽ chết rất thảm vốn đội trưởng không phải hù do ngươi cũng không phải uy hiếp ngươi mà là nhắc nhở ngươi tốt lắm vốn đội trưởng ngôn tẫn vũ thử ngươi mạnh khỏe tự lo thân dứt lời một đạo cửa không gian xuất hiện ở trước mặt athas athas liền chuẩn bị nhảy vào trong giả si hỏi tới athas đội trưởng đây là vương tử ý của điện hạ nghe được dạ xỉ、si、giam thoại thân hình athas rõ ràng ngừng một lát ánh mắt của athas vội v à người kia thoáng như thực chất giống vậy quét qua trong giả si, trong giả si trong lòng bị dọa đến đánh một cái đột sau lưng mồ hôi lạnh không bị k h ô n g chế chảy xuống muốn nói điểm gì nhưng cả người tựa như cứng lên chết lặng không cần phải nói há mồm chính là động dùng miệng môi trong giả si cũng phát hiện đó là một món tương đối chuyện khó khăn bên điện hạ vốn đội trưởng sẽ tự giải thích ném xuống những lời này athas bước vào cửa không gian cửa không gian trong nháy mắt tắt lưu lại trong dạ x ì một người đứng ở nơi đó giống như mất hồn không n ú p đ í c h trở lại siêu năng đặc k h i ể n đội mới tổng bộ athas tự nhủ ngu si này thật là không biết sống chết ta người này cũng là bị coi thường làm gì nhắc nhở hắn người này chết thì chết không có gì to tát tính nếu như người này còn u mê không tỉnh sẽ chờ hôi phi yên dị đi athas thở dài một hơi em mở nước chọc tới như vậy một cái vô địch người còn không biết tương lai làm gì được đâu đối với em mở nước hắn không có gì cảm tình bất quá dù sao hắn có thể đạt tới trước mắt trình độ cùng em mở nước chính phủ đầu tư bồi dưỡng là không thể rời bỏ cho nên tốt bụng nhắc nhở trong dạ x i một chút về phần cái đó tự đại của u vọng người có nghe hay không kia cũng không do hắn athas đột nhiên nghĩ lên nô、no、lai muốn thu hắn chuyện của làm đồ đệ thật ra thì nếu như đáp ứng nô、no、lai chắc là một món lựa chọn tốt đi hắn nói có thể giúp mình giải trừ trên người giam cầm không giống làm giả chỉ bất quá athas thật không dám đánh cuộc hơn nữa kiến thức đông phương tu đạo giả kinh khủng kia lôi tiếp athas nói gì cũng không muốn bị xét đánh nói thế nào hắn cũng là lôi điện trường không giả lại có nắm trong tay không được để cho hắn rất là k i ề n kỵ lôi điện để cho hắm sao chịu nổi hơn nữa h á n giác đắc đông phương tu đạo giả tu luyện nhất định là chọc thiên nộ kia không phải lôi điện đó là trời cao tức giận là trời cao trừng phạt thiên uy khó giỏ xúc phạm thiên uy người tất bị thiên phạt em mở nước phủ tổng thống trong dạ xì rốt cuộc tỉnh lại ngay cả luôn luôn cao ngạo hạt thật cũng túi đầu chẳng lẽ việt nam tu đạo giả liền thật thần bí như vậy lợi hại như vậy bọn họ có thể tắt giáo đình thực lực có thể tưởng tượng được nếu như ngươi không nghĩ sớm như vậy chết vốn đội trưởng khuyên ngươi kịp lúc bỏ đi đối phó ngô khả ý niệm điên cửng so sánh với ta người khác mới thật sự coi như giới bầu trời sao gần với thần nhất tồn tại chúng ớ k h ta em mở nước nhất định sẽ lần nữa xưng bá thế giới đặc việt nam hung hăng ở dưới chân vĩnh viễn không ngóc đầu lên được chúng ta còn phải lấy được quan vũ tập đoàn kỹ thuật chỉ cần chúng ta cường đại em mở quốc tài phân phối có tân tiến như vậy kỹ thuật những cái đó đông á bệnh phu có tư cách gì nắm giữ những thứ này kỹ thuật trong giả si điên cuồng hét lên cũng phát tiết một trận sau trong giả si từ từ tỉnh táo lại vô luận như thế nào trước hết đem việc này thông báo vương tử điện hạ nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm bốn mươi tám thần bí vương tử một tòa hùng vĩ trong địa hạ cung điện đèn đ u ố c sáng t r a n g bên trong cung điện các loại thiết thi trước vào tự động hóa trình độ cơ cao tràn đầy tương lai khí tức nếu như ngô lai thấy cung điện như vậy nhất định sẽ kinh ngạc vô cùng Trên địa cầu l có có thi. à、so、một, điểm điểm, một, một s cái thanh em hùng hậu vang lên theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy phòng chính có một cái bảo tọa kỳ quái là bảo tọa lại đưa lưng về phía phòng chính đại môn một người ngồi ở trên ghế bởi vì đưa lưng về phía tự nhiên không thấy rõ diện mục điện hạ athas không người nói xem ra người này chính là athas nói với trong dạ xì、si、sở vương tử điện hạ rồi cái này thần bí vương tử điện hạ rốt cuộc là thân phận gì đâu rốt cuộc là kia nước vương tử athas cao như vậy ngạo người cũng đối với hắn cung kính như thế h i ệ n nhiên người này tuyệt không phải người bình thường đi việt nam lùng bắt chuyện của ngô khải thất bại thần bí vương tử v ấ n đạo bảo tọa cũng không có lộn lại thần bí vương tử nhất trực đưa lưng về phía athas đối với thần bí vương tử biết chuyện này athas cũng không g ắ á c đắc k ỳ quái em mở nước tổng thống giả x ỉ dị kẹt nhất định sẽ đem việc này thông báo vương tử điện hạng chỉ bất quá không nghĩ tới nhanh như vậy có được hắn triệu kiến xem ra chuyện này hắn không phải là coi trọng athas khẽ không người hồi đáp đúng vậy tại sao thần bí vương tử vấn đạo athas không nhanh không chậm hồi đáp trở về điện hạng ta không phải là đối thủ của việt nam tu đạo giả thần bí vương tử kinh ngạc vấn đạo điều này sao có thể ở trên thế giới này ngươi chính là thần không người là đối thủ của ngươi athas lắc đầu một cái cười khổ nói điện hạ quá để mắt ta ta không phải thần ở trên thế giới này cũng không phải vô địch Việt người a m tu đạo i ả thật có n g nói lai không không、like、trên cầu lại cũng có tu chân giả nghe thần bí vương tử giọng nói tựa hồ bỗng nhiên tỉnh ngộ vậy tu chân giả athas nghe được cái này cái danh tử cảm thấy rất nghi ngờ thần bí vương tử giải thích người nói việt nam tu đạo giả thật ra thì chính là tu chân giả Theo bản vương từ biết, trên cái thế giới này có rất nhiều loại hệ thống tu、luyện. tu nhiều hệ chân loại bản vương này luyện, giới cái có là một loại, tu luyện dị năng là một loại, luyện đạo, đại, giả điểm biết. tới tu một thần tu phật, tu trở. Tu chân giả rất cường đại, một điểm này bổn tỏa rất biết. Bọn họ tu buồn này năng còn chân cường Bọn dị ma độ có họ khi i ế p ậ u kỳ, p h ả thành r ả i qua t i kiếp mới ê n có thể t h tựu đại thừa kỳ m ộ thực k i thành tiểu đại thừa kỳ, thực lực chỉ biết đột nhiên tăng mạnh như ngươi nói thoát thai hoàng cốt trong lúc r ở tay nhấc chân mang theo thiên địa chi bi bất quá thiên kiếp này cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể vượt qua rất nhiều cường đại tu chân giả ở trên trời cấp dưới hồi phi ê n diệt nhưng là cũng không phải là nói còn lại hệ thống tu luyện chỉ biết kém hơn tu chân giả cùng tu chân giả đối ứng lên thoại dị năng giả lục cấp tương đương với kim nam kỳ thất cấp tương đương với nguyên anh kỳ bát cấp tương đương với phân thần kỳ cựu cấp tương đương với độ kiết kỳ thập cấp tương đương với đại t h ừ a kỳ ngươi là toàn hệ thập cấp dị năng giả thực lực còn mạnh mẽ hơn lớn như vậy ngồi kỳ tu chân giả rất nhiều chẳng lẽ ngươi gặp phải là tán tiên hoặc là tiên nhân chân tránh nhận ra được ca t h ạ c tựa hồ rất mờ mịt thần bí vương tử đạo tính nhất thì bán hội nói với ngươi không biết nếu như giữa những người tu chân kia có người thực lực còn mạnh mẽ hơn ngươi vậy hắn nhất định là tán tiên thậm chí là tiên nhân chân aathas cái hiểu cái không địa điểm gật đầu trong lòng lại suy nghĩ tán tiên thiên nhân chân tránh việt nam thật sự có thần tiên tồn tại chẳng lẽ cái đó ngô lai chính là việt nam trong truyền thuyết thần thoại thần tiên hàng ngũ việt nam trong truyền thuyết thần thoại ngọc hoàng đại đế nhị lan g thần na tra trở là có tồn tại hay không đâu tốt lắm chuyện này không trách ngươi bản vương tử không nghĩ tới như vậy một cái cằn cỗi tinh cầu vẫn còn có t u chân giả tồn tại xem ra bản vương tử đối với tinh cầu này còn xa xa không đủ mổ thần bí vương tử thở dài nói aathas ở trong lòng cười lạnh địa cầu to lớn như vậy không thiếu cái l ạ ngươi lợi hại hơn nữa Cũng không có thể hoàn toàn hiểu nó thật sự coi chính mình là thần a Athas, n g ư ơ i trở về đi thôi bên trong dạ xì bản vương tử tự sẽ cho hắn giao phó thần bí vương tử đối với athas hạ lệnh trục khách là điện hạ athas cáo từ rời đi không nghĩ tới nước hoa còn có tu đạo giả tồn tại thần bí vương tử thở dài nói p h ò n g chính trên vách tượng một khối to lớn màn ảnh từ từ chậm lại biểu hiện trên màn ảnh ra một bức tranh mà bức họa này m ặ t như quả để cho ngô lai cùng lý chủ tịch đám người thấy sau nhất định sẽ phi thường khiếp sợ bởi vì biểu hiện trên màn ảnh hình ảnh chính là nước hoa tân tiến nhất thần lòng chiến đấu cơ hình vô cùng rõ ràng thì giống như mặt đối mặt chủ vậy cái này thần bí vương tử làm sao biết lấy được thần long chiến đấu cơ hình đâu trước mặt giới thiệu qua thần long chiến đấu cơ tính năng phi thường cường đại sử dụng năng lượng kết tinh thạch coi như động lực có thể kéo dài phi hành một nghìn giờ cơ động tính tương đối tốt tốc độ cực nhanh tốc độ siêu âm tuần hành thì tốc độ có thể đạt tới đến trên tốc độ âm thanh gấp cao cao hai mươi lần có thể ở trong vòng mấy canh giờ đã kích toàn cầu bất kỳ mục tiêu tác chiến độ cao là một trăm ba nghìn công thức có thể nhanh chóng thẳng đứng khởi hàng mọi thời tiết tác chiến có ẩn hình công năng Mặt ngoài đồ mỗi giây vận toán thể hòn lần. cơ tái vũ khí hệ thèm hòa mỹ mang theo cao tinh độ chỉ đạo đạn đạo tinh độ cao uy lực lớn có áp đảo tính hỏa lực ưu thế tập trung đối không vô ích đối không địa đối không hạng ưu điểm có ngoài ế n h à ra trên phi cơ siêu cấp máy tính mỗi giây vận toán ổn n h dạ thì hòn tốc độ đã đạt tới một trăm triệu trăm triệu lần cơ tái đạn đạo càng thêm trước vào tốc độ cực nhanh chương ba trăm bốn mươi chín tư liêu bất quá hai lời thần long chiến đấu cơ hình cũng trên màn hình của xuất hiện ở hơn nữa vô cùng rõ ràng như khoảng cách gần mặt đối mặt toàn cảnh trụn quả thực để cho người ta khiếp sợ chẳng lẽ thần long chiến đấu cơ tư liêu tiết lộ bí mật nếu quả như thật tiết lộ bí mật đây chính là cực kỳ chuyện trọng đại món phải biết trước vào vũ khí chính là quốc t r i trọn g khí vô luận là ở đâu quốc gia đều là nhất t u y ệ t mật một khi tiết lộ bí mật đem tạo thành cực kỳ hậu quả nghiêm trọng đối với quốc gia lợi ích là tổn hại lớn đây cũng là các nước đều chuyện của không thể chịu đựng càng khiến người ta khiếp sợ đằng sau vẫn còn ở trên hình ảnh trên màn ảnh lại cho thấy việt nam hùng sư chủ chiến tạ xe tạ hình phổ thông hình điện từ pháo hình súng laser hình cùng ly t ử pháo hình bốn loại loại hình đều có hùng sư hình trụ chiến tạ xe tạ phòng hộ năng lực siêu cường áp dụng nạ nổ tài liệu cùng tần tiến g i á luyện kỹ thuật g i á luyện ra siêu cường hợp kim vô luận là ở loại ăn m n loại nhiệt độ cao còn là phản trên xuyên th tính năng đều là cực kỳ tốt đẹp hơn nữa loại hợp kim này tiền vốn cũng không cao có thể tiến hành nhóm lớn lượng sinh sản hùng sư hình chủ chiến tạ xe tạ còn là lượng cư trên cạn và dưới nước tạ xe tạ bị địa hình ảnh hưởng cực nhỏ thích hợp các loại hoàn cảnh chiến trường nó động lực do năng lượng kết tinh thạch cung cấp tối cao thì tốc có thể đạt tới một trăm sáu mươi km h việt giã tốc độ có thể đạt tới ở một trăm hai mươi km h tả h ư u trong nước tốc độ có thể đạt tới tám mươi km h trên tạ xe tạ siêu cấp máy tính tính năng cực kỳ ưu việt tạ xe tạ thượng trang bị có hơn tân tiến nhất tọa độ siêu tác ra dễ đà Có được cả cơ cùng các thể tìm thấy tại trên thế tất tại trên thế hiện phi hiện đã giới loại giới bốn i hiệu binh ế t tín khí. sọng đắn, địch là vô địch bộ b loại kiểu hùng sư tạ xe tạ phổ thông hình xuất hiện ở trong tầm mắt công chúng nhiều một chút điện tử pháo hình súng laser hình cùng ly tử pháo hình ba loại này loại hình trên căn bản không có ở đây trong tầm mắt công chúng xuất hiện bởi vì mặc dù điện tử pháo là các quốc gia nghiên cứu điểm nóng nhưng cũng còn ở vào phòng thí nghiệm giai đoạn cách ứng dụng còn có nhất định khoảng cách nhưng điện tử pháo hình hùng sư tạ xe tạ cũng đã là thành thục sản phẩm một khi công chứ với chúng nhất định sẽ khiếp sợ toàn thế giới ngoài ra còn có súng laser cùng với ly từ pháo trước mắt những thứ này đều là các quốc gia đang cố gắng n g h i ê n chế mới khái niệm vũ khí a mặc dù những vũ khí này đã thấy hình thức ban đầu nhưng là làm nhỏ xuống cơ tái hóa lượng sản hóa vẫn là một đại vấn đề kỹ thuật bình cảnh nhất trực không có bị đánh chiếm tự nhiên cũng là nước hoa tuyệt mật tin tức không nghĩ tới bốn loại này loại hình tạ xe tạ cũng rõ ràng trên màn hình của xuất hiện ở trừ hùng sư chủ chiến tạ xe tạ ra còn có được gọi là trên b i ể n sát thủ mới khái niệm tàu lặn tốc độ có thể đạt tới năm mươi tiết trở lên t i ế t là một cái tốc độ của hàng hải đơn vị tương đương với thuyền bè ở trong mỗi giờ sở đi hải đến một tiết tương đương với mỗi giờ một hải lý cũng chính là mỗi giờ chạy một nghìn tám trăm năm mươi hai ngàn mét bởi vì có năng lượng kết tinh thạch cung cấp động lực loại này mới khái niệm tàu lặn có thể ở trên dưới nước gần nút một năm lấy tốc độ nhanh tiếng ồn nhỏ lặn xuống độ sâu sâu nhất có thể đạt tới mười nghìn nước vũ khí trang bị cực kỳ trước vào kháng kiển nhiễu năng lực mạnh có thể xưng được là là hải dương bá chủ không nghĩ tới trên biển sát thủ hình cũng rõ ràng trên màn hình của xuất hiện ở từng món một hoa hạ tân hình vũ khí ở trên màn ảnh thoang qua thì giống như thuộc như lòng bàn tay vậy hoặc là nói Thì g i ố năm g n h đó đa quốc liên quân tiến công việt n a m lúc ngũ tàu này tinh tế chiến hạm từng xuất hiện ở trên bầu trời uy trần tư phương không nghĩ tới năm chiếc này chiến hạm hình cũng bị cái này thần bí vương tử cho thu vào tay xem ra cái này thần bí vương tử khả năng không nhỏ trên căn bản thu việt nam tân tiến nhất vũ khí tư liệu cũng tập đến chỉ nghe thần bí vương tử tự lẩm bẩm cái này nước hoa thế nào trong một đêm trở nên mạnh mẽ những thứ này trước vào vũ khí lấy trên địa cầu khoa học kỹ thuật không thể nào lập tức chỉ làm đi ra cho dù kỹ thuật có thể đ ạ tới t công nghệ cùng tài liệu tài nghệ cũng không đã tới cho dù là lấy được ngoại tinh khoa học kỹ thuật cũng không có thể dù sao tiêu hóa hấp thu ngoại tinh khoa học kỹ thuật đều phải tốn thời gian rất lâu kỹ thuật có thể tăng lên trên diện rộng làm công nghệ tài nghệ cùng tài liệu tài nghệ tăng lên không phải một lần là xong trừ phi lấy được nhất hệ thống đầy đủ nhất ngoại tinh trí năng máy tính hơn nữa có thể phá mổ như vậy kỹ thuật có thể đột nhiên tăng mạnh việt nam vẫn còn có tu chân giả tồn tại bất quá cái này linh khí thiếu thốn tinh cầu nên không xảy ra cái gì cường giả nhưng tại sao h ạ t t h ạ t nói hắn không phải là đối thủ của hoa hạ tu chân người đâu việt nam trên địa cầu này xưa nhất quốc độ rốt cuộc có cái gì bí mật chứ vẫn còn có tinh tế chiến hạm mặc dù là nhỏ nhưng là cũng coi là tinh tế chiến hạm hình thức ban đầu việt nam tuyệt đối là lấy được ngoại tình khoa học kỹ thuật đồng tiến được rồi h ư u hiệu phá giải ồ phong cách của những vũ khí này thế nào giống như sợ tặc tinh hệ vũ khí phong cách thần bí vương tử lại đem những hình này từ đầu tới đôi nhìn một lần s ở t ạ c tinh hệ khoa học kỹ thuật t ố c đ ạ t vượt ra khỏi tưởng tượng bất quá đã d i ệ vong chẳng lẽ còn có người may mắn còn sống sót đến nơi này nếu như việt nam thật lấy được s ở t ạ c tinh hệ khoa học kỹ thuật ta nhất định phải thu vào tay truyền thuyết s ở t ạ c tinh hệ khoa học kỹ thuật đã phát triển đến cực h ạ n có khoa học kỹ thuật của bọn họ thì đồng nghĩa với có tương lai sáu dĩ nhiên việt nam cũng không có không biết vũ khí tư l i ề u đã tiết lộ bí mật cũng không có ý thức được nguy hiểm lại sắp tới bất quá mặc dù thần bí vương tử lấy được những thứ này tuyệt mật vũ khí hình nhưng là không nhất định biết những vũ khí này tính năng chỉ tiêu cùng kỹ thuật tham số rốt cuộc thần bí vương tử hiệu được trình độ gì còn chưa biết được giống vậy ở em ở nước phủ tổng thống trong dạ x i cũng ở đây nhìn những tài liệu này vương tử điện hạ thật sự là thần thông quảng đại a nếu không phải vương tử điện hạ cung cấp những tài liệu này ta còn không biết hoa hạ thực lực quân sự cường đại đến trình độ nào đâu xem ra việt nam thật lấy được ngoại tinh khoa học kỹ thuật nếu không không thể nào trong một đêm cường đại lên bất quá không có gì này chúng ta em ở nước khoa học kỹ thuật không thể so với khoa học kỹ thuật của bọn họ kém vũ khí của chúng ta không thể so với bọn họ rơi ở phía sau mười năm này chúng ta cũng nhất trực đang phát triển bí mật phát triển ẩn nhẫn địa phát triển từ từ việt nam chờ coi đi có những tài liệu này vũ khí của các ngươi ở chúng ta em m ở trong mắt nước đã không phải là bí mật nhưng là các ngươi nhưng không biết chúng ta có cái gì bí mật vũ khí đến lúc đó chúng ta sẽ không nặng hơn đạo m ộ ư ơ i năm trước vết xe đổ việt nam không phải có đôi lời gọi là c h i k ỳ c h i bỉ bách chiến bách tháng sau có vương tử điện hạ ủng hộ chúng ta nhất định sẽ đoạt lại thế giới bá chủ địa vị việt nam vĩnh viễn sẽ bị chúng ta dưới chân dâm ở lúc này trong dạ xì lòng tin chân đầy cương đại lòng tin xuất xứ từ nơi nào dĩ nhiên là xuất xứ từ cái này thần bí vương tử nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm năm mươi phong khởi vân dũng đoạn thời gian gần nhất trên quốc tế phong khởi vân dũng rất không bình tĩnh có loại sơn vũ dục lai cảm giác trước đó vài ngày ho châu mấy cái lão bài cường quốc một bộ phận cao quan bao gồm thân vương tài chính đại thần ngoại giao đại thần chợ bị tản nhẫn địa sát hại gây án hiện trường một mảnh hỗn độn thê thảm không nỡ nhìn có chứng cứ tỏ rõ động thủ là nanh s ó i lính đánh thuê tổ chức bọn họ xuất thủ sạch sẽ gọn gàng hơn nữa có cực kỳ tân tiến đan binh vũ khí trang bị có thể ngăn cản chính quy quân đội vây bắt mà ung dung trốn thoát những thứ này o châu cao quan chết để cho không a n tịnh thế giới càng thêm không bình tĩnh o châu mấy cái này lão bài cường quốc mãnh liệt khiển trách nanh s ó i lính đánh thuê tổ chức chủ nghĩa khủng bố hành động tuyên bố muốn toàn cầu truy nã cũng đối với nanh s ó i lính đánh thuê tổ chức tiến hành nghiêm khắc nhất đả kích và báo thủ lấy những quốc gia này năng lực của tình báo bộ môn tự nhiên điều tra nanh soi lính đánh thuê tổ chức các thành viên tình h u ố n cái rõ ràng đội trưởng dô dơ la kiệt thiên nhân tàn sát ỷ vạn não sơ kỳ bao t á p học mạn hoặc phu mạ n ạ m á n h h ổ s ơ n m ẫ thiên tài â y giờ an n g ả i nhĩ c á s ấ u án tổ nỉ h trở thành viên trọng yếu cũng trên bảng n ổ i danh hơn nữa bị kết sủ treo giải thưởng đội trưởng dô dơ la kiệt bị treo giải thưởng năm mươi triệu hoa nguyên thiên nhân tàn sát ỷ vạn não sơ kỳ bao t á p học mạn h o c phu mạ n m á n h h ổ s ơ n m ẫ thiên tài â y giờ an n g ả i nhĩ c á s ấ u án tổ nỉ chờ các bị treo giải thưởng ba chục triệu o nguyên còn dư lại thành viên các bị treo giải thưởng mười triệu o nguyên lúc này nanh sói lính đánh thuê tổ chức d ô dơ la kiệt đám người lại quá phi thường thích dí bọn họ hiện tại ở trong phạm vi thế lực của huyết tộc quá cực kỳ an g i ậ t cuộc sống lấy được huyết tộc bảo vệ không người làm gì được bọn họ Wow, không nghĩ tới lao tử giá trị bản thân lại sẽ cao như vậy ba mươi triệu ho nguyên a ngay cả lao tử mình cũng muốn đi tố cáo mình thiên nhân tàn sát ý va nào s ở kỳ thấy bản g danh sách sau cực kỳ đắc ý nói những đội viên khác biểu tình cũng là là lạ lạ. nếu là ở trước l ấ y bọn họ nào có cao như vậy giá trị bản thân cho dù bị truy nã có thể lên triệu m mở nguyên đã rất tốt hiện tại coi như là giá trị bản thân tăng vọt cũng cho đủ để cho bọn họ đắc ý cùng ý khoe. tiếp o à là n hạng nhất lính đánh thuê tổ chức đã trừ bọn họ ra không còn cầu chức có thuê xếp thứ họ thể tổ trừ đã ra a khác. h Đây t thầy hết thầy, tự bắt từ nhiên ế cũng nguồn Ngô Bọn Lai. i họ ám sát ngô khải hoạt lại gặp phải việt nam long tổ long tiên bất quá ngô Khải qua bọn họ. bỏ bọn qua Ngô Mà lai lại tìm được bọn họ hơn nữa để cho bọn họ tiếp nhận đối phó thuê bọn họ ám sát ngô khải cố chủ nhiệm vụ trả lại cho dư bọn họ cường đại đan binh vũ khí khiến cho bọn họ thực lực tổng hợp tăng nhiều nếu không bọn họ thật đúng là không dám đi ám sát những bị đó bảo h ậ nghiêm mật cao quan dù sao bất kể ám sát thành công hay không đều phải ở sau chuyện ứng đối toàn bộ cơ quan quốc gia b ả o thủ phải biết dĩ vãng bọn họ tiếp ám sát hoạt mặc dù có độ khó nhưng là không phải cực kỳ g i á n cự khi bọn hắn có thể trong phạm vi năng lực của hoàn thành hơn nữa coi như lính đánh thuê tổ chức bọn họ vậy đều là coi như lính đánh thuê ở ép châu trên chiến trường cùng một ít lực lượng võ trang giao p h ò n g mà không phải cùng chân chính quân chính quy chống lại những lực lượng võ trang đó nói thật cũng không mạnh ở ép châu kia mảnh loạn đất chỉ cần người nào có tiền có thế lực có quán mạch có mấy cái pha súng liền có thể kéo một chi vũ trang hắn liền có thể tự xưng tổng thống hoặc thủ trưởng hoặc tướng quân hoặc thủ lĩnh dùng quán mạch liền có thể đổi lấy ngoại bộ lực lượng võ trang ủng hộ từ đó lớn mạnh lực lượng võ trang của mình sau đó đạt được càng nhiều hơn thổ địa lớn hơn thế lực càng nhiều hơn quán mạch ở ép châu kia mảnh loạt đất như vậy thủ lĩnh quá nhiều quá nhiều muốn chia một chén canh ngoại bộ quá nhiều thế lực cho nên chiến hỏa nhất trực không ngừng trước đây nanh sói lính đánh thuê tổ chức ở ép châu trên chiến trường biểu hiện tương đối vượt trội thực lực của bọn họ quả thật coi như có thể bởi vì é châu trên chiến trường những lực lượng võ trang đó vũ khí nặng thật là ít ỏi đan binh vũ khí cùng thực lực cá nhân liền lộ ra vô cùng trọng yếu để cho nanh sói lính đánh thuê tổ chức những thành viên đó thực lực cá nhân có thể phát huy đầy đủ nhưng ám sát cường quốc cao quan vậy là bất đồng thực lực của cường quốc không phải ép châu những lực lượng võ trang đó có thể so sánh được so ra cường quốc quân chính quy là đại tượng ép châu những lực lượng võ trang đó là con kiến nanh sói lính đánh thuê tổ chức có thể ở ép châu ăn sung mặc sướng nhưng căn bản không nhịn được cường quốc quân tránh quy trả đũa nhưng có ngô lai ủng hộ cũng không giống nhau giết những cao quan này bọn họ cũng không sợ bị đánh kích báo thủ vả lại những cao quan này danh sách là ngô lai cung cấp dĩ nhiên nếu a ra thừa gia sau nghĩa, thai nghĩa n lính đánh cũng không nhảy động nhận mình lưng ủng nhưng cũng không diện thượng. toàn nhận chung, toàn h thuê chức chủ phạm chút hộ chỉ phố chủ nghĩa, nhưng cũng không thể thả vào thai diện Đả kích chỉ phố chủ nghĩa là toàn cầu nhận thức sói có có tội. là là Đả tổ t quốc cầu Mặc ở Mỹ, vào vào dù giới g nhân dân n ý y ệ như Nếu n nanh sói lính đánh thuê tổ chức thừa nhận là mình làm vậy bọn họ liền cùng khủng bố tổ chức vẽ lên ngang bằng đúng là toàn thế giới nhân dân công địch bất quá bọn họ không thừa nhận luôn có người sẽ không kịp chờ đợi nhảy ra thừa nhận cơ địa tổ chức trực tiếp tuyên bố đối với những thứ này khủng bố ám sát sự kiện p ụ trách Không không thể không nói, cơ đi u tổ c đám này c cuồn kỳ điên chức, vọng họ hoặc tự lại người thấy cơ địa tổ chức lại giống như ngu ngũ nhảy ra thừa nhận mấy cái này họ châu cường quốc nguyên thủ kêu la như sấm mà cơ địa tổ chức thủ lĩnh nhưng ở bí ẩn trong trụ sở cười như điên ha ha cái này nhanh sói lính đánh thuê tổ chức thật đối với lao tử khẩu vị làm lao tử luôn muốn làm chuyện quả thực hà hê lòng người bất quá chúng ta cơ địa tổ chức cũng không thể nhàn rỗi dù sao phải tìm chút vui chứng minh chúng ta nhất trực tồn tại cũng ảnh hưởng cái thế giới này cơ địa tổ chức tuyên bố đối với khủng bố sự kiện v ụ trách sau toàn cầu xôn xao các nơi cũng tiến hành yêu cầu đả kích chủ nghĩa khủng bố đồng thời yêu cầu triệt tiêu đối với nhanh sói lính đánh thuê tổ chức truy nã kinh khủng nhất tà ác nhất cơ địa tổ chức cũng thừa nhận tội tại sao còn truy nã người ta nhanh sói lính đánh thuê tổ chức? người ta nhất định là vô tội mặc dù lính đánh thuê tổ chức cũng không phải hàng tốt gì nhưng dù sao người ta là lấy tiền làm việc cũng không có phạm vào cái gì ngập trời tội dựa vào cái gì toàn cầu truy nã bọn họ đâu ở dưới áp lực c ư ờ n g đại mấy cái ho châu cường quốc không thể không triệt tiêu đối với nanh sói lính đánh thuê tổ chức truy nã cũng tuyên bố là một hiểu lầm bày tỏ nhất định phải nghiêm nghị đả kích chủ nghĩa khủng bố đả kích vạn á c cơ địa tổ chức dĩ nhiên đối với nanh sói lính đánh thuê tổ chức trong tối đời rét phải không tránh được tránh c o mấy cái này cường quốc quả thực nước không trôi khẩu khí này dù sao mấy cái trọng lượng cấp cao còn chết đối với quốc nội ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ hơn nữa cũng là đối với bọn họ quốc gia uy tín cực độ khiêu khích là có thể nhịn thuộc không thể nhịn nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm năm mươi một h á cám liên minh thanh minh không thể không nói rất nhiều chuyện chân tướng thường thường chỉ có rất ít người biết tuyệt đại đa số người cũng sẽ bị chẳng hay biết gì bất quá không biết chuyện không hề chi tình chỗ tốt dốt nát là phúc a biết quá nhiều ngược lại g i c đắc thế giới quá tối tăm sẽ cho rằng cuộc sống không có gì hy vọng sinh ra cực kỳ tiêu cực ý tưởng mà không c h i t ì n h là sẽ cảm thấy thế giới còn là cực kỳ tốt đẹp hát á m tội ác chẳng qua là một phần nhỏ trong phạm vi ở có thể k h ô n g chế phần lớn đều là quan minh tràn đầy hy vọng làm hạ tổ chức thấy phần này bị ám sát người danh sách lúc mỗi sát mặt của thành viên cũng trở nên cực kỳ khó coi những thành viên này hoặc là một ít cường quốc cao quan hoặc là việt nam phụ cận một ít quốc gia thủ lãnh đều là bởi vì đối với việt nam cực đoan coi là kẻ thù mới đi đến cùng nhau tạo thành như vậy một tổ chức hoặc là nói là liên minh phần này bị ám sát người của trong danh sách của người lại nhất coi là kẻ thù việt nam bình thường ầm ỹ phải lợi hại nhất mấy người bọn họ cho là hoa hạ quật khởi cùng ngô khải có cửa ải cực kỳ lớn hệ chủ trương phái người giết chết ngô khải để át chế việt nam nhanh mạnh phát triển thế đầu nếu không việt nam ngày càng cường đại đem những cái khác quốc gia viễn viễn bỏ lại đằng sau là bọn họ vô cùng không muốn thấy mấy người này lại nhiều lần phái người ám sát quá ngô khải nhưng chưa từng có thành công bất quá những người này bây giờ lại bị tàn nhẫn địa sát hại rất rõ ràng điều này nói rõ ngô khải báo thù đã bắt đầu hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn chính là làm cho bọn họ nhìn theo như hoa hạ thành ngữ nói chính là giết gà dọa khỉ theo đáng tin tình báo biểu hiện nanh sói lính đánh thuê tổ chức đã từng nhận ám sát nổ g khải nhiệm vụ nhưng lại thất bại không nghĩ tới bọn họ lại quay đầu xong đối phó cố chủ làm cố chủ cho làm rớt bọn họ tại sao phải đối phó cố chủ chẳng lẽ bị việt nam xúi d ụ n g bọn họ là làm thế nào biết cố chủ là của ai đâu chẳng lẽ là cái đó danh hiệu thiên tài chuyên gia máy tính ấy giờ an n g ạ i nhĩ phá giải website tìm được cố chủ tư liêu bọn họ như thế nào lấy được tân tiến đan binh vũ khí đâu vũ khí của bọn họ tính năng cực kỳ ưu việt ở trên chợ đen căn bản không lấy được vũ khí như vậy chẳng lẽ là việt nam âm thầm cung cấp hết t h y hết thảy mùi dùi đều chỉ hướng việt nam chỉ hướng ngô khải còn có một chuỗi chuỗi nghi vấn để cho hạ tổ chức khó có thể q u ê n được ở nơi này phong khởi vân dũng thời kỳ h á cám liên minh đột nhiên công khai phát biểu thanh minh tuyên bố ngô khải t i ề n sinh là h á cám liên minh bạn của thân mật nhất là khách nhân tôn quý nhất nếu như có ai dám coi trời bằng vùng gây bất lợi cho ngô khải chính là đối với h á cám liên minh nghiêm trọng nhất khiêu khích h á cám liên minh đánh không tiếc bất cứ giá nào tiến hành đánh báo thù làm h á cám liên minh phần này thanh minh phát ra sau hạ phần tử rất nhanh thấy được phần này thanh minh khác thường tử tịch hoa ba một con quạ đen an tĩnh tử trong hình ảnh bay qua kéo đặt mông im lặng tuyệt đối nửa ngày không có một người nói chuyện ở họ châu kể từ giáo đình phúc diệt sau hắc á m liên minh liền một tay che trời không ai dám xúc long lân khiêu khích hắc á m liên minh uy tín bởi vì phạm là dám khiêu khích hắc á m liên minh người trừ đã biến mất còn dư lại đều cầu sinh không phải muốn chết cũng không thể hắc á m năng lượng mùi vị người bình thường căn bản là khó có thể chịu đựng em đi nô khải là hắc á m liên minh cha sao một cái hạ thành viên tổ chức rốt cuộc không nhịn được bạo thô tục phá vỡ mảnh này l i l ặ n có người này dẫn đầu năm h khác ữ n người cũng g g dối i í ắ n lên. Nếu như g mắng đó thể đông phương tu đạo giả cùng hắc cám liên minh đều có cùng trung địch nhân đó chính là giáo đình mọi người đều biết giáo đình cùng lấy huyết tộc lang nhân cùng với ám hắc pháp sư làm đại biểu hắc cám liên minh mâu thuẫn phải không nhưng điều hòa một cái đại biểu quan minh một cái đại biểu hắc cám cho nên nhất trực thủy hòa bất dung là sinh tử cựu địch ngàn năm qua chiến đấu chưa bao giờ dừng lại đông phương tu đạo giả vô cùng rào hoạt rõ ràng nhìn vào một điểm này cùng hắc cám liên minh liên hiệp đối phó giáo đình chắc hẳn hắc cám liên minh ủng hộ ngô khải cũng là bởi vì tầng này quan hệ hắc á m liên minh thật tờ mờ ánh mắt thiệt cận lại hợp tác với việt nam như vậy dị tộc thua thiệt bọn họ còn là o cho người hành vi của bọn họ rõ ràng phản bội tây phương ngại có một chút ngươi phải hiểu được bọn họ đều là không phải nhân loại ở trong mắt bọn hắn giáo đình mới là địch nhân lớn nhất cùng uy hiếp cho nên nói ánh mắt bọn họ thiền cận d i ệ t giáo đình để cho đông phương tu đạo giả tọa đại việt nam không phải có đôi lời gọi là không phải chủng tộc ta chắc chắn có ý nghĩ khác đến lúc đó đông phương tu đạo giả quay đầu hướng trả cho bọn họ xem bọn hắn còn cười được phòng chứng khóc đều không địa phương khóc có đôi lời gọi trên thế giới chỉ có lợi ích vĩnh hằng không có bằng hữu vĩnh hằng hiện tại giáo đình đã p h ú diệt đông phương tu đạo giả hợp tác với hát cám liên minh nên kết thúc thế nào bọn họ còn ủng hộ ngô khải đâu đối với trong này nhất định có mở ám sáu những thứ này hạ phần từ nơi nào biết đông phương tu đạo giả cùng hắc cám liên minh còn giữ lương hảo quan hệ nguyên nhân là ngô lai quá mạnh mẽ bởi vì ngô lai cường đại hắc cám liên minh căn bản không dám đối với đông phương tu đạo giả có bất kỳ ý đồ xấu húng chi hắc cám liên minh thích ro châu mảnh đất này mà không giống như giáo đình nghĩ như vậy thanh thượng đế quang huy văng đầy toàn bộ địa cầu đối với hoa hạ thổ địa cũng có cực mạnh muốn chiếm làm của riêng về phần đông phương tu đạo giả cũng chỉ thích việt nam mảnh này cố thổ đối với hoa châu không có bất kỳ hứng thú gì cùng hắc cám liên minh không có gì xung đột lợi ích đây cũng là đồng phương tu đạo giả hợp tác với hắc cám liên minh c ó thể lâu bền nguyên nhân trừ phát biểu thanh minh ủng hộ nô khải ra hắc cám liên minh còn bày tỏ nanh sói lính đánh thuê tổ chức là người của bọn họ khi mấy cái cao quan bị ám sát lão bài o châu cường quốc thấy hắc cám liên minh bày tỏ sau kêu la như sấm khó trách nhất trực không tìm được nanh sói lính đánh thuê tổ chức những thành viên đó bóng dáng nguyên lai、like、đã dưới h á m liên minh che chở h á m liên minh công khai bao che cái này lính đánh thuê tổ chức rốt cuộc muốn làm gì mặc dù mấy cái này mạnh sự thật lực rất cường đại tổng hợp quốc lực cũng rất mạnh liên hiệp ai cũng muốn cho bọn họ tham phân đủ để trên địa cầu đi ngang nhưng là giáo đình phúc diệt sau hắc á m liên minh là ho châu dưới đất hoàng đế duy bọn họ độc tôn hơn nữa thành viên đều là cường đại không phải nhân loại có thực lực và thế lực vượt xa tưởng tượng của mọi người mấy cái này quốc gia không đáng vì đã chết người và hắc á m liên minh gọi nhịp như vậy quả thực không sáng suốt thật đấu thua thiệt là chính bọn hắn cho nên mấy cái này cường quốc chỉ đành phải im hơi lạc tiếng đem khí cũng vẩy vào cơ địa tổ chức cùng trên đầu nước hoa nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm năm mươi hai không cần lạc quan cơ địa tổ chức gần đây rất xui xẻo t i u mấy cái ó châu cường quốc điên của báo thủ để cho bọn họ tổn thất nặng nghề cao không phải là thay người ta bối một chút hát qua sao không phải là chết mấy cái sắp về hưu nhất trực ăn cơm khâu người sao cũng không phải là giết mấy cái này quốc gia tối cao nguyên thủ tất yếu điên cùng như vậy sao con tờ mờ tới thật có lầm hay không bất quá cơ địa tổ chức không phải hù do lớn đã trải qua nhiều như vậy mưa gió các đại sát thủ tổ chức cũng nhất trí bày tỏ sau này phạm là liên quan tới ám sát nổ khải nhiệm vụ nhất luật không nhận bất kể cho nhiều giá cao con ngựa nếu là đắc tội hát cám liên minh nói không chừng đến lúc đó toàn bộ tổ chức cũng sẽ phúc diệt cái mất nhiều hơn cái được em mở nước phủ tổng thống trong dạ xì triệu tập đại biểu em mở nước quyền lực tối cao một đám đại lão tổ chức khẩn cấp hội nghị bí mật các vị hôm nay triệu tập mọi người họ là muốn nghe một chút mọi người đối với hát cám liên minh kia phân thanh minh cái nhìn trong giả xì、si、khai môn kiến sơn điện nói n g a y tổng thống hát cám liên minh lại ủng hộ ngô khải quả thực thật bất khả thư nghị ngoại trưởng x i n đạo phó tổng thống đăng bạch đưa ra nghi vấn chẳng lẽ hát cám liên minh cũng muốn lấy được quan vũ tập đoàn kỹ thuật không thể không nói quan vũ tập đoàn kỹ thuật quả thực quá hấp dẫn người nét quốc gia dân chủ quyền tặng cơ kim hội chủ tịch mạn mâu gật đầu nói phó tổng thống các hạ nói rất có đạo lý hoặc giả h á m liên minh hợp tác với ngô khải chính là vì cùng quan vũ tập đoàn cùng hưởng bộ phận kỹ thuật hoặc là nói hắc ám liên minh ủng hộ ngô khải là hy vọng quan vũ tập đoàn có thể chuyển nhượng bộ phận kỹ thuật hỗ lợi hỗ huệ lập tức có đại lao nói lên dị nghị theo ta được biết hắc ám liên minh những tên kia đều là không phải nhân loại bọn họ tôn trọng chính là một người lực lượng giống như đối với cái gọi là kỹ thuật mới cũng không phải là như vậy coi trọng a mạn mâu đạo thời đại đang thay đổi hắc ám liên minh cũng sẽ thay đổi a cái này gọi là rất nhanh t ứ c t h ờ i đăng bạch đạo bất kể nói thế nào hắc ám liên minh cùng ngô khải quan hệ không tầm thường may ban đầu chúng ta không có tùy tiện thử đi tìm cầu hợp tác cùng hắc ám liên minh chung nhau đối phó đông phương tu đạo giả xin đối với lần này vạn phần đồng ý đúng bờ ơ ia hoàn hảo chúng ta nhất trực cẩn thận làm việc sắc mặt của trong dạ s ỉ âm trầm nói vô luận bất kỳ hắc á m liên minh phần này thanh minh đã biểu minh thái độ của bọn họ ủng hộ ngô khải cùng ủng hộ việt nam không có khác nhau đây đối với chúng ta mà nói quả thực không phải một cái tin tốt đang ngồi tất cả mọi người đều trầm mặc việt nam đã rất mạnh mẽ bây giờ còn có một cái cường đại minh hữu hắc á m liên minh song phương quan hệ tựa hồ còn không vậy hắc á m liên minh trong thanh minh nhấn mạnh ngô khải là bọn họ bạn của thân mật nhất cùng khách nhân tôn quý nhất tia đã hoàn toàn biểu minh h ắ cám liên minh lập trường và thái độ một vị đại lão nhìn bầu không khí quá mức kiềm chế vì vậy nói các vị thật ra thì chúng ta không cần thiết mất đi lòng tin chúng ta còn có cường đại siêu năng đặc hiền đội nghe được cái này vị đại lão thoại những người khác nhữ chặt chân mày cũng thoáng thư triệt ả si nói cho bọn hắn biết em ở nước siêu năng đặc khiển đội bọn hắn nước năng đồng vãng, cho đặc có bất t em sớm ở được đỉnh cao thủ, cao t ra siêu năng đặc hiện đội còn có bắt cấp dị năng giả hai mươi vị thất cấp dị năng giả năm mươi vị lục cấp dị năng giả một trăm vị lục cấp trở xuống có khoảng bốn trăm n g ư ờ i c ư ơ n g đại như vậy lực lượng không thấy được kém hơn hắc cám liên minh thực lực phải biết lục cấp dị năng giả cũng chính là t r ư ớ c ép cấp dị năng giả tương đương với kim đan kỳ tu chân nhân giả cũng tương đương với huyết tộc hậu tước thất cấp tương đương với công tước bắt cấp thì tương đương với thân vương rồi trên thực tế hắc cám trong liên minh huyết tộc thân vương cấp bậc hắc cám liên minh trưởng lao cũng không nhiều nói cách khác trên thực tế hắc cám liên minh thực lực cũng không cường đại hơn siêu năng đặc hiện đội bởi vì siêu năng đặc hiện trước mắt đội có 29 vị thân vương trở lên cao thủ 50 vị công tức cấp bậc cao thủ 100 vị hầu tức cấp bậc cao thủ nhưng là hắc cám liên minh nội tình thâm hậu đặc biệt là diệt giáo đình sau hắc cám liên minh một nhà độc quyền nhanh chóng phát triển thực lực sớm cường đại hơn 10 năm trước muốn nhiều lắm cho nên cho dù hắc cám trước mắt liên minh còn không có đế vương cấp bậc cao thủ nhưng là siêu năng đặc hiện đội cũng không dám xem thường h c á m liên minh ra xì dăm tiếng này thở dài để cho mọi người quả thực cảm thấy không hiểu xin nhìn về phía trong ra si, vấn đạo ngài tổng thống ngài tại sao nói như vậy chẳng lẽ ngài giáp đất chúng ta siêu năng đặc hiển đội không thể ứng đối bất kỳ khiêu chiến nào sao trong dạ s ì cũng không có trực tiếp trả lời xin vấn đề mà là nói trước đó vài ngày phái ta siêu năng đặc hiển đội đi chấp hành hạng nhất nhiệm vụ t u y ệ t mật kết quả thất bại nhiệm vụ gì tất cả mọi người phi thường giật mình c ư ờ n g đại như siêu năng đặc hiển đội lại chấp hành nhiệm vụ thất bại điều này sao có thể trong dạ s ỉ chán nản nói đã thất bại cũng không sợ nói cho các ngươi biết chính là để cho bọn họ đi việt nam dẫn ngô khải trở về em mở nước sau đó từ trong miệng hắn khiêu ra một ít hữu dụng tin tức mọi người nghe trong dạ s ỉ vừa nói như vậy h i ệ n nhiên biết trong dạ s ỉ phái siêu năng đặc hiện đội đi bắt cóc ngô khải để lấy được quan vũ tập đoàn t r ư ớ c vào kỹ thuật cho dù không chiếm được cũng phải rút ra đi ngô khải viên này cái đinh trong mắt không có ngô khải cùng hắn quan vũ tập đoàn việt nam không thể nào trong một đêm có thời cường đại đến trình độ như vậy em mở nước cũng không có thể rơi vào trình độ như vậy đâu sỏ chính là ngô khải những thứ này đại biểu em mở nước quyền lực tối cao một đám đại lão đối với ngô khải đó là hận thầu xương đang hỏi vô ích đạo việt nam coi trọng như vậy ngô khải bên người hắn bảo vệ nghiêm mật như vậy thậm chí ngay cả siêu năng đặc khiển đội cũng không thể nào hạ thủ trong giả xi、si、lắc đầu một cái đạo không athas đội trưởng nói việt nam thực lực của người tu đạo rất cường đại ngô khải chúng ta không đắc tội nổi cái gì không đắc tội nổi ngay cả d ư ớ i bầu trời sao gần với thần nhất athas đội trưởng cũng nói như vậy xin thiếu chút nữa nhảy cất lên athas nhưng khi chi không thẹn dị năng giả vua ngay cả hắn đều nói như vậy còn có ai dám đi chọc ngô khải chẳng lẽ hát cám liên minh cùng việt nam thực lực của người tu đạo cường đại đến ngay cả athas cũng kiêng kỹ mức trong dạ x i đạo đúng ở a ta lúc ấy căn bản không dám tin tưởng nhưng là ta thông báo vị vương tử kia điện hạ cũng nhận được tương tự trả lời mạn m â u cực kỳ bất mãn địa tảo án nói vậy chúng ta sau này nên làm cái gì chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể thần phục với việt nam mặc cho bọn hắn s ẻ thịt chúng ta đã ẩn nhẫn rất lâu rồi chẳng lẽ còn muốn nhẫn trong dạ xì、si、như ninh chém sắt nói không chúng ta em mở quốc tài là vĩ đại nhất cũng là cường đại nhất làm sao có thể khuất phục với việt nam đây là tuyệt đối không thể chịu đựng nếu như ngài thích nơi này của xin niệm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài k ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm năm mươi ba tu bổ tâm thần thấy trong dạ x ì như vậy lòng tin mười phần mọi người không khỏi vấn đạo ngài tổng thống sau này chúng ta nên làm cái gì trong dạ x ì lòng tin tràn đầy đạo vương t ử điện hạ để cho chúng ta không cần lo lắng chúng ta nên tin tưởng hắn hơn nữa chân ó vương điện tử ạ c g chính u ậ t c h thuộc a giờ về chúng ta em mở nước thời đại sắp đến chúng ta em mở quốc tài là địa cầu bá chủ là địa cầu chủ nhân trân t h á n h việt nam những quốc gia này đều là thay chúng ta đi làm chúng ta em mở lợi kiên dân tộc mới là trên thế giới ưu tú nhất vĩ đại nhất dân tộc chúng ta muốn đánh ai là đánh muốn lật đổ của người nào chính quyền liền lật đổ của người nào chính quyền muốn nợ thực người nào lên đài liền phụ thực người nào lên đài muốn làm thiệp của người nào nội chính đi ngay võ lực can thiệp không ai dám đắc tội chúng ta bọn họ chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn giận mà không dám nói gì đây mới là chúng ta em mở nước bản sắc nhất định sẽ ở trên chúng ta tay phát huy rất nhanh chúng ta chỉ biết bằng chứng lịch sử chúng ta trở vĩnh sử sách vĩnh viên lưu truyền để cho chúng ta vì em mở nước mỹ hảo tương lai cố gắng lên tương lai đem thuộc về chúng ta em mở nước t có có đăng mạch phó tổng thống cực kỳ đồng ý nói không tệ ngài tổng thống nói đúng chúng ta em ở quốc tải là địa cầu bá chủ ở nơi này trên một chút đại biểu em mở nước quyền lực tối cao một đám này đại lao ý kiến đều là nhất trí em mở nước làm nhiều năm siêu cường quốc trên tại thế giới phẫn diễn thế giới cảnh sát nhân vật em mở nước là thế giới bá chủ quan niệm đã sớm ở nơi này trong lòng những người này thâm căn cố đế bất quá bọn họ không quên được mười năm chiếc hoa hạ quật khởi không quên được việt nam đánh cho tàn phế đa quốc bộ đội liên quân không quên được việt nam đánh chìm hạm đội thứ bảy không quên được hoa hạ năm chiếc siêu cấp chiến hạm x ì nhục a x ì nhục đường đường thế giới bá chủ lại đang trong một đêm bị việt nam cho siêu việt đây là không thể chịu đựng nhưng là không thể chịu đựng cũng phải nhịn nếu không không cách nào báo thủ rửa hận việt nam có đôi lời gọi đại trượng phu có thể có giãn còn có một câu gọi ngoa tân thường đảm phải hào hào nghĩ lại tại sao phải bị việt nam cho siêu việt thanh n i ê n quan vũ tập đoàn xuất hiện là việt nam quật khởi nguyên nhân chủ yếu nhưng là em mở nước cao ngạo tự đại cũng là em mở nước lúc trước không có phát hiện việt nam phát sinh phiên thiên phúc điệu biến hóa nguyên nhân chỉ có giống như việt nam như vậy khiêm tốn ẩn nhẫn mới có thể nhất minh kinh nhân trong một đêm phát sinh phiên thiên phúc điệu biến hóa m ạ n mâu hung hãn nói chúng ta nhất định sẽ hung hãn thanh việt nam dưới chân dâm ở dùng sức đạp để cho bọn họ vĩnh viễn không ngóc đầu lên được hắn là nhất cực đoan hạ phần tử hạ liên minh chủ yếu lãnh tụ một t r o n g không biết hắn cựu hận đối với việt nam từ lâu tới dù sao thì, thì không muốn thấy hoa hạ quật khởi cùng phát triển chúng ta em mở nước muốn đánh ai là đánh duy ngã cửa em mở nước độc tôn những việt nam đó heo cho chúng ta kiếm tiền để cho chúng ta h o a ha ha ở quan vũ sân trang nô lai bế quan hắn phải thật tốt cảm nộ mình một chút thu hoạch trước đây ở trong hạt thạt lỗi hải nô lai nhắc tới thần bí kêu lao đầu thái sơ thái sơ tựa như liền nghe được vậy lập tức ở bên thai hắn cấp cho đáp lại rất rõ ràng đây chính là trong truyền thuyết không lọt cảnh giới của vô tưởng dĩ nhiên nếu muốn đạt tới không lọt cảnh giới của vô tưởng nhất định phải thực lực đạt tới nhất định mức ít nhất phải thành thần mới được lấy thực lực của ngô lai bây giờ còn còn thiếu rất nhiều hơn nữa không l ọ t vô tưởng cũng không giống như là người nào nhắc tới một chút người kia tên hoặc nghĩ một hồi người nọ cũng sẽ bị người nọ cảm ứng được mà làm u ố n ở đó người nhập định dưới tình huống các loại cảm giác vô hạn phúc xạ đạt tới một loại đặc thù trạng thái mới có thể làm được cái loại đó cái gọi là trong lòng có cảm ứng trừ phi thật đạt tới không chỗ nào không biết không gì không thể vô thượng cảnh giới liền có thể ở bất cứ lúc nào cảm giác được người khác đối với hắn tư niệm hoặc là nhắc tới tên của hắn h i ệ n nhiên thái sơ lao đầu liền tựa hồ có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cảm ứng được nô lai nhắc tới hắn điều này nói rõ cảnh giới của hắn đã tương đối khủng bố hiện tại bế quan nô lai bắt đầu tiếp tục trở về chỗ loại cảm giác đó vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt chỉ có thể cố gắng đi trở về chỗ cái loại đó trạng thái hiểu tưởng tận loại cảm giác đó dĩ nhiên nô lai cũng không phải là cảm khái thái sơ cảnh giới của lao đầu người ta ít nhất thánh tôn cấp bậc là hắn ngưỡng vọng tồn tại hắn không có cảm tình gì khái hắn là cảm khái thái sơ thời đó thoại siêu việt thiên đạo n h ra ngoài thiên đạo chính là câu nói kia để cho hắn tâm thần t a n vỡ để cho hắn thiếu chút nữa t ẩ u hỏa nhập a khi lại nhớ tới những lời này lúc ở bên trong tâm chỗ sâu nhất cái loại đó khát vọng lần nữa bị đánh thức đó là đến từ viên c ộ n đều vượt qua vạn cổ thanh thiên vượt qua vũ trụ thời không siêu việt thiên đạo siêu việt nhất định phải siêu việt một viên mầm móng tựa hồ đang mọc r ề này mầm bất quá trước kia phó để cho ngô lai tâm thần hỏng mất hình ảnh cũng không có xuất hiện lần nữa thiên đạo a từ đầu đến cuối khó có thể siêu việt thật đáng buồn a thật đáng tiếc tiếng này thở dài tựa như bên thai lại đang vào về vượt qua t i ế n cổ chuyển tiếp thời không rốt cuộc là người nào đang thở dài là ai muốn siêu việt thiên đạo vĩnh hưởng tự do thật chẳng lẽ là vô cực thánh tôn thử hỏi trong thiên địa lại có ai có thể chân chính siêu thoát vô cực thánh tôn siêu thoát rồi sao thật không có giống thậm chí hắn có thể biến mất vô thượng ma chủ siêu thoát rồi sao giống như cũng không có thậm chí hắn có thể bị vô cực thánh tôn chấn áp chấn áp tại vô cực thánh điện có một số việc sớm m u ộ n là phải đối mặt hoặc giả đây chính là số mệnh c ô ý xuất hiện lần nữa những lời này số mệnh đã như vậy, vậy ta liền tuân theo số mệnh cố gắng đi phấn đấu đi siêu việt thiên đạo là cái gì không phải ta đây loại tiểu nhân vật bây giờ có thể đo lường được bất quá bất kể có thể hay không siêu việt ta đều phải đi cố gắng cho dù tương lai thất bại ta cũng không oán vô hối mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời ta muốn nắm trong tay vận mạng của mình làm chân chính tự mình siêu việt luân hồi siêu việt thiên đạo vĩnh hưởng tự do nô lai đã cấp độ sâu nhập định chứ thiếu chút nữa t ẩ u hỏa nhập ma ba hồn thiếu chút nữa xuất hiếu thất phách thiếu chút nữa rời thân thể tâm thần vỡ vụn hai lần cũng không song toán khôi phục nguyên khi thật ra thì tổn thương nặng n ề lần này tâm thần lấy được dễ chịu lấy được tu bủ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm năm mươi t ố n làm hồ đồ ở quan vũ sơn trang nô khải đột nhiên nhận được no một điện thoại c h à o thủ trưởng nô khải ở trong điện thoại hướng về no một v â n an bên đầu điện thoại kia no một cười nói ngô tổng không cần khách khí như vậy đối với ngô khải một nhà no một đương nhiên sẽ không bãi thủ trưởng cái giá như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì thủ không biết ngài tìm ta có chuyện gì nô khải v ấ n đạo nô tổng xem ra ngươi và hắc cám liên minh quan hệ không tệ a nô khải lập tức biết hiển nhiên non một cũng biết hắc cám liên minh kia phân chuyện của thanh minh đối với địa hạ thế lực coi như việt nam tối cao nguyên thủ non một tự nhiên sẽ có chút chú ý mà hắc cám liên minh coi như cường đại nhất địa hạ thế lực một trong non một không thể nào không biết dĩ nhiên hắc cám liên minh kia phân thanh minh tự nhiên cũng sẽ bị non một biết được không nghĩ tới hắc cám liên minh lại phát biểu thanh minh công khai ủng hộ nô khải điều này không khỏi làm cho người suy nghĩ sâu xa tại sao hắc cám liên minh sẽ phát biểu như vậy thanh minh đâu chẳng lẽ kia mấy cái ho châu cường quốc cao quan là ngô khải phái người ám sát chẳng lẽ nanh sói lính đánh thuê tổ chức cũng cùng ngô khải có quan hệ no một không khỏi nghĩ đạo no một mới sẽ không cho là cơ địa tổ chức có năng lực hoàn thành đẹp như vậy ám sát nhiệm vụ đâu chỉ bằng cơ địa tổ chức những phá đó trang bị chỉ có thể làm làm đơn giản nhất khủng bố tập kích thôi bọn họ vậy đều là dùng để chịu h o a n ư ớ c nhưng là bọn họ là không sợ trời không sợ đất chủ đối với những thứ này hát qua thường thường là tới người không cự hơn nữa còn coi đây là vinh không thể không nói bọn họ đều là vậy người điên cuồng cho nên để cho toàn thế giới đều cảm thấy bất đắc dĩ cảm thấy hoảng sợ là có một ít giao tình nô khải thành khẩn đáp bất quá hắn trong lòng nói ta và hát cám liên minh cũng không có cái gì giao tình những giao tình đó đều là người ta con trai của nhìn ta mặt mũi nô lai mới cho nô khải tự biết mình nếu như không có nô lai người ta ngay cả nhìn thẳng cũng sẽ không liếc hắn một cái n ô một ở trong lòng cởi khổ chỉ có một ít giao tình chỉ sợ không phải là một điểm nửa điểm đi nếu như chẳng qua là một chút xíu giao tình người ta sẽ ở thời khắc như vậy phát biểu như vậy thanh minh nói gì ngô khải tiên sinh là hắc cám liên minh bạn của thân mật nhất là khách nhân tôn quý nhất nếu như có ai dám coi trời bằng vùng gây bất lợi cho ngô khải chính là đối với hắc cám liên minh nghiêm trọng nhất khiêu khích hắc cám liên minh đánh không tiếc bất cứ giá nào tiến hành đánh báo t h ủ rõ ràng này chính là thanh ngô khải đích thân cha vậy cũng sao thật không biết quan hệ của bọn họ tại sao lại tốt như vậy chẳng lẽ cũng là bởi vì nô g lai nô g tổng ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi nếu như không có phương tiện trả lời có thể không trả lời no một nghiêm túc nói nô khải không cần suy nghĩ cũng biết no một muốn hỏi cái gì vấn đề hắc é mỉ đạo thủ trưởng ngài hỏi đi những cao quan kia là người thuê nhanh sói lính đánh thuê tổ chức á m sát đi no một vấn đạo nô khải vội vàng phủ nhận nói thủ trưởng ngài này nhưng oan cùng ta ta căn bản không có thuê nhanh sói lính đánh thuê tổ chức hơn nữa những cao quan này ta căn bản cũng không nhận biết nô khải nói là nói thật mặc dù hắn từng ở trên tân văn báo đạo nghe qua những thứ này từ vòng cao quan tên nhưng là cùng bọn họ căn bản không có bất kỳ đồng thời xuất hiện mặc dù bọn hắn đều là hạ trong tổ chức cầm ỵ phải người lợi hại nhất bất quá khi bọn hắn cái này tiếp theo cái kia chết thời điểm hơn nữa nghe nói hung thủ là nhanh sói lính đánh thuê tổ chức trong lòng ngô khải đột nhiên có chút hiểu ra phải biết nanh sói lính đánh thuê tổ chức ban đầu từng ám sát của hắn lại bị tài xế của hắn long tổ long thiên toàn bộ đánh ngất xịu nếu không phải mình không muốn giết bọn họ nanh sói lính đánh thuê tổ chức nói không chừng sớm giải tán bất quá bọn họ tại sao coi trời bằng vung đi ám sát những cao quan này đâu chẳng lẽ nói ban đầu là những cao quan này thuê nanh sói lính đánh thuê tổ chức ám sát mình vô cùng có khả năng này những cao quan này đều là hạ thế lực lực lượng trung kiên là cực đoan dân tộc phần tử coi là kẻ thù việt nam coi là kẻ thù quan vũ tập đoàn coi là kẻ thù ngô khải hơn nữa bọ lại có khổng lô tài phú bỏ ra nhiều tiền thuê sát thủ đi ám sát nô g khải là vô cùng có khả năng nhưng n anh sói lính đánh thuê tổ chức hành động như thế nào giải thích đâu chẳng lẽ bọn họ bởi vì mình tha cho bọn hắn một mạng liền cảm ơn đ á i đức đi ám sát những thứ này muốn ám sát hắn cao quan nhưng là làm nô g khải nghĩ đến con trai của mình nô g lai lúc hắn sẽ tâm cười một tiếng bởi vì con trai của có ở hết thể đều nói xuôi được h i ệ n nhiên nô g lai không thể nào không biết mình bị nhanh sói lính đánh thuê tổ chức ám sát chuyện lấy tính cách của nô lai không thể nào không đi vì mình báo thù mặc dù nhìn nô lai cùng mụ, mụ của hắn vương mai quan hệ tốt hơn nhưng là ngô khai biết ngô lai đối với hắn thật ra thì cũng như đối với vương mai n a n h sói lính đánh thuê tổ chức ngược lại đi ám sát những cao q u a n kia có thể là ngô lai thụ ý lấy thực lực của ngô lai tìm được những môn ám sát đó chủ mưu của mình cũng không phải là việc khó ngoài ra n a n h sói lính đánh thuê tổ chức t r ư ớ c vào trang bị tự nhiên cũng là ngô lai cung cấp nếu không n a n h sói lính đánh thuê tổ chức lợi hại hơn nữa cũng không có thể cùng người ta q u â n chính quy chống lại một đoạn thời gian ung dung rút lui no một không tin vấn đạo không phải người thuê nhưng là mùi rùi giống như đều chỉ hướng người a ngoại giới dồi dít lời đồn đãi là ngươi thuê nanh sói lính đánh thuê tổ chức cám sát những cao con này hát cám liên minh sợ những quốc gia kia đối phó ngươi cho nên phát biểu kia phân thanh minh tới bảo vệ ngươi nô khải cười nói thủ trưởng người ta cơ địa tổ chức không phải đã thừa nhận là bọn họ làm sao thế nào mùi dùi sẽ còn chỉ hướng ta cùng ta này căn bản không có nửa mao tiền quan hệ a bọn họ cũng thiệt là không đi tìm cơ địa tổ chức tìm ta làm gì không có quan hệ gì với ngươi vậy còn có quỷ no một ở trong lòng nói no một tức giận nói nô tổng cơ địa tổ chức thoại ngươi đều tin thơ bọn họ bất quá là chị oan ư c nói thật bọn họ cũng chỉ là tiểu đà tiểu nháo thôi chân chính muốn làm lớn bọn họ là có lòng không đủ lực nô khải cười ha ha c u n g duy nói không hổ là thủ trưởng nhìn vấn đề luôn là nhìn bản chất xem ra thủ trưởng đối với cơ địa tổ chức rất biết ta đối với nô khải tiểu mã t h í no một cũng không có quá để ý mà là nói nói thế nào việt nam cũng tham dự qua chống khủng bố cơ địa tổ chức thực lực như thế nào ta tự nhiên có hiểu biết nô khải nghiêm mặt nói thủ trưởng những chuyện này thật ra thì thật đúng là không phải ta làm cũng cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì thật không quan hệ no một hỏi tới nô khải gật đầu nói thật trăm phần trăm bất quá gần đây ta đột nhiên thêm những chuyện này nghĩ rõ nguyễn nghe nói do no một đạo nô khải thoại thạch phá thiên kinh những chuyện này hoặc giả cùng ta có liên quan hệ no một nhất thời nhữ mày một cái đạo nô tổng ta đều bị ngươi làm hồ đồ trước ngươi nói những chuyện này và ngươi không có bất kỳ quan hệ gì hiện tại còn nói có quan hệ rốt cuộc chuyện gì xảy ra à. nghe no một giọng nói rõ ràng có chút mất hứng nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái. trình Chương h ủng gần đây khoảng thời gian này xảy ra những chuyện này ta cẩn thận suy nghĩ một chút giác đắc những thứ này bị ám sát cao quan rất có thể là muốn ám sát chủ mưu của ta n a n h sói lính đánh thuê tổ chức lúc trước ám sát ta vô cùng có khả năng chính là bị bọn họ thuê đối với n a n h sói lính đánh thuê tổ chức ám sát chuyện của ngô khải no một là biết long thiên báo cáo cho h ạ n quá thật ra thì những năm gần đây ngô khải nhất trực gặp phải ám sát no một cũng chỉ không cảm thấy kinh ngạc phải biết quan vũ tập đoàn vì hoa hạ quật khởi làm ra không thể xóa nhòa cống hiến đây là trên đời công nhận rất nhiều coi là kẻ thù hoa hạ người tự nhiên coi quan vũ tập đoàn như cái đinh trong mắt đâm trong thịt đối với ngô khải là hận không được thực kỳ thịt tầm thứ ra còn có chút người là muốn đạt được quan vũ tập đoàn chức vào kỹ thuật vì vậy đối với ngô khải ném đá dấu tay những thứ này trong dự liệu của đều ở đây cái gì bọn họ là muốn ám sát chủ mưu của người no một tiếu chút nữa n g ả y cất lên đột nhiên trong đầu hắn tựa hồ bắt được một chút linh cảm chẳng lẽ hắc cám liên minh biết được nhanh sói lính đánh thuê tổ chức ám sát chuyện của ngô khải sau lập tức đưa cho nhanh sói lính đánh thuê tổ chức nghiêm trọng cảnh cáo hơn nữa để cho nhanh sói lính đánh thuê tổ chức ngược lại đi ám sát những chủ mưu đó mà nhanh sói lính đánh thuê tổ chức khiếp sợ h ắ cám liên minh như thế không thể không dựa theo yêu cầu của bọn họ làm nói không chừng chính là bởi vì có hát cám liên minh ủng hộ nanh sói lính đánh thuê tổ chức mới làm ra mấy món này hành động thế giới đại sự nếu không vô pháp giải thích nanh sói lính đánh thuê tổ chức điên cuồng hành động hơn nữa lấy hát cám liên minh thực lực tìm được những chủ mưu đó mặc dù không nói dễ dàng nhưng là là có thể làm được nhất định là như vậy no một ở trong lòng thầm nói nô khải khẳng định nói không rời thập những cao quan này thủ trưởng khẳng định không xa lạ gì đi bọn họ đều là hạ trong liên minh nhà nhân vật lợi hại nhất là chúng ta hoa hạ công địch thứ mặt nhọn chi kinh tởm làm người ta phát t r i bọn họ muốn ám sát ta cũng hợp tình hợp lý nô khải vì việt nam quật khởi làm ra nhiều như vậy công hiến những người này không căm ghét hắn mới là lạ chứ đối với nô khải lời giải thích no một bày tỏ đồng ý không sai những người này thai ta t h ụ c có thể tưởng làm ta biết được bọn họ lại bị ám sát thời điểm trong lòng không phải mặc niệm mà là cực kỳ hưng phấn nói thẳng bị chết thật ta hận không được ngửa mặt lên trời hô to những thứ này người đáng chết mảnh vụn cũng có hôm nay no một nói là lời trong lòng là thật tình lộ ra đối với mấy cái này bị ám sát cao quăn no m t chức nhưng là hận tấu xương bọn họ thường trên tại thế giới tuyên dương việt nam uy hiếp bạn bè cực đoan coi là kẻ thù việt nam cả ngày ở mỹ muốn cho việt nam trên tại thế giới biến mất hoặc là trở lại nguyên thủy xã hội nếu không phải sợ làm cho ngoại giao tranh chấp đưa tới phiền thoái không cần thiết no một sớm phái người đi làm thịt những người này hiện tại bọn hắn chết thật sự là lớn mau nhân tâm đáng ra khắp trốn mừng vui nghe được no một phát ra từ phế phủ lời nói nô khải muôn vàn cảm khái no một tự nhiên cũng là có huyết tính như vậy thủ trưởng coi như hoa hạ nguyên thủ cũng không phải là một món chuyện xấu nói như vậy thoại bọn hắn chết cùng ngươi thoát không khỏi liên quan no một cảm khái nói ở no một xem ra nô khải có một lần vì việt nam làm ra công hiến to lớn bất kể mấy tên này có phải hay không nô g khải phái người ám sát dù sao bọn hắn chết có quan hệ tới ngô khải nô g khải gật đầu nói cho nên ta nói những chuyện này hoặc giả cùng ta có liên quan hệ bây giờ nhìn lại ngươi và hắc cám liên minh giao tình cũng không chỉ một điểm nửa điểm có cơ hội có thể hay không giúp một tay dẫn kiến một chút hắc cám liên minh nhân vật đầu não nhìn một chút có hay không khả năng hợp tác no một cười nói trong giọng nói tựa hồ còn mang một tia hâm mộ hắc cám liên minh cùng giáo đình đều giữ hơn ngàn năm nội tình thâm hậu ở dưới tây phương đó là đ i ệ hoàng đế kể từ giáo đình phúc diệt sau lại ngông c ù n tự đại có như vậy thế lực coi như hậu thuẫn ai cũng sẽ hâm mộ mà việt nam nếu như có thể hợp tác với hắc cám liên minh thoại càng thêm không cần lo lắng em mở nước nhóm thế lực phản công nô khải lắc lắc đầu nói thủ trưởng chân chính cùng hắc cám liên minh có giao tình cũng không phải là ta no một t i ê n lặng chốc lát t h ử thăm dò chẳng lẽ là tiểu nô tướng quân hắn đột nhiên đại triệt đại n g ộ vậy tự nhủ đúng rồi tiểu nô tướng quân lợi hại như vậy chỉ có hắn mới có thể làm được những thứ này chính là mười năm trước chúng ta hoa hạ tu chân người từng liên hiệp hắc cám liên minh diện phách lối nhất thời giáo đỉnh h á m liên minh căn bản không phải giáo đỉnh đối thủ liên hiệp chúng ta hoa hạ tu chân người cũng khó mà cùng giáo đỉnh chống lại lúc ấy nếu như không có tiểu lai th hoặc giả diệt vong sẽ phải là ta cửa hoa hạ tu chân người cùng hắc cám liên minh nô g khải giải thích mười năm trước giáo đình chuyện của bị diệt no một có chút nghe thấy bây giờ nghe nô g khải vừa nói như vậy rốt cuộc nghĩ tới xem ra ngô lai cùng hắc cám liên minh giao tình chính là năm đó thành lập không nghĩ tới đến bây giờ còn không gì phá nổi bất quá no một tự nhiên cũng biết tình cảm như thế là xây dựng ở thực lực trên căn bản trên cái thế giới này chỉ có lợi ích vĩnh hằng không có bằng hưu vĩnh hằng nếu như hoa hạ tu chân thực lực của giới không đỡ nổi một đòn nếu như thực lực của ngô lai không cường đại như vậy nữa vững chắc giao tình cũng diệt bụi bay khói ngô Tổng. có hắc cám liên minh ủng hộ không ai dám đối với ngươi ném đá dấu tay không dối gạt thủ trưởng cho dù không có hắc cám liên minh thanh minh ta cũng không sợ hãi trong lời nói cho thấy sự tự tin mạnh mẽ dĩ nhiên ngô khải có như vậy phân khích trên địa cầu con hắn ngô lai chính là vô địch có ngô lai ở lại có ai có thể thương tổn được ngô khải đâu cho nên hắc cám liên minh phát không phát biểu như vậy thanh minh nói với ngô khải tới cũng không đáng kể nhưng là hắc cám liên minh vào lúc này phát biểu thanh minh là tỏ rõ một loại thái độ cũng có lấy lòng ý của ngô lai no một vui mừng nói thật xem ra lo lắng của ta là dư thừa cảm ơn thủ trưởng quan tâm nô khải đã công khai non một lần này gọi điện thoại tới là bày tỏ đối với hắn quan tâm cùng đối với hắn an toàn lo âu hiện tại mùi dùi đều chỉ hướng nô khải vạn nhất kia mấy cái ó châu cường quốc liều lĩnh địa đối với nô khải triển khai báo thủ hậu quả kia cũng là khá là nghiêm trọng coi như ó châu lão bài cường quốc đều có chút thủ đoạn hơn nữa hát cám liên minh cũng là ngoài tầm tay với không sợ tật trộm chỉ sợ tật nhớ súng đánh không chết nô khải nhưng là đạn đạo đâu thậm chí hạch đạo đâu vả lại trên cái thế giới này không thiếu người tài giỏi dị sĩ một khi có cường giả bị mấy cái này quốc gia mời tới nô khải an nguy cũng chỉ làm người kia lo âu chẳng qua là no một chức tựa hồ quên nô lai là quyết không cho phép cha hắn bị bất kỳ thương tổn gì lấy thực lực của ngô lai phải bảo vệ nô khải không chịu bất cứ thương tổn gì là một cái nhất tay dĩ nhiên nay chỉ có thể nói rõ no một còn là coi thường năng lực của ngô lai hoặc là nói là đối với năng lực của ngô lai không có đầy đủ nhận biết nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm năm mươi bảy nổi tiếng xấu ngoài ra no một lo lắng chính là mấy cái này ho châu cường quốc l i ề u lĩnh địa báo thủ cho dù không làm gì được n ô khải nhưng là có thể xuống tay với hoa hạ quan viên trọng yếu hoặc là làm còn lại tiểu động tác khó lòng p h ò n g bị phải biết những quốc gia này đại lao cũng không phải là thứ tốt gì chắc chắn sẽ không ôm dàn xếp ổn thỏa thái độ trên thế giới thật là lắm chuyện đều là đám này tây phương quỷ làm ra bọn họ văn hóa chính là cướp đoạt cướp đoạt nước hắn tài phú lấy thỏa mãn lợi ích của mình cần thường thường làm người người p á n trách những bị buộc đó làm hại quốc gia dân chúng lâm than no một đột nhiên cảm khái nói để cho ta kỳ quái là xảy ra chuyện lớn như vậy mùi dùi nhắm thẳng vào người cùng chúng ta việt nam em mở nước lão lại thờ ơ nhất trực không có động tác gì chẳng lẽ bọn họ vẫn còn ở ngoại tân thường đảm trong dạ s ỉ tên kia thật đúng là trầm trụ khí a trên thế giới như thế trang bình tĩnh em mở quốc đô không có phát biểu bất kỳ ngôn luận cũng không có bất kỳ bày tỏ gì đây cũng quá kỳ quái phải biết k i a mấy cái ho châu lão bài cường quốc đều là duy em mở nước như thiên lôi sai đâu đánh đó bọn họ trên tại thế giới làm những chuyện kia đều là ở em mở nước bảy mưu đ ặ thế giới dưới sự thao túng của hoặc là làm nhưng là no một t u y ệ t không tin tưởng em mở quốc hội từ bỏ ý đồ em mở nước am hiểu nhất chính là trước thời hạn bố cục tả hữu p h ù nguyên n g nô khải đạo thủ trưởng ngài có chỗ không biết thật ra thì mấy ngày trước em mở nước siêu năng đặc hiện đội đã đối với ta ném đá dấu tay không chỉ có là ta còn có ta nhạc phụ nhạc mẫu còn có vương phi cùng an ni an ni an ni cũng từng gặp phải em mở nước siêu năng đặc hiện đội siêu năng chiến sĩ bắt cóc nô khải cười khổ nói cái gì cái đó tiếng xấu rõ ràng siêu năng đặc hiện đội lại đối với các ngươi ném đá dấu tay no một nghe vậy giận tí mật vốn là hắn cho là em mở nước nhất trực ở nhẫn chờ cơ hội vượt qua việt nam t r ọ n g đoạt thế giới bá chủ địa vị không nghĩ tới em mở nước vẫn là không nhịn được ra tay với ngô khải đám người xem ra chó từ đầu đến cuối không đổi được căn cước chẳng qua là ngô khải hiện tại hoàn hảo không chút tổn hại vậy thì tỏ rõ em mở nước siêu năng đặc hiện đội hành động thất bại nhưng là em mở nước siêu năng đặc hiện đội rất có thể n ữ a kéo nhau trở lại đây chính là bọn họ nổi tiếng xấu nguyên nhân năm đó dùng mình thời kỳ em mở nước cùng s u nước tranh bá trừ triển khai quân bị thi đua ra nổi tiếng xấu em mở nước siêu năng đặc hiện đội lại nhiều lần đối với xu nước minh hữu tản nhận đá dấu tay h như ám sát vị n â vậy khủng bố trắng để cho trên đời khiếp sợ mặc dù nổi dùi nhắm thẳng vào em mở nước nhưng em mở nước cập kỳ minh hữu nhất thời cực mạnh ai dám thuyết tam đạo tứ lúc ấy chỉ có hoa hạ lãnh tụ đứng ra chỉ trích em mở nước bạo hành em mở nước đối với việt nam lãnh tụ hận thấu xương mấy lần phái siêu năng đặc hiện đội muốn đối với việt nam lãnh tụ hạ thủ nhưng việt nam long tổ cũng không phải ngồi không ở dưới việt nam long tổ bảo hộ nghiêm mật em mở nước siêu năng đặc hiện đội cuối cùng không thể thuận lợi ma s u nước khiếp sợ với m m nước siêu năng đặc k h i ể n đội lợi hại cũng gây dựng gấu bắc cực đặc biệt hành động tổ để bảo vệ s u nước yếu viên không bị m m nước siêu năng đặc k h i ể n đội ám hại đồng thời chống lại m m nước siêu năng đặc k h i ể n đội chính là thành lập kịp thời mới bảo đảm s u nước sự an toàn của người lãnh đạo nhưng là c ư ờ n g đại s u nước còn là thua ở m m nước cập k ỳ minh quốc bên dưới âm mưu cuối cùng tứ phân ngũ liệt nói tới đoạn lịch sử này rất nhiều người cũng sẽ thổn thức không dứt những năm gần đây nhất m m nước siêu năng đặc hiền đội tự hồ mai danh nhận tích từ từ phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người no một còn tưởng rằng bọn họ giải tán đâu không nghĩ tới bọn họ không chỉ có vẫn tồn tại hơn nữa còn đối với ngô khải đám người ném đá dấu tay điều này làm cho no một vô cùng phẫn nộ em mở nước siêu năng đặc hiện đội đội viên đều là dị năng giả có thực lực cường đại hơn nữa thần suất quỷ một sự tồn tại của bọn họ có thể uy hiếp được sự an toàn của ngô khải cho dù sự an toàn của ngô khải được bảo đảm nhưng ngô khải thân nhân đâu quan vũ tập đoàn những người khác đâu còn có việt nam nhiều như vậy nhân vật trọng yếu đâu em mở nước siêu năng đặc hiện đội nổi tiếng xấu cũng sẽ không và ngươi nói nhân nghĩa mà là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào chỉ cầu đạt tới mục đích nếu là cầm ngô khải thân nhân uy hiếp ngô khải vậy làm sao bây giờ no một không biết là loại chuyện như vậy em mở nước siêu năng đặc h i ể n đội đã đã làm chẳng qua là không thành công mà thôi việt nam sự phát triển của tương lai không thể không có ngô khải ngô khải tuyệt không có thể có chuyện ở no một trong lòng sớm đã có quan niệm như vậy nhất định phải bảo đảm sự an toàn của ngô khải mới có thể tốt hơn phát triển việt nam hơn nữa mặc dù việt nam đã cuộc khởi đã rất cường đại nhưng em mở nước những năm gần đây phát triển khiêm tốn ít đi cái loại đó phách lối càng nhiều hơn chính là trầm ổn thực lực không thể khinh thường cho dù việt nam có thể nhất cổ tác khí đem em mở nước đánh cho tàn phế cũng tất nhiên sẽ bỏ ra tương đối thê thảm giá cao thậm chí giá cao là khó có thể tiếp nhận chiến tranh cũng bất lợi cho phát triển chỉ có hòa bình mới có thể xúc tiến phát triển có ngô khải ở có quan vũ tập đoàn ở cho thêm việt nam m ộ ư ơ i năm no một có lòng tin thêm việt nam phát triển được hơn cường đại không chỉ là phương diện quân sự mà là thực lực tổng hợp đến lúc đó có thể đem em mở nước hoàn toàn hung hãn dưới chân dâm ở thời gian dài không thể vươn mình chỉ bất quá bây giờ không được việt nam cường đại thời gian quá ngắn cần nữa chiếm được thời gian phải biết em mở nước cường đại thể hiện ở trên thực lực tổng hợp xương bá thế giới nhiều năm như vậy nội tình thâm hậu mặc dù bị việt nam siêu việt nhưng là thực lực tuyệt không yếu hơn nữa sức ảnh hưởng vẫn hết sức quan trọng mà một phương diện khác trước mắt phong vân tế hội quốc tế thế cục vẫn hỗn loạn nhưng là việt nam vẫn chưa có hoàn toàn thay thế em mở nước phẫn diễn thế giới cảnh sát nhân vật chưa có hoàn toàn biến chuyển tới không có thành lập chân chính đại quốc lòng tự tin thái không có tích cực đúng tay quốc tế sự vụ em mở nước vẫn ở trên quốc tế phẫn diễn trọng yếu nhất nhân vật việt nam mặc dù cường đại nhưng không có chân chính xác định vị trí giữa nhân vật vẫn đi trước kia đường ở trên quốc tế sức ảnh hưởng cũng không có rõ rệt tăng cường có vài quốc gia thậm chí cho là việt nam cường đại là gặp vấn may chủ yếu là bởi vì hết thể tới quá nhanh việt nam quật khởi ở giữa một đêm chi việt nam người lãnh đạo đều không chuẩn bị x o n g no một đám việt nam lãnh đạo người đã sớm ý thức được một điểm này nhưng nếu muốn hoàn toàn biến chuyển tới cũng không dễ dàng đây cũng là gây bất lợi cho việt nam nhân tố bất quá chỉ cần cho việt nam thế giới việt nam chỉ biết từ từ thích ứng chân chính lãnh đạo thế giới các quốc gia vả lại việt nam mặc dù cường đại chung quanh quốc gia đối với hoa hạ kiên kỵ cùng coi là kẻ thù cũng càng tiến một bước gia tăng nhưng quốc gia này cũng tính toán như thế nào đối với phó việt nam ở thời khắc mấu chốt hung hãn cắn việt nam một h ớ p mặc dù việt nam tựa hồ cũng không có xương bá ý tứ nhưng là cùng cường đại hùng sư vì lân chung quanh quốc gia ít nhiều gì r ắ c đắc không an toàn hơn nữa việt nam không thấy được cũng sẽ không đi xương bá đường trước t i a nhất trực nhấn mạnh không xương bá đó là bởi vì thực lực không đủ căn bản cũng không có xương bá tư cách bất quá bây giờ đã hoàn toàn không giống nhau đã sớm có xương bá thực lực nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên nô tổng các ngươi chưa ăn thua thiệt đi no một ân cần t ỉ n h giật vu ngô biểu mặc dù đây coi như là một câu lời thừa thải nhưng no một vẫn hỏi đi ra trên thực tế quan tâm hỏi nhiều hơn nữa cũng không coi là dư thừa nghe tới cũng để cho trong lòng người rất ấm nô khải đáp không có thua thiệt thủ trưởng ngài cứ yên tâm đi em ở nước mặc dù có siêu năng đặc hiện đội nhưng chúng ta có long tổ cũng không do bọn họ phép lối thật ra thì ngô khải rất nhớ đối với no một nói một câu phi thường lưu hành thoại thiên không bay tới năm chữ kia đều không phải là chuyện em ở nước siêu năng đặc hiện đội lợi hại hơn nữa chúng ta có ngô lai、like、ở, ở trước mặt hắn hết t h ầ đều đúng là con cọc giấy Ta tu hoa hạ h c â như giới cường đại n vậy còn đã từng diệt giáo đỉnh, có từng đình, không đã đ diệt thể giáo hay e một điều đặc đ siêu hiển này năng i hoàn o à n d i ệ tri một Như vậy m ộ thần c i t h xuất quỷ một vô cùng nguy hiểm tính siêu năng đặc hiện đội tồn tại hơn nữa còn sống động trên tại thế giới thật sự là to lớn an toàn thai hoàng ẩm không đem bọn họ diệt trừ no một trong lòng của luôn cảm thấy không nỡ vốn là lời này nên hỏi ngô lai dù sao ngô lai là lòng tổ tổ trưởng ở hoa hạ tu chân giới vô cùng uy tín phải nói hắn là cả hoa hạ tu chân giới lãnh tụ một lời một hành động có thể đại biểu hoa hạ tu chân ý chí của giới nhưng là hỏi ngô khải thoại thật ra thì cũng giống vậy Ngô n Khải h ấ thật đ ị n sẽ so truyền đạt cho Ngô lai. Hơn nữa, ở non một trong một ít.、Đánh、thân tình bài là một loại rất tốt nếu chuyện Ngô Hơn nữa, non lòng, Ngô Ngô nói Đánh loại cho Khải phương pháp. h Lai. Lai là với bài, ở dễ ra thì thủ trưởng có chỗ không biết mười năm trước tiểu lai cũng đã xuất thủ qua mà sát em mở nước siêu năng đặc h i ể n đội tứ đại s cấp cao thủ để cho bọn họ nguyên khí tổn thương nặng nề từ nay chưa gượng dậy nổi năm đó em mở nước siêu năng đặc h i ể n đội chỉ có kia tứ đại cao thủ có thể chống đỡ giữ thể diện còn lại cũng chỉ là bình tôm tương cá không đáng sợ tiểu lai vừa đọc chi nhân cũng không có đổi tận giết tuyệt thả bọn họ một con ngựa chuyện của n ô khải đem đương nhiên nói liên tục v ẫ nô còn có chuyện này no nghe khải i ế p sợ sánh không n gì khẽ ô Ngô n nghĩ n g tới Lai mịt cười đạo ha ha thủ trưởng không phải ta cho nhà ta tiểu lai thổi phồng hắn thật cho chúng ta việt nam làm rất nhiều chuyện chỉ bất quá hắn không thèm với đi huyễn diệu cho nên rất nhiều chuyện đều không làm người biết t í như năm đó em mở nước nổi tiếng trí nang rẽn ở công ty chính là bị tiểu lai、like、cho nhổ t ậ n gốc nói tới ngô lai、like、công tích lúc nô khải tương đối tự hào thì giống như những chuyện này đều là hắn làm vậy nếu là ai nói một câu cũng không phải là ngươi làm ngươi đắc ý cái màu a nô khải nhất định sẽ mặt đỏ cổ to địa đại thanh phản bắt thiết cũng không nhìn một chút con trai của vậy là ai ta con trai của vì ta cảm thấy kiêu ngạo tự hào thế nào không phục a không phục đơn đấu ngươi đơn đấu ta và con ta hoặc là ta và con ta đơn đấu người tuy tiện chọn cái nào đều được no một tự nhiên còn nhớ mười năm trước vô cùng phụ thịnh tên k i a t rẽ nợ công ty năm đó là em mở nước trọng yếu nhất lấy quân sự làm chủ tính tổng hợp chiến lược nghiên cứu cơ cấu từng được khen là hiện đại trí năng đại nao trại tập trung siêu cấp quân sự học viện cùng với thế giới trí năng đoàn người khai sáng cùng đại ngôn nhân từng là em mở nước thậm chí còn thế giới nổi danh nhất quyết sách hỏi ý kiến cơ cấu vì em mở nước toàn cầu chiến lược bố cục cùng t r ư ớ c thời hạn bố cục lập được hách hách chiến công bất quá như vậy một cái nổi tiếng cơ cấu ở trước mười năm em mở nước gặp gỡ khủng bố tập kích lúc bị hủy lần đó khủng bố tập kích được gọi là lần thứ dĩ nhiên cơ địa tổ chức không có bỏ qua cho một tia một hào cơ hội ngay đầu tiên nhảy ra phát biểu thanh minh tuyên bố đối với lần đó khủng bố tập kích sự kiện phụ trách nhưng là thật ra thì toàn thế giới các nước đều biết khẳng định không phải cơ địa tổ chức ra tay cơ địa tổ chức căn bản không có năng lực như vậy bọn họ dối dít nghi ngờ có phải hay không em mở nước lần nữa tự biên tự diễn khổ nhục kế dù sao từ lần đầu tiên 911 sự kiện sau em mở nước đối với toàn cầu ảnh hưởng đến xem chính phủ các nước cũng đã biết em mở nước l à có ý diễn cho bọn hắn nhìn bọn họ lên một lượn s n g nhận lửa n、no、ó một đối với năm đó ấn tượng còn tương đối sâu k h ắ c hắn nhớ ban đầu việt nam đối với c ả n g khó nước chọn lựa hành động quân sự sau rẽ nợ công ty từng ra khỏi một phần báo cáo được đặt tên là lòng ngông dạ thú việt nam ý ở nhờ phần báo cáo này để cho người hoa dân đều vô cùng tức giận phải biết nhờ từ xưa tới nay chính là hoa hạ lãnh thổ cái gì gọi là lòng ngông dạ thú thu hồi mình bị người xâm chiếm quốc thổ chẳng lẽ đây cũng là lòng ngông dạ thú hơn nữa việt nam chẳng qua là phải ra bộ đội đến bản quốc lãnh hải đi chú đóng mà thôi chẳng lẽ mình quân đội đến lãnh hải của mình đi chú đóng cũng có lỗi sao người hoa dân cũng hận không được xé rẽ nở công ty đám người kia thành m ạ n h vụn sau rẽ nở công ty liền gặp phải khủng bố tập kích để cho rất nhiều người giác đắc là hoa hạ báo thù nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại hoặc giả thật sự là em mở nước l a o tự biên tự diễn náo nhiệt nếu như nói là tự biên tự diễn tại sao lựa chọn rẽ nở công ty là bởi vì rẽ nở công ty ở trên việt nam vấn đề đang đứng ở đầu gió đ ỉ n h sóng phá hủy nó còn có thể giá h o a cho việt nam như vậy hơn kế sách tay mk no một ban đầu cũng có loại cảm giác này phỏng chứng rẽ nở công ty bị hủy chẳng qua là giả tưởng chân chính những trí chí năng đó đều đã chuyển sang hoạt động bí mật tinh anh m ô n một cái không có t ổ thất hoặc giả sau đó không lâu chỉ biết thành lập một cái mới trí n ă n g đoàn nhưng là d ẹ nợ đ danh nghĩa công ty có lợi là phá hủy cũng không còn lần nữa xây dựng hoặc giả nhập vào còn lại trí n ă n g đoàn hoặc là ẩn vào phía sau màn không muốn người biết hiện tại no n một mới biết số kia sưng lần thứ hai chín trăm m ư ơ i một khủng bố tập kích sự kiện lại là ngô lai làm hơn nữa d ẹ nợ đ công ty cũng là thật phá hủy không phải ẩn vào dưới đất mà là thật không còn tồn tại nữa như vậy công tích ngô lai cũng không có lấy ra huyện r ư ợ u cũng không đi trương tự nhiên rất ít người biết thật ra thì lấy thực lực của hắn cho dù trương dương đi ra ngoài ai dám đi chọc giật hắn No、n việt nam có một người như vậy là việt nam may mắn dân tộc may mắn nhớ tới ban đầu mình trả mưu toan hóa quan vũ tập đoàn quốc hưu tạo thành quan vũ tập đoàn một lần phá sản cho việt nam tạo thành tổn thất to lớn lo、no、một liền cảm thấy rất xấu hổ cũng may hắn rốt cuộc biết được sai lầm cũng dung cảm xử lại mới hòa hoãn quan hệ của song phương nếu không tương lai thật là được thiên hữu cổ tội người hắn nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm năm mươi chín nhìn với con mắt khác no một đột nhiên nghĩ n g ử a mặt lên trời cười to ha ha đáng chết r ẹ nở đ công ty thật không tồn tại nữa thật sự quá tốt rồi thật ra thì no một đối với r ẹ nở đ công ty nhất trực cực kỳ kiên kỵ phải biết chứ những cái được gọi là chuyên gia gọi thú gia trên thế giới những cái đó trí năng đoàn đều không phải là ăn cơm khô bọn họ đối với trên thế giới phát sinh các loại sự kiện phân tích phi thường chính xác bởi vì bọn họ có cực kỳ linh thông chính xác tin tức c ư đạo có một đ ả m có vượt xa thường n h â n phương thức tư duy thiên tài thông qua đối với số lớn tin tức tổng hợp sửa sang lại phân tích bọn họ thường thường cho ra cực kỳ chính xác kết luận cho ra rất có giá trị đề nghị ngoài ra bọn họ ở phân tích quốc tế tình thế quốc gia chiến lược bố cục trong vì nước kiến thiết bày mưu tinh tế chế định kế hoạch phương án phương diện cũng vô cùng sức ảnh hưởng mà rẽ nợ công ty năm đó chính là trí chí năng trong đoàn kiệt xuất đại biểu vừa nhắc tới t r í n ă n g đoàn người biết chuyện đầu tiên nghĩ đến chính là rẽ nở công ty bọn họ đã từng hồng cực nhất thời vang danh tứ hải xác định rẽ nở công ty hoàn toàn phúc diệt đối với no một mà nói không thể nghi ngờ là tin tức tốt nhất mặc dù em mở nước còn có những thứ khác t r í n ă n g đoàn thực lực không kém rẽ nở công ty nhưng rẽ nở công ty thì giống như một tòa phong bi một tòa núi cao không thể vượt qua danh tiếng sở chí cho người áp lực cũng không giống nhau trên chủ quan chỉ biết cảm giác nó là lợi hại nhất đều không khác cùng nó、non、một thở dài nói tiểu n ô tướng quân đúng là một cái đỉnh thiên lập địa người hoa đối với hoa hạ cống hiến cùng công tích không thể x o á nhỏa vốn là no một vẫn cảm thấy ngô lai chỉ bất quá bởi vì thực lực cường đại mới làm lòng tổ tổ trưởng cũng không có vì quốc gia làm qua bao nhiêu chuyện có ngoại tinh khoa học kỹ thuật cũng không cống hiến cho quốc gia nhưng là hiện tại mới phát hiện thật ra thì người ta ngô lai làm rất nhiều rất nhiều còn kém trực tiếp đi thanh em mở nước tiêu diệt nếu như vậy cống hiến vẫn không tính là lớn thoại vậy trên thế giới cũng chưa có lớn cống hiến có thể nói ngô lai phong công vĩ tích sao không để cho hắn khiếp sợ nghe được no một đối với ngô lai khen trong lòng ngô khải phi thường đ ắ c ý cũng không nhìn con trai của là của ai hh trên miệng bất quá hắn lại nói thủ trưởng quá khen tiểu lai vẫn cho rằng mình chẳng qua là làm chuyện nên làm xứng đáng việt nam xứng đáng lịch đại tổ tiên xứng đáng việt nam dân tộc xứng đáng người hoa dân xứng đáng việt nam chính phủ hơn xứng đáng chính h á n viên n g u y ễ kia xích t ử tri tâm đối với ngô khải thoại no một nhất thời muôn vàn cảm khái nếu là người người đều giống như tiểu n ô tướng quân lớn như vậy công vô tư một lòng vì nước vậy ta việt nam sợ gì những quốc gia khác cho dù bọn họ xử suất cả người giải số đùa bỡn âm mưu quỷ k ế liên hiệp ngăn chặn chúng ta chúng ta lại có sợ gì thay thủ trưởng có câu nói thật tốt trên người một trăm linh hình, hình xác, xác việt nam có mấy trăm triệu người không thể nào mỗi người cũng có thể làm đến lớn công vô tư dù sao có đôi lời gọi người không vì mấy thiên chu địa diện ích kỷ là người bản tính một trong nhưng là ở trên cơ bản dân tộc đại nghĩa rất nhiều người nhưng thật ra là một lòng ngoại quốc lao thường thường châm t r ọ c chúng ta việt nam giống như năm bẻ b ả y mạng thật ra thì bọn họ sai lầm rồi chúng ta lực liên kết là vô cùng mạnh không đúng vậy sẽ không có hôm nay cường đại chỉ cần chúng ta có thể tích cực điều động rộng lớn người hoa dân tích cực tính tiến một bước tăng cường lực liên kết tất cả mọi người một lòng bệnh thành một sợi dây thừng chúng ta việt nam dân tộc là có thể vĩnh viễn đứng ở thế giới đình v ề phần như thế nào điều động nhân dân tích cực tính đâu trong mắt của ta chúng ta người hoa dân yêu cầu vô cùng đơn giản bọn họ n h i ệ tình t cuộc sống trông đợi có tốt hơn giáo dục vương hơn định công tác hài lòng hơn thu nhập có thể tin hơn xã hội bảo đảm cao hơn tài nghệ y địa liệu vệ sinh phục vụ thư thích hơn ở điều kiện hơn ưu mỹ hoàn cảnh mong mọi bọn nhỏ có thể lớn lên tốt hơn công tác phải tốt hơn cuộc sống phải tốt hơn chỉ cần thỏa mãn những thứ này bọn họ chỉ biết càng thêm kiên định địa ủng hộ chúng ta chính phủ càng thêm tích cực vì việt nam tiến một bước cường thịnh làm công hiến nếu nói trên giới một lòng chính là như vậy nô khải hêm t h a i mà nói lời của hắn tràn đầy k í c h t ỉ n h làm cho lòng người triệu minh ngông coi như người hoa coi như con rồng cháu tiên nô khải đối với việt nam dân tộc nhiệt tình đối với tổ quốc nhiệt tình căn bản không ít hơn ngô lai nửa phần hắn cũng nhất trực vì hoa hạ phồn vinh thịnh vượng cố gắng phấn đấu dâng hiến quan g hòa của mình n h i ệ t nếu không hắn cũng sẽ không đón lấy quan vũ tập đoàn tận tâm tận lực địa phát triển quan vũ tập đoàn mà là toàn thân tâm tiến hành tu chân phải biết hắn đã là tu chân giả theo đuổi thiên đạo mới là sự phấn đấu của hắn mục tiêu vì lo liệu quan vũ tập đoàn sự vụ tu luyện của hắn rơi xuống không ít q u a nô vũ t ậ làm làm tốt. Tốt khải chính t x u g phần là quan vũ tập đoàn tài công không có nô khải cũng chưa có quan vũ tập đoàn cương đại cho nên hoa hạ cương đại trên thực tế cùng nô khải cố gắng cũng phân là không ra hắn cống hiến căn bản không nhưng ma diện nói thật hay nói thật hay à người hoa dân đối với cuộc sống tốt đẹp hướng tới chính là của chúng ta phân đấu mục tiêu thỏa mãn người hoa dân nguyện vọng chúng ta chỉ biết trên dưới một lòng mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng cũng chưa có vượt qua không được khó khăn trách nhiệm nặng như thái sơn sự nghiệp gánh nặng đường xa chúng ta việt nam chính phủ nhất định phải từ đầu đến cuối cùng người dân tâm, tâm tưởng â m t lớn cùng người dân đồng cam c ọ k h ổ cùng người dân đoàn kết p h â n đấu tốt đêm ở công cần cụ công tác cố gắng hướng về lịch sử hướng về nhân dân đóng một phần hợp cách đắc quyền vì hoa hạ càng thêm phồn vinh thịnh vựa phấn đấu rốt cuộc vào giờ phút này no một cũng là tâm triệu minh ô n g nói ra trong lòng của h ắ n thoại biểu đạt hăng hái có triển vọng hạ hảo k ì n hắn đột nhiên nghĩ nổi lên năm đó hắn được tuyển làm việt nam tối cao nguyên thủ so đối với mình dưới quyết tâm cũng nhìn thấy hy vọng mới năm đó việt nam ở trong lý chủ tịch tay cường đại lên mấy năm sau lý chủ tịch l i ê n quang linh l u i khỏi vị trí nhị tuyến từ trong lý chủ tịch tay nhận lấy cái thúng lịch sử trách nhiệm nặng nề đã rơi vào no một trên thân hắn chủ yếu gặp phải vấn đề chính là việt nam trong một đêm cuộc khởi lực lượng quân sự phi thường cường đại nhưng là ở tại hắn phương diện còn phi thường yếu kém còn có rất nhiều chuyện phải đi làm nếu như làm tốt lắm hắn tự nhiên sẽ danh thủy thiên cổ xứng đáng người hoa dân tín nhiệm cùng lý chủ tịch trông cậy nếu như nhưng là làm không tốt hắn chỉ biết rơi vào một thân tiếng xấu vô số con mắt nhìn hắn hắn không dám vung lòng chút nào ở trên quan vũ tập đoàn vấn đề hắn đã chọc một thân tao cũng may dừng c ư ờ n g trước bờ vực kịp thời quay đầu mặc dù tạo thành một ít tổn thất nhưng là thông qua mất dê mới sửa chuồng cùng ngô khải một nhà lần nữa giữ gìn mối quan hệ đây đối với sau này phát triển đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu mới vừa rồi nghe ngô khải mấy câu nói no một đối với ngô khải càng thêm vài phần kính trọng nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tô gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn trương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm sáu mươi hoàn toàn xúc động thấy no một như vậy nô khải hoàn toàn bung ra thẳng thắn mà nói đạo thủ trưởng quay đầu chúng ta việt nam cận đại p h â n đấu x ử chia cắt đ ầ u tờ hờ ơ u nguy hiểm vong quốc diệt t r ù n g âm mai đông á bệnh phu kỳ thị sáu quốc gia mất đi tôn nghiêm dân tộc báo thụ khuất nhục phúc bên dưới phòng lậu giữa chu phía trên tân hỏa như chim trong lồng phủ để chi cá trong tù chi tủ bốn mươi vạn dân chúng làm l ấ tớ vì ngư mã vì chó dê nghe người ta lái nghe người ta xẻ thịt Việt n a một dân t c cận đại ớ i nay phục mươi n n g lịch sử, năm trước chúng ta rốt cuộc thực hiện việt nam dân tộc vĩ đại phục hưng có cường đại lực lượng quân sự chiến thắng ngông cùng tự đại em ở nước chiến thắng đa quốc liên quân thu phục n n hại cùng tê vê đốt mười năm này chúng ta không có xem thưởng làm đến nơi lên t h ố n các hạng sự nghiệp đồng bộ phát triển tổng hợp quốc lực rõ rệt tăng cường phơi bày một mảnh phồn v i n h thịnh vượng cảnh tượng đối với tương lai chúng ta nên còn có lòng tin không vì bất kỳ nguy hiểm sợ sợ không vì bất kỳ quấy nhiễu nào mê hoặc dũng cảm công thành khắc khó khăn dám vượt khó tiến lên chúng ta càng phải viết tự tin lực lượng ở thần châu đại địa dung nhập vào mỗi một cái người hoa đ á y lòng có lòng tin mới có lực lượng đi vì hoa hạ cường thịnh hơn mà phấn đấu không chỉ vô luận đối mặt dạng gì khó khăn đối với việt nam cường thịnh hơn không ngừng truy tìm thủy chung là chúng ta động lực khởi nguồn dũng khí trí nguyên nô khải thoại trọn vẹn biểu đạt hắn đối với hoa hạ một mảnh x No m ộ trong tâm bị lời nói tràn đầy hối hận đây ít nhất là no một lần thứ ba bày tỏ sáng hối n ô khải k h ẽ mỉm cười đạo thủ trưởng chuyện đã qua h ã y để cho nó qua đi ngươi không phải là thánh hiển t h ủ có thể không quá chúng ta muốn roi mắt tương lai không phải sao nghe n ô khải nói như vậy no một nhất thời tình ngộ lại đạo n ô tổng ngươi nói đúng chúng ta muốn roi mắt tương lai chớ ngày hôm qua khổ nạn cùng huy hoàng không thẹn hôm nay trách nhiệm cùng sứ mạng không chịu ngày mai mộng tưởng cùng theo đuổi ta nhất trực tin chắc chỉ cần chúng ta cố gắng chúng ta hoa hạ tương lai sẽ tốt đẹp hơn thủ trưởng chúng ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngài vì hoa hạ cường thịnh hơn tiếp tục phấn đấu n ô khải tự nhiên biết no một cũng là một lòng vì nước lãnh đạo tốt Vì quốc c gia ú、no、nhưng là thân phận của hắn đặc thù cho nên sự tích của hắn vô pháp thông báo cho tất cả người hoa dân điểm này ta bày tỏ thật đáng tiếc nô khải gật đầu nói thủ trưởng cái này ta biết cũng rất hiểu tiểu lai、like、cho tới bây giờ chẳng qua là cho là mình làm nên làm xứng đáng bản tâm của mình xứng đáng việt nam hắn cũng không để bụng cái gì tên cùng lợi về phần lời của ngài ta sẽ chuyển đạt cho hắn bất quá có một chút phải chú ý là năm đó tiểu lai không có hoàn toàn diệt trừ em mở nước siêu năng đặc hiện đội mười năm này bọn họ lại cho tàn lại cháy lần nữa phát triển lớn mạnh hơn nữa thực lực đã sớm vượt xa từ trước không thể coi thường vượt xa từ trước đúng vậy t ứ long tổ cùng bọn họ đội viên giao thủ tình huống đến xem thực lực của bọn họ đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ thật là để cho người ta không tưởng tượng nổi bọn họ giống như phá vỡ dị năng giả những ràng buộc trước t i ê tứ đại cao thủ bắt được hiện tại tới so với không phải là bất cứ cái gì dị năng giả những ràng buộc no một không khỏi n h ữ mảy một cái mặc dù hắn không phải tu luyện giả nhưng là hắn biết đánh vỡ những ràng buộc chính là lấy được đột phá mới đối với tu luyện giả mà nói là cực kỳ ngạc nhiên mừng rỡ cùng chuyện của phân chấn nếu như đối phương là bằng hữu vậy dĩ nhiên là chuyện tốt nhưng là đối phương nếu là đ ị c h nhân đó chính là to lớn uy hiếp ngô khải kiên nhẫn giải thích thủ trưởng có chỗ không biết trước kia chúng ta còn cho là lạ người có tài con chia làm egcbas thất cấp này đối với dị năng giả mà nói s cấp đã tương đối cường đại mà s cấp lại tồn tại trong truyền h u y ế t năm đó em mở nước siêu năng đặc k h i ể n đội tứ đại cao thủ chính là s cấp dị năng giả nhưng là theo chúng ta mới nhất lấy được tin tức dị năng giả không chỉ có thất cấp mà là chia làm thất cấp từ đệ nhất cấp đến đệ thất cấp cấp một thì tương đương với trước kia s cấp cứ thế mà suy ra đẳng cấp cao nhất chính là thất cấp kia em mở nước siêu năng đặc k h i ể n đội hiện tại có hay không đẳng cấp cao nhất siêu năng chiến sĩ cũng chính là thất cấp dị năng giả tồn tại no một hỏi cực kỳ vấn đề mấu chốt nếu phá vỡ dị năng giả những ràng buộc nói do s, s cấp cũng chính là thất cấp đối với dị năng giả mà nói không còn là không thể vượt qua hừng câu không còn là tồn tại trong truyền thuyết no một tự nhiên sẽ quan tâm em mở nước siêu năng đặc hiện đội có hay không có đẳng cấp cao nhất siêu năng chiến sĩ tồn tại trần m ặ t chốc lát nô khải hồi đáp có chính là bọn họ hiện đảm nhiệm đội trưởng athas thực lực của vậy hắn so với long tổ như thế nào đây là vấn đề mấu chốt nhất cũng là no một cấp thiết nhất m u ố n biết nếu như athas cường đại làm long tổ cũng kiên kỵ đó đúng là vô cùng nghiêm trọng sự tình no một ở trong lòng cầu nguyện cái này athas mạnh hơn nữa cũng không cách nào so sánh với long tổ nô khải hồi đáp thủ trưởng như vậy nói với ngài đi trước kia é cấp dị năng giả đối ứng bây giờ lục cấp dị năng giả Thực tương lực còn đại ư ơ n g v thừa kỳ tu chân giả trên việt nam cũng chỉ có vẹn vẹn mấy người em mở nước siêu năng đặc hiện đội hiện đảm nhiệm đội trưởng athas thập cấp dị năng giả hắn là chân tránh cao thủ thực lực cường đại ngay cả long tổ ngũ đại trưởng lão đóng lại đều không phải là đối thủ nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm sáu mươi mốt thao tiên h ba lan a nghe n ô khải vừa nói như vậy no một đã trong tâm bình tĩnh lần nữa nhấc lên c ậ n sóng hơn nữa còn là thao tiên h ba lan thật lâu khó có thể bình tĩnh hiển nhiên cái này a thật tồn tại đối với việt nam đúng là uy hiếp cực lớn long tổ ngũ đại trưởng lão đóng lại đều không phải là đối thủ của hắn đó là nhân vật khủng bố cỡ nào à? phải biết bao gồm huyền cơ tử ở bên trong lòng tổ ngũ đại trưởng lão đều là sống gần ngàn năm l ã o yêu người người thực lực sâu không lường được lại không phải athas một người chi địch nói ra ai tin à. nhưng là lời này xuất từ ngô khải miệng tự nhiên không sai được no một kèm chế kích động trong lòng vấn đạo chẳng lẽ thanh vân chân nhân chờ năm vị trưởng lão đã cùng cái đó athas đã giao thủ ngô khải lên tiếng không sai năm vị trưởng lão cùng tiến lên cũng thua trận đây là ta tận mắt nhìn thấy t u y ệ t không nửa câu nói xạo no một rất nhớ hỏi tại sao thanh vân chân nhân chưa nói cho hắn biết chuyện này bất quá hắn suy nghĩ một chút cũng cảm thấy rất bình thường long tổ ngũ đại trưởng lao đóng lại đều không phải là đối thủ của người ta như vậy khó chịu chuyện nói ra mất mặt ta khó trách mấy vị trưởng lao mấy ngày trước cũng tuyên bố bế quan xem ra rất bị đả kích ta thật ra thì bị đả kích là một mặt tử hư chân nhân chờ tam đại trưởng lao bế quan càng nhiều hơn nguyên nhân là bởi vì bọn họ mới vừa vượt qua t h i ê n k i ế p thành tựu đại thừa sơ kỳ cảnh giới vẫn chưa hoàn toàn vững chắc bế quan một đoạn thời gian có thể để cho bọn họ hoàn toàn củng cố hiện hưu tu vi chỉ cần có thể vượt qua t h i ê n tiếp thành bại nói với mấy vị trưởng lão tới đều đã như phủ vân dù sao thì coi như bọn họ không tốt còn có ngô lai ở đây có ngô lai làm hậu thuẫn bọn họ lo lắng gì đâu một khi thành tựu đại thừa kỳ liền cách tiên không xa khổ cực ngàn năm không phải là vì thành tiên sao n ô một càng muốn hỏi nếu hạt t h ạ t lợi hại như vậy nô khải lại chưa ăn thua thiệt hiện tại hào đoan đoan trò chuyện với hắn rốt cuộc bọn họ là như thế nào đánh lui hạt t h ạ t đâu thử hỏi long tổ ngũ đại trưởng lão đều không phải là đối thủ việt nam còn có ai là đối thủ ngũ đại trưởng lão nhưng là hoa hạ tu chân giới đứng đầu nhất tồn tại không có mấy người so với bọn hắn tu v i cao hơn thực lực mạnh hơn chẳng lẽ cái này à thật chẳng qua là miễn c ư ơ n g thắng được long tổ ngũ đại trưởng lão thấy không chiếm được tiện nghi cứ như vậy rút lui không thể nào a em mở nước siêu năng đặc hiện đội nếu ra khỏi như vậy cái thập cấp dị năng giả đẳng cấp cao nhất siêu năng chiến sĩ như vậy bắt cấp c ử u cấp dị năng giả chắc có đi cho dù có có thể thoát tiết cũng không về phần thoát tiết nghiêm trọng như vậy chỉ có một thập cấp dị năng giả những người khác đều là thất cấp trở xuống binh tôm tướng cá đi khả năng như vậy tính quá nhỏ hơn nữa bọn họ cũng không có thể dễ dàng như vậy địa thối trở về nhà em mở nước siêu năng đặc hiện đội sở dĩ nổi tiếng xấu tiếng xấu rõ ràng cũng là bởi vì bọn họ kiên nhẫn không bỏ không đạt mục đích không bỏ qua m à đều phải đem người mái chết mới tiếng xấu lan xa chẳng lẽ hắc cám liên minh xuất thủ bất quá no một giác đắc khả năng như vậy tính không lớn hắc cám liên minh thực lực nên so ra kém việt nam long tổ nếu không cũng sẽ không kiên định ủng hộ ngô khải hơn nữa cho dù hắc cám liên minh xuất thủ cũng không nhất định có thể ngăn cản được em mở nước siêu năng đặc hiện đội đúng rồi giống như thiếu tính một người người tiếp tự nhiên miêu tả sinh động chẳng lẽ là ngô lai xuất thủ chỉ có khả năng này dù sao ngô lai là long tổ tổ trưởng được khen là việt nam người mạnh nhất thậm chí là địa cầu đệ nhất cao thủ thực lực của hắn nghe nói sâu không lường được t i ể u ngô tướng quân xuất thủ no một thử thăm dò thủ trưởng nếu như tiểu lai không ra tay nữa thoại chúng ta cũng phải chơi xong ta hiện tại cũng chỉ không có cơ hội trò chuyện với ngài nô g khải khôi hài điệu nói bầu không khí lập tức h ò a hoãn lại no một tâm tình nhất thời buông l ò n g rất nhiều hắn ở trong lòng mắng nô g khải người này thoại không đồng nhất hạ tử nói xong thật là treo người khẩu vị cũng may lòng ta bẩn hoàn hảo nếu không mới vừa rồi chẳng phải là hủ dọa ra bởi tới ngô khải tiếp tục nói mặc dù ngũ đại trưởng lao đóng lại cũng không đỡ được cathas nhưng là bên chúng ta còn có cao thủ mạnh nhất đó chính là tiểu lai hắn hài hước cathas một phen để cho hathas tận tình thi triển hắn tất cả năng lực cuối cùng tùy tiện đem hắn bắt lại cái gì no một miệng tờ phải thật to đủ để nhét vào một cái đại việt chứng ngũ đại trưởng lao đóng lại đều không phải là đối thủ người lại bị ngô lai tùy tiện bắt lại thực lực của vậy hắn chẳng phải là thật n g ư ờ tiên no một đột nhiên phát hiện mình có thể viễn viên đánh giá thấp thực lực của n ô lai hắn vốn tưởng rằng n ô lai có thể làm được việt nam long tổ trưởng có thể là thực lực của bởi vì hắn mạnh hơn thanh vân chân nhân t r ờ t r ư ở n g l ã o m ộ t ít nhưng phỏng t r ừ n g cũng mạnh không được quá nhiều dù sao thanh vân chân nhân t r ờ t r ư ở n g l ã o đều là thiên niên l ã o yêu tu luyện nhiều năm như vậy thực lực tự nhiên sâu rớt mà ngô lai mới bay lớn à, hai mươi mấy năm tu luyện mạnh hơn thanh vân chân nhân t r ờ t r ư ở n g l ã o thực lực đã đủ n g h tiên không nghĩ tới hơn chuyện n ị c h t i ê n là hiện nhiên n g ũ đại trưởng l ã o đóng lại cũng còn lâu mới là đối thủ của ngô lai thật là cường đại đến không có bên yêu nghiệt vậy tồn tại à. hơn nữa nô lai giống như hy sái tựa như con khỉ t r e o ạ t thasmột phen đầu tiên là để cho người ta tận tình thi triển tất cả năng lực cuối cùng tùy tiện đem nhân ra bắt lại trái tim của để cho người ta lập tức chìm đến đáy gốc đây không phải là thuần túy khi dễ người sao người nếu lợi hại như vậy lập tức bắt lại người ta không phải cần gì phải t r e o người nhà đâu làm người ta tâm tình vô cùng như đưa đám thậm chí thất hồn l ạ c phách có người khi dễ như vậy sao bất quá đây đối với kẻ địch đến nói nhưng thật ra là lớn nhất đả kích có thể ý chí của phá hủy địch nhân để cho người ta tan vợ đến chết tiểu nô tướng quân thật là lợi hại no một từ trong thâm tâm địa khen c ũ nếu g không nhìn là của ai loại. Ngô、Khải、trong lòng Ngoài trường, không nghi ngờ, đáng Khải khác nhìn hắn nhiên phen cách thủ thực thể hắn chính là đáng mặt địa cầu đệ nhất cao thủ. nói. nói năm n là loại. là lực Lai là là của của trước, cầu cao ai địa tiểu mặt, một mặt đó dĩ đệ như ngay cả em ở nước siêu năng đặc hiển đội cũng không chấn áp được vậy chúng ta việt nam tất nhiên sẽ bị hủy d i ệ t tính đả kích no một cảm thấy rất may mắn người như ngô lai không phải định nhân nếu không việt nam thật sẽ vong quốc diệt chủng nếu như em ở quốc hữu cao thủ như vậy tồn tại quyết không cho phép việt nam trên đầu khi bọn hắn a cất kéo đi tiểu mà là sẽ đem việt nam hung hăng dưới chân dâm ở chọn đời thoát thân không được vạn hạnh em ở nước cũng không có cao thủ như vậy tiệc athas sau đó như thế nào no một vấn đạo athas nếu bị ngô lai bắt được khẳng định mặc cho ngô lai xử trí vậy rốt cuộc ngô lai sẽ xử trí như thế nào hắn đâu giết vĩnh viễn trừ hậu hoạn còn là tiểu lai đem hắn cho thả ngô khải cười khổ nói thật ra thì ngô khải cũng không tán thành thả athas cho dù sao athas là đối nghịch phương người thực lực mạnh mẽ quá đáng để cho người ta xem thường không phải người như vậy tốt nhất giết vĩnh viễn trừ hậu hoạn hoặc là vĩnh viễn nút lại để cho hắn vô pháp trợ giúp em ở nước đối n ị c h với việt nam nếu như ngài thích